đối với cái này ed đủ ý nội n tâm cũng có số bất quá lây hắn thực lực bây giờ cùng lực ảnh hưởng đã không cần giống như t r ư ớ c để ý như vậy cẩn thận bất quá đang tại hắn nghĩ ngợi lung tung công phu ed đủ in đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt một vị người quen nha đây không phải viện trưởng đại nhân mà là tới tìm đùm b ờ lẹ đỏ hiệu trưởng ed đủ ý nhìn n xem ở nạ v ẹ trăm năm không thay đổi đầu bóng cùng tư mã mặt cười tủm tìm thăm hỏi một câu ừ thật sự là không t r ù n g hợp luôn là ở cái địa phương này gặp ngươi ở nạ pẹ có chút không lời bị n g i bị ở nạ pẹ vừa nói như vậy Enduin mới phát hiện bọn họ lúc này vị trí vị trí chính thức hai người bọn họ tại hồ gợt trong lần đầu tiên gặp mặt thì sở ngốc hành lang chỉ bất quá đám bọn hắn lần đầu tiên chạm mặt thì giữa hai người có thể không thể nào vui sướng hai người mặc danh kỳ diệu đánh một trầu Enduin vẫn nhớ đến lúc ấy đánh nhau thì trong hành lang thảm trạng như vậy tính toán ra Enduin cùng ở nạ vẽ coi như là không đánh nhau thì không quen biết ha ha luôn là hồi ước đi qua sẽ cho người thay đổi lão viện trưởng đại nhân Enduin nhớ tới đã từng chuyện lý thú có chút buồn cười đạo trí nhớ t r a n lệch mới là thay đổi lão bệnh trạng a Ta biết cũng không phải biết ngươi g phải i bây ờ đầu đã góc n h ư v ậ y k h ô n g dùng nạ được. Ở nạ lần nữa hừ một tiếng hơn nữa ngươi đã tốt nghiệp không cần phải lại bảo ta viện trưởng ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện khác tuyệt tình như vậy đi ở nạ v ẹ viện trưởng lão để ý như vậy nhãn đối với thân thể không tốt nói mấy năm này ta cũng giúp ngươi không ít chẳng lẽ công cộng trong phòng nghỉ học viện chén đã gì s á t à? ẹn đùi biết ở nạ v ẹ luôn luôn đều là như vậy mạnh miệng cho nên chỉ là đùa cợt độc miệng vài câu ờ nạ vẹn g h e vậy khỏe miệng hơi hơi n h t lên nhưng lập tức lại bị hắn bộ mặt cơ bắp áp xuống làm cho làm ra một bộ muốn cười lại không nguyện ý cười biểu tình hiện phải vô cùng dữ tợn liên tục ba năm lấy niên ép s u thế bắt lại học v i ệ n chén quả thật làm cho hắn vô cùng thoải mái ở nạ v ẹ thường xuyên vụng trộm chạy được sở lì thợ dìn công cộng trong phòng nghỉ thưởng thức học v i ệ n chén có đôi khi thậm chí sẽ đối với lấy học viện chén cười ngây ngô nhưng hắn có thể không nguyện ý vì thế cho hẹn đủ in sắc mặt tốt nhìn vậy có thể đại biểu ngươi không có phụ lòng học viện đối với ngươi tín nhiệm đây cũng không phải là ngươi đắc ý vô liếng hy vọng sau khi ngươi tốt nghiệp khắc luôn là vì thế cao n g o tự mã Ở nạ vẽ không ngừng điều chỉnh biểu tình kéo căng lấy cái mặt nói cái kia đắc ý người rõ ràng là ngươi đi ẹ đù ỉn không lời lường ờ nạ vẽ nhất nhãn người này làm thế nào làm được như vậy không biết xấu hổ bất kể thế nào nói những năm nay dựa vào viện trưởng ngài chiếu cố này tựu xem như ly biệt lễ v ậ ta xin đừng trí hoãn ẹ đù ỉn móc ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho ờ nạ vẽ nói nói thật hắn tại sở l ỉ thợ dìn trong học viện nhiều năm như vậy vị này ở nạ vẽ viện trưởng tuy từ trước đến nay chưa cho qua hắn sắc mặt tốt miệng cũng rất túi nhưng thật là không làm khó quá hắn trừ vừa gặp mặt thì hơi làm khó dễ qua hắn bên ngoài nhưng ai bảo ẹn đủ ỉn vừa mới cùng đối phương đánh một chầu nha thấy được ẹn đủ ỉn c ư nhiên cho hắn chuẩn bị lễ vật ở nạ b ẹ mặt đen lên cũng chầm c h ầ m hòa h ó a lại sau đó cũng không khách khí tiếp nhận đối phương truyền đạt hộp gỗ từ ngoại hình nhìn lên ngược lại là có chút như ẹn đủ ỉn thương hội trong bán g i a hộp âm nhạc À, g i a hỏa này sẽ không phải là trực tiếp cầm tự trong cửa tiệm đ ọ c lại thương phẩm tới qua loa ta sao thật sự là giả hóa thú đ ả ở nạ vẹ trong lòng thầm thì nhẹ nhàng mở ra trong tay gỗ sau đó một hồi du dương âm nhạc từ bên trong b quả nhiên là một cái hộp âm nhạc nhưng đương ở nạ vẹt h ấ y rõ hộp âm nhạc bên trong mô đ ồ tốt sắc mặt hắn nhất thời cứng đờ hai mắt con mắt phóng đại trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút thất t h ầ n lên sau đó ở nạ v ẹ liền lập tức ngẩng đầu tìm kiếm em đủ in thân ảnh nhưng lúc này em đủ in sớm đã từ bên cạnh hắn lặng yên tiêu thất không có bóng dáng cái này tiểu hữu đản hắn làm sao có thể biết ở nạ vẹt r o n g ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc sau đó lần nữa nhìn về phía hộp âm nhạc trong mắt toát ra thật là vô tận ô lu chỉ vì hộp âm nhạc che bên trong khảm một chương lộ ra nụ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm đại biến dạng cầu vẽ tháng phiếu đề cử h ẻ m xéo ngân s ắ c h tia chấp luyện kim khai phát công ty l một tuy cự l i ẹn đủ i n ai cập hành trình trị bằng cách qua ba cái nhiều tháng thời gian nhưng hiện tại thương hội nội bộ biến hóa phi thường lớn gần như có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung nguyên gốc lầu mặt tiền cửa hàng cũng chỉ bất quá hai trăm nhiều bình phương không gian thậm chí tại vừa bắt đầu ẹn đủ i n vẫn đặc biệt cách xuất phi thường nhỏ hơn mười bình với tư cách là cửa hàng đằng sau tuy không ngừng mở rộng cũng bất quá cầm lúc trước không gian dùng tới a nhưng nếu như lúc này từ đại môn tiến nhập Trước mắt xuất hiện mặt tiền cửa hàng tối thiểu có 30 trăm cửa có căn cứ, hiện hàng không hiện nhiên n là bị vô g â n rộng chú ngữ mở làm chú u y ế t trương. thời Đồng còn hướng là ê n không gian đối với dọc l m mở m rộng, để cho nguyên bản gần để cho tới én t t cao r ầ nhà kéo đủ ế n đồng thời toàn bộ bố trí ma pháp trang trí cùng đèn còn ẽn em mở ma cao, sức. Đây đ thời trí trí pháp là bộ bố ỉn thu được ai cập luyện kim thuật nghiên cứu trung tâm dẫn dắt chỗ đó lắp đặt thiết bị không thể bảo là không xa hoa quả thật sáng cản dỡ tất cả mọi người nhãn có thể cho tất cả tiến nhập người đều lưu lại sâu sắc ấn tượng trong đó ủ in h ấ trừ lúc trước gặp qua ma pháp ca mạ gia khí tượng thảm các loại luyện kim đạo cụ còn ra hiện không ít không luyện kim chế phẩm hoặc nửa luyện kim chế phẩm bởi vì vu sư trên quốc tế hơn phân nửa luyện kim đạo cụ trên cơ bản cũng bị ai cập lũng đoạn có chút quốc gia lại không có luyện kim chế phẩm đặc sản cho nên ngân t r ợ hiện thương hội xuất hiện đến từ nước pháp vu sư giới ma pháp thời trang mỹ dung nước thuốc xuất hiện đến từ italy vu sư giới tiểu thủy cùng ma pháp đồ làm bếp còn có đến từ bắc âu ma pháp lều vải cùng đồ ăn vặt thậm chí én đủ ỉn vẫn cùng lúc trước một chỗ bày qua quán rủ mạng nhì a đại thuốc ký kết bán ra hợp đồng c h u n g q u ý vị đại thuốc kia tại cutla h trên chợ giúp hắn không ít vội vàng hắn điều này cũng xuất hiện đại lượng thần kỳ động vật chân giò h ư n khói lạp xưởng thịt khô các loại bất quá nhìn h ọ ặ c gỡ mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái này thịt chế phẩm bộ dáng e n đ i in liền biết hắn không ở nhà tuyệt đối không thể lưu lại ra hòa này mà ngân trợ hiện thương hội cũng là vì nên tiếp những cái này nước ngoài thương phẩm đặc biệt tiến hành lắp đặt thiết bị đồng thời e n đ i in vẫn một lần nữa phối trí nội bộ khu vực đặc biệt làm cho cái nước ngoài đặc sản chuyên khu sau đó lấy quốc gia làm đơn vị phân chia cùng bảy đặc thương phẩm đương nhiên nhà mình sản phẩm khẳng định vẫn sẽ bố trí tại tối trung tâm cùng vị trí phía trước nhất kỳ thật tại tự trong cửa tiệm buôn bán những cái này luyện kim đạo cụ kỳ thật cũng không thể nào kiếm tiền lợi nhuận cũng chỉ có năm phần trăm mười phần trăm hoặc là không thể nói không kiếm tiền mà là không có trực tiếp bán chính mình sinh sản luyện kim đạo cụ như vậy món lợi k ế t xù bình thường đều là năm mươi phần trăm trên giới lợi nhuận lợi nhuận nhiều để cho hẹn đủ ỉn khẩu vị cũng thay đổi lớn không ít nhưng tiến cử nước ngoài thương phẩm chính yếu nhất tác dụng còn là dẫn lưu cùng mở rộng lực ảnh hưởng muốn biết rõ hắn nơi này chính là toàn bộ anh quốc duy nhất một nhà quốc tế hoa bán trận trường này phát triển tiếp thậm chí có thể trở thành anh quốc vô sư giới tiêu chí tính cửa hàng kỳ thật chính là tại hiện tại cơ bản tất cả anh quốc vô sư cũng biết này nhà công ty tương lai n g ư ờ i muốn hỏi một gia thân anh quốc vũ sư nếu như hắn không biết ngân t r ợ hiện thương hội trên người mỗi một hai kiện ngân t r ợ hiện thương hội xuất phẩm đạo cụ vậy khẳng định không phải là mà nói anh quốc vũ sư thậm chí bởi vì ed đù in cùng ngân t r ợ hiện lực ảnh hưởng anh quốc bản thổ rất nhiều ma pháp cái t r ổ i sinh sản công ty cùng quỷ đít đội bóng đều hy vọng cùng hắn hợp tác những cái này cơ cấu đều muốn tại hắn này đại bán ma pháp cái t r ổ i cùng quỷ đít xung quanh bất quá đối với loại yêu cầu này ed đù in còn là nhịn đau cự tuyệt bởi vì như vậy hành vi thật sự là quá nhận người hận vốn bản địa cái khắc luyện kim thương hội sinh ý liền không quá khởi sắc cả đám đều cùng q u y ệ t đít cửa hàng đồng dạng hắn sẽ đem q u y ệ t đít sinh ý cũng đoạt chẳng phải là muốn cầm người đi trong chết bất cả kỳ thật ngay tại lúc này bên cạnh dìm tợn nẹo lệ nữ sĩ đã xem bọn hắn rất không thoải mái vốn một nhà bán luyện kim đạo cụ một nhà bán mỹ dung dược t ề giữa hai người cũng không có cái gì xung đột thậm chí lúc trước bởi vì ngân trợt hiện thương hội sinh ý hòa bạo dìm tợn nẹo lệ nữ sĩ này sinh ý còn dính chút quang nhưng từ khi ẻ đủ ỉn này bắt đầu làm nhập khẩu sinh ý liền không đồng nhất bởi vì ngân t r ợ hiện thương hội trồng bán nước pháp mỹ dung dược tể ch nhưng quý bất chính đại biểu cho phẩm chất nha dìm tợn n o lệ nữ sĩ người hiện tại người đều nhanh chậm chọn nàng dựa vào lúc trước những cái tia ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu nước thuốc căn bản c ả n h không tranh hơn hẹn đủ ỉn điều này cũng dẫn đến dìm tợn n o lệ nữ sĩ bây giờ nhìn thấy hẹn đủ ỉn trong mắt đã không có lúc trước hòa ái dễ gần cho nên hẹn đủ ỉn vì không quá qua đả kích bản địa thương nghiệp hoàn cảnh khiến cho nhiều người tức giận đều đem những cái tia nhập khẩu thương phẩm định giá nâng lên không ít đồng thời không chấp nhận địa phương ưu thế thương phẩm tiến vào chiếm giữ hắn này bán ngân t r ợ hiện thương hội tự chủ sinh đồng thời hắn vẫn trong đoạn thời gian này bãi phòng anh quốc bản thổ mấy nhà luyện kim cửa hàng theo chân bọn họ đặt thành hiệp nghị ngược lại làm cho ngân trợt hiện thương hội đạo cụ có thể xuất hiện tại bọn hắn trên q u o ả đương nhiên bọn họ đại bán lợi nhuận rất thấp khả năng cũng chưa tới ba hơn nữa chỉ có thể bán mì hướng bình dân thương phẩm tiểu d á n g cũng không có ngân trợt hiện thương hội trong nhiều nhưng xét thấy ngân trợt hiện thương hội hiện tại danh khí cùng quốc tế địa vị những cái kia luyện kim cửa hàng đều là hân nhiên đáp ứng trung quy hiện tại bọn hắn điều này cũng có thể bán đèn má pháp máy quay đĩa cùng đĩa nhạc như vậy tối thiểu có thể dẫn lưu tới không ít hộ khách hơn nữa như vậy lợi nhuận tại những cái kia cửa hàng lao bản xem ra cũng không tính đặc biệt ít đại không chính mình tăng giá nữa n h a bán so với l u ô n điếm quý một thất lạc chắc hẳn đại bộ phận vụ sư cũng không hề có ý kiến sở dĩ hội như vậy an bài trừ muốn lôi kéo địa phương luyện kim thương hội chủ yếu hơn nguyện ý là én đủ ỉn chuẩn bị để cho ngân t r ợ hiện thương hội truyền hình không được hoàn toàn là lúc trước trước điếm cửa hàng tự sản tự tiêu mà là bắt đầu hướng bản thổ những cái kia cỡ lớn trồi bay cây trổi chế tạo công ty làm chuẩn chủ yếu lấy khai phát sinh sản làm chủ bán lẻ phương diện dần dần phân tán đến nước ngoài hợp tác thương lượng cùng bản địa cái khác luyện k dĩ nhiên đối với góc ngõ hẻm luân điếm cũng phải tiếp tục khai mở hạ xuống nơi này bán đạo cụ nhất định là tối toàn bộ hoàn chính nhất mà những cái kêu bán lẻ cửa hàng thì hội bán sản phẩm mới cùng lãi nặng nhuận sản phẩm bởi vậy lượng tiêu thụ hội càng cao mà muốn sinh sản sản phẩm chủng loại cũng sẽ không trở nên đặc biệt phức tạp e n đ u ỉn tại an bài thỏa đáng hảo ngân trợ hiện thương hội bên trong sự vật lúc này mới có thể rút tay ra ngoài yên tâm đi đến châu âu mà lúc này tại cửa hàng phía sau trong văn phòng ngồi lên eddu ỉn hoa gờ solter di vì vị ẩn cùng à dưới lĩa mấy người đại nhân ngài đã chuẩn bị cho tốt sao dì có chút thấp thỏm nhìn về phía edduin lần này ngài liền xô ấn tớ đều mang đi thương hội trong liền thừa ta một người ta có chút lo lắng chính mình xử lý bất quá tới mà nghe được dứt r í lời edduin vẫn không có biểu thị cái gì bên cạnh vì v ì ẩn trước trận mắt chừng một cái ai n h a dứt chi ta cũng người trong suốt bọn họ đi về sau ta không phải là hội lưu lại hỗ trợ sao hơn nữa còn có ạ dễ gì ạ có ba người chúng ta một cái phá cửa hàng vẫn chú ý bất quá tới ách ta không phải là ý tứ này dì nghe được vị vị ẩn trách cứ lập tức khẩn trương lắc đầu ta chỉ là hiện tại thương hội khuyết trương lớn như vậy nhiều hơn nữa còn có rất nhiều nước ngoài nghiệp vụ muốn đối với tiếp chỉ là đáp ứng đơn đặt hàng liền có nhiều vẫn không có xử lý xong đâu ta là sợ làm hư chậm trễ đại nhân sinh ý không cần tự coi nhẹ mình gì eddu in cơ nhạt một tiếng thương hội trong nghiệp vụ trừ ta ra liền thuộc ngươi quen thuộc nhất giao cho ngươi ta là phi thường yên tâm ta không tại thời điểm ngươi chính là ngân t r ợ hiện người quản lý nhớ kỹ ta trước kia đã nói với ngươi học được chính mình suy nghĩ lúc trước ngươi không phải là làm rất tốt sao chính là khác lề mề nếu như e d u in tiếp tục m ư ợ ta ta sẽ không đem thương hội vứt tới không để ý vì vị ẩn ra mặt vô cùng dày chen miệng nói còn bên cạnh họ gờ nghe vậy có chút im lặng liếc nhìn nàng nhấc nhãn đại nhân cùng chỉ nói chuyện có ngươi chuyện gì hơn nữa nếu như không phải là bởi vì ngươi cái tên này chạy tới nhận lời mời ta ma pháp bắt quái tạp chí thất bại làm sao chẳng biết xấu hổ chạy qua tới để cho đại nhân thu nhận ngươi không lời sau khi thở dài họ gờ n g ầ g đầu lường nhãn xuống tờ uy thối b i ế n bước trên người của ngươi phòng nắng đến cùng khảo thí xong chưa khác đến lúc đó bị phơi nắng có một đầu bao mới biết được khóc nói nhảm ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi này ngu ngốc cho đồng dạng lấy chính mình mạng nhỏ đùa giỡn hay sao một bộ la lị hình dạng s ô n tờ khinh thường thiết lên miệng đối với h ọ gờ p h u n đạo mà lúc này s ô n tờ trên người quần áo cùng dĩ vãng có rất lớn khác nhau tuy còn là kia phó gỗ thịt lò lì tạ o phong gờ dạ sờ váy nhưng trên đùi nhiều một tầng thiếp thân chỉ đen vỡ trên tay cũng mặc vào một mảnh lầy v i ê n tờ t r ư ờ n g bao tay trên đầu đeo hợp với lầy v i ê n tờ che nắng cháo tiểu mũ d ạ n h ì n qua nhiều mấy phân hấp dẫn cũng nhiều một tia nhàn nhạt, nhạt cảm giác thần bí đồng thời nàng này một bộ quần áo trên cơ bản đem toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ đây thật ra là ẹn đủ i n chuyên môn vì sổn tờ khai mở phát ra phòng nắng y phục tác chiến có thể cam đoan nàng tại thái dương dưới mặt đất bình thường hoạt động cùng chiến đấu tuy trên người còn có chút lóa lộ vị trí nhưng cũng sẽ không khiến cho không tốt phản ứng hảo hai người các ngươi tại cãi nhau ta đem các ngươi ném ở này dù sao ta cũng không phải không mang bọn ngươi hành động không thể ed đủ ýn liệt hai người nhất nhãn sau đó vừa nhìn về phía d i chi chú ý giữ nhà còn có nhìn chằm chằm điểm vị ẩn ra hòa này hiện tại trong tiệm vẫn đại bán lấy không ít thực phẩm đừng làm cho nàng ăn vụn Ui、oui, oui. ngươi chương ó p ả i thái hay không có chút quá thái quá? Ta ở bên cạnh ta bên n g có quá quá, đâu, ở i cứ h h ư vậy vỉ vi nói. bên ân n Một c ứ mắt ẹn in thở ẹn Ẹn in nói. in đùa đùa phi phi bốn ạ c trăm năm mươi sáu nước đức cùng phất liệt cầu vẽ tháng phiếu đề cử vâng ta sẽ chú ý nhờ cậy ngài Ả dễ gì à, trong ánh mắt ánh khăng khăng sau đó én đủ ìn liền lấy ra bên người va ly sách tay nhẹ nhàng mở ra nhìn về phía sốn tờ cùng hóc ờ một hồi hai người các ngươi dừng lại ở cặp ra trong đợi đến địa phương ta tại tha các ngươi xuất ra lợi dụng lực va ly sách tay bản vẽ cùng thợ làm hợp kim chế tác tuy không gian không có n ự c lớn như vậy nhưng thu xếp mấy cái thần hữu kỳ vườn bách thú khu còn không có vấn đề đây cũng là s cá mãn đ ờ i thác hy vọng hắn lần này châu âu tự hành có thể thuận tiện cứu một ít thần kỳ đ ộ n g vật vâng bất quá đại nhân chúng ta chuẩn bị như thế nào làm trực tiếp xông vào cái kia câu lạc bộ tổng bộ đại khai sát d ư ớ i sao họ gỡ vẻ mặt phẫn hận meo lại nhãn từ sphinx kia cầm đến tổng bộ bản vẽ đến xem ngân s á c trường mâu tổng bộ vô cùng đặc biệt mặc dù có cố định trụ sở nhưng bình thường căn bản sẽ không mở ra nội bộ có cá biệt súng lục đóng giữ trường thường kim phi hiệp trừ tại lúc khi tối hậu trọng yếu cần phản hồi lấy một ít đồ vật căn bản sẽ không xuất hiện như thế rất phù hợp bất tử người đặc thù cho nên trực tiếp công kích tổng bộ tuy có thể thu lấy được đại lượng b ậ t tư nhưng cũng không hề đối với ngân s á c trường mâu tạo thành bao nhiêu đ ạ kích chỉ sợ sớm bại lộ mục tiêu eddu in lắc đầu đáp vậy chúng ta chứt từ chỗ nào vào tay kiếm người thủ lĩnh xuất quỷ nhập thần trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng tìm không được hắn nha son t h ờ cũng từ enduin này rõ ràng ngân s ắ c trường màu câu lạc bộ đầu đôi u chỉ cảm thấy này cái tổ chức vô cùng t h o n i mái tổng bộ ta là muốn đi bất quá còn không phải trực tiếp ra tay thời điểm chúng ta chỉ có tìm được t r ư ớ c cũng bắt lại dù nesbu p tài năng thu hoạch tổng bộ enduin nhàn nhạt đáp lại nói nghị phương pháp là từ người kia kim phi hiệp vào tay trước giám sát và điều khiển ở hắn lại nói ta không tin hắn cùng dù nesbu p không có liên lạc có thể giám sát và điều khiển ở kim phi hiệp có làm được cái gì chúng ta lúc trước không phải là cũng đã, đã làm dự luôn mà người kia rủ nè sấp thủ có khả năng ở vào lòng son dạ sắt chú ngự dưới sự bảo vệ hắn vỏ rắn lột thời điểm đại khái tỷ lệ sẽ không xuất hiện tại bên ngoài s ô n tờ chính là cảm thấy nơi này đặc biệt phiền thoái bây giờ là đã không biết đối thủ là ai cũng không biết đối thủ ở đâu thậm chí đều không rõ ràng lắm bên mình có thể hay không đánh thắng được đại nhân đ o á n chừng từ trước đến nay sẽ không nghĩ tới dựa vào tại đối phương vỏ rắn lột thì đơn giản giải quyết đối thủ a hoặc ở trong mắt chiến đấu dục vọng phi thường mãnh liệt đã hận không thể trực tiếp nổ súng đúng vậy trông t ậ y vào cầm đối phương âm chết là phi thường không thực tế Trước giám sát giám điều và k h i ể n Kim Phi Hiệp, sau đù ó tìm đến hoặc dẫn xuất đến dẫn hoặc d nẹ thủ, về sau lại xem ìn h huống trực tiếp thượng chỉ như còn là giao động người, chỉ đơn giản ẵn ịn giao trực tiếp là vậy.、Enduin、không muốn tại cái này phá tổ chức trên người lãng phí quá nhiều thời gian cho nên mới bắt đầu kế hoạch mười phần đơn giản thô bạo nếu quả thật có đơn giản như vậy là tốt rồi s n t lúc này cũng gật đầu nói không có việc gì chúng ta không có đúng không dự phòng kế hoạch mà nếu như những con chuột kia thực giấu như vậy bí mật liền đừng trách chúng ta vô độc bất trợ phu hhh họ gỡ nhất miệng treo làm ra một bộ cười r ă nói ừ ngay từ đầu đ ừ n g nghĩ phức tạp như vậy dứt lời eddu in chĩa chĩa va li sách tay nhanh chóng đi vào trước đi trung q h i chúng ta cũng không phải lập tức tiếp xúc đối phương ta lần này là lấy hợp pháp thân phận nhập cảnh còn phải trước đến thăm nước đức ma pháp bộ tiến hành thủ tục e n d u in lần này tầm nhìn là nước đức c h ỗ đó chính trị bầu không khí hắn cũng không phải rất rõ ràng hiện tại chỉ có thể đi trước quan sát một đoạn thời gian đồng thời tiếp xúc ngân s ắ c trường mâu cũng rất có chú ý bởi vì ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ nắm giữ lấy lôi điệu kỳ an toàn cũng chính là không vỏ rán luật kỳ đoạn này thời gian chỉ có không được mười ngày nhưng điều này cũng ý để hắn chỉ có thể ở đoạn này thời gian cùng đối phương tiếp xúc họ g ợ cùng xuân tơ đồng thời gật gật đầu trực tiếp chui thẳng nhập vali sách tay xuân t ơ do vì hấp huyết quỷ trực tiếp mang theo nhập cảnh vô cùng phiền thoái cho nên eddu in chỉ có lựa chọn loại phương pháp này mang đối phương nhập cư trái phép cất ký hai người eddu in liền lấy ra một cái thường thường không có gì lạ ly rượu này là ma pháp bộ cho hắn chuẩn bị khóa cảng hắn trung quy có chính thức thân p h ậ n cũng không thể trực tiếp dùng lôi điệu lúc trước cái kia khóa cảng tiến nhập kia thuộc về phi pháp nhập cư trái phép đợi kích hoạt khóa cảng Andrew In liền t cái. Cái người người vì cái p tiêu thất r o n gì p h nước đức ma pháp bộ nhập khẩu muốn thiết chí ác tâm như vậy đâu thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào dứt lời người trẻ tuổi liền ấn chặt bùn cầu bơm nước cái nút sau đó liền p h ả n phất bị b u ồ n cầu cuốn đi đồng dạng bị hít vào t r o n g cống thoát nước người này người trẻ tuổi tự nhiên là ed đù ỉn hắn lần này xuất cảnh cũng không giống như lúc trước đi ai cập là theo chân sứ đoàn có sơm báo cáo chuẩn bị thân thể vu sư tại tiến nhập đế quốc phải đến địa phương ma pháp bộ đăng ký cũng kỷ lục ma trượng bằng không bị phát hiện là muốn phạt tiền nếu như phạm tội còn có thể hội bị truy nã mà nước đức ma pháp bộ cùng anh quốc tương tự cũng vì ở dưới đất nội bộ kiến trúc phong cách ngược lại tương tự mặt đất vách tường đều là hơi tối sát tại nhập khẩu đại sành làm đơn giản trưng cầu ed đù ỉn liền thu được một phần giấy thông hành sau đó liền đi theo một người tuổi trẻ nữ vui đi đến ma pháp giao thông tư đăng ký bất quá nước đức ma pháp cùng anh quốc ma pháp bộ có chút bất đồng địa phương nơi này ngành phân bộ cũng không phải hướng phía dưới thẳng đứng ấn tầng phân bộ cửa nước đức ma pháp bộ tổng cộng liền phân tầng ba cho nên mỗi một tầng đều phân bộ lấy rất nhiều ngành mà lúc này én đủ ỉn vị trí đại sành vị trí xung quanh phân ra nhiều cái lối đi giống như bạch tuộc đồng dạng chính là đi thông từng cái bất đồng ngành con đường mà theo người kia nhân viên nữ dần dần xâm nhập ma pháp giao thông tư tại phía trước một cái đặc biệt lớn trong văn phòng đột nhiên buộc phát ra một hồi ầm ý tiền ồn thậm chí có chỗ ngồi ngã lật thanh âm h i ệ n nhiên đây là có người tại cãi nhau chỉ bất quá bởi vì văn phòng cửa phòng giam giữ trên hành lang e n đủ ỉn cũng không thể rất rõ ràng bên trong cãi lộn nội dung mà đang tại cho e n đủ ỉn dẫn đường nhân viên nữ cũng không phản ứng chút nào thẳng đi thẳng về phía trước phản phất thấy quái không kinh trong này dường như phát sinh rối loạn ngươi không cần thông báo ma pháp bộ trong những người khác tới nhìn một cái mà hơn nữa nghe thanh âm còn giống như đánh nhau ed đủ ỉn nói chuyện công phu, lại nghe thấy trong phòng kia ra một đạo thủy tinh phá toai thanh âm tựa hồ là có người cầm chấn nện không quan hệ trong này là phở lù mạng lưới cục quản lý trong này thường xuyên sẽ phát sinh cãi lộn ngài đừng nên trách tuổi trẻ nữ vu hàm chứa ấ y n ấ y trả lời phở lù mạng lưới cục quản lý vì cái gì trong bộ môn người muốn cãi nhau đâu này e n đủ ỉn có chút khó hiểu nhìn về phía người kia nữ vu vị tiên sinh này là lần đầu tiên tới chúng ta nước đức a nữ vu thấy được e n đủ ỉn phản ứng cười cười ở phương diện này ngươi khả năng không quá rõ ràng chúng ta bên này phở lù mạng lưới tương đối đặc biệt bởi vì quốc gia phân liệt nguyên nhân đông đức cùng w s g mạng n h ị giữa phở lù mạng lưới là không liên thông cho nên mỗi ngày đều sẽ có người bởi vì loại chuyện này tại phở lù mạng lưới cục quản lý cãi vã đông đức cùng sg mạng n h không liên thông làm sao có thể đây không phải ý để phân liệt sao h n đủ ỉn có chút khó có thể tin nhìn về phía đối phương quốc gia phân liệt dường như cũng là một lệ xã hội vấn đề à, cùng vô sư giới có quan hệ gì đâu này tại sao phải bởi vì một lệ quốc gia phân liệt vấn đề ảnh hưởng đến vô sư giới đâu này người kia nữ v u theo như lời sự tình tại h n đủ ỉn trong mắt quả thật chính là tại gây c ư i h nhưng ngược nước n Đức lại là biết nước đức bởi vì ị bị chiến chủ phân thành liệt nguyện dân n ý ớ c Đức c ù liên bang nước đây ứ Đức c cũng chính là tục Đông đức cùng thậm chí có xưng Đông Mạng Nhì, Berlin vẫn dựng nên lên Berlin tưởng, muốn tới 1989 năm mới có thể bị đẩy ngã. Nhưng SG thậm thể là tại tới đẩy mới bị 1989 là một lệ giữa phân liệt nhà trên lý luận cùng v u sư xã hội không có một mao tiền quan hệ giống như là tại anh quốc ireland cùng e n g l ầ n cũng không phải một quốc gia nhưng ở v u sư trong thế giới đều từ anh quốc ma pháp bộ thống nhất quản lý đồng dạng cho nên trên lý luận đồ vật đức đều hẳn là từ nước đức ma pháp bộ thống nhất quản lý mới đúng xác thực người kia nữ vu gật gật đầu sau đó bắt đắc dĩ lắc đầu chúng ta v u sư xác thực độc lập với một lệ tồn tại một lệ quốc gia giữa tranh chấp không liên quan chúng ta sự tình nhưng một lệ xuất thân v u sư giữa cũng có tranh chấp thậm chí loại này tranh chấp đã lan tràn đến ma pháp bộ kết quả người đây là ý gì chẳng lẽ nói nước đức ma pháp bộ cũng chia nước ra e n đù ỉn có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ vu lúc trước hắn ngược lại là nghe nói qua nước đức v u sư giới tương đối loạn nhưng lại không nghĩ rằng có thể loạn đến loại tình trạng này phân liệt ngược lại không đến mức tuổi trẻ nữ vu hiển nhiên bị ed đù ỉn khơi màu câu chuyện đồng thời cũng bị câu dẫn ra kia phần bắt quái c h i hồn sau đó thần thần bí bí tiến đến e n đủ ỉn bên t h a i bất quá ta cảm giác cũng không sai bịt lắm hả có thể nói rõ chi tiết nói sao e n đủ ỉn lựa chọn lông mày sau đó từ trên người lấy ra một cái tiểu hộp âm nhạc đưa tới ngươi tên là gì ta tại anh quốc bên kia làm một ít sinh ý đây là chúng ta sản phẩm mới xem như cho ngươi lễ gặp mặt này đây là ngân trợt hiện thương hội hộp âm nhạc người kia nữ vu thấy được ed đủ ỉn đưa qua cái hộp hai mắt một hồi tòa ánh sáng sau đó liền có chút nhăn nhó nhưng có vô cùng từ tâm nhận lấy cùng tồn tại khắc đội trở lại thân thiết gương mặt nói ta không nghĩ tới ngài c ư nhiên là thuộc về ngân t r ợ hiện thương hội vũ sư thật sự là thất kính ta là phở xạ ẹ、e. sợ ta nghi ngươi kêu ta phở xạ ẹ、e、là tốt rồi ngài có cái gì muốn biết cứ việc hỏi ta nhất định chi vô bất ôn không biết không nói thấy được phở xạ ẹ、e、biểu tình ẹn、e、đủ ỉn thỏa mãn gật gật đầu sau đó trước là có chút tò mò hỏi như thế nào ngân t r ợ hiện thương hội tại nước đức rất nổi danh mà liền ngươi cũng biết chương bốn trăm năm mươi bảy thế cục hỗn loạn cầu vẽ tháng phiếu đề cử、ừ. p h ơ x ạ ẹ dùng sức gật gật đầu chúng ta bản địa có hai cửa hàng đại diện ngân t r ợ hiện thương hội sản phẩm những ma pháp tia đèn mịt rô bán đều vừa vặn bất quá bán rất quý hơn nữa mỗi lần đều c ũ n g không đủ cầu ta nghĩ mua cũng mua không được đâu ma pháp bộ tròng cũng mua một ít ta tại cục trường văn phòng gặp qua cho nên ta có thể nhận ra phía trên ký hiệu kích động biểu đạt một phen hâm mộ tình cảm p h ơ x ạ ẹ đột nhiên phản ứng kịp trước mắt người trẻ tuổi đã từng nói đây là hắn việc buôn bán chẳng lẽ nói ngươi chính là ngân t r ợ hiện thương lượng hành lá bản thơ xa ẹ có chút không dám tin nhìn về phía ẹn đủ ỉ đúng vậy ngân s ắ c h tia chấp luyện kim khai phát công ty đúng là ta sản nghiệp ta lần này tới nước đức cũng là vì cùng địa phương thương hội nói chuyện hợp tác eddui ngược n lại là không có g ặ p người lúc trước hắn tại ai cập cùng nước đức thương nhân ký hiệp ước thiên bảo thủ mỗi cơ bản đều là cố định đơn đặt hàng cũng không có ước định trưởng kỳ mậu dịch hợp tác cũng chính là hiện hữu đơn đặt hàng hàng hóa phát xong hợp đồng đi ra kỳ đằng sau vẫn có phải hay không cùng những công ty này hợp tác đều không nhất định hoặc là nói trừ ai cập những cái k i a liền hiệu việc lại có tiền luyện kim đại sư không có mấy cái quốc gia dám như vậy không bị cản trở trực tiếp ký kết hợp tác lâu dài hợp đồng Muốn này biết loại kết do ký kết loại này hợp đồng hàng năm mặc kệ có hay không sinh h năm xuống n mặc có được kệ đều ấ thời đ ị n mức mà hiểm công còn đơn đặt đối Đồng thương hàng, này đối với rất nhiều công ty nhỏ, tiểu thương hội mà nói nguy hiểm còn là rất lớn. rất ty tiểu rất t hội h là với ễn đủ in cũng, cũng không hiểu đối phương xí nghiệp chân thực đưa vào hoạt động tình huống cho nên cơ bản đều là ký kết ngắn hạn đơn đặt hàng hắn cùng hiểu rõ ai cập xí nghiệp cùng vị kia rủ m à n g lì ạ thịt chế phẩm đại thúc ký kết trường kỳ hợp đồng mà ễn đủ in lần này châu âu hành trình vừa vặn thuận tiện khảo sát một chút địa phương s à n nghiệp đem một ít thực lực không đủ danh dự t r a n lệch người hợp tác đã ra đi sau đó xác định một ít ổn định hợp tác lâu dài người t r ờ i ạ ta chợt nghe nói ngân chợt hiện thương lượng hành lao bản là vì tuổi trẻ vũ sư nghe nói vẫn đạt được quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính cống hiến kim thượng nguyên lai chính là ngươi phờ xạ ẹ lúc này kích động nhìn về phía e n d u i n dường như muốn đem đối phương nhìn hóa n à y không có gì đáng khoe đúng ngươi vẫn không có nói với ta rõ ràng đâu về nước đức phân liệt sự tỉnh e n d u i n nhanh chóng đem chủ đề tách ra hồi chính đ ổ a đúng đúng đúng phờ xạ ẹ nghe vậy có chút không có ý tứ lê lưới nàng với tư cách l à mới từ trường học ma pháp tốt nghiệp không mấy năm vũ sư c ò nước không h n có cao vậy rèn chút ư đức vu sư giới hiện tại trên cơ bản cùng một lệ xã hội đồng dạng dựa theo quốc gia bị phân thành đông đức cùng sg mạng y phơ xạ ẹ công tác chuẩn bị một chút tâm tình lại xử lý mạch suy nghĩ tiếp tục nói mà đồ vật đức giữa phơ lù mạng lưới hiện tại đã cùng quốc gia cùng quốc gia giữa đồng dạng cũng chưa hoàn toàn thông đồng cùng một chỗ ngài cũng biết quốc gia cùng quốc gia giữa là không thể trực tiếp sâu chuỗi phơ lù mạng lưới e đù ý ngay vậy gật gật đầu tình huống này hắn ngược lại là rõ ràng tại châu âu bất đồng quốc gia giữa phở lù mạng lưới là không liên thông c h u n g quy dính đến ngoại giao vấn đề bất quá tại vu sư giới có rất nhiều địa phương quốc gia phân chia cũng không hoàn toàn như phổ thông một lệ thế giới đồng dạng nói thí dụ như sở b ẹ n cùng bồ đào nha mặc dù là hai quốc gia nhưng bọn hắn vu sư giới lại là thống nhất lại ví dụ như anh quốc ireland còn có như bắc âu mặc dù tại một lệ thế giới bị chia làm ba quốc gia nhưng ở vu sư trong thế giới kỳ thật là từ na uy ma pháp bộ cùng quản lý nhưng đại khái thượng còn là như hiện thực một lệ thế giới đồng dạng phân chia quốc gia thậm chí lãnh thổ một nước tuyến đều cùng một lệ quốc gia cơ bản nhất trí sở dĩ có thể như vậy một mặt là bởi vì đại bộ phận quốc gia phân chia là lấy văn hóa ngôn ngữ sai biệt phân chia mà cùng một cái khu vũ sư có rất lớn một phần là một lệ xuất thân cho nên phân chia như vậy tương đối phù hợp tình hình trong nước một phương diện khác thì là vì bảo mật pháp cần từ ma pháp bộ cùng một lệ chính phủ cộng đồng bảo vệ ma pháp bộ có bảo hộ một lệ thủ l ã n h nghĩa vụ cũng đặt thành cân đối câu thông cho nên một cái một lệ chính phủ xứng một cái ma pháp bộ là tương đối hợp lý mà sở dĩ có như bắc âu như vậy ba quốc gia một cái ma pháp bộ tình huống chủ yếu cũng là bởi vì bên kia văn hóa ngôn ngữ gần tương đương đồng thời nhân khẩu thưa t h ấ t dẫn đến kỳ thật năm đó sở dĩ d i n đoàn có thể lên thế chủ yếu cũng là bởi vì đánh một trận dẫn đến đại lượng quốc gia lãnh thổ một nước cùng biên cảnh tuyến xuất hiện biến hóa khi đó nước đức chiếm đoạt nước khác tốc độ thật sự là quá nhanh điều này sẽ đưa đến rất nhiều ma pháp bộ trên danh nghĩa đã mất đi có thể liên lạc một lệ chính phủ điều này cũng làm cho không ít ma pháp bộ tình cảnh trở nên xấu hổ người đã nói khi đó nước đức ma pháp bộ có m u ố n hay không cùng một lệ thế giới đồng dạng trực tiếp tới tiếp thu người đâu ví dụ như lúc ấy bị giết chết bèn trùm dù sao nước đức ma pháp bộ lúc ấy nội tâm nhất định là nghĩ hơn nữa mượn cớ cũng quang minh chính đại mà những cái kia một lệ thế giới quốc thổ sói mòn mất quốc gia nhất định là không m u ố n cho nên cái này dẫn phát sinh xung đột kỳ thật năm đó các quốc gia vu sư đang lúc mâu thuẫn cũng không ít thậm chí một lệ trong chiến tranh cũng có vu sư thân ảnh nhưng lúc ấy vu sư quốc tế còn là làm ra can thiệp yêu cầu các nước âu châu ma pháp bộ yên lặng theo dõi kỷ biến không muốn quá độ cùng một lệ nguyên thủ quốc gia tiếp xúc và không dễ dàng đem vu sư thế giới bộc lộ ra cùng lúc đó vu sư quốc tế vì ngăn ngừa vu sư cuốn vào một lệ chiến tranh còn muốn cầu vu sư tiến hành tranh né cùng che giấu cũng ngăn chặn bọn họ cùng một lệ xã hội liên hệ nói thật này có phần áp đặt ý tứ thế nhưng là loại yêu cầu này để cho rất nhiều vu sư vô pháp tiếp nhận bởi vì có rất nhiều vu sư xuất thân một lệ hoặc là có một lệ người yêu hoặc một lệ bằng hữu thậm chí những cái kia thuần túy huyết vu sư ý kiến càng lớn bởi vì có không ít thuần túy huyết gia tộc chính là dựa vào cùng một lệ hợp tác tới cấp lấy tài phú Bởi vậy đ ể cho b ọ n họ hoàn toàn n c ù g m ộ t lệ xã h ộ i dinh đoán vẫn bỏ qua vu sư quốc tế chỉ thị công khai tiếp xúc lúc ấy một lệ nước đức cũng ý đồ cho một lệ quân chủ cung cấp trợ rút dùng ma rửa huấn luyện siêu cấp binh sĩ cuối cùng thậm chí mang theo hắn huấn luyện quân đội thánh đồ đảng khắp nơi mang kinh khủng tập kích ý đồ trực tiếp c như đoạn đoạn như nhưng hiện g i bại tại nước đức đã phân liệt hơn ba mươi bốn mươi năm hẹn đủ ý nhớ rõ dân chủ nước đức dường như là một nghìn chín trăm bốn mươi chín mùa mà lập đến bây giờ đã nhanh bốn mươi năm nhưng mặc dù một lệ nước đức phân liệt rất nhiều năm nhưng vu sư nước đức chắc có lẽ không có quá đại biến hóa mới đối với trung quy hắn không có nghe nói nước đức ma pháp bộ phận bể thành hai cái mà lúc này phở xạ h ẹ hướng hắn giảng thuật lên nguyên do trước mắt tất cả nước đức vu sư giới tuy còn là từ nước đức ma pháp bộ thống nhất quản lý chỉ bất quá nội bộ mâu thuẫn thật lớn trung quy phân liệt mà thành đồ vật đức giữa cơ bản có thể toán là địch nhân mà gần bốn mươi năm phân liệt cũng dẫn đến đồ vật đức hai bên đều có đại lượng một lệ xuất thân vu sư lớn lên thậm chí đã kéo hai ba thế hệ mà một lệ trong xã hội căm thủ tâm tình cũng dần dần lan tràn đến vu sư trong xã hội coi như là thuần túy huyết vu sư cũng bởi vì cùng gia tộc hợp tác là đông đức một lệ còn là huế y t g ở mạng nhì một lệ sản sinh chia rẽ ngay từ đầu những cái này vu sư vẫn chỉ là số ít c h u n g quy lúc ấy đại đa số vu sư đều không cho rằng phân liệt hội tiến hành quá lâu bọn họ tin tưởng muốn không bao lâu sử dụng khôi phục thống nhất hơn nữa cho dù không khôi phục thống nhất đồ vật đức giữa cũng sẽ không một mực như vậy đối địch hạ xuống quan hệ luôn là hội h ò a hoãn xác thực giống như đã từng ireland cùng bắc ireland cũng xuất hiện phân liệt cùng chiến tranh nhưng về sau quan hệ còn là chậm rãi xuất hiện hỏa hoãn nhưng ai biết đều đi qua vài chục năm hai bên vẫn không có x á c nhập dấu hiệu p h ở xạ ẹ nói đến đây không khỏi thở dài nàng với tư cách là người địa phương cũng là xuất thân đông đức con lai vũ sư nàng là không nghĩ tới nước đức cư nhiên có thể từ nàng sinh ra phân liệt đến bây giờ ẹ đủ ý nghe vậy nội tâm cũng không khỏi âm thầm lắc đầu thứ này đức vẫn thật là là tươi sống căm thù vài chục năm c h u n g quy tại một lệ xã hội phân liệt xuất ra hai quốc gia đại biểu cho hai cái bất đồng lý niệm mâu thuẫn có thể không kịch liệt à đồng thời ẹ đủ ý cũng mơ hồ mang minh bạch nước đức ma pháp bộ vì cái gì có thể sẽ phân liệt quả nhiên còn là đồ vật đức phân liệt thời gian quá lâu mà lâu đến đã qua hai đời người cho nên cũng bởi vì một mực duy trì lấy phân liệt tình huống mới đưa đến phở lù mạng lưới bị một phân thành hai tựa như cùng hai cái hoàn toàn khác nhau quốc gia sao ed đù ỉn có chút im lặng nhìn về phía phở xa e quốc gia này vu sư thật đúng là đủ không may đúng vậy nơi này vu sư chỉ cần là xuất thân một lệ hoặc con lai từ nhỏ trung quy sẽ thu được một ít đối địch hoặc cừu hận quan niệm ảnh hưởng điều này sẽ đưa đến xuất thân đồ vật đức vu sư giữa lẫn nhau mâu thuẫn càng lúc càng lớn mà xa xa không đủ phân liệt cũng làm cho những cái kia vu sư nhóm dần dần mất đi kiên nhẫn trung quy hiện tại đã qua vài chục năm ai biết có thể hay không vĩnh cựu phân liệt hạ xuống liền ngay cả berlin cũng bị berlin tưởng một đau hai nửa tuy kia bức t ư ở n g đối với chúng ta vô sư mà nói không coi vào đâu nhưng đối với mọi người đã kích rất lớn mọi người cũng càng ngày càng không có kiên nhẫn về sau nước đức thực sẽ biến thành hai quốc gia cũng nói không chừng coi như là phở x ã ẹ nội tâm cũng không có gì ngọn n g u ồ n nàng cũng thấy không rõ tương lai con đường đến cùng sẽ như thế nào vô sư quốc tế mặc kệ sao lúc trước một lệ thế giới xuất hiện chiến tranh vô sư quốc tế không cũng sẽ trước tiên nhúng tay quản lý sao eddu ỉn có chút khó hiểu hỏi hắn tuy bây giờ đang ở anh quốc coi như là có phần có sức ảnh hưởng người nhưng quốc tế tình thế phương diện xác thực không quá rõ ràng trung quy hắn cũng chỉ là vừa mới tốt nghiệp lúc trước chú ý phương hướng cũng không ở bên cạnh chúng ta chẳng qua là muốn ồn ào phân liệt mà thôi cũng muốn cùng với khai chiến hơn nữa nói thật này thuộc về nội bộ sự vật không liên lụy quốc gia khác vũ sư quốc tế đương nhiên không xem bảo Phở bất đắc dĩ bị môi. Trường 458,、e. tờ đắc cầu nước đức ma pháp bộ làm ra như vậy quyết định thật không có người có ý kiến gì không tuy bởi vì nước đức thế cục vô cùng đặc biệt xuất hiện phân liệt cũng không tính là đặc biệt kỳ quái nhưng quá trình chắc chắn sẽ không là trong tưởng tượng thuận lợi như vậy đồng thời hẹn đủ ỉn cũng hoài nghi này bên trong có cái gì mờ ám nước đức ma pháp bộ phận đức ra ngân s á c trường mâu bên trong phái cấp tiến khẳng định có tham gia dù sao theo lôi điệu sở lộ ra tin tức đến xem nước đức với tư cách là câu lạc bộ đại bản doanh bọn họ tại đây đến đỡ không ít phản kháng tổ chức đoán chừng chính là lợi dụng loại này phân liệt mâu thuẫn thế cục phở xạ ẹ、e、nghe được é đủ ỉn vấn đề cũng nhịn không được nữa cau chặt lông mày nhẹ khẽ thở dài ai phở lù mạng lưới bị chia cắt khai mở vẫn là theo năm năm trước bắt đầu đi qua phở xạ ẹ、e、kỹ càng giảng thuật é đủ ỉn mới hiểu được này là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、tại gần mười năm trong nước đức ma pháp bộ bên trong bầu không khí theo phân liệt thời gian càng ngày càng lâu trở nên càng ngày càng kém không ngừng xuất hiện hy vọng dựa theo hiện hữu lãnh thổ một nước t u y ế n phân chia đem nước đức vu sư giới chia cắt khai mở như vậy ngôn luận nhưng kỳ thật loại này ngôn luận ngay tại lúc ấy cũng bất quá thuộc về một loại lưu hành quan niệm gạt bỏ vẫn không tính là chủ lưu ý thức hoặc là nói lúc ấy mặc dù có rất nhiều phân liệt môn luận có thể đến cùng không có xuất hiện cái gì bạo lực xung đột đồng thời chủ trương phân liệt cũng chỉ là một đám mâu thuẫn khá lớn đ o à n thể bọn họ thỉnh thoảng sẽ ở vu sư mít tinh hội nghị hoặc ma pháp bộ hội nghị thượng phát biểu phân liệt môn luận bất quá cũng không có thu hoạch người bên ngoài vô cùng rõ ràng duy trì đương nhiên cũng không có thu hoạch cái gì rõ ràng phản đối kỳ thật coi như là tại một lệ trong xã hội cũng giống như vậy bình thường kêu gào lấy đầy mạnh loại nào đó dự luật hoặc hành vi đều là một ít rất ít người bọn họ chỉ là thanh em khá lớn gạt bỏ kỳ thật cũng không có nghĩa là bọn họ thực có bao nhiêu người duy trì nhưng càng nhiều kỳ thật là trung lập phân tử bọn họ quan niệm chính là các ngươi ồn ào các ngươi dù sao cũng không liên quan chuyện ta sự tình ta coi như cái náo nhiệt nhìn liền xong mà như vu sư giới như vậy vô l u ậ n là vu sư thân thể còn là vu sư gia đình đều thiên độc lập xã hội b á o chí trung lập cùng trầm mặc người lại càng nhiều tất cả mọi người không phải là nghĩ như vậy phát biểu ý kiến ấn thở xạ a hồi ức lúc ấy tuy kêu gào lấy muốn phân liệt vu sư huyên nào rất vui mừng trên báo chí thông báo nội dung rất nhiều nhưng ở các nàng như vậy gia đình bình thường cảm giác bên người dường như cũng không có nhiều như vậy vu sư thật muốn phân liệt nhiều nhất là đối với sinh hoạt tại bên kia vu sư có chút phản cảm gật bỏ thật cũng không đến không nên phân thành hai quốc gia tình trạng mọi người càng nhiều là nội tâm có chút tiểu tâm tình bất mãn nhưng coi như có thể tiếp nhận nhưng ở thời điểm này nước đức ma phát bộ tiền nhiệm một vị tân bộ trưởng tên gọi đ ạ o ủy ô b i t t vị này đ ạ o ủy ô tiền nhiệm cũng không biết là cầm những cái kia phân liệt quan niệm thật đúng cho rằng đây là đại bộ phận nước đức vu sư tô cầu còn là bởi vì khác nguyên nhân gì c ư nhiên thực ý đồ đem nước đức v h ụ sư giới phân thành hai nửa đồng thời vì thế thuyết phục lên nước đức hoài rèn gợi một thành viên nước đức ma pháp bộ kỳ thật cùng anh quốc không sai biệt lắm cũng tồn tại hoài rèn gợi một bình nghị hội chúng có điểm giống hội nghị cùng pháp viện tập hợp thể thành viên đều là bản địa thành danh vũ sư đại vũ sư gia tộc đại biểu ma pháp bộ cao cấp quan viên như ễn đủ ý đã bị đề danh vì anh quốc hoài rèn gợi một bình nghị hội hậu bị xem xét thành viên tại tương lai rất có thể có thể trở thành một thành viên trong đó vậy cũng là vệ tệ nọt bộ trưởng đám người hồi báo trung quy lúc trước mậu dịch hiệp định hẹn đủ ỉn cho anh quốc ma pháp bộ mang đến cực cao hồi báo mà ma, ma pháp bộ muốn phổ biến cái gì chính sách mới phải lấy được c à i rẻn ghệ một bình nghị hội vượt qua quá nửa đồng ý nếu như là phổ biến cái gì trọng đại chính sách thậm chí phải lấy được bảy mươi phần trăm trở lên bình nghị hội thành viên đồng ý như là lúc trước tại anh quốc về t h ế nội bộ trưởng thúc đẩy đối với tử thần thực tử sử dụng trí mạng ma chú xem như phổ thông chính sách vượt qua quá nửa nghị viên đồng ý là được mà ở người thần bí sau khi biến mất thanh toán tử thần thực tử cùng điều tra vu sư gia tộc liền thuộc về trọng đại chính sách c ầ nhưng p ả i lấy đ ợ c 70% trở l ê thành kết quả cuối cùng là như t vậy thái quá dự luật là không thể nào thông qua nhưng kết quả cuối cùng là như vậy thái quá dự luật cư nhiên thực tại vị này bởi y tờ tờ bộ trưởng dưới sự nỗ lực thành công ký pháp hơn nữa trước mắt đã có hai cái phân liệt dự luật từ ma pháp bộ thông qua một cái trong đó chính là đem đồ vật đức phở lù mạng lưới ngăn khai mở đông đức người không thể trực tiếp thông qua phở lù mạng lưới đến n resgur mani phải đi qua ma pháp bộ trung chuyển một cái khác mảnh dự luật thì là đem đủ ấn lầu chính giữa dùng vách tường ngăn cách tựa như berlin tường đồng dạng đem phân thành hai nửa cái gọi là đủ ấn lầu có phần tương tự ảnh quốc hẻm xéo cùng ai cập cắt là hắc p h i ê n trợ thuộc về nước đức vu sư giới m ậ dịch trung tâm chỉ bất quá nước đức bên này tương đối đặc biệt cứ nhiên trực tiếp đem thị trường tập trung ở một tòa trong đại lâu liền cùng một lệ xã hội bách hóa cao ốc đồng dạng ma t ừ ở hiện tại đủ ẩn lầu ở vào đông đức trong p h ạ m vi lúc trước w u ế s g mạng n g vu sư muốn đi đủ ẩn lầu dạo phố còn phải từ ma pháp bộ t r u n g chuyển bởi vậy nước đức ma pháp bộ lại thông qua một mảnh dự luật đem đủ ẩn lầu một phân thành hai trong đó một nửa vạch đến w u ế s g mạng n g trong p h ạ m vi cũng cho phép w u ế s g mạng n g vu sư trực tiếp thông qua phở lù mạng lưới đến này bộ phận cho nên hiện tại bờ y tờ tờ bộ trưởng đi qua vài năm nỗ lực đã thành công đem nước đức giao thông cùng trung tâm thương nghiệp phân liệt ra theo phở xạ nói hơn nữa tại phân liệt giao thông cùng thương nghiệp vt bộ trưởng tựa hồ đang suy nghĩ đem nước đức ma phát bộ cũng một phân thành hai đến cuối cùng trực tiếp đem nước đức hoàn toàn biến thành hai quốc gia ngay xong thờ xạ hẹ tự thuật h ẹ đủ ỉn trong đầu trừ thái quá bên ngoài đã tìm không được cái khác hình dung từ để hình dung nước đức nhu cầu danh lợi phân liệt quốc gia ma phát bộ trưởng hắn thật đúng là từ trước đến nay chưa thấy qua bởi y tờ tờ bộ trưởng để cho hẹn đủ ỉn c a o chặt lông mày này hành vi cá nhân để cho hắn cảm giác rất không đúng thậm chí không chỉ là hắn tất cả nước đức m à i rẽn ghệ một đều vô cùng kỳ quái bọn họ cứ nhiên có thể khiến phân liệt quốc gia dự luật thông qua thật sự là cách đại phổ mà như vậy vớ vẩn sự tình phát sinh nước đức bình dân v u sư nhóm tự nhiên là ngồi không yên bọn họ bình thường đối với những cái kia ồn ào phân liệt hành vi không có phản ứng gì kia cũng là bởi vì này đối với bọn họ sinh hoạt không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì đồng thời những cái kia phân liệt phần tử huyên não vui mừng cũng biến tướng tại thay bọn họ biểu đạt trong nội tâm bất mãn tâm tình cho nên bọn họ ngẫu nhiên còn có thể lên tiếng ủng hộ những cái này phân liệt tổ chức nhưng điều kiện tiên quyết là khắc thực phân liệt nha những cái kia phổ thông v u sư nội tâm thậm chí không có chút nào phòng bị phân liệt dự luật liền mạc dành kỳ diệu thông qua điều này làm cho những cái kia bình dân v u sư vô cùng bất mãn không ngờ như thế ta nếu như tại đông đức cư trú huyết g ỡ mạn nghị đi làm còn phải chạy được ma pháp bộ tới trung chuyển phải không đây không phải là vô ích lãng phí hai ta xỉ cổ tiền sao vô sư mỗi lần sử dụng t h lù mạng lưới cần hao phí phí hai xỉ cổ trong đó có một phần tư sẽ rơi xuống ma pháp bộ trong tay với tư cách là giao thông thu thuế tại ma pháp bộ tài chính thu vào trong đây cũng là chiếm so với rất lớn một bộ phận cho nên tại rất nhiều phổ thông vũ sư trong mắt đây là ma pháp bộ mượn phân liệt dự luật biến tướng kiếm tiền bởi vì dự luật thông qua ma pháp bộ từ phở lù phí internet dùng bên trong đạt được lợi ích thu được càng nhiều bởi vậy cơ bản mỗi ngày đều có người hội chạy tới nước đức ma pháp giao thông từ phở lù mạng lưới cục quản lý nháo sự dùng cái này thổ lộ chính mình bất mãn đồng thời những cái kia bình dân vũ sư cũng trầm trầm tại báo chí đều truyền thông thượng phản đối phân liệt hành vi hiện tại nước đức nội bộ thế cục một mươi phần hốt loạn ma pháp bộ bên trong lấy bờ y tờ tờ cầm đầu chính khách cùng dân gian một ít phân liệt tổ chức đều tạo ý đồ đẩy mạnh phân liệt dự luật đem nước đức hoàn toàn phân thành hai khối mà ma pháp bộ bên trong số ít một bộ phận quá lớn cùng với đại lượng dân chúng bình thường đều cố hết sức phản đối phân liệt loại này phân liệt đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt Gần nhất này đồng thời dân gian đoàn thể phân liệt phái bên này rõ ràng càng có tổ chức bọn họ hội lấy đoàn thể danh nghĩa khởi xướng tình nguyện trình thỉnh n g u y ệ n sách cũng tại ma pháp báo chí ma pháp ra đi ô thượng trắng t r ậ n tuyên truyền mà người chống lại thì rời r ạ c nhiều đại bộ phận bình dân vu sư chỉ là tại t r o n g sinh hoạt tức giận bất bình mắng hơn mấy câu cơ bản không có tại công chúng bình đại phát ra tiếng cơ hội trong đó chủ yếu phải dựa vào lấy vài người đức cao vọng trọng thành danh vu sư phát ra tiếng thuộc về nhân số đông đảo nhưng lực sử dụng không được một chỗ loại kia không có gì bất ngờ xảy ra những cái này phân liệt phái sau lưng chính là ngân s ắ c trường mâu đang ủng hộ cũng không biết bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì nếu như bọn họ vẫn bảo lưu lấy thánh đồ đảng tư tưởng n h ắ m trúng mục tiêu hẳn là bị tổn hại bảo mật pháp nha tại nước đức mang phân liệt toán là chuyện gì xảy ra eddu i nội n tâm khó hiểu nói t h ầ m xem ra nước đức v u sư giới nước so với trong tưởng tượng sâu hơn a bất quá đang mở một ít bản địa tình huống eddu n cũng hiểu được vì cái gì đùm mở lẻ đỏ t ệ tệ nọt bộ trưởng cùng với n ư ớ đ á m người đối với bên này thế cục như vậy quan tâm như vậy bức thiết muốn bị tổn hại ngân s ắ c trường mâu xem ra ngân s ắ c trường mâu thủ bút so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều a bọn họ hiện tại cùng với không đơn thuần là tại làm buôn lậu phạm mà là chuẩn bị gián tiếp phá vỡ chính quyền Vạn nhất h t ự c để c h o bọn họ đ ư ợ c việc, n ư ớ c Đức c ũ n g sẽ được Chỉ phân liệt. bốn ấ t quá đùa ịn t r ư ớ c m ắ t v ẫ n không có m a n g m i đối n h bạch, h p ư ơ n đến g tuột c ù n n g là làm h ư thế n à o đu ế n Trường 459, đ ân lầu cầu vẽ tháng phiếu đề cử w i l s o n tiên sinh đây là n g à i hộ chiếu ma t r ư i n g chuẩn dùng hứa khả chứng ma pháp giao thông tư một người quan viên đem ký phát h ả o giấy chứng nhận giao cho hẹn đủ ỉn đồng thời lại đơn độc đưa cho hắn hai phần tấm da dê đây là p h ở lù mạng lưới sử dụng danh sách xin cầm lấy danh sách thượng phân biệt ghi chép đông đức cùng sg m a n i công cộng lò sưởi trong tường danh sách bất quá tại chúng ta thứ này đức phở lù mạng lưới là không liên hệ không biết ngài rõ ràng sao trước đó từng có rõ ràng cảm ơn hẹn đủ ỉn thu hồi chính mình giấy chứng nhận sau đó bất đắc dĩ tiếp nhận kia hai phần phở lù mạng lưới danh sách đi ra cửa cái chìa khóa văn phòng hạn cái này toán tại nước đức ma pháp bộ tiến hành hảo hộ chiếu bất quá nhìn xem thật sự hai phần phở lù nít nằm đơn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút vớ vẩn tương đồng nước đức từ một lần đến bên kia cư nhiên không thể trực tiếp dùng phở lù mạng lưới xuyên qua Này thật sự là thật chút hảo hảo sự bộ bộ có mà từ ma pháp giao thông tư hiện trạng đã có thể từ bên cạnh nhìn ra nước đức ma pháp bộ tuy bên ngoài vẫn còn ở thống nhất quản lý nhưng đã bày biện ra phân liệt xu thế hiện tại cái gì cũng không rõ ràng thế cục cũng tương đối không rõ lãng vẫn phải là chức thu thập đầy đủ tin tức hẹn đù ỉ nội n tâm âm thầm tính toán một phen liền xuất ma pháp giao thông tư nhưng ở trở lại nước đức ma pháp bộ đại s ả n h hẹn đù ỉn cũng không có trực tiếp rời đi mà là trực tiếp đi về hướng trong đại s ả n h lò sưởi trong tường hắn có chức tìm chỗ ở đông đù ân lầu tại lò sưởi trong tường bên trong hô to một tiếng hẹn đù ỉn tiêu thất tại lò sưởi trong tường trong hòa diễm đù ân lầu với tư cách là nước đức chính yếu nhất trung tâm thương nghiệp tổng cộng có bảy tầng mỗi tầng không gian đều có hơn một m hai có lẽ tại bên ngoài nhìn lên tới đây chính là cái phổ thông lầu nhỏ nhưng đi vào bên trong mới sẽ phát hiện trong đó có khác động tiên trong này cái dạng gì cửa hàng đều có cửa hàng chủng loại so với anh quốc hẻm xéo cũng không kém chút nào hơn nữa thân ở trong đó ed đủ ỉn cảm giác liền cùng trước kia đi dạo quá lớn hình cửa hàng không sai biệt lắm chỉ bất quá bây giờ tại cửa hàng vô cùng không hài hòa xuất hiện lấp k ý tưởng trực tiếp đem cao ốc cắt thành hai nửa bất quá tại mỗi một tầng nay bức tường thượng đều lắp đặt một đạo một mực rộng mở đại môn mọi người có thể trực tiếp qua đại môn trông thấy đối diện tình huống hơn nữa cũng không có ai trông coi có vẻ như có thể tùy ý thông qua mà ẻn đủ ỉn tự mình thử vượt qua sau đại môn hắn phát hiện cũng không có xuất hiện cái gì c h ư n g ngại chỉ bất quá ẻn đủ ỉn có thể cảm giác được có một c ố đặc biệt ma pháp ba động từ trên người hắn đạo qua cùng lúc đó hắn hộ i chiếu thượng đánh dấu khu cũng biến thành nước đức huế gomani lại đi về tới liền lại biến trở về nước đức đông đức cho nên này bức tường càng nhiều tác dụng là phân chia xuất đồ vật đức khu vực nhưng cũng chưa hoàn toàn cấm hai bên vu sư di động giao lưu dĩ nhiên đối với tại vu sư mà nói lấp kín tường cũng xác thực cấm không cái gì bất quá mẫn cảm ẻn đủ ỉn minh bạch làm như vậy tạo thành ảnh hưởng kỳ thật rất lớn đem đủ ân lầu dùng tường tách ra hai bên thợ lù mạng lưới cấm lẫn nhau tuy trên thực tế cũng không có đưa đến cái tác dụng gì nhưng loại hành vi này kỳ thật là đang không ngừng cho nước đức vu sư nhóm đầu góc thượng gián nhãn ngươi đến tột cùng là đông đ ứ c người còn là huế s g e r m a ni người ngươi tiến nhập là đông đ ứ c địa bàn còn là huế s g e r m a ni địa bàn loại này không ngừng cho vu sư gây ám chỉ hội thay đổi một cách vô tri vô giác để cho vu sư nhóm cải biến chính mình định nghĩa cùng chấp nhận ngay từ đầu một người nước đức vu sư đầu tiên hội cho là mình là nước đức người nhưng hiện tại hắn có thể sẽ rõ ràng nhận định chính mình đến tuột cùng là đông đức người còn là huế sợ mà b i người liền ngay cả e n đủ n lúc trước tại ma pháp bộ nhận thức tuổi trẻ nữ vu phở xạ ẹ、e, tuy chính nàng cũng không coi trọng nước đức hội hoàn toàn phân liệt ra nhưng nàng tại giới thiệu chính mình cũng là nói nàng là đông đức người mà không phải nước đức người lợi dụng loại này mềm chia cắt để cho người trong nước dần dần thói quen phân liệt trạng thái thẳng đến bọn họ hoàn toàn bài xích bên kia vu sư sao vị kia bờ y tờ tờ bộ trưởng rất có chính trị đầu ó c nha ngược lại không giống phở xạ ẹ、e、theo như lời như vậy ngay thẳng a ẹn đùi n đang quan sát qua đi âm thầm nói thầm một câu hơn nữa ẹn đùi n tại kia bước hoàn toàn không để phòng bên tường lắc lư hơn nửa ngày cũng không nhìn thấy có người chủ động xuyên qua cánh cửa kia xem ra ma pháp bộ sách lược đã có hiệu lực mọi người đã thói quen tại chính mình bên kia sinh hoạt t i ế n lặng lắc đầu ẹn đùi n lần nữa xông qua đại môn trở lại đông đức bên này sau đó đi vào đại môn đối diện mặt một gian quán b a tiểu tử chúng ta này không chào đón huyết gỡ m ã n g n g n g ư ờ i ta khuyên ngươi đừng tại đây gây phiền t o á i một người ngồi ở cửa quán b a trong tay bưng một chén rượu sư đối với ẹn đùi hét lớn n g ư ơ i kia con mắt nhìn ra ta là huế s g r mãn n g h người hẹn đù ỉn có chút không lời liếc nhìn người này con ma men n h ấ t nhãn ta trơ mắt nhìn xem ngươi từ cửa bên kia qua ta cũng mù lòa ngươi không phải là huế s g r mãn n g h người ai là trông thấy trước mắt tiểu t ử này lại dám tranh luận c ó một chút từ môn khẩu trên ghế dài đứng lên vẻ mặt bất mãn tiến đến hẹn đù ỉn trước mặt không giữ chừng mắt hẹn đù ỉn vậy ngươi hẳn là cân nhắc cầm ánh mắt ngươi thao xuống dựa lại ấn trở về hoặc là ngươi có thể mời ta giúp đỡ ngươi ta cam đoan trừ thống khổ ngươi thị lực không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hứng gì ẹn đù ỉn đối với người này cố tình gây sự vô sư trứng mắt ngược nhất nhãn đồng thời trong hai mắt mơ hồ p h ó n g thích ra sợ hai thuật chịu sợ hai thuật ảnh hưởng vô sư chỉ cảm thấy dường như bị một đầu ác long để mắt tới đồng dạng không tự chủ được lui về phía sau hai bước nhưng rất nhanh hắn liền bị chính mình khiếp đảm hành vi cảm thấy căm t ứ c thẹn quá h o a giận liền hướng trên người sở có vẻ như chuẩn bị rút ra ma trượng h ả o h ả o cho trước mắt người này một cái để mắt nhưng hắn hiển nhiên là có chút uống nhiều hướng trên người sở vài cái như cũng không có có thể tìm tới chính mình ma trượng mà một bên ẹn đù n thì là cười lạnh nhìn đối phương ẵn đủ in là sẽ không chủ động xuất thủ mặc kệ tại quốc gia nào phản kích đều thuộc về tự vệ m u ố n đối phương dám đối với hắn thi chú ngữ hắn cam đoan để cho trước mặt ngu xuẩn nhận thức hạ biến thành con sên tư vị đủ ạ ảm ngươi uống nhiều đừng tại đây mất mặt xấu hổ không đợi ạ ảm ngươi uống nhiều đừng tại đây mất mặt xấu ổ i d á n g n g ư ờ i thấp bé, n h ư n g có c h ú y mất mặt xấu hổ k h n g n a m v u sư từ trong quán r ư ợ u lao tới một b à ấn chặt người kia được xưng là ạ ảm h ắ n tự say đồng thời vẽ mặt ấ y náy quay đầu xin lỗi vị tiên sinh này ạ ảm uống say về sau đầu góc có chút không dùng được hắn không phải cố ý m ạ n phạm ng đừng cản lấy ta b e n tiểu tử này là hết gỡ mạng n g ỉ người hắn rõ ràng cho thấy tới khiêu khích xem ta không đem hắn mùi đ á n h nát hắn tử say ạ ảm như c ũ không có có thể tìm tới chính mình m à trượng nhưng ngoài miệng như c ũ không lưu tình chút nào người tên ngu ngốc này không nhìn thấy nhân gia đang chờ ngươi xuất thủ hảo thuận lý thành trương giáo huấn ngươi một bữa s a o hơn nữa vị tiên sinh này rõ ràng cho thấy không phải là người địa phương hắn không phải là ngươi có thể chọc được t h ấ p cường t r ắ n g vô sư thở phì phì tại ạ ảm bên thai nói thầm vài câu sau đó liền đem đối phương ấn trở lại trường trên mặt ghế Thực. ta mãnh hổ ạ ảm cũng không phải là dễ chê ơ lần trước như vậy h u y ế t gở mạn nhì hôn tiểu tử tới gây sự còn là ta dẫn đầu đánh chạy đó ạ ảm nghe vậy cũng hạ thấp thanh âm nhỏ giọng nói lầm bầm dạ dạ dạ ngươi tối không nổi lần trước toàn bộ nhờ ngươi đem những cái k i a nháo sự người đánh chạy tuyệt đối không có bị người vừa đối mặt liền đánh bay còn bị dính dính chú ngữ dán tại trên trần nhà t h ấ p cường tráng v u sư không lời trấn an nói mà một bên én đủ in nhìn xem trận này trò khơi h à i lông m à y cũng hơi hơi hơi mạo mặc dù đối phương đối thoại thanh âm rất nhỏ nhưng ngũ rác nhạy bén hắn còn là nghe rõ hai người đối thoại trước mặt người nam nhân này có chút không tầm thường à, c ư nhiên nhãn liền phân biệt xuất ta chi tiết sao hẹn đùi in nội tâm suy nghĩ một phen cũng không có tiến lên được một t ứ c lại muốn tiến một thức làm khó dễ người kia vô sư hắn không đến mức cùng một con quỷ say tích cực trấn an hảo ạ ảm thắp cường tráng vô sư đi đến hẹn đùi n trước người khiêm tốn thao xuống ngũ hết sức xin lỗi vị tiên sinh này để cho ngài bị chê cười ạ ảm tuy sinh khi không tốt lắm nhưng người cũng không xấu xin ngài chớ cùng hắn so đo ta nguyện ý xin ngài uống một chén toán làm mối tội hắn mạo phạt ta ngươi thường cái gì tội hắn là ngươi thân thích e ã n g u in từ chối cho ý kiến phản hỏi một câu không hắn theo ta không có quan hệ gì xem như thường xuyên là thường xuyên cùng hắn uống rượu với nhau bằng hưu g ạ c bỏ à ạm là đi nổ ma pháp t i ể u trang một người n ư ớ n g rượu sư hắn làm hỏa diễm hít kỳ thế nhưng là mọi người đều biết hảo t i ể u thậm chí xa tiêu nước ngoài t h ấ p cường tráng vu sư mặt mũi tràn đầy hay n ấ y cười nói hà ba chúng ta tiến vào tâm sự endu in nhìn r a vị này lạ lẫm vu sư dường như là nhận ra hắn cho nên đối phương khẳng định không là đơn thuần nghị thay cái kia con ma men bồi tội mời vào trong thắp cường tráng vu sư đem cửa đầy ra lễ phép đem hẹn đủ ỉn để cho tiến vào sau đó liền tìm một cái góc nhỏ bàn trống lại thay hắn điểm chén nhạc cựu nghe vị kia mãnh hổ ạ ảm sưng hâu、ừ. người là p e n ta dường như từ trước đến nay chưa thấy qua n g ư ờ i đi nhưng n g ư ờ i có vẻ như nhận thức ta hẹn đủ ỉn không thích cùng người khác đã ách mê vô cùng trực tiếp hỏi thật không hổ là ngân t r ợ hiện thương hội người sáng lập sử thượng trẻ tuổi nhất mẹt lìn tức sĩ đoàn cấp hai huân trường cùng với quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính c ô n g hiến kim thưởng người đoạt được anh quốc tiếng tăm lừng lây chiến đấu anh hùng hẹn đủ ỉn không nghĩ tới nhắc nhãn để cho ngươi nhìn ra tới ta nhận thức ngươi p e n rõ như lòng bàn tay tuân ra một chuỗi e n đủ ỉn xưng hô mười phần khách k h í tự giới thiệu mình ta là làm p e n đây chính là ta tên đầy đủ ngài trực tiếp bảo ta p e n là tốt rồi vô cùng vinh hạnh có thể tại đây nhận thức các h ạ n h ì n đối phương vô cùng bình tĩnh báo ra chính mình tin tức e n đủ ỉn ngược lại là không có biểu hiện ra không chút nào đầy hoặc kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy một chút kinh ngạc tuy e n đủ ỉn bây giờ đang ở anh quốc coi như là danh nhân có người có thể biết hắn ngược lại không kỳ quái nhưng hắn tự hỏi vẫn không có nổi danh đến loại tình trạng này Cư như i tại ê n n ớ c Đức c ũ ngài có người rõ r n hắn g h c tiết, mặc dù lớn bộ phận bên ngoài tin tức, có thể ngoài chiến mặc có dù hùng lớn phận bên anh bộ đấu suy ự tỉnh đã q a anh? a đã đề nhiều năm, không nghĩ Pen liền cũng rõ ràng. Trường tin tức thương nhân, cầu vé tháng phiếu đề cử. Người tin tức rất linh thông à, chẳng lẽ ngươi cũng là người phiếu h tới cầu tức tức rất lẽ là cử. rõ à, vé hoặc là nghĩ ư ơ i là... Enduin điều là? nếu có c ỉ nhìn Pen. Như ngài n phía h về g suy nghĩ như vậy tại hạ t ạ i kinh doanh tin tức liên quan công tác ngài vừa mới với tư cách là anh quốc gần đây danh o nhân về ngài tin tức thu thập lại cũng không khó khăn pen mỉm cười lấy lỏng hắn ngược lại là không nghĩ tới có thể tại anh quốc gặp được vị này đại tài chủ theo hắn tuyên báo vị này én đ ủ a ỉn thuộc hạ luyện kim sinh ý đã kéo dài qua toàn bộ châu âu cùng các quốc gia mà pháp giới thương hội đều đặt thành m ẫ u dịch hiệp định nghe nói chịu sâu thẳm ả i cập những cái kia đại thuật sư luyện kim nhóm ưu ái cùng coi trọng vị này tuổi trẻ vu sư rất có thể sẽ trở thành tương lai vu sư giới tân quý như vậy một mảnh kim bắp chân để cho đụng vào hắn không nhanh chóng ôm chặt còn chờ cái gì bất quá p e n cũng không phải rõ ràng én đua bởi vì tại sao lại muốn tới nước đức nhưng mong rằng đối với phương chưa quen cuộc sống nơi đây cũng có cần hắn ph cho nên b e n biểu hiện tương đối ân cần nguyên lai、like、là tin tức thương nhân eddu ỉn cũng không phải cảm thấy bất ngờ khẽ gật đầu kế tục tục nhìn về phía b e n ngươi có thể vì ta cung cấp cái gì phục vụ ta cũng không phải chú ý nhờ vào lực lượng ngươi nhưng ta đối với ngươi còn không quá rõ ràng đặc biệt là thực lực ngươi c h u n g quy tin tức thương nhân cũng có phân chia cao thấp không phải sao eddu ỉn cũng không cùng đối phương nói nhảm không e r ẻ chính mình cần liên quan trợ giúp không hổ là tuổi còn trẻ liền quản lý một nhà vượt trên quốc gia công ty mậu dịch người chính là thống khoái p e n nghe s o n g e n đ ủ ỉ ìn ngữ khí liền biết đây là một vị không kém tiền đại lao lập tức lấy lòng lên về phần thực lực này thối ngài không cần lo lắng tại tin tức phương diện ta còn là có nhất định tự tin hơn nữa không chỉ là nước đức tại toàn bộ châu âu ta đều có bản thân tin tức khởi nguồn chỉ cần ngài có cần ta cũng có thể vì ngươi cung cấp đương nhiên tại giá tiền phương diện nhà p e n nói đến đây không tự chủ được vê lên ngón tay ngươi nếu như nhận thức ta hẳn cũng rõ ràng ta tài lực chỉ cần ngươi tin tức kịp thời toàn diện tiền không là vấn đề ed đùi n phát hiện p e n còn rất có tự tin sau đó liền thăm dò nói ngươi biết ngân s ắ c trường mẫu sao ngân s ắ c trường mẫu cái kia kéo dài qua châu âu buôn lậu tập đoàn b e n nghe được em đủ ý nhắc tới ngân s ắ c trường mẫu trong lòng nhất thời cả kinh hắn còn tưởng rằng người này tới nước đức là vì sinh ý đâu như thế nào đột nhiên hỏi này cái tổ chức bất quá hắn với tư cách là tin tức con bôn u không nghe ngóng hộ khách chi tiết là luật lệ bởi vậy cũng không có hỏi nhiều cái này tổ chức tuy nghiệp vụ quy mô rất lớn nhưng hành sự vô cùng bí ẩn cho nên không có chạy ra quá nhiều liên quan tin tức nhưng ta như thế biết không nội dung màn tin tức liền nhìn ngài l à muốn đơn sơ tin tức kỹ càng tin tức còn là đặc biệt kỹ càng tin tức ta bên này là ấn tin tức kỹ càng trình độ thu phí pen tràn đầy tự tin hướng én đủ ỉn cử nâng chén sau đó mãn nguyện mân một ngụm p h ả n phất là tại gia hiệu đối phương tùy ý đặt câu hỏi hả nhìn không ra ngươi còn có chút đồ vật c ư nhiên có thể biết này cái tổ chức tin tức ẹn đủ ỉn cũng không biết đối phương là thật sự có liệu vẫn là tại k h o a n lác vì vậy há miệng liền hỏi ngươi biết ngân s ắ c trường mâu lao đại là người nào không hắn danh hiệu hiện tại vị trí e n không nghĩ tới én đủ ỉn há mồm liền hỏi cái này sao thái quá vấn đề n h ì n không được c ầ m vừa uống vào miệng b ợ rằng đỉ phun ra khá tốt hắn không có trực tiếp đối với hẹn đù ỉ phun ngài hỏi cái này tin tức có phần làm khó người à n à y cái tổ chức nội bộ tương đối chặt chẽ ta làm sao có thể biết đối phương thủ lĩnh tin tức hơn nữa ngài nói danh hiệu là có ý gì n à y cái tổ chức trong người đều có danh hiệu sao q e n ngược lại là biết ngân s ắ c trường mâu giới cờ mấy cái chợ đ ê m vị trí cùng quản lý chợ đ ê m người nhưng danh hiệu cái gì nghe đều chưa từng nghe qua l i ê n danh hiệu cũng không biết sao hẹn đù ỉn có chút ghét bỏ lường q e n nhất nhãn hiển nhiên đối với hắn trình độ có chút nghi vấn cái này b e n thấy được eddu in biểu tình đâu vẫn không rõ trong đó ý tứ vì vậy lập tức cãi lại nói về này cái tổ chức ta trước mắt rõ ràng tin tức s ắ c thực không sâu bất quá ta có thể lập tức thay ngài đi tìm hiểu xin ngài không muốn nghi vấn ta chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cứng cỏi ta biết đại khái ngươi là cái gì tiêu chuẩn eddu in kỳ thật cũng chính là tùy ý thăm dò một chút hắn thật cũng không trông cậy và có thể từ b e n n à y đạt được quá nhiều tin tức về ngân s ắ c h trường m â u hắn biết càng nhiều mà b e n n g h e được e d d in lời mặt đều gấp đỏ chính mình chuyên nghiệp bị người xem nhẹ sao có thể không đội há mồm muốn phản、bác. nhưng lập tức bị hẹn đủ i n đưa tay ngăn cản không cần lại nói về ngân sách trường mâu sự tình liền cho tới này a hẹn đủ i n lập tức dừng lại hắn biết hiện tại để cho g a n g đi thu thập tin tức cũng không kịp còn không bằng dựa vào bản thân hắn cho nên liền nói sang chuyện khác ta chỗ này cần một ít nước đức giới kinh doanh phương diện tin tức người giúp ta liệt một phần nước đức top mười thương hội danh sách đồng thời còn có hắn nhóm kỹ càng tin tức bao gồm bọn họ trước mắt l a o bản tin tức lịch sử kinh doanh phạm vi có hay không quốc tế mậu dịch kinh nghiệm mặt tiền cửa hàng vị trí bình quân mỗi ngày người lưu lượng chính trị khuyên hướng eddu in nhanh chóng hướng b e n đưa ra một loạt yêu cầu sau đó từ trên người lấy ra năm mươi g ạ lệ ổng tiền mặt cất vào một cái áo da trực tiếp vỗ vào b e n trước mặt lấy tới những tin tình báo này lấy tay n g ư ờ i đoạn hẳn là không có vấn đề à, tin tức càng kỹ càng càng tốt này năm mươi g ạ lệ ổng là tiền đặc cọc sau khi chuyện thành công ta sẽ lại tiền trả năm mươi g ạ lệ ổng phí tổn đủ sao eddu in tương đối ngang tàng hỏi đủ đủ b e n không nghĩ tới đối phương nói sang chuyện khác nhanh như vậy trực tiếp từ ngân s ắ c trường màu thay đổi đến thương hội nhưng hắn rất nhanh liền bị trước mắt gã lệ ống hấp dẫn ánh mắt lập tức liền đem này một túi tiền nhận lấy đi trước hết như vậy đi ta sẽ trực tiếp ở tại nơi này món trong tự quán ngươi chỉnh lý hảo tin tức danh sách liền tới tìm ta lấy ngươi trình độ hẳn có thể tìm đến phòng ta đến lúc đó ta lại xem ngươi thu thập tin tức kỹ càng trình độ cân nhắc tiếp sau hợp tác e n d u i n dứt lời liền trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại đi về hướng quầy hàng chuẩn bị môn ư phòng trong mắt hắn quen liền ngân mâu thương có danh hiệu chuyện này cũng không biết đoán chừng cũng chính là cái phổ thông tin tức thương nhân cho nên làm cho đối phương hỗ trợ chỉnh lý một ít trên buôn bán tin tức có phương diện khác cũng không có gì trông cậy vào mà b e n cũng nhìn ra e n đủ ỉn thái độ hắn trong lòng nhất thời có chút khó chịu không n g ờ như thế đối phương là hoài nghi hắn chuyên nghiệp trình độ không tín nhiệm hắn nha đây quả thực là vô cùng nhục nhã không phải là ngân sắc trường mẫu mà b e n n ộ i tâm âm thầm hạ quyết tâm hắn chuẩn bị để cho vị này e n đủ ỉn mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tin tức người tuy đi qua phùng tiểu nhạc đệm nhưng đối với e n đủ ỉn cũng không có, có ảnh hưởng gì đi vào từ tiểu quán lao bảng kia thuê phòng liền lập tức đóng cửa lại cửa sổ cũng bắt đầu cho gian phòng thi chú ngữ ra chỉ phòng hộ cùng cảnh giới ma pháp tất cả các loại chuẩn bị hoàn tất hắn mới từ cho mở ra v à l i sách tay hoogger s o n t e r xuất hiện đi hẹn đù ìn hô h hai tiếng sau đó liền trông thấy một cái h ờ s k ý đuổi theo một cái biên bức từ trong g i ư ờ n g thoát ra đồng thời m ư ờ i phần hài hòa đùa dỡn cùng một chỗ báo cáo đại nhân thối biên bức lại đ o ạ t ta đồ ăn nàng ăn vụng ngài trong khố phòng thịt rồng l ạ p s ư ở n g hoogger nhìn xem phịch đến tủ quần áo đỉnh s o n t e r hoán hận đánh lên tiểu báo cáo rõ ràng là ngươi tại ăn vụng ta liệu chết cầm cây nhang kia tràng cứu giúp hạ xuống mới đối với ngươi vừa mới rõ ràng cũng nói l ớ miệm sơn tờ nghe được hoặc gờ ác nhân cáo c h ặ n trước nhất thời liền thử lên nhà thấy được hai người này bị hắn an bài tại va li s á c h tay t r o n g vẫn như vậy làm ở mỹ e n đù i n nhịn không được đỡ nâng chán đầu sớm biết liền không mang theo hai cái này ngu ngốc xuất ra đi như thế nào vẫn hướng tiểu hài từ đồng d ạ n g tại đây cản dỡ hồ đồ là thời điểm nên làm việc e n đù i n tức giận gầm lên một câu nghe được e n đù i n giăn dậy hoặc gờ lập tức trung thực ngồi sồn thẳng thân thể mà sơn tờ cũng bay trở về mặt đất cũng biến trở về nguyên hình đại nhân đây là nước nước mà như thế nào không có cảm giác có cái gì đặc biệt nhà gian phòng này cùng anh quốc cũng không nhiều lắm khác nhau sồn tờ sau khi hạ xuống liền đánh giá đến xung quanh sau đó có chút thất l ạ c nói khác ba hoa ngươi muốn có bao nhiêu khác nhau vốn không có rời đi châu âu có chút tương tự không phải là rất bình thường sao h n đù ỉn trông thấy sồn tờ vẫn không thành thật nhịn không được lại gian d ậ y một lần đại nhân kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm còn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành sao h o ặ c gỡ biết hiện tại muốn làm chính sự lập tức đứng đắn hỏi ừ thời gian cấp bách chúng ta muốn nhanh chóng hành động nhưng nước đức thế cục so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp chỉnh thể kế hoạch còn phải nhìn điều tra kết quả lại tiến hành bố trí dứt lời edn đ ủ in liền đưa hắn hôm nay rõ ràng đến tin tức hướng hai người tưởng tế thuyết minh một lần cũng chính là nước đức hiện tại đã nhanh phân liệt nơi này chính là ngân s ắ c trường mâu đại bản doanh tình huống bây giờ có thể hay không có bọn họ từ bên trong quậy phá s c n o l t e r nghe edn đ ủ in nói rõ cảm thấy ngoài ý muốn như thế nào bên này cùng mỹ quốc một cái đức hạnh cũng như vậy hỗn loạn ta cũng có như vậy hoài nghi câu lạc bộ khẳng định đang âm thầm thao túng chỉ bất quá ta không rõ lắm trong đó chi tiết tóm lại muốn trước tiến hành điều tra edn đu in ứng một câu sau đó liền lấy ra một cuốn mở rộng ra t r ư ơ n g tấm d a dê chờ hắn hoàn toàn triển khai đó có thể thấy được này cứ nhiên là tất cả berlin địa đồ cùng lúc đó tại tấm d a dê thượng vẫn hiện lộ bốn cái dễ làm người khác chú ý điểm đỏ phân bộ tại berlin bất đồng khu vực đây là ta cường hóa mặt nạ thiết bị truy tìm ra công suất ra địa đồ từ tấm bản đồ này thượng có thể thấy được khoảng t r ư ừ n g berlin liền có bốn người ngân mâu thương e ẹ n d u ỉn triển khai địa đồ hướng hai người nói rõ lấy sau đó lại chỉ hướng một chỗ điểm đỏ nói cái mục tiêu này chính là kim phi hiệp mà hắn vị trí vị trí ngay tại ta vừa mới đi qua nước đức ma phát bộ Đối chương che bốn g trăm c h ấ t thể có l sáu mươi một chốt, tung, nói, ảnh, bộ, 461, giám sát và điều khiển cầu vẽ tháng phiếu đề cử minh bạch đại nhân hoặc g gật đầu lĩnh mệnh Hắn đây là a suy đơ là ngân sách trường ngô bên trong một người xú lục nhìn đối phương hiện tại vị trí vị trí hẳn là tại tổng bộ này cùng tin tức nhất trí đối phương hẳn là chuyên trách phụ trách tổng bộ phòng ngự ngân mẫu thương địa vị hắn rất cao thực lực cũng không yếu người này tạm thời trước không cần quản hai ngày sau là lôi địa kỳ an toàn ta sẽ lấy lôi đ i ể u thân phận đi đến tổng bộ tìm kiếm hư thật mà người này ẹn đ d u i n lại chỉ hướng cái thứ ba điểm đỏ đây là danh hiệu biến hình tích dịch một gã khác đoàn mâu hắn chức trách là tiến hành công vân hối đ o á i cùng khảo hạch người mới hắn hiện tại vị trí vị trí là h ế gợ mạng n g một chỗ hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương chi tiết liền từ sồn tờ ngươi tới truy tung ưu tiên làm rõ đối phương bên ngoài thân phận thật lớn người rốt cục tới đến ta xuất mã thời điểm sồn tờ hưng phấn vây vây tóc nàng hai năm qua thế nhưng là nín hỏng chỉnh thể dừng lại ở edduin trong tiệm lần này nhóm meo cứng rắn phao thật vất vả mới tranh thủ đến đi theo cơ hội cẩn thận không muốn bại lộ theo lôi điệu theo như lời ba người này là chuyên môn phụ trách tổng bộ cao thủ chẳng những thực lực mạnh lực hơn nữa đối với dù nẻ sập phủ cũng vô cùng trung thành toàn bộ đều từ thánh đồ hội thời kỳ còn sót lại bẹ lũ ngoan cố phân tử ta hoài nghi biến hình tích dịch cùng ạ x u y nở đ tuy còn là x ú n lục nhưng rất có thể cũng đã phục dụng qua bất tử thuốc minh bạch ta sẽ cẩn thận s o l t e đứng đáp ứng một câu sau đó nhịn không được nhìn về phía cái cuối cùng điểm đỏ đại nhân ngài lúc trước không phải nói nước đức cũng chỉ có ba người ngân thương mạ như thế nào này còn có một cái người người này là trường m â u phượng hoàng ta cũng không hiểu vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại đây nàng hiện tại hẳn là nước pháp phân b ộ người phụ trách mới đối với nàng xuất hiện có chút khác thường edduin nhìn xem này cái điểm đỏ có chút khó hiểu nói thầm lấy gia hỏa này cũng chết cứng gian phái còn là ngân s ắ c trường m â u chân chính thành viên hạnh tâm trừ phải xử lý nước pháp sự vật vẫn tham dự ngân s ắ c trường m â u tại châu âu quy hoạch trước là nàng cùng kim phi hiệp đều trường m â u một chỗ chủ tính chuẩn bị tại anh quốc xây dựng trạm trung chuyển mà lôi điệu cùng một gã khác trường m â u hắc long thì là chuyên môn phụ trách châu mỹ sự vật đáng tiếc mấy năm trước lôi điệu vẫn luôn tại mỹ quốc hoạt động lúc trước dùng khóa cảng chạy trốn cũng là trở lại châu mỹ về sau thủy trung dừng lại ở châu mỹ trị liệu thương thế cùng xúc tích lực lượng bởi vậy mấy năm này châu âu bên này tình huống lôi điệu cũng không rõ lắm hắn thậm chí không biết nước đức phân liệt k ỹ cảng đầu đôi đương nhiên điều này cũng bái ngân sách trường m â u này cái tổ chức trong cao tầng giữa ngăn cách quá lớn có quan hệ này mấy cái trường m â u giữa lẫn nhau cơ bản rất ít liên hệ bình thường đều là tất cả quán tất cả mà lôi điểu một mực hành động cũng là trong câu lạc bộ số một chiến tướng chức trách hắn cũng rất ít hỏi đến trong câu lạc bộ quy hoạch càng nhiều còn là phụ trách hành động lôi điểu sở dĩ hội chạy được anh quốc còn là bởi vì anh quốc trạm trung chuyển liên hệ là châu mỹ cùng châu âu vận chuyển lộ tuyến cho nên mới để cho hành động kinh nghiệm phong phú lôi điểu tới xử lý một năm trước tại ireland trên đảo bị m ụ tỉ tiêu diệt ngân mâu thương học cả mỹ chính là phượng hoàng tâm phúc học cả mỹ cũng là bị phượng hoàng phái tới trợ giúp lôi điểu xây dựng anh quốc trạm trung chuyển kết quả vừa nhảy đáp không có hai ngày sẽ chết tại anh quốc mà phượng hoàng tại một năm nay nhiều thời gian trong cũng cùng lôi điệu từng có liên hệ một mặt là vì làm rõ ban đầu ở anh quốc đến cùng phát sinh chuyện gì một mặt là muốn cho lôi điệu tiếp tục đẩy mạnh kiến thiết chạm trung chuyển tiến độ bất quá đối với cùng vượng hoàng tính cách táo bạo lôi điệu cũng không có phản ứng vượng hoàng chỉ là t r u y ề n tân báo cho biết phượng hoàng anh quốc sự vật đẩy mạnh bị ngăn trở hoặc cả mỹ đã chết tại anh quốc ma pháp bộ vây công liền s o n g mà đối với anh quốc sự vật đẩy mạnh lôi điệu chỉ nói là chính mình vẫn đang nghĩ biện pháp câu thông tương đối không trôi chảy nhưng kỳ thật đây là ngân s á c trường mâu trung bình thái những cái này trường mâu đều bởi vì bất tử thuốc quan hệ giữa lẫn nhau tín nhiệm tương đối có hạn tại cộng thêm từng trường mâu đều là sức chiến đấu bạo bề ngoài mà lại cương quyết bướng bình người cho nên đối với câu lạc bộ sự vật bọn họ chỉ sợ xác định một mục tiêu cụ thể như thế nào làm phải tốn thời gian dài bao lâu bọn họ cơ bản cũng không quản bởi vậy phượng hoàng bọn họ kỳ thật cũng không quá rõ ràng châu mỹ tình huống anh quốc tình huống biết cũng rất có hạn mà lôi điệu cùng hắc long cũng không rõ lắm châu âu bên này kìm phi hiệp cùng p ư ợ n g hoàng làm chút gì loại tình huống này ngược lại là có lợi cho h đủ ỉn che giấu tung tích câu lạc đ ộ người sẽ không bởi vì hắn khó hiểu châu âu tình huống tới hoài nghi hắn nhưng là bởi vì như vậy hắn hiện tại đối với nước đức thế cục cũng là hai mắt một vòng h ắ c toàn bộ có t ổ n g linh khai thủy cái này phượng hoàng edduin nhìn xem đại biểu cho phượng hoàng điểm đỏ trầm ngâm một lát cái này phượng hoàng ta tự mình tới cùng các ngươi phụ trách chính mình mục tiêu là tốt rồi nhớ rõ hàng đầu mục tiêu là chính mình an toàn không muốn bại lộ có biến lập tức báo cáo đêm nay mười hai điểm đúng giờ tập hợp là đại nhân minh bạch họ gỡ cùng sốn tờ ứng một tiếng liền song song tiêu thất ở chỗ cũ mà e n đù ỉn cũng đơn giản thu thập một chút mang đầy đủ hết thân trang bị cũng tiêu thất ở chỗ cũ e n đù ỉn trực tiếp sử dụng ảo ảnh di hình cũng tiếp tục bảo trì ảo ảnh hình thái trong không khí xuyên qua loại kỹ xảo này hắn đi ngang qua lôi điện rèn luyện liền càng ngày càng thuần thục hiện tại thậm chí thử trong chiến đấu sử dụng bất quá hắn ảo ảnh di hình cùng phổ thông vụ sư giữa còn là có thêm một chút bất đồng hắn tại tiến nhập ảo ảnh hình thái thân thể hội hoàn toàn hóa thành lôi điện điều này làm cho hắn nhìn lấy giống như là cái có điện quang cấu trúc hình người đương nhiên đang tiến hành viễn trình tuấn di thì hắn còn là hội mất đi bóng dáng. nhưng đang tiến hành cự l i ngắn di chuyển vị trí vẫn sẽ lưu lại điện quang tàn ảnh đêm đó mười hai đủ ẩn lầu khách sạn trong phòng edduin cùng son tờ thân hình t r ụ c vừa xuất hiện duy chỉ có không có trông thấy họ gờ thân ảnh họ gờ cái kia ngu xuẩn chó đâu này hắn có phải hay không lại quên ghi thời gian còn là nói tên kia bị người phát hiện bị bắt lại son tờ sau khi trở lại phòng không có phát hiện kia thảo nhân ghét đ ầ n chó lập tức vui sướng trên n ỗ i đau của người khác rêu cờ nói đương nhiên nàng cũng rõ ràng tên kia khẳng định không có xảy ra việc gì bằng không edduin biểu tình sẽ không như vậy bình tĩnh hoặc g ỡ theo dõi mục tiêu thì có phát hiện mới hắn vẫn còn tiếp tục theo vào e d đ ù ìn thuận miệng hướng s ô l t e giải thích một câu sau đó liền hỏi người bên kia thế nào có phát hiện gì sao s ô l t e nghe vậy lập tức lấy ra mấy tấm hình đưa cho e d đ ù ìn e d đ ù ìn đơn giản xem xét phát hiện đại bộ phận đều là một tòa lao kiến trúc ảnh chụp ngã lật cuối cùng thì mới nhìn rõ một cái hơn ba mươi tuổi tuổi trẻ nam vu thân ảnh nhưng người này vu sư cơ bản đều ở vào kia tòa nhà lao trong kiến trúc ảnh chụp đều là xuyên t ấ u qua cửa sổ chụp được cái này biến hình tích dịch cả ngày đều đợi trong phòng ta chỉ có thể thừa chỉ có d ị ạ đu i h ý nghe đi vậy gật gật đầu kỳ thật trừ người này ngân mâu thương tuổi tác đối phương hành vi cũng rất hướng là uống qua bất tử thuốc vũ sư cả ngày ở trong phòng hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân thế đem chính mình nhận nấp ở trong bóng dâm nay cũng én đủ in rõ ràng đến vỏ rắn luật vô sư vô cùng tương tự bọn họ tuy năng lực xuất chúng sức chiến đấu cường đại nhưng trong lòng lại tràn ngập sợ hãi sợ hai bị người phát hiện chính mình bí mật phát hiện mình vỏ rắn luật kỳ làm không sai có thăm dò được đối phương thân phận chân thật sao tuy số ấn tờ chỉ là ngồi sổn một ngày nhưng én đủ in còn là tán thường đạo không có g i a hỏa này xung quanh láng giềng hoặc là chính là phòng chống hoặc là chính là một miệng không rõ ý thức mơ hồ lão nhân căn bản cha không được đối phương hiện tại sử dụng tính danh bất quá cho dù hỏi rất có thể cũng là giả danh s o l t e ờ không thú vị lắc đầu sau đó liền một cái cú sốc nhạy làm được trên giường nàng ngày hôm nay đừng đề cập nhiều nhàm chán liền nhìn chằm chằm cái phá phòng ở nhìn còn không bằng đều học gờ chơi nha đã như vậy kế tiếp tại hắn chỗ ở phụ cận lắp đặt mấy cái giám thị dùng ma pháp camera nếu như đối phương không ly khai vị trí kia cũng không cần tiếp tục cùng đi theo hẹn đù ỉn phân phò đến hà ba ta đoán chừng tên kia trừ có nhiệm vụ đại khái tỷ lệ là sẽ không rời đi chỗ ở cả người cùng cái u linh đồng dạng so với chúng ta hấp huyết quỷ vẫn âm trầm sốn thờ không lời biếm môi sau đó vừa nhìn về phía ed đù ỉn đại nhân ngài bên kia thế nào có thu hoạch sao ed đù ỉn nghe vậy lắc đầu ta bên này so với ngươi vẫn thảm liền người đều không nhìn thấy đối phương cũng là một mực trốn trong phòng hơn nữa ta có thể cảm giác được đối phương cho phòng ở thi phòng hộ chú ngữ cho nên cũng không dám phái giám sát và điều khiển nền nện thăm dò nhưng tuy vẫn không có thăm dò đối phương chi tiết nhưng tối thiểu biết nàng nơi ở ta đã tại nàng chỗ ở xung quanh lắp đặt ma pháp giám sát và điều khiển một đối phương lộ diện Ta liền chúng ó t ể sớm sau sao? minh muốn xác táo trực c đối biết đối lại tiêu diệt đối tiếp liền thân phận đối phương. Vậy biết rõ ràng thân phận phương Sôn nghĩ tương hay thờ hạ thủ. bắt tử đâu, Vậy đưa về bạo, rõ ra là ý ta mục tiêu là dù nẹt ủ bọn người kia chạy không nếu như chỉ là giải quyết bọn họ không cần phải khiến cho phiền thoái như vậy hơn nữa phượng hoàng chỉ là thêm đầu gạt bỏ trọng yếu nhất còn là h ọ gờ bên kia tình huống eddu in l ắ c l ắ c đầu nói đồng thời hắn lại cố ý chỉ ra hơn nữa hiện tại ngân s ắ c trường mâu nhân thủ có phải hay không chỉ có bên ngoài những cái này chúng ta vẫn không rõ ràng lắm trung quy mấy người này chỉ là từ lôi điệu kia khóa chặt nhưng lôi điệu đã đã nhiều năm không có tham dự tổng bộ công việc cất dấu cái khắc ngân mâu thường cũng là phi thường bình thường sự tình đang lúc én đủ ỉ nói n chuyện công phu trong phòng không gian đột nhiên sản sinh một hồi ba động là học g trở về đại nhân sự tình đại điều học g vừa vừa rơi xuống đất liền từ én đủ ỉn hô lớn chương bốn trăm sáu mươi hai hắn là sơn trệ c ầ u vẽ thang phiếu đề cử học g hô lên câu nói kia liền khẩn trương thở hổn hển hiển nhiên lần này theo dõi hành trình đem hắn mệnh mọi quá sức phát sinh chuyện gì chậm một chút nói chẳng lẽ ngươi bị phát hiện edduin nhìn xem vô cùng cấp bách hoặc g ờ nhẹ giọng c h ấ n a n một câu ta không có bị phát hiện là ta phát hiện một ít đồ vật hơn nữa vấn đề rất nghiêm trọng hoặc g ờ như ý như ý khí đạo cái k i a sởn trệ có cái gì đặc biệt sao shoner lúc này cũng nhịn không được nữa chọc vào một miệng cái kia cái k i a sởn trệ hắn thân phận chân thật là nước đức ma pháp bộ bộ trưởng hoặc g ờ dập đầu nói lắp mong nói hết lời không có khả năng edduin nghe vậy lập tức kinh ngạc chừng tóm ắ t sởn trệ làm sao có thể là ma pháp bộ trưởng ngươi không có nhận là người a ta ngay từ đầu cũng hoài nghi có phải hay không lầm nhưng đi qua tỉ mỉ phân biệt ta có thể xác định k i ể m giữ sởn trệ người đeo mặt nạ chính là đại nhân nói cái kia ma pháp bộ trưởng bờ y tờ tờ h ọ c gờ nghiêm túc khẳng định nói chúng ta mới đến một ngày ngươi sao có thể nhận ra hắn là ma pháp bộ trưởng chúng ta lại không thấy qua bộ trưởng trưởng giả gì xôn tờ cũng bị h ọ c gờ lời đã giật mình lập tức hỏi ngược lại ta cũng kẻ điếp đối phương cùng người bên ngoài đối thoại ta cũng nghe không được ta rõ ràng nghe được người khác xưng hô hắn là bộ trưởng đại nhân h o gờ tức giận nói người kỹ càng đem người theo dõi sởn trệ tình huống giải nghĩa sở có ghi chép hình ảnh tư liệu sao e d d i n mặc dù có chút không thể tin nhưng trông thấy họ g ỡ khẳng định như vậy trạng thái hắn còn là bản năng lựa chọn tin tưởng là như thế này họ g ỡ từ trên người móc ra một bả ghi chép lại tấm hình vỗ vào e d d i n trước mặt sau đó liền kỹ càng giảng giải lên hắn một đường truy tung quá trình n g u y ê n lai tại họ g ỡ đối với sởn trệ bắt đầu truy tung ngay từ đầu cũng như eddie cùng xô n tờ không sai biệt lắm đối phương cơ bản đều dừng lại ở ma pháp bộ t r o n họ gờ vì bảo đảm an toàn cũng không có thử mạo hiểm xâm nhập ma pháp bộ nhưng hắn không có tiến vào nhưng sởn trệ lại xuất ra ngay tại họ g ngồi trộm hồm chờ sau một khoảng thời gian sởn trệ vị trí liền từ ma pháp bộ rời đi cũng mang theo còn lại vài người ma pháp bộ vu sư ra ngoài mà họ c g cũng là vào lúc này khóa chặt sởn trệ cũng chụp được đối phương hình ảnh đồng thời họ c g vẫn thử đối với bọn họ tiến hành n g a y trộm sau đó họ c g liền phát hiện hắn sở theo dõi sởn trệ tại còn lại vu sư trong miệng cư nhiên là ma pháp bộ bộ trưởng phát hiện này cũng làm cho họ g dọa kêu to một tiếng bờ y tờ tờ bộ trưởng thân phận chân thật là ngân sách trưởng mâu bí mật cán bộ loại chuyện này quả thật làm người nghe k i n h sợ nghe xong họ c gỡ đại khái miêu tả đáp ứng nhặt lên ghi chép sân trệ hoặc là nói người kêu bởi y tờ tờ bộ trưởng tấm hình trên tấm ảnh là một người tuổi tác tại hơn sáu mươi tuổi dáng người cân xứng tinh thần to lớn trung niên nhân hình tượng bên cạnh vẫn theo sau vài người đang mặc chức nghiệp trang phục chính thức vũ sư không có đạo lý nha edduin nhìn xem trên tấm ảnh thân ảnh nhịn không được cau chặt lông mày bởi y tờ tờ t ạ i lên làm ma pháp bộ, bộ trưởng liền toàn lực thúc đẩy nước đức ma pháp giới phân liệt nếu như nói đối phương là ngân sắc trường mâu xếp vào người hoặc là nói cùng câu lạc bộ có liên hệ gì ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng hắn sở dĩ không quá có thể tiếp nhận là vị này b ờ ý tờ tờ là s ờ n trệ bản thân bởi vì tại từ lôi điệu kia đạt được tin tức đến xem s ờ n trệ cũng là một người uống qua bất tử thuốc vụ sư như vậy đối phương nên tuân theo hai cái đặc điểm thứ nhất là đối phương ngoại hình hẳn là ở vào hai ba mươi năm tuổi bởi vì bất tử thuốc có được phản lão hoàn đồng hiệu quả nhưng từ trên tấm ảnh ảnh hình người đến xem đối phương tuổi tắc có chút quá lớn như thế nào đều có sáu bảy mươi tuổi nhưng nếu như nói đối phương không có uống qua bất tử thuốc lời cũng không có giống bởi vì hơn nữa đơn thuốc kép súp tề làm lên tới cũng không phải đơn giản như vậy đầy đủ đối phương biến hình năm sáu năm dược tề cần hao phí đại lượng tài liệu đương nhiên chỉ bằng vào điểm này cũng không thể hoàn toàn nói rõ đối phương nhất định không phải là sởn trệ ngụy trang vấn đề lớn nhất là s ơ n t r ệ đang phục d ụ n g bất tử thuốc làm thế nào dám trực tiếp xuất hiện ở công chúng trong hoàn cảnh muốn biết do phục d ụ n g qua vỏ rắn lột dược tề người mỗi tháng đều muốn kinh lịch một lần vỏ rắn lột tại vỏ rắn lột thời gian người này sẽ không hề có năng lực tự vệ cho nên cái khác vỏ rắn lột vô sư hận không thể đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp ở âm thầm b ở i y tờ tờ với tư cách là ma pháp bộ trưởng không nói cả năm không ngừng a nhưng phần lớn thời gian dù sao cũng phải dừng lại ở công chúng tầm mắt dưới cho nên h n đủ ỉn thật sự là không nghĩ ra đối phương là lấy ở đâu lá gan dám tự mình ngụy trang thành ma pháp bộ trưởng sẽ không sợ chính mình bí mật bị người phát hiện mà ngày nào đó bị người thấy được hắn đang tiến hành vỏ rắn lột thế nào muốn biết rõ vỏ rắn lột nghi thức quá trình có tiếp tục mười hai cái giờ đồng hồ hay hoặc là bị biết hắn chi tiết ngân mâu thương làm rõ vỏ rắn lột kỳ đây còn không phải là bị người tùy ý cầm mặc người chém giết đại nhân ngài thấy thế nào g i a hỏa này sẽ là sờn chê sao s h o t e r cũng có chút không dám xác định nhìn về phía hẹn đủ ỉn không rõ ràng lắm nếu như bờ y tờ tờ bộ trưởng thật sự là sờn chê ta đây chỉ có thể nói đối phương lá gan là thật đại lại dám xuất hiện ở bên ngoài Enduin suy sau, tư một lát sau, đơn giản làm ra một cái phán đoán hiện tại về sởn trệ thân phận có mấy cái khả năng thứ nhất bờ y tờ tờ không phải là sởn trệ hắn chỉ là đem chính mình mặt nạ giao cho bờ y tờ tờ để cho hắn thay mình sắm vai sởn trệ ngại ý tứ là h ọ c gờ nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cái này bờ y tờ tờ kỳ thật là sởn trệ thế thân có khả năng này endu in bình tĩnh một chút gật đầu đương nhiên còn có một loại khác tình huống đó chính là bờ y tờ tờ đúng là sởn trệ bản thân nhưng đối với phương cầm giữ có cái gì lẩn tránh vỏ rắn lột kỳ biện pháp hay là bảo đảm chính mình an toàn thủ đoạn vậy chúng ta chỉ cần đối với hắn tiến hành liên tục một tháng giám sát và điều khiển chẳng phải có nếu như đối phương thật sự có vỏ rắn lột kỳ chẳng phải chứng minh hắn là sờn trễ sao h ọ ặ c gờ nghe vậy lập tức hưng phấn nhảy dựng lên biện pháp này tuy đần chút nhưng cũng không phải là không thể được e ẹ n đùi lần này xuất ra vốn cũng không nghĩ lấy trong ngắn hạn giải quyết bất quá như vậy chúng ta phải tìm một hợp lý có thể lưu ở nước được biện pháp ách biện pháp gì chúng ta lần này mượn cớ là đi công tác dài nhất dường như chỉ có thể đợi không được hai tháng a xô nợ vạch lên đầu ngón tay đến một chút c h ú như g ta t có ể ở là tại anh t quốc trừ sinh sản p h mở lụi páo đờ phơ lưu bành công ty ginbox còn có mấy nhà nhà xuất bản trên cơ bản nhìn không thấy quốc gia khác sàng nghiệp đây chính là dùng tiền đều không có biện pháp đối phó sự t ì n h có đáp ứng hay không không quan hệ tranh thủ khai mở chi nhánh hành động này cùng động cơ bản thân liền có thể làm cho chúng ta lưu ở nước đức kiểm hộ cho nên cho dù sau đó không thành công cũng không quan trọng ed n u i ỉn không thèm quan tâm cười nói nước đức thế cục so với hắn trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều trong ngắn hạn rất có thể làm không được cho nên tìm đến một cái trệ lưu lại mượn cớ mười phần trọng yếu thì ra là thế này son thơ nghe vậy gật gật đầu sau đó lại lần nữa nhìn về phía trên tấm ảnh mờ y tờ tờ Vậy kế thật i ế p c ú n nên như thế nào ứng đối vị này trưởng đối đâu. Bộ bộ bộ bộ sự là phiền g thoái c n gật gật h ư n gỡ sau có chút bực bội dùng chân sau gãi gãi đầu cái này bởi tờ tờ cho dù không là ma pháp bộ bộ trưởng ít nhất cũng cùng ngân s ắ c trường m â u có mật thiết liên hệ không có nghĩ đến cái này phá câu lạc bộ đối với nước đức thẩm thấu cư nhiên sâu như vậy phân liệt nước đức đối với bọn họ đến cùng có chỗ tốt gì trong mắt người ngoài đem một quốc gia cùng ma pháp bộ phận nước ra khả năng tương đối ngu xuẩn bởi vì vẹn vẹn từ chính trị góc độ nhìn lên ma pháp bộ trưởng quyền lợi đều sẽ phải chịu chia cắt edouin nói đến đây lạnh lùng cười cười nhưng đối với ngân s ắ c trường m â u như vậy phi pháp tổ chức mà nói thành công phân liệt một cái ma pháp bộ liền có thể mượn này hướng một cái trong đó phân bộ bên trong xếp vào đầy đủ nhân thủ sau đó liền có thể gián tiếp trưởng khống một quốc gia ngài ý tứ là sôn tờ sắc mặt run sợ lập tức có chút chấn kinh cùng họ gỡ lẫn nhau bọn họ muốn xây dựng một cái hoàn toàn do bọn họ khống chế quốc gia ngươi đừng nói thật là có như vậy khả năng họ gỡ tuy cũng là vẻ mặt chấn kinh nhưng vẫn là chấn định gật gật đầu nếu như ma pháp bộ thành công bị phân liệt mới thành lập hai cái ma pháp bộ trong đó nhân viên khẳng định cũng sẽ từ hiện hữu viên chức bên trong sàng lọc tuyển chọn mà bờ y tờ tờ cũng rất có thể trở thành một cái trong đó quốc gia ma pháp bộ trưởng hắn chỉ cần cam đoan chính mình đảm nhiệm quốc gia mà pháp bộ đều là người một nhà vậy tương đương với tương đương với sắp đạn sinh một cái hoàn toàn có ngân sách trường m â u trưởng khống quốc gia son tờ sắc mặt trầm rãi trở nên khó coi sau đó vừa nhìn về phía edduin nếu thật là như vậy ngân sách trường m â u tại nước đức ngân m â u t h ư ờ n g trừ kia bốn cái khả năng vẫn có rất nhiều à. edduin nghe vậy cũng tán thành gật gật đầu hắn truy tung bốn người ngân m â u t h ư ờ n g đều là căn cứ vào lôi điệu mặt nạ sổ truyền tin cho nên nhìn lên rất ít nhưng nếu như ngân sách trường mẫu chuẩn bị tại nước đức mang phân liệt trình biến cần nhân thủ đã có thể nhiều bọn họ rất có thể tại nước đức phát triển càng nhiều bộ thành viên cùng với người hợp tác bất quá én đủ ỉn cũng không phải quá lo lắng nước đức hội thực bởi vậy phân liệt bởi vì hắn nhớ rõ chừng hai năm nữa berlin t ư ở n g sử dụng sụp đổ đông đức cùng sg mạng nghỉ cũng sẽ tại ba năm sau khôi phục thống nhất đương nhiên đây là tại không tiến hành bạo lực chính biến trên cơ sở chương 463, dân gian đoàn thể cầu vẽ tháng phiếu đề cử mặc dù tại phát hiện vị kê ma pháp bộ trưởng có thể là sấn trệ có chút bị đánh loạn đầu trận tuyến nhưng thời điểm này lo lắng cũng không có cái gì dùng bởi vậy én đủ ỉn đắm người liền nghỉ ngơi hạ xuống chuẩn bị ngày kế tiếp tại quan sát một chút tình huống lo lắng nữa có hay không muốn hái lấy vật gì hành động bất quá ngay tại vừa dạng sáng ngày thứ hai ẹ n đủ ỉn cửa phòng liền bị g õ vang hắn thấy thế mau để cho họ gỡ cùng sổn tờ trốn vào m a pháp cặp ra mà g õ vang ẹ n đủ ỉn cửa phòng chính là ngày hôm qua gặp qua một lần tin tức thương nhân pen hữu sần tiên sinh vô cùng có lôi q u ấ y ngài sáng sớm thời gian tốt đẹp bất quá ta nghĩ ta đã hoàn thành ngài giao cho ta h ủy thác pen trong tay dẫn theo một sấp tấm da dê cười ha hả xuất hiện ở ẹ n đủ ỉn trước cửa phòng vậy sao không nghĩ tới ngơi hiệu suất nhưng thật ra vô cùng cao mời đến a h n đù ỉn trông thấy là penn h ư n g người đem đối phương để cho đi vào hắn đang muốn tìm cái bản địa tin tức linh thông nhân sĩ nghe ngóng một chút về vị kêu b ờ y tờ tờ bộ trưởng sự t ì n h mà ở thấy được p e n giao cho hắn thương nhân danh sách nội tâm cũng đúng vị này tin tức thương nhân năng lực có cơ sở phán đoán vị này p e n thủ đoạn cũng không tệ cả đêm thời gian liền đem mà hắn cần tin tức toàn bộ điều tra hảo hơn nữa phân loại hợp quy tắc mười phần rõ ràng chẳng những có nước đức chủ yếu thương ra danh sách còn có bọn họ người phụ trách kỹ càng tin tức bao gồm nhân sinh kinh lịch yêu thích kinh doanh phạm vi tuy e n đủ ỉn nói là chuẩn bị tại nước đức khai mở chi nhánh nhưng chúng quy đây chẳng qua là m t cớ vì chỉ là có cái trường kỳ dừng lại lý do cho nên đối với những tài liệu này vẫn rất k ầ n thỉnh không cần xem thường một người tin tức thương nhân quyết tâm cùng năng lượng đặc biệt còn là những cái này bản địa tin tức này với ta mà nói chẳng qua là dễ như chở bàn tay à. ben không thèm để ý chút nào vây vây tay kỳ thật ben vì những tin tình báo này bận việc cả đêm gần như đều không có nghỉ ngơi nhưng hắn dường như đặc biệt tưởng nhớ lấy e n đủ ỉn nơi này chứng minh chính mình bởi vì lúc trước kinh lịch để cho hắm cảm thấy bị ed đủ ỉn xem nhẹ cho nên đối với hắn này đơn sinh ý đặc biệt coi trọng cái này cỡ lợn mận đặc biệt ma pháp đồ dùng chủ tiệm sau lưng vẫn còn ở kinh doanh chợ đêm e n đ u in nhìn xem trong tài liệu cái nào đó danh tự có chút kinh ngạc nhìn về phía p e n đúng vậy vị này milan cỡ lợn mận đặc biệt tiên sinh là một cái không sai hợp tác nhân tuyển hắn kinh doanh ma pháp đồ dùng điếm đại diện không ít quốc gia luyện kim đạo cụ bao gồm anh quốc đặc sản trổi bay cây trổi không thoát đối phương bối cảnh tương đối đặc thù trong đó có một cái chính là tại huế sở mạng h ỉ kinh doanh một chỗ loại nhỏ chợ đêm pen từ eddu in tìm hắn muốn thương hội tin tức hành vi liền suy đoán ra đối phương là nghĩ tại bản địa tìm kiếm người hợp tác cho nên vô cùng trì k ỳ nhắc nhở đồng thời p e n vẫn nháy mắt ra hiệu đối với e n đ ủ ỉ n ám chỉ một câu cái này cỡ lờ mận đặc biệt có vẻ như cùng ngân sách trưởng mẫu có quan hệ à, ngài nếu như đối với muốn chút liên quan tin tức ta chỗ này cũng có thể vì ngài cung cấp e n đ ủ ỉ n nghe vậy có chút kinh ngạc mắt nhìn p e n người này tâm tư ngược lại là rất ngắn m i ệ n g à. ngươi nói cỡ lờ mận đặc biệt bối cảnh tương đối đặc thù chính là chỉ đối phương cùng chợ đêm có liên quan ed đùi n cảm thấy người này có lẽ cũng không có đơn giản như vậy ách cái này sao penn ó i đến đây không tự chủ được vê lên ngón tay ngài muốn là đối phương thương hội tin tức về chợ đêm tin tức đã xem như đưa tặng bộ phận càng nhiều phải phải thêm tiền là a e n đủ in nhìn xem p e n con buôn sắc mặt ngược lại không để ý loại này lấy tiền liền có thể làm việc ra hỏa có đôi khi càng đáng tín nhiệm cho nên e n đủ in mười phần dứt khoát lấy ra năm mươi g ạ lệ ổng đẩy ngã p e n trước mặt sau đó lại nhiều lấy ra mười g ạ lệ ổng trồng chất đi lên đây là n g ư ờ i vi k h o ả n g nhiều mười g ạ lệ ổng mua đối phương tin tức đủ sao không hổ là quốc tế nổi tiếng đại nhân vật cùng ngài nói chuyện với nhau chính là thượng á i Ben trông thấy én đủ ỉn xuất thủ như vậy xa xỉ nhất thời cười nói không ngậm miệng được khiến hắn biết đây là một mảnh siêu cấp kim bắp chân ôm vào chuẩn không sai sau đó Ben công tác chuẩn bị một chút tựa hồ là trong đầu chỉnh lý tin tức ngay sau đó đã nói nói chính như ta lúc trước nói vị này cỡ lở mận đặc biệt trong tay trừ nắm giữ lấy một cái chợ đêm đối phương cùng ngân s ắ c trường mâu tựa hồ cũng có liên hệ ta đánh nghe được có người gặp qua vị này cỡ lở mận đặc biệt tiên sinh cùng một vị mang theo không thể diện t r ư ớ c người thần bí nói chuyện với nhau cùng lúc đó các luật mân đặc biệt còn là một cái kêu h ế s g mạng n h ỉ h a m hở tiến lên hội tổ chức người quản lý cùng giúp đỡ người huế s g mạng n h ỉ h a m hở tiến lên hội là một cái dân gian cấp tiến tổ chức một mực ở tranh thủ muốn cho huế s g mạng n h ỉ cùng đông đức phân liệt thành viên đều là huế s g mạng n h ỉ cấp tiến vụ sư bọn họ thường xuyên tại báo chí ra đi ô thượng phát biểu phân liệt m ô n l u ậ n hơn nữa cùng đông đức một ít cấp tiến tổ chức h u y ê n n á o rất không thoải mái thậm chí còn vung tay đánh nhau qua dứt lời q e n vẫn đặc biệt nhắc nhở ngài còn nhớ rõ ngày hôm qua vị ạ mà hắn liền cùng n à y cái tổ chức người đánh qua một trận huế y t g ợ mạng n h ì h a m hở tiến lên hội liền đã từng chạy được gian phòng này t i ể u quán tuyên truyền phân liệt ngôn luận kết quả cùng nơi này đông đức người h u y ề n náo rất không thoải mái cuối cùng vẫn động thủ nước đức bên này giống như vậy cấp tiến tổ chức rất nhiều sao edduin biết ngân s ắ c trường mâu giúp đỡ không ít bản địa dân gian đoàn thể nay cái gì h a m hở tiến lên hội đoán chừng chính là một cái ben gật đầu nói lại nói tiếp vẫn thật không ít chứ huế y t g ợ mạng n h ì h a m hở tiến lên hội bên ngoài còn có cái gì đông đức tiến bộ công hội munich liên hiệp hội đông berlin cách tân xã hamburger dũng khí xã bọn họ đều quảng cáo dùn b e n nên vì bản địa vu sư tranh thủ lợi ích cái gì ngay từ đầu bọn họ vẫn chỉ là liên hợp lại trợ giúp địa phương vu sư giải quyết phiền thoái ngài cũng biết nước đức một lệ đã từng phát động qua chiến tranh tuy chúng ta vu sư không có tham dự vào nhưng trong chiến tranh một lệ sử dụng vũ khí uy lực phi thường lớn tuy không phải là chủ động nhưng là bị tổn hại không ít vu sư gia viên mà những cái này tiểu tổ dệt ngay từ đầu chỉ là đoàn kết lại trợ giúp bị liên lụy vu sư xây dựng lại gia viên e d o i n ngay vậy gật gật đầu lệ nhị thế chiến nước đức vu sư mặc dù không có tham dự tiến trong chiến tranh nhưng nước đức cũng bị mình quân tiến công cùng anh ta qua có chút không may bình dân vô sư bị cuốn như trong chiến tranh ngược lại không kỳ quái xem ra những tổ chức này rất sớm trước có bọn họ càng giống là tự phát xây dựng cộng đồng cư ủ ị hội chủ yếu là trợ giúp lẫn nhau làm chủ lại nói tiếp đệ nhị thế chiến nước đức vô sư sở dĩ thành thật như vậy còn là bởi vì tại đánh một trận thời kỳ dịp loan liền ý đồ để cho vô sư tham dự tiến chiến tranh kết quả để cho không ít vô sư chịu nhiều đau khổ muốn biết rõ tại cái này vô sư thế giới trong tuy vô sư có được lấy siêu phàm lực lượng nhưng đại bộ phận vô sư đều là bình dân vô sư bọn họ đối với chiến đấu cũng không tính quen thuộc cho nên tại đối mặt một lệ súng ống cùng đạn tháo cũng vô cùng không thích ứng có lẽ đang là bởi vì vậy nguyên nhân dịp loạn mới chịu huấn luyện chân chính vu sư quân đội a bất quá đáng tiếc vu sư giữa cũng là có lập trường cùng trận danh o bởi vậy bọn họ từng thân thể tuy đều có được lấy vượt qua một lệ sức mạnh to lớn nhưng vẫn là ngăn không được bất đồng trận danh o vu sư đứng ra ngăn cản cũng bởi vì vậy nguyên nhân tự mình trải qua đánh một trận nước đức cùng nước pháp vu sư giới này một lệ xuất thân vu sư tại này hai quốc gia cũng rất ít chịu kỳ thị bởi vì bọn họ tự mình trải qua chiến tranh k i ế nhưng t ứ c qua một lệ vũ khí. h n là bởi vì tiếp nhận một lệ tồn tại cho nên không thể nào thích tuân thủ bảo mật pháp dẫn đến bên này con lai vu sư số lượng rất nhiều cho nên tại này hai quốc gia một lệ vu sư cùng con lai vu sư lực ảnh hưởng rất lớn có lẽ bởi vì vậy nguyện ý gây nên khiến cho bọn hắn rất dễ dàng chịu một lệ xã hội gián tiếp ảnh hưởng ví dụ như một lệ nước đức phân liệt cũng theo những cái này một lệ vu sư cùng con lai vu sư ảnh hưởng đến bản địa vu sứ giới ngược lại là bản thổ không chịu chiến tranh lan đến anh quốc cùng bắc âu các loại địa phương liền phản cảm bảo mật pháp cũng tương đối kỳ thị một lệ nhưng ở nước đức một lệ quốc gia tiến hành thời gian dài phân liệt đông đức cùng ếch gỡ m ạ n y nghỉ vu sư giữa bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn cùng xung đột mà những cái này dân gian tổ chức cũng đứng ra duy trì địa phương vu sư thay thế bản địa vô sư phát ra tiếng chậm rãi bọn họ duy trì bản địa vô sư hành vi diễn biến thành duy trì phân liệt đồng thời bắt đầu thù hận cùng căm thù bên kia vô sư đương nhiên bọn họ đại biểu kỳ thật chỉ là một phần nhỏ vô sư kỳ thật đại bộ phận một lệ cùng con lai vô sư tuy chịu phân liệt ảnh hưởng nhưng phân liệt tâm tình cũng không tính tăng vọt bất quá những cái này đã từng trợ giúp qua bọn họ dân gian đoàn thể bọn họ trên danh nghĩa còn là biểu thị duy trì kết quả tại một ít dân gian đoàn thể tuyên truyền nước đức thật sự là xuất hiện trình độ nhất định phân liệt như là phơ lù mạng lưới chia cắt dự luật thông qua liền có bọn họ từ bên trong cản trở hơn nữa những cái này đoàn thể hành vi gần nhất trở nên càng ngày càng kịch liệt thậm chí diễn biến thành bạo lực xung đột tương đối nổi danh là tại hai năm trước đông berlin cách tân xã cùng ta lúc trước giới thiệu t r ô i qua h u s g m ạ n nghỉ hăm hở tiến lên hội tại đủ ẩn trong lầu vung tay đánh nhau công khai sử dụng ma chu cùng hát ma pháp tiến hành chiến đấu lúc ấy hai bên đều tập kết hơn mười người vô sư có sáu danh vô sư tại trảng kia xung đột bên trong bị đánh thành trọng thương mặc dù không có chết người nhưng lần đó bạo lực sự kiện ảnh hưởng phi thường lớn gián tiếp dẫn đến đủ ẩn lầu bị một phân thành hai về sau lẻ loi đốn đốn cũng xuất hiện qua không ít xung đột nhỏ mà bây giờ tại đủ ẩn trong lầu đông đức cùng s g mạng nhì hai bên phân biệt rõ ràng hai bên người chỉ cần lướt qua cách ly cửa liền sẽ bị coi là khiêu khích đây cũng là ngày h ô m qua hạ ảm hướng ngài nổi giận nguyện ý Ben có chút bất đắc gì nhun nhun biết bạo nhu nhu hắn nước hiện cũng không muốn nếu phân hắn sinh khẳng định cũng chịu ảnh hưởng. Nguyên、like、như thế, nhưng xuất hiện bạo lực xung đột, bộ chẳng lẽ liền mặc kệ sao. có chút đắc Đức cục có chút chịu lực thế thật hội thế, pháp tại liệt, xuất đột, đối gì quả mai, ma lai với lời, vậy do ý lập tức liền đem chủ đề dẫn tới ma pháp bộ bên trong chương bốn trăm sáu mươi bốn hai cái mục tiêu cầu vẽ tháng phiếu đề cử bọn họ ngược lại là nghĩ quản g nhưng xử lý cũng rất phiền thoái pen có chút bất đắc dĩ lắc đầu những cái này dân gian đoàn thể trong cơ bản đều là bình dân vũ sư lại nói tiếp cũng không tính phạm tội tổ chức hai bên đánh nhau cũng rất khó nói trách nhiệm ở đầu biên ma pháp bộ cũng chỉ có thể cao cao treo lên trung pi pháp không trách chúng nhà hư xuất hiện bạo lực sự kiện còn có pháp không trách mọi thuyết pháp m u ố a nói nên đưa bọn chúng toàn bộ giam lại giáo dục một phen tốt nhất thuận thế đưa bọn chúng tổ chức thủ tiêu mất những cái này dân gian đoàn thể hành vi tại ấn đủ ýn trong mắt cùng nhan sắc cách mạng không sai biệt bao nhiêu cho nên xử lý thời điểm tốt nhất quyết đoán một ít bằng không sớm muộn n h u n g thành đại họa ngài ý nghĩ ngược lại là cùng ăn dị rễ cục trường rất giống hắn cũng là đề nghị tiến hành trực tiếp can thiệp ben nghe được ấn đủ ýn lời nhịn không được cười lên trước mắt người này tuổi trẻ vô sư nhìn xem nho nhã lễ độ ý nghĩ ngược lại là thành thụ quyết đoán vô cùng ăn rễ cục trường ấn đủ ýn nghe được ben sớm thế n g ờ i biểu tình thượng hiện lộ ra một chút hiếu kỳ、à. ăn dẹ cục trường là ma pháp bộ pháp luật chấp hành tư cục trường hắn nhất hạng phản đối phân liệt cho nên đối với những cái này dân gian đoàn thể vô cùng phản cảm đã từng nhiều lần tại ma pháp bộ bên trong đưa ra muốn nghiêm trị tên côn đồ hơn nữa nhiều lần dẫn dắt ngao la bộ chỉ huy đem kẻ nháo sự bắt lại chỉ bất quá bờ y tờ tờ bộ trưởng cùng hắn ý kiến không gặp nhau đồng thời nhiều lần vượt qua ngành hạ lệnh đem những cái kia bị bắt lại dân gian đoàn thể phong thích p e n nhắc tới vị này ăn dẹ cục trường biểu tình nhất thời phong phú lên hiện lộ có chút khâm phục nhưng lại để lộ ra một tia sợ hãi hắn tại vị này thanh khí táo bạo ghét ác như cựu cục trưởng trong tay cũng đã ăn đau khổ trung quy hắn làm làm màu xám sàng nghiệp cho nên không ít cùng những cái tiêng ngao la nhóm giao tiếp hả theo người nói pháp giữa bọn họ chia rẽ rất lớn à, lấy ă n rẽ cục trưởng cách làm vị kia bờ ý tờ tờ bộ trưởng không có tức giận không eddu in lúc này đối với vị này ă n rẽ cục trưởng thực có chút tò mò pháp luật chấp hành tư cục trưởng có vẻ như cùng vị kia bờ ý tờ tờ bộ trưởng không hợp em nghe vậy có chút bất đắc gì nhu n vai há lại chỉ có từng đó là có chia rẽ hai vị này ma pháp bộ cao tầng giữa đều nhanh đánh nhau bờ y tờ tờ bộ trưởng tại ma pháp bộ bên trong một mực ý đồ thúc đẩy đông đức cùng tây đức phân liệt mà ăn dễ cục trưởng thì một mực ở làm trái lại phải không ngươi có thể nhiều lời chút cùng hai vị này liên quan sự tình sao e n đ u in dứt lời lần nữa lấy ra mười gã lệ ổng kim tệ đặt ở pen trước mặt không có vấn đề kỳ thật ma pháp bộ trong kia chút chuyện rất nhiều người đều rõ ràng pen thấy được kim tệ trên mặt lập tức cười nở hoa lập tức hào hứng bừng bừng tự thuật lên mà ở pen giảng thuật hạ eddu in cũng đại khái đối với nước đức ma pháp bộ có một cái cơ bản nhận thức đối với bờ y tờ tờ cùng ăn dễ cũng có nhất định rõ ràng vị này b ờ y tờ tờ bộ trưởng lý lịch tương đối đặc biệt đối phương nguyên bản cũng không phải ma pháp bộ bên trong công nhân trước kia kỳ thật là một người ma chú học c h u y ê n gia bởi vì khai phát cùng ưu hóa không ít ma chú tại nước đức học thuật giới nổi tiếng hắn tại nước đức địa vị cùng anh quốc n g p tương tự chỉ bất quá vị này b ờ y tờ tờ cùng n g p bất đồng là hắn đối với chính trị mười phần nhu cầu danh lợi bởi vì rất sớm liền lấy được v à i r ẻ n gợi một bình nghị hội tư cách cho nên thường xuyên qua lại tại ma pháp bộ tham dự các loại dự luật phê duyệt cùng đại bộ phận ma pháp bộ quan lớn cùng với còn lại vải rèn gợi một nghị viên quan hệ đều rất tốt vũ sư giới v à i r ẻ n gệ một cùng ễn đù i n biết loại kia một lễ hội nghị không quá đồng dạng v à i r ẻ n gệ một thành viên cố định vì năm mươi người vượt qua bộ phận chỉ có thể liệt vào chuẩn bị tuyển nghị viên đều nguyên lai、like、một ít nghị viên về hưu hoặc từ nhậm lần lượt bổ sung ngồi vào vị trí ễn đù i n liền thuộc về chuẩn bị thí sinh thành viên hắn muốn trở thành chính thức xem xét thành viên đại khái còn có đều cái vài năm mà thành thành viên bên trong cũng bao gồm rất nhiều trong nước nổi danh vũ sư những cái này chứ danh vu sư đại bộ phận đều là bị chủ động muốn mời tiền bảo tuy vãi rèn gệ một thành viên quyền lợi tương đối lớn nhưng đại bộ phận bị mời gia nhập nổi danh vu sư cũng không có đặc biệt lớn chính trị n h ư t tình bọn họ trừ sẽ ở xuất hiện sự kiện trọng đại thì tham dự đi vào phần lớn thời gian đều đang bận rộn việc của mình dù sao những cái này nổi danh vu sư tại phải rẽn gệ một bên trong chiếm so với cũng không nhiều lắm cho nên cũng không quá ảnh hưởng ma pháp bộ hàng ngày công tác nhưng vị này bờ y tờ tờ liền không quá đồng dạng hắn vô cùng thích tham dự đến chính trị trong công việc mà trước ma pháp bộ bộ trưởng xét thấy loại tình huống này liền tại đại khái mười năm trước muốn mời bờ y tờ tờ chính thức tại ma pháp bộ nhậm chức Mà ngay từ đầu giao cho tại ừ đ gia nhập liền ma pháp bộ vị này bởi tờ tờ ngược lại là làm khá tốt hơn nữa xét thấy xuất sắc lực tương tác cùng với hài lòng quan hệ nhân mạch thành công tại năm năm trước được tuyển tân một lần ma pháp bộ bộ trưởng bên kia vị tiết ăn rẽ cục trường liền cùng bờ ý tờ tờ bộ trưởng không quá đồng dạng vị này ăn rẽ cục trường tại nước đức ma pháp bộ đã công tác vài chục năm có thể nói tại từ trường học ma pháp sau khi tốt nghiệp liền một mực ở ma pháp bộ nhậm chức đồng thời tại ba mươi năm trước t i ể u làm lên ngao là chỉ huy bộ đội trưởng cũng tại hai mươi năm trước quản lý pháp luật chấp hành tư trong đó dựa vào đối phương cường đại ma pháp thực lực cùng với g h é t gác như cựu tính cách tại pháp luật chấp hành tư cục trưởng trên cương vị ngược lại là vững như bàn thạch nhưng vị này ăn rẽ cục trường có một chút không tốt lắm đó chính là sinh khí cùng nhân duyên rất kém cỏi vô luận là chỉ cần phạm tội hắn từ trước đến nay đều không nề mặt điều này cũng dẫn đến hắn tuy đương hai mươi năm pháp luật chấp hành tư cục trường nhưng là không có biện pháp tiến thêm một bước lại nói tiếp vị này ăn d ẽ cục trường tính cách ngược lại là cùng mù t ỷ tương tự đương nhiên h ã đủ ỉn cảm thấy ăn d ẽ hẳn là không có mù t ỷ điên cùng như vậy đây chính là cái có thể quyết đoán đối với hắc vụ sư sử dụng không thể tha thứ chú ngữ gia hỏa mà ở bờ y tờ tờ bộ trưởng tiên nhiệm hắn rất nhiều quyết định biện pháp liền chịu ăn d ẽ cục trường phản đối như là bờ y t t đưa ra phân liệt dự luật ăn rẽ liền đối với cái này biểu thị bất mãn đồng thời nhiều lần tại ma pháp bộ bên trong cùng bờ y tờ tờ sản sinh ngôn ngữ va chạm bất quá vị này ăn rẻ cục trường tình thương thật không quá cao hắn thường xuyên cũng không có việc gì ngay tại phải rẽn gệ một t r o n g khai mở địa đồ pháo nhằm c h ú n g đại lượng nghị viên bất mãn muốn so phía dưới vị này bờ y tờ tờ bộ trưởng liền hiện lộ mạnh vì gạo bạo vì tiền nhiều hắn lợi dụng một ít ngoài sáng ngầm trao đổi ích lợi cùng với lúc trước góp n h ặ t hạ người tốt duyên tranh thủ đến không ít phải rẽn gệ một nghị viên duy trì phân liệt dự luật đẩy mạnh cũng tương đối thuận lợi cùng theo pentin tức nhỏ, nhỏ vị này bờ y tờ tờ bộ trưởng tại ma pháp bộ trong thế lực cùng với càng lúc càng lớn đầu tiên hắn trước kia nhậm chức ma pháp sự cố cùng thai họa tư chính là hắn cơ bản b ả n hoàn toàn vì hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ma thần kỳ động vật quản lý k h ô n g chế tư t r ư ớ c cục trưởng bởi vì bệnh nặng tư nhậm mới nhậm chức cục trưởng cũng là bờ y tờ tờ người mặt khác ma pháp giao thông tư cục trưởng cũng là bờ y tờ tờ ở tiền nhiệm bộ trưởng các cử đồng thời ngành có thể nói là đẩy mạnh ma pháp bộ phận nước ra tối chủ động n n h hiện tại tư trong từng cái văn phòng đều ấn độ vật đức ra t ố h ủ động n g h hiện i tư trong từng cái văn p h ò n đều n độ đức phân t h a n g l i ệ m này v ề phần quốc tế ma pháp hợp tác tư thì là thiên hướng trung lập hoặc là nói vậy cái ngành cục trường là một kinh sợ hàn g ai cũng không dám dứt lấy nhục h ỉ có thể cầm đầu mình t r ô n dưới đất đương đà điều hiện tại ma pháp bộ trong duy nhất tương đối duy trì ăn rẻ cũng chính là ma pháp phong trào thể dục thể thao tư chỉ bất quá tại nước đức quýt đít cũng không tính đặc biệt hòa bạo vận động ngành lực ảnh hưởng vốn không lớn đi qua đơn giản rõ ràng én đủ in nội tâm cũng có số xem ra nước đức ma pháp bộ đã sắp để cho ngân sách trường mẫu thẩm t ấ u hết nha dù sao mặc kệ bờ y tờ tờ có phải hay không sấn trệ hắn khẳng định đều là ngân sách trường mẫu n ờ i mà ma pháp sự cố cùng thai họa tư thần kỳ động vật quản lý k h ô n g chế tư cùng ma pháp giao thông tư cục trưởng đại khái tỷ lệ cũng đều là câu lạc bộ người thậm chí có khả năng ba người bọn họ bản thân đều là ngân mâu thương bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng nước đức với tư cách là ngân sắc trường mâu tổng bộ chỗ từ châu âu cùng mỹ châu buôn lậu thần kỳ động vật trên cơ bản đều muốn vận chuyển đến nơi đây chế dược nếu như thần kỳ động vật quản lý tư không phải người của mình cũng không có biện pháp tại nhiều năm như vậy trong đều bình yên vô sự mà ở rõ ràng ma pháp bộ bên trong một chút nội tình e n đủ ỉn cảm thấy có lẽ có thể lợi dụng một chút vị này hẳn rẻ cục trường bờ y tờ tờ bộ trưởng là ngân sách trường mâu người để cho e n đủ ỉn không có biện pháp sử dụng quá nhiều cường ngạnh thủ đoạn bởi vì hắn cũng không có một trăm phần trăm nắm chắc tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống bắt lại bờ y tờ tờ muốn bị người phát hiện hắn một cái tập kích ma pháp bộ Bộ trưởng tội danh sẽ không chạy đã như vậy còn không bằng hai bút cùng vẽ bên ngoài có thể cùng ă n rẻ hợp tác đã kích bờ y t t bên này thế lực trong thâm tâm lấy ngân mâu thân thương phần làm việc sau đó nhìn có cơ hội hay không theo trong câu lạc bộ tuyến tìm đến dù nẹ thù kỳ thật tới nước đức thì én đủ in liền có hai cái cơ sở mục tiêu tối ưu mục tiêu đương nhiên là tìm đến rủ nẹ sập phụ sau đó tiêu diệt hắn nhưng đây không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được sự tình người này tại mặt đối với chính mình con nuôi thì đều biểu hiện chút nào không tín nhiệm để cho lôi điệu đám người ở vài chục năm trong thời gian đều bắt không được đối phương cái đôi đủ để nhìn ra đối phương cẩn thận trình độ mà thứ cấp mục tiêu thì là giải quyết lấy sởn trệ cầm đầu đám này ngân mâu thương đồng thời tiếp nhận ngân sách trường mâu tổng bộ tài nguyên dù sao ngân sách trường mâu tổng bộ cùng nhà kho liền bày ở vậy hắn nhất định là sẽ không bỏ qua v ề phần m ẹ t l ì n tức sĩ đoàn yêu cầu là tìm đến ngân s ắ c trường mầu thủ lĩnh chuyện này sao dù sao bọn họ cũng không biết ngân s ắ c trường mầu thủ lĩnh cụ thể là ai e đ d u i n nói là s ờ n trệ chính là s ờ n trệ rồi ngươi xem tà ác tổ chức thủ lĩnh cũng làm thượng nước đức ma pháp bộ bộ trưởng thuyết phục độ vẫn còn rất cao nha hơn nữa m ẹ t l ì n tức sĩ đoàn kỳ thật chỉ là rõ ràng đến này cái tổ chức cùng thánh đồ đảng có liên hệ đồng thời thủ lĩnh bọn họ đang nổi lên lấy cái gì âm mưu e d d u n đoán chừng bọn họ tám chín phần mười cũng không biết bất từ thuốc sự tình đến lúc đó e n đ u in liền dùng ý đồ đối phương đỉnh phong nước đức chính quyền sự thật để che thương là được đoán chừng những cái kêu láo bất tử còn muốn c ả m ơn hắn nội tâm đánh ý kiến hay e n đ u in liền nhanh chóng ghi hai phong bài thiếp cũng giao cho p e n để cho hắn hỗ trợ tống suất phân biệt đưa cho hắn rẽ cục trưởng cùng bờ ý tờ tờ bộ trưởng trên tay sở dĩ muốn định ngày hẹn hai vị ma pháp bộ còn lớn endu in là chuẩn bị mượn cơ hội này thăm dò một chút hai người hư thật bởi vì chỉ bằng vào peng một người ăn có thể không có biện pháp xác định hai người lập trường có hay không như ngoại giới thấy được như vậy ai biết c á i kia á n rẻ có phải hay không móc câu kê phi sói chuyên môn làm làm ra một bộ cùng bờ y tờ tờ đối nghịch bộ dáng sau đó trên thực tế cùng bờ y tờ tờ là một đám giúp đỡ phân liệt phái vai phản diện sau đó dùng thô lộ phương thức đem trung lập phái đẩy tới bờ y tờ tờ bên kia về phần vị kia bờ y tờ tờ bộ trưởng ed đủ ỉn cũng không xác định đối phương trạng thái đến cùng như thế nào từ b ê n kia rõ ràng đến tình huống đến xem đối phương tối thiểu tại mười năm trước liền ý đồ thẩm t ấ u ma pháp bộ như vậy xem ra bởi y tờ tờ không quá giống là dựa vào đơn thuốc kép suốt tề giữa đường thế thân cho nên trước mắt tính khả năng có ba loại thứ nhất đối phương bị đoạt hồn t r ú ngự k h ô n g chế thứ hai đối phương là s ờ n trệ thế thân trên thực tế chẳng qua chỉ là một gã đồn o m âu thứ ba bởi y tờ tờ chính là s ờ n trệ bản thân từ p h i ê n thoái trình độ nhìn lại e đ d u in kỳ thật hy vọng đối phương là đệ nhất hoặc loại tình huống thứ hai nếu như xác định bởi y tờ tờ chính là sởn trệ bản thân lời kỳ thật phiền t h á i hơn bởi vì điều này đại biểu đối phương nắm giữ lây hắn khó hiểu thủ đoạn khiến h ắ n có thể bỏ qua bất từ thuốc tác dụng phụ tại bên ngoài tùy ý hoạt động kia nếu như là như vậy hẹn đù ỉn cũng chỉ có thể thử từ bên ngoài vạch trần thân phận đối phương hay là che giấu tung tích tại đối với hắn ra tay nhưng những cái này ngân sắc trường m à u tiền triều di láo nhóm thủ đoạn đều vô cùng phong phú nếu như lặng lẽ đối với bọn họ ra tay hẹn đù ỉn không cần toàn lực vẫn không nhất định đánh thắng được mà dùng toàn lực lời lại rất dễ dàng bại lộ thân phận chung quy hắn hoang lôi vô cùng rõ ràng người có ý lời rất dễ dàng liên lạc với trên người hắn theo lôi điệu theo như lời hắn đã từng mặt khác tam huynh đệ thực lực đều mạnh phi thường đồng thời đều cầm giữ biết một chút độc môn ma chú Như cùng hỏa là lôi điểu, làm sát lệ điểu, sát sở về n cách b i ệ phần ba người khác lôi đ i ể u tối rõ ràng còn là cùng nhau cùng hắn tại châu mỹ chiến đấu hát long hát long cực kỳ am hiểu chiến đấu biến hình thuật giỏi về đem hoàn cảnh biến hình để chiến đấu hơn nữa người này còn là một tay xử lý khống tùy thân mang theo mười mấy cái sắt thép ma tượng tiểu đệ đánh nhau thì hướng trên chiến trường quân ra đó chính là mười mấy cái ý d ầ man là một người quần chiến cao thủ mà đối với phương hoàng lôi điệu rõ ràng không nhiều lắm nhưng cũng biết đối phương am hiểu hát ma pháp đồng thời thích nghiên cứu t ử linh loại ma pháp như lúc t r ư ớ c gọc cả mỹ tại ireland đảo trên chiến trường dùng âm thi triệu hoán túi chính là nàng kế tác hơn nữa câu lạc bộ trong kho tài liệu ăn mòn chú ngữ cũng là nàng c ô n g hiến dùng ma c h ú cơ bản đều là thiên âm độc loại kia duy chỉ có sân trệ lôi điệu đối với hắn biết rất ít mặc dù là một chỗ lớn lên huynh đệ nhưng đối với phương tại thánh đồ hội bên trong làm việc liền thiên hậu cần một mực cũng không thấy hắn xuất hiện mấy lần tay chỉ biết người này thủ đoạn tương đối quỷ dị cũng chính bởi vì vậy e n d u i n mới có thể ngay từ đầu liền đem mục tiêu đặt ở s ờ n trệ trên người nếu như hắn trực tiếp lấy phượng hoàng vì điểm đột phá thấy thế không ổn s ờ n trệ nếu như dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn trốn đi vậy hắn đã có thể hối tiếc không kịp nếu như bọn người kia thủ đoạn đều cùng chính mình danh hiệu đồng dạng là tốt rồi enduin nghĩ vậy cảm thấy không thú vị lắc đầu giống như là gơ giác rõ ràng danhiệu h là lôi đ i ể u kết quả lại là cái chơi lửa mà vị kia phượng hoàng không chơi lửa ngược lại nghiên cứu lên t ử linh ma pháp tại tống suất bài t i ế p enduin đem h o gỡ cùng sơn tờ phóng suất để cho bọn họ tiếp tục đi giám thị những cái kia ngân mâu thường họ gỡ tiếp tục đi nhìn chằm chằm hư hư thực thực sơn t r ạ bờ ý tờ tờ bộ trưởng mà biến hình tích dịch là một chết chỗ ở cho nên hắn liền bung tha cho đối với hắn thực thì giám sát và điều khiển ngược lại là để cho sổn tờ đi ngồi trộm hồn chờ phương hoàng hắn không tin trường mâu tự ý tạm rời cương vị công tác thủ t r ạ về tổng bộ chỉ là tới du lịch đối phương bất cứ lúc nào cũng là có khả năng hội d ị động về phấn én đủ in thì là chuẩn bị đi ra ngoài thị s á t một chút hiện tại đại bán hắn sản phẩm ấy gian cửa hàng nhìn xem sinh ý như thế nào nếu như có thể lời còn có thể thuận tiện bãi phỏng vài người thương lượng hộ trên danh sách vụ sư một bên từ bọn họ kia rõ ràng một ít địa phương tình huống một bên làm hậu tục đại diện xem xét bán ra thương lượng trung quy với hắn mà nói đây mới là chính sự dù sao ma phát bộ hai vị quan viên cũng không có khả năng nhanh như vậy định ngày hẹn hắn xếp hàng cũng phải dãy tầm vài ngày vội vang sống một ngày sau đó ed đủ i n đám người ở tiểu quán trong phòng tụ hợp hắn dùng ngày hôm nay thời gian đem đủ ẩn lầu hảo hảo đi dạo một lần sau đó hắn mới phát hiện một kiện vô cùng lừa bố mày sự tình lúc trước tại ai cập hắn tổng cộng cùng hai người nước đức thương lượng hộ ký tên bán ra hợp đồng một nhà chuyên môn đại diện đèn ma pháp cùng máy quay đĩa các loại dân dụng sản phẩm một nhà đại diện b ù a hộ mệnh cái này hai m ư i cấp luyện kim đạo cụ nguyên bản tại ai cập thì hắn cũng không có phát giác xảy ra vấn đề gì nhưng hôm nay hắn thực địa khảo sát mới phát hiện này hai nhà thương lượng hộ cư nhiên một phần của đủ ẩn trong lầu bất đồng khu vực đại diện dân dụng sản phẩm thương lượng hộ tại đông đ ứ c bên này mà đổi thành một nhà thương lượng hộ tại tây đức kia hơi nghiêng muốn biết rõ hiện tại nước đức đi qua bờ y tờ tờ bộ trưởng thúc đẩy chính thức dự luật cùng với những cái kia dân gian đoàn thể không ngừng đổ thêm dầu vào lửa đồ vật đức hai bên v u sư nước sông không phạm nước giếng đã là thái độ bình thường thậm chí đã có điểm chính trị chính xác ý tứ ở bên trong cho nên một người đông nước người cho dù nội tâm của hắn bên trong là phản đối phân liệt nhưng cũng sẽ không mạo hiểm chạy được tây đức địa phương đi mua đồ điều này sẽ đưa đến hẹn đủ ỉn sản phẩm tại nước đức căn bản vô pháp đối mặt toàn bộ thị trường đông đức người mua không được ma pháp sợi dây chuyền tây đức người mua không được đèn ma pháp này ni mã cũng quá lừa bố mày hẹn đủ ỉn tại phát hiện loại tình huống này về sau không lời không được đám này phân liệt phái chẳng những bừa bãi nước đức thậm chí còn ảnh hưởng đến hắn việc buôn bán cho nên tại đã trở thành một người hợp cách gian thương e n đ ủ ỉn trong mắt hắn lại nhiều thu thập ngân s ắ c trường m â u lý do làm cái gì đều được ảnh hưởng hắn kiếm tiền liền thì không được mà ra ngoài giám thị h ọ c gỡ cùng xôn tờ hôm nay thu hoạch cũng không lớn vị k ê u bờ y tờ tờ bộ trưởng công tác còn rất cần cũ cả ngày đều đứng ở ma p h á t bộ một cái khác p h ư ợ n g hoàng vậy thì tên k ê u cư nhiên cũng cùng cái chết chỗ ở đồng dạng chỉnh thể ngồi xổm chỗ ở e n đ ủ ỉn hoài nghi ngân s ắ c trường mẫu tại nước đức khẳng định có hành động bằng không sẽ không bố trí hai người hạch tâm trường mẫu ở một chỗ ngay kế tiếp họ gỡ cùng số ấn t ờ n h ư cũ ra ngoài tiến hành giám thị hoạt động ed đù ìn biết thời điểm này tuyệt đối không thể s ấ t ruột nhất định phải nắm giữ đầy đủ tin tức mới được bằng không rất dễ dàng đánh rắn đ ộ n cỏ chỉ cần ed đù ìn chính mình hôm nay ngược lại là không có tiếp tục đi dạo hắn còn có c à n g chuyện trọng yếu đông berlin tờ giờ phổ nắm khắp phách nít khu một chỗ một thân nhân mâu thương quần áo và trang sức ed đù ìn trên người bảo hộ h u y ễ n thân chú ngự xuất hiện ở mỗi tòa nhà xưa cũ lầu bên cạnh trong nhà nhỏ ed đù ìn đang xác định xung quanh không có ai rút ra sơn dương một ma trượng tại một mặt đá cầm thạch trên mặt tường dựa theo loại nào đó đặc thù quy luật điểm nhẹ vài cái sau đó liền lần nữa ảo ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ mà chờ hắn lần nữa xuất hiện đã kéo dài qua mười mấy cây số đi đến đông berlin mã rực rỡ h ẫ i lở tư nhiều trồng khu một cái khác không người hẻm nhỏ bên trong theo hắn tiến nhập hẻm nhỏ liền cảm giác toàn thân phảng phất xuyên thấu một tầng ma lực cấu thành màn mỏng phát hiện loại tình huống này én đủ ỉn cũng thuận thế tản đi trên người n c g ũ n g thuận thế tản đi trên người huyễn thân chú ngữ cũng đứng ở trong hẻm nhỏ l ặ n g cùng chờ lợi hắn hiện tại vị trí vị trí chính là ngân sát trường mâu tổng bộ thì tất yếu ám hiệu m u ố nếu đi đ phải vào tổng bộ, phải chạy trước bộ, chạy n nơi này địa phương phóng ra tiến nhập thông rời ra xa địa a báo, s đó đ lại ế như bực này nữa n sau, một lát nữa tự i ê n n sẽ có g ờ i tới tiếp tiến Nếu nhập. dẫn hắn tiến nhập. Nếu như đi thẳng tới tổng bộ vị trí chẳng những vô pháp tiến nhập còn có thể bị coi là người xâm nhập tổng bộ cũng sẽ kế tiếp lạc im đồng thời hoàn toàn phong bế nhập khẩu đến lúc đó cho dù đem nơi này tuyệt địa ba thức cũng tìm không được tổng bộ nhập khẩu e n d u in lúc trước tại biết được nơi này tiến nhập hình thức nội tâm liền có bản thân phán đoán hắn hiện tại vị trí hẻm nhỏ tám chín phần mười cũng không phải tổng bộ chân thực tồn tại vị trí nhưng t thấy được này bức cảnh tượng ed đủ ỉn cũng không có tùy tiện tiến nhập bởi vì ấn lôi điệu thuyết pháp mở cửa phải có người tiếp dẫn mới có thể tiến nhập tự tiện xông vào hội hãm vào trong nguy hiểm ed đủ ỉn đoán chừng lúc này cửa động không biết hội liên tiếp đến đâu nói không chừng sau khi tiến vào sẽ bị vùng đến ngoài không gian hoặc thâm hại bên trong cũng nói không chừng đừng lãng phí thời gian của ta ta có thể không tâm tình chơi với người trò chơi ẵn đ d ỉn khởi động khảm tại trên hàm răng dùng để thay đổi âm thanh luyện kim đạo cụ bắt t r ư ớ c lôi điệu ngự a khí gầm lên một câu hắn biết đóng tại tổng bộ ạ s u ý n đơ là tính cách ác liệt ra hỏa tên hôn đ à này thường xuyên đem tổng bộ đại môn cứ như vậy rộng mở rụ r i những cái kia không có chịu qua sớm cảnh cáo bộ thành viên tùy tiện tiến nhập sau đó ác thú vị cầm một ít bộ thành viên lấy tới m ạ c danh kỳ diệu địa phương ta nói là ai đâu nguyên lai、like、là lôi điệu đại nhân ngại như thế nào có g à n h chạy về tổng bộ chẳng lẽ anh quốc trạm trung chuyển đã kiến thiết hoạt t ấ t tóm lại ngài hẳn không phải là trở về lấy thuốc a bây giờ cách ngài lần trước hối đoái dược t ề mới đi qua hơn bốn tháng hiện tại cũng không có đến thời gian nha theo thanh âm một bóng người từ ngâm đen trong động khẩu chậm rãi c ấ t bước một người đồng dạng đang mặc trường bảo đeo không mặt người đeo mặt nạ xuất hiện ở hẹn đủ ỉn trước mặt đồng thời ngự a khí lô mảng dễ ư c cật lấy đây là súng lục c ạ suy đơ những cái này ngân thương tại ngân sách trường m à u bên trong thân phận đều rất cao toàn bộ cũng biết về bất tử thuốc sự tỉnh h n đủ ỉn trước suy đoán bọn người kia cũng phục dụng qua bất tử thuốc ư ít nói nhảm trước dẫn ta tiến vào còn là nói ngươi nghĩ tới ta cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm hẹn đu in đồng dạng chưa cho đối phương cái gì tốt s ắ c mặt ngữ khí bất thiện đạo hà ba hà ba ta chỉ là một cái thối canh cổng nào dám dứt lấy n ụ c ngài lớn như vậy người đâu ngài nhanh theo kịp a a x u y ế nờ đ dùng như cũ lỗ màng n ữ khí nói qua kinh sợ bẹp sau đó liền quay đầu lại để cho cửa động t r u i vào chương 466, những cái này tương lai đều là ta câu vẽ thang phiếu đề cử khác luôn là theo ta chơi loại này tiểu hoa chiêu ạ xúy nờ trông thầy ạ xúy nờ phối hợp hướng trong động k h u đi ẹn đủ ý lập tức tiến lên cầm ở đối phương bờ vai tiến nhập tổng bộ nhập khẩu phải bắt được người dẫn đường bằng không ai cũng không biết tại hắn tiến nhập thì ạ x u y ế n đỡ có thể hay không ác ý thay đổi trạm đất người này tại lôi điệu trong mắt quả thật ác liệt đến tận cùng trong câu lạc bộ không thể nhỏ nhìn bất luận kẻ nào cũng không thể đối với người khác không hề có giữ lại tín nhiệm đây là cái gọi là ngân s ắ c t r ư ờ n g âu ngươi thật đúng là khai mở không nổi vui bùa nhiều năm như vậy ngươi thấy ta x à hố qua n g ư ờ i sao ạ xúy nờ thấy lôi điệu còn là cẩn thận như vậy cảm thấy không thú vị nhốn, nhốn vay ừ đó là chưa cho ngươi cơ hội ơn đu in hư lạnh một tiếng đương nhiên ngươi nếu quả thật dám làm như vậy tổng bộ có lẽ liền có thể đổi một cái người giữ cửa nghe được lôi điệu trong giọng nói kiệt như có như không uy hiếp ạ x u y ế n đờ không thèm để ý chút nào đĩu môi ngươi vì cái gì luôn là ưa thích dựa và uy hiếp người khác tới làm việc không thể hướng người khác ôn lu như vậy một ít m à ví dụ như ta nghe được ạ x u y ế n đờ cư nhiên không biết xấu hổ khoe khoang ôn lu ê đu in lần nữa cười lạnh một tiếng bởi vì đơn giản như vậy hiệu suất cao cho nên ngươi đến cùng có đi hay không còn là nói ngươi rất hy vọng bị một người nam nhân khác vớt ve cảm giác dứt lời én đủ in cầm ở ạ xuyên đờ tay đột nhiên b ộ t chặt thoáng dùng lực bóp đối phương một chút điều này làm cho ạ xuyên đơ bờ vai hơi có chút bị đau trong lòng của hắn không khỏi thờ mắng tên khốn kiếp này lực tay còn là lớn như vậy còn là như vậy thô lỗ hắn phiền nhất chính là cùng người này giao tiếp mà sở dĩ ạ xuyên đờ sẽ ở vào cửa thì có nhiều như vậy thăm dò cũng không phải đối với lôi điệu thân phận có cái gì hoài nghi thuần túy là ạ xuyên đờ chính mình ác thú vị quậy pha a tại ngân s á c trường mâu trong câu lạc bộ những cái này ngân thương cùng trường mâu nhóm đều phục dụng qua bất từ thuốc trải qua dài rằng g ặ c cô độc nhân sinh bọn họ tại trên tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình thường nói trắng ra mỗi một cái đều là bệnh tâm thần có hội như lôi điệu đồng dạng tính cách trở nên càng ngày càng táo bạo có thể cùng hạ xuyên đờ tố chất thần kinh muốn so phía dưới những cái kia gia nhập mới vài năm mười mấy năm đoàn mâu nhóm ngược lại hiện lộ bình thường nhiều lắm Cho đùa dai không có có thành công hạ xuyên đờ bất đắc dĩ mang theo hẹn đủ ỉn xuyên qua trước mặt mỹ tất en m á một hồi không g i a n chuyển gì mê m ộ i cảm giác hai người rốt cục tới tiến nhập đến tổng bộ bên trong ngân xác trường mâu tổng bộ cũng không có như trong tưởng tượng loại kia tổ chức thần bí cứ địa hiện lộ âm trầm kinh khủng đập vào mi mắt đầu tiên là một cái vô cùng hoa lệ mà lại uy nghiêm đại sảnh xung quanh ám s ắ c mặt tường cùng thạch trụ thượng lóe ra rực rỡ ma pháp c u ầ n sáng c h â n nhà mười phần cao v ú t bốn phía trên tường đá thường cách một đoạn cự l y liền cắm một chi tiêu đốt lên cổ bói lai tiên hỏa bò đuốc loại này được xưng vĩnh hằng hỏa diễm ma pháp hỏa diễm ngược lại là cùng ngân s ắ c trưởng m à u tương đối chuẩn xác tại cái này trước đại sảnh cùng hai bên thì phân bố lấy ba phiến đại môn cộng thêm phía sau hai người cánh cửa kia tiến nhập đại môn tất cả đại sảnh từ bên trên nhìn chính là một cái tường biên đều mở ra một cánh cửa hình ông mà bọn họ vị trí đại s ả n h kỳ thật cũng không phải bài trí ẹ đủ ỉn biết nơi này kỳ thật là câu lạc bộ quyết đấu trận cần muốn tiến hành một ít khảo hạch thời điểm bộ viên môn sử dụng tại đây tiến hành quyết đấu đương nhiên phổ thông nhập hội khảo hạch cũng không cần đều là thâm niên hội viên muốn mở ra tầng thứ cao hơn ban thưởng hối đoái hay hoặc là tại tân chức trường âu mới gặp phải như vậy nội bộ khảo hạch tại ngân sách trường âu có thể hối đoái ban thưởng phân ba cấp bậc muốn hối đoái hy hữu độ càng cao ma chú dược h ệ tài liệu đều cần kinh nghiệm khảo hạch mà ở này ba cấp bậc phía trên chính là bất tử thuốc đồng thời được biết bất tử thuốc tiêu chuẩn cũng là t ấ n chức trường mâu tiêu chuẩn cho nên đường nhìn này trống rỗng nhưng vách tường cùng mặt đất chất lượng tương đối tốt chú ngữ căn bản đánh không xấu m à trừ nhập c ầ u trong đại s ả n h tả hữu hai cái cửa phân biệt đối ứng lấy câu lạc bộ cơ sở dữ liệu cùng vật tư nhà kho đ ừ n g có bộ thành viên muốn hối đoái ban thưởng ạ x u y ế n đờ hội tiến nhập hai cái nhà kho lấy ra sau đó giao cho biến hình tích dịch phổ thông ban thưởng thực hiện là sẽ không làm cho người ta tiến nhập tổng bộ về phần đối diện lấy nhập khẩu đại môn bên trong có một gian phòng tiếp khách đồng thời n môn nhiệm giao lưu kết nối h hình đặc lấy phòng tiếp khách thì là có thể chế tác hóa cảng ỏ tủ pháp trận cùng với a suin đợt chỗ ở theo lối điệu bản thân theo như lời a suin đợt quanh năm đóng tại tổng bộ có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ tiếp xúc đến cơ sở dữ liệu trong kia chút cường lực ma chú cho nên thực lực chỉ sợ cũng vô cùng kinh khủng cũng không yếu cùng đại bộ phận trường m â u bởi vậy tại tiếp xúc ngân s ắ c trường m â u này cái tổ chức thời điểm hẹn đù i n còn là hiện lộ tương đối cẩn thận đối với một cái đằng trước lôi điệu hắn đều phải dùng q u a ám chiêu nghĩ hết biện pháp tài năng bắt lại mà lúc này tại nước đức ba cái ngân thương cùng một cái phương hoàng sức chiến đấu đều không nhất định so với lôi điệu yếu cho nên chính diện cứng rắn là không thể nào dùng ánh mắt còn lại đại lượng một chút đại sành hẹn đù ỉn liền thẳng tắp đi phía trước phương chính đối với đại môn đi đến đồng thời tại đơn giản quan sát một phen hắn liền làm ra một cái cơ sở phán đoán bên ngoài đại sành thật sự là vũ t r ú khoáng căn bản không có biện pháp lắp đặt giám sát và điều khiển thiết bị chỉ có thể ở phòng tiếp khách bên trong nghĩ biện pháp may mà hắn trước đó từ sphinx kia đạt được bộ phận tổng bộ bản vẽ thiết kế rõ ràng một bộ phận nơi này đầu ma pháp phòng hộ chỉ cần cẩn thận một ít thẩm thấu đi vào giám sát và điều khiển thiết bị liền sẽ không bị phát hiện mà nhìn xem lôi điệu trực tiếp tiến nhập phòng tiếp khách hạ xuyên đ ở cũng lơ đễm cũng yên lặng đi theo hắn tiến nhập phòng tiếp khách chỗ này phòng khách trong phong cách cùng bên ngoài đại sành hoàn toàn khác nhau bên ngoài đại sành có thể nói là điệu thấp xa hoa cùng u y nghiêm mà phòng tiếp khách bên trong ngược lại hiện phải vô cùng ấm áp trên mặt đất phủ kín d à y đặc mềm mại chăn lông eddu ìn dùng mắt thường liền có thể nhìn ra dưới chân là dùng mấy khối hoàn chỉnh khách mời dạ thú da lông l i ề u tiếp m à thành muốn biết rõ dưới chân hắn mặt đất cũng không phải là một hai m vông mà là trên trăm m é t vông lớn như vậy đồng thời trên mặt tường cũng dán sắc điệu thiên ấm từng giấy tất cả ghế s o f a chỗ ngồi bàn trà ngăn tủ đều dùng các loại chân quý thần n g kỳ động vật da lông bao bọc trang trí trên tường thì treo số mai hoàn trình thần kỳ động vật đầu lâu tựa như cùng những cái kia yêu thích đi săn quý tộc trong nhà phủ lên chính mình chỉ cần là nhìn trang trí liền có thể từ bên cạnh nhìn ra ngân s ắ c trường mẫu huyết tinh tản nhẫn cùng giàu có a eddu ìn nhận thức lấy lòng bàn chân d ấ m lên thần kỳ động vật ra thú nhìn xem trên tường treo một cái mình sư tử ưng đầu thú đầu nội tâm âm thầm nói thầm lấy những vật này tương lai đều là ta cảm khái eddu ìn cũng âm thầm hạ quyết tâm là những cái này tài phú theo vì mình a không vì bảo vệ những cái kia thần kỳ động vật không hề bị đến hãm hại hắn nhất định phải triệt đệ diệt trừ ngân s á c trường mẫu hắn eddu ìn cùng tội ác cùng buôn lậu phạm không đội trời trung bất quá hắn tuy nội tâm có chút rung động nhưng bên ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài chỉ là trực tiếp đi đến một chỗ t r ư ớ c s o f a ngồi xuống một bên ạ xuyến đờ thấy thế nội tâm ác thú vị lại nhắc tới chỉ thấy hắn dạo bước đến một chỗ tủ rượu bên cạnh mười phần tự nhiên ngược lại một ly cứu sau đó nhìn về phía lôi điểu đã lâu không gặp ta mời ngươi uống một ly như thế nào đây mà én đủ ỉn qua chính mình mặt nạ nhìn xem đồng dạng mang theo mặt nạ ạ xuyến đều đ mang theo mặt nạ ngươi đặc biệt sao mời ta uống cựu này ni mã không phải là bới móc là cái gì bất quá én đủ ỉn cũng không có trực tiếp tự tuyệt mà là chậm rãi g ơ tay phụ tại trên mặt nạ đồng thời chế nhạo h ứng một câu t ố t bất quá một người uống rượu thật không có thú muốn uống liền uống chung ai đừng đừng đừng ta với ngươi nhìn vui đùa ngươi như vậy thật đúng làm gì vậy a x u y ế nờ đ trông thấy lôi điệu cư nhiên thật muốn hái mặt nạ lập tức khẩn trương ngăn cản đối phương nếu là thật để cho lôi điệu đem mặt nạ hái xuống hắn liền thực xuống đài không được tên hôn đàn này một chút vui đùa đều khai mở không nổi a x u y ế nơ đ nội tâm thầm mắng một câu sau đó mới hầm hực đem chén rượu trong tay buông xuống ngay sau đó liền ngồi ở cự ly lôi điệu không xa trên ghế salon nói đi rõ ràng mới đi qua bốn tháng liền lại chạy、qua. đến cùng có gì muốn làm đấy tuy không được khai mở loại kia ác thú vị vui bừa nhưng ạ suy nở ngựa khí như cũ lỗ mảng một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nhưng kỳ thật bộ dạng này tối ra cởi bỏ trang phục khi diễn xong lấy kỳ thật là một cái tiếp cận trăm tuổi lão đầu tử hai chuyện hẹn đù ý dối ra hai ngón tay tại ạ suy nở trước mặt lắc lắc thứ nhất ta muốn sớm nhận lấy một phần bất tử thuốc vẫn có một bộ khứ hồi châu mỹ cùng châu âu khóa cảng ạ suy nở nghe vậy nhốn nhú bay lôi điệu những cái này yêu cầu cũng không phải toán đặc biệt bất tử thuốc trung quy cũng không phải tiểu bằng hữu tại nhà trẻ lĩnh công chưa không có quy định cần phải tại nhanh đến thời gian tài năng lĩnh chỉ cần công tích đầy đủ mỗi danh trường mâu tối đa có thể duy nhất một lần nhận lấy một năm phần d ự tề mà lôi điệu công tích vốn cao thái quá tất cả châu mỹ thị trường đều là hắn và hắc long đánh xuống đừng nói sớm l ĩ n h một phần nhiều hơn nữa một phần khác đều đủ chỉ bất quá để cho hạ xuyên đ ỡ có chút kỳ quái là lôi điệu gia hỏa này gần nhất là du lịch n g h i ệ n mà như thế nào tiêu hao khóa cảng tiêu hao nhanh như vậy hơn một năm trước đã tiêu hao một cái đi châu mỹ khóa cảng bốn tháng nhiều trước vẫn vừa mới linh một cái có thể tốc hành anh quốc khóa cảng hiện tại lại lấy lĩnh n g ư ơ i cho là đi du lịch chơi đó sao muốn biết rõ là một cái có thể tốc hành châu mỹ khóa cảng thành phẩm phải thấp trung quy c ử l y bảy ở kia thứ hai tại anh quốc xây dựng trạm trung chuyển mục đích đã hoàn toàn thất bại ta đã chuẩn bị từ anh quốc rút khỏi độc giác thu quyền sử dụng ta sẽ trả toàn bộ qua một thời gian ngắn ta sử dụng phản hồi mỹ quốc hẹn đù ỷ ngữ khí bình thản nói ra tin tức kinh người mà nghe được lôi điệu lời nguyên bản c à lơ phất sơ ngồi liệt tại trên ghế s a lo nạ x u y đờ trong chớp mắt chính là một cái giật mình có một chút liền ngồi thẳng đồng thời hắn chừng lớn hai mắt qua mặt nạ bình tĩnh nhìn đối phương trường phong hội nghị cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngươi không có ở theo ta nói đùa sao a x u y ế n đờ ngữ khí từ nguyên bản t r e o tức trong chớp mắt trở nên nghiêm túc hắn biết tin tức này mang đến hậu quả là cái gì nếu như có thể xây dựng anh quốc trạm trung chuyển liền có nghĩa là câu lạc bộ có thể có được một mảnh ổn định từ châu mỹ vận chuyển thần kỳ động vật lộ tuyến hơn nữa cũng đại biểu cho có thể đi săn cùng khai phát anh quốc bản thổ thần kỳ động vật mà càng nhiều thần kỳ động vật liền đại biểu càng nhiều bất tử thuốc đây chính là theo chân bọn họ những cái này ngân thương cùng trường mẫu sinh mệnh cùng một nhịp thở tài nguyên hiện tại châu âu thần kỳ động vật tài nguyên có thể lái được phát cũng đã khai phát không sai b i ệ t lắm hiện tại hàng năm có thể thu tới thần kỳ động vật số lượng đều tại từng năm hạ thấp cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách khai thác một mảnh tân buôn lậu lộ tuyến đem ngoại giới thần kỳ động vật vận trả lại đối với cái này bọn họ có thể cân nhắc chỉ có hiện hữu địa bàn bên ngoài quốc gia cũng không phải nói bọn họ vị trí châu âu trung bộ mấy cái quốc gia trong không có, có thần kỳ động vật chỉ bất quá bây giờ có thể đại quy mô bộ hạch đáo thần kỳ động vật địa phương cơ bản cũng có chủ nếu như đối với bản địa những cái kia thần kỳ động vật bảo hộ học giả cùng từng cái chính thức nuôi nhốt thần kỳ vườn bách thú nơi ở ân tay thật là dễ dàng kích thích mãnh liệt bán ngược mà tại bọn hắn k h ô n g chế châu âu trung bộ bên ngoài có thể lựa chọn mục tiêu cũng không nhiều lắm như là phương bắc bắc âu tam quốc cùng với hét tonia latvia to như vậy tỉnh thổ hội thế lực quá mức cường đại này cái tổ chức thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bọn họ một mực ý đồ thẩm thấu nhưng hiệu quả cũng không tính hảo về phần phía nam một ít italy cùng với tây nam phương hướng illy b a a trên bán đảo sợ bẹn cùng bồ đảo nha các nước gia có giáo đình n h ì n trăm trăm bọn họ hành động cũng không dám quá làm cản những cái kia sử dụng hôn tạp lấy tín ngưỡng nguyện lực gia hỏa rõ ràng chính là một ít khác loại vu sư lại khoe khoang vì thần một người bọn họ đã từng liền ý đồ lũng đoạn cũng thống trị vu sư thế giới chỉ về thế phát phát động chiến tranh đó chính là đã từng thập tự quân đông trinh cùng với săn vu vận động chỉ bất quá về sau bị đoàn kết lại vu sư thất bại dần dần suy sụp nhưng bọn hắn đối với nam âu mấy cái quốc gia lực ảnh hưởng vẫn còn ở tuy hiện theo giáo đình so với đã từng văn minh không ít nhưng vẫn là thuộc về một chút liền loại kia tùy ý trêu chọc rất dễ dàng dẫn tới phản công mà phía đông liền lại càng không cần phải nói u k r a i n e cùng dù Sĩ a đều đông âu vu sư là nổi danh dân phong đư hãn cùng địa phương vu sư phát sinh xung đột thậm chí đều không cần chính thức xuất thủ những cái kia phổ thông vu sư trực tiếp liền cho n g ư ờ i hướng trong c h ế t cả đồng thời ở bên kia rất khó phát triển người hợp tác cũng không thể mỗi lần đều dựa vào ngân mâu thương tự mình đi săn cùng vận chuyển thần kỳ động v ậ t ta cho nên bọn họ vẫn luôn là đem chủ yếu tinh lực cùng tầm mắt đ ặ t ở phía tây xa hơn một ít châu mỹ đại lục phát triển vô cùng thuận lợi may mắn lôi điệu cùng hắc long nỗ lực ở bên kia xây dựng châu mỹ phân bộ đồng thời châu mỹ thần kỳ động vật tài nguyên cũng tương đối phong phú bởi vậy chỉ cần có thể đả thông một mảnh vận chuyển lộ tuyến bất tử thuốc liền có thể quần quận không dứt sản xuất ra cho nên anh quốc tại tất cả câu lạc bộ chiến lược bên trong chiếm giữ là tỷ trọng đều rất lớn lúc trước bởi vì anh quốc đang tiến hành tử thần thực tử chiến tranh ngân s ắ c trường mâu không có tùy tiện hành động nhưng mấy năm gần đây dần dần khôi phục lại bình tĩnh bọn họ liền bắt đầu thử cùng nỗ lực câu lạc bộ thậm chí vì anh quốc chiến lược chuyên môn bồi dưỡng một người gián điệp kết quả người phụ trách lôi điệu bây giờ nói bưng tha cho liền bưng tha cho dù ai nghe được cũng không thể tiếp nhận ta cũng ngơi. ta có với ngươi nhìn vui đ ù a tất yếu sao đối mặt lạ x u y ý n đờ chất vấn ẹ n đủ ỉ ngự n khí bình thản hồi phục ngươi biết câu lạc bộ vì xây dựng anh quốc phân bộ hao phí bao nhiêu tâm huyết hiện tại ngươi một câu thất bại tương đương với để cho chúng ta tất cả nỗ lực đều nước c h ả y về biển đông ngươi thật muốn quá sở có phương pháp sao ạ x u y ý n đờ lúc này trong giọng nói đã không đơn thuần là nghiêm túc thậm chí mang theo một tia tức giận câu lạc bộ vì xây dựng anh quốc chạm trung chuyển giao ra bao nhiêu ta so với ngươi rõ ràng hơn hiện tại đã có chọn nằm tên ngân mâu thương sụt xuống tại vậy ngươi cho rằng ta là loại tia lời nói nhẹ nhàng bông tha cho người ạ d u i n sở sắm vai lôi đ i ể u thanh âm đồng dạng lạnh tấu xương đáng sợ thậm chí a suýt nở còn có thể từ đối phương trong giọng nói nghe được một tia h ảo não có thể làm sao có thể ngay từ đầu rõ ràng tiến triển rất thuận lợi đằng sau ngươi chuyển quay lại tin tức cũng chỉ là nói cần vượt mức tiêu phí một ít thời gian mà thôi a suýt nở đột nhiên ý thức được cái gì chẳng lẽ nói là đùm b ờ lẹ đỏ xuất thủ a suýt nở có thể sản sinh như vậy liên tưởng cũng là bởi vì hắn thật sự tưởng tượng không ra lôi điệu hội thất bại lý do vị này câu lạc bộ nguyên lao thực lực cũng không phải là đùa cận hơn nữa tại anh quốc t anh g bộ vẫn mời n tiểu tiểu quốc vũ sư. sư giới n ứng. thế cục so với người nghĩ giống như phức tạp hơn vị tiêu mới nhậm chức tệ tệ nọt bộ trưởng thực hành là thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn chính sách chúng ta vận chuyển lộ tuyến vừa mới tạo dựng lên không bao lâu đã bị thất bại ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm lôi điệu trong tức giận mang theo một chút phiền muộn đối với a x u y t nờ đ phàn nàn nói thế nhưng là chỉ bằng vào ma p h á p bộ những cái kia thần sáng có thể ngăn cả ngươi trong này có phải hay không xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất si tiêm hành tiểu đội thực lực cũng không yếu kết quả phái đến anh quốc thậm chí ngay cả cái b ọ t nước cũng không có tung tóe còn có học cam y tên kia thế nhưng là rất được phượng hoàng trọng dụng a x u ý t nờ đếm trên đầu ngón tay đếm lấy bị phái đi anh quốc trợ giút ngân mâu thường nhóm sau đó không thể tin nhìn về phía lôi điệu tại anh quốc chuyện phát sinh ta sẽ đích thân hướng dù nẹ sắp pù nói rõ cái khác luân không đến ngươi tới quản những cái này trường mâu từng cái một cùng bệnh tâm thần đồng dạng dính đến từng người nhiệm vụ chi tiết cũng như cùng việc riêng tư không chút nào nguyện cùng hắn người chia sẻ nhưng hạ suy n ở vẫn còn có chút không cam lòng muốn biết rõ hắn cũng uống bất tử thuốc thần kỳ động vật thiếu đối với hắn cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng anh quốc chiến lược thất bại đối với tương lai câu lạc bộ phát triển thượng ảnh hưởng ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm đây chính là từ ngươi phụ trách hạng mục hiện tại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất thủ lĩnh có thể không nhất định bằng lòng gặp ngươi không đem sự tình giải thích rõ ràng có thể không làm được vậy đây cũng không phải là ngươi cai ta đề nghị khởi xướng một lần trường phong hội nghị đến lúc đó từ tham dự tất cả đại trường mâu tới xác định kế tiếp hành động phương hướng đối với anh quốc tình huống cụ thể ta cũng sẽ ở hội nghị thượng hướng mọi người thống nhất tiến hành báo cáo công tác bất quá ta bây giờ có thể xác định là anh quốc trước mắt đã không chuẩn bị ấp chứng phân bộ thổ nhưỡng tối thiểu mấy năm gần đây bên trong là đừng nghĩ bên kia hiện tại đã đối với câu lạc bộ lên cảnh giới thật muốn tiếp tục xâm nhập chỉ sẽ tạo thành càng tổn thất lớn lôi điệu đâu ra đây đối với ạ suy nờ nói mà cái gọi là trường phong hội nghị chính là tại đầu tháng lần kia kỳ an toàn hoàn toàn do trường mâu cùng ngân thương tổ chức quản lý hội nghị đến lúc đó có thể đến đây trường mâu cũng sẽ ở tổng bộ tập hợp thông thường tại tiến hành, hành động trọng đại báo cáo cùng quyết định biện pháp mới có thể gọi mở một gọi loại này hội nghị. Trung chỉ là họ khứ hồi, liền cần tiêu có chung chỉ cần ó thể nghị, họ khứ phí h lượng đông lần là này đảo quy k số A cảng, lại x u y ế n đỡ thấy lôi điệu khẳng định như vậy nội tâm cũng không khỏi đả khởi cổ lai tập trung bảy tên ngân mâu thương đều làm không được anh quốc mà còn tổn thất năm danh ngân mâu thương cái kia phá đảo quốc đến cùng có cái gì khủng bố như vậy tư n h i ê n để cho đánh xuống châu mỹ lôi điệu đều không dám vượt qua giới hạn về phần tổ chức trường phong hội nghị ngược lại là không có vấn đề quá lớn lấy lôi điệu quyền hạn quả thật có thể đủ khởi xướng mà anh quốc chạm trung chuyển cũng đáng được mọi người coi trọng chuyện này ta sẽ mau trong thông báo sân trệ hắn hội tiến hành thống nhất an bài cùng thông báo bất quá bây giờ cự ly đầu tháng cũng không có còn lại bao lâu đến lúc đó không biết có bao nhiêu người có thể tới dứt lời ạ x u y ế n đờ bắt đắc dĩ thở dài bất quá bây giờ đoạn anh quốc cái thông đạo này thần kỳ động vật nguồn cung cấp đã rách dưới dù nè sấp h ủ cũng thật sự là mấy năm gần đây vì khuyết trương thế lực vừa chuẩn chuẩn bị tấn c h ứ c mấy cái trường mâu hiện tại dựa vào câu lạc bộ nuôi dưỡng trận cung ứng có thể duy trì không bao lâu phải nghĩ biện pháp mau chóng mở ra tân vận chuyển lộ tuyến mới được tại ngân xác trường mâu bên trong mọi người đối với dù nẻ sập t ủ phản cảm cũng đã đến không che giấu chút nào tình trạng bọn họ cũng không có việc gì đều thích mắng hai câu thủ lĩnh cũng không có cái gì k ỳ quái bất quá hẹn đủ ỉn đang nghe ạ suy nơ lời trong lòng nhất thời khẽ động lại tấn chức mấy cái trường mâu n g ồ i dưỡng trận xem ra bình thường ngân s ắ c trường mâu đối với thần kỳ động vật tiêu hao so với d i vãng đ ề cao không ít bây giờ nói bất định đã vô pháp làm được sản xuất cân đối đã như vậy hắn có lẽ có thể từ cái phương hướng này ra tay mượn này quay dày bọn họ đầu trật tuyến cầm trong câu lạc bộ nước quáy đ ụ bất quá én đủ in nội tâm mặc dù tại tính toán âm hưu ủy kế nhưng ngoài miệng lại không ngừng lại ngươi cho rằng ta không nóng này sao được tại anh quốc tổn thất nhiều như vậy hàng hóa ta không đau lòng lôi điểu lạnh lùng hư một câu ngay sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì hỏi ngươi nói thủ lĩnh sắp tới vừa muốn tấn chức vài người trường m â u chẳng lẽ lại muốn khai phát tân phân bộ hay hoặc là ai chết ta nhớ được gần nhất tấn chức trường m â u không phải là mấy năm trước phục tâm mà lúc trước còn là nhìn nàng vì tổng bộ bồi dưỡng một người anh quốc gián điệp đồng thời lúc ấy b ắ câu trường mẫu còn bị những cái kia tịnh thổ hội ra hỏa tiêu diệt vàng không chương ũ n g k ô n g tới p h bốn trăm sáu mươi tám ba cấp quyền hạn khảo hạch cầu vẽ tháng phiếu đề cử nợ đu đây chính là cái không may danh hiệu ta nhớ được trước mấy cái dùng nợ đủ danh hiệu ra hỏa đều không có gì hào kết cục đời thứ nhất n ỡ đủ vừa lấy được danh hiệu không có hai năm đã bị n ư ớ tiêu diệt đằng sau mấy đảm nhiệm cũng chết rất thảm lôi điều cười chế nhạo vài câu muốn theo ngươi nói như vậy thật đúng là a x u y ế nở này sẽ cũng khôi phục k i a phó cả lơ phất sơ rằng dấp cũng không biết hiện tại này đảm nhiệm n ỡ đủ có thể khiêng bao lâu đúng hắn hai ngày này liền muốn tiến hành cấp ba hối đoái quyền hạn khảo hạch hơn nữa hắn cũng là tân chức trường m â u nhân tuyển nhất vẫn không có lên tới cấp ba quyền hạn đã xác định có thể tân chức trường mẫu hơn nữa ngươi lúc trước nói nở đủ là hai năm trước chết cũng chính là hắn gia nhập vào vẫn chưa tới hai năm câu lạc bộ hiện tại có như vậy thiếu người sao còn là nói lại thành lập cái nào tân phân bộ ta như thế nào một chút tin tức đều không nghe thấy ẹ đù ỉn sở sắm vai lôi điệu cũng không phải tất cả trường mâu đều biết nhưng nếu có tân xác lập phân bộ tổng bộ cũng sẽ đối với hắn vị này nguyên l á o thông báo một tiếng không phải là thành lập tân phân bộ là thân phận đối phương tương đối đặc thù tương lai cũng không phải ngoại phái nói đến đây ạ suýt đờ không khỏi dừng lại câu chuyện đối phương là sởn trệ phát triển ngân mâu thường dư thừa ta liền thuận tiện lộ ra hả như thế thú vị chủ lý nội vụ sởn trệ cư nhiên bắt đầu phát triển nhân thủ nếu y ngoài miệng c h nhạo hai c â sau đó như ộ i liền tâm t âm ầ m tính toán, thân thủ, phận đặc thủ, lại là sởn cái cái c Đức、ma、Pháp bộ người. Nếu như ấn trước mắt hắn rõ ràng đến tin tức đến xem đối phương đại khái tỷ lệ là ma pháp sự cố cùng thai họa tư thần kỳ động vật quản lý không chế tư hoặc ma pháp giao thông tư cục trưởng thậm chí người này khả năng chính là vị kia bờ y tờ tờ bộ trưởng sởn trệ chuyên môn phát triển xuất gia người đại lý không đúng nếu như nở đủ chính là bờ y tờ tờ vì cái gì để cho hắn mang theo sởn trệ mặt nạ sởn trệ không có lý do cũng không cần phải làm như vậy mà lúc trước gã xúy nờ nói trong câu lạc bộ muốn tân chức vài vị trường mâu có không có khả năng ma pháp bộ trong mấy vị kia cục trưởng cũng đã bị hấp nạp tiến ngân s ắ c trường mâu đâu dùng có thể vĩnh sinh bất tử thuốc làm mồi câu ngược lại là có thể hấp dẫn đến những cái kia quá lớn hơn nữa s ờ n trệ khả năng đều không có hướng bọn họ tỏ rõ bất tử thuốc ra lớn đều những người kia ở trước mặt h ắ n uống xong thuốc nắm giữ bọn họ vỏ rắn lột kỳ s ờ n trệ há có thể hay không đưa bọn chúng tùy ý cầm e n u i n càng muốn liền cảm thấy càng có khả năng vừa tấn cấp thăng lên này mấy cái trường mâu đoán chừng là câu lạc bộ vì phân liệt nước đức bố trí xuống q u â n cờ tựa như lúc trước vì trường khống hà dưới lì ạ tổng bộ cũng đặc biệt dùng mọi mọi nàng với tư cách là uy hiếp đ ồ n g dạng trung quy coi như là trong câu lạc bộ những cái này ngân mâu thương địa vị cũng phân là đủ loại khác biệt địa vị tối cao có được tuyệt đối quyền lực tự nhiên là dù n ẹ t t ủ ngay sau đó chính là lôi điệu đều bốn vị nguyên l á o tiếp theo là ạ x u y ế n đờ những cái này súng lục cùng những cái kia thánh đ ồ đảng xuất thân trường mâu nhóm ví dụ như sphinx v ậ phần còn lại ra hỏa bất kể là trường mâu còn là đầm mâu bọn họ tồn tại liền có điểm tương tự công cụ người đối với những thứ này g i a hỏa câu lạc bộ chắc chắn sẽ không theo chân bọn họ nói cái gì đạo nghĩa nhất định là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xây dựng một cái hoàn toàn do ngân sách trường mẫu không chế quốc gia thật sự có lớn như vậy hấp dẫn mà dù nè sấp p h cùng s ờ n trệ thậm chí vì thế dùng bất tử thuốc với tư cách là mồi nhử hơn nữa tên g i a hỏa này cứ như vậy l ừ a gạt những cái kia trường mẫu dám cam đoan loại hành vi này sẽ không cho bọn hắn mang đến phản vệ sao e n đu in nội tâm âm thầm cười lạnh lần này tổng bộ hành trình thu hoạch thật sự là không thể bảo là không nhiều lắm nha mà đang ở ed đu in tính toán nội tâm bảng kiểu trường Ả Xuyến thu sau tiếp phản đến tin tức gì đột nhiên định Đờ đột đó phất tức trụ, gì lúc i cười một tiếng, ề n khẽ thật một đ n n g là h ắ Tào Tháo Tào Thảo đ ế này vị kia khẩu. nở cũng đến tổng muôn n đủ Lúc bộ hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ lại là muốn tiến hành cấp ba quyền hạn khảo hạch lôi điệu nhớ lại lúc trước g x u y nờ đ nhắc tới sự tình suy đoán nói a không chuẩn thật sự là để cho ngươi nói trung thành tính khảo hạch sởn trệ đã đã làm đoán chừng đây là tới tiến hành thực chiến khảo hạch a lại nói tiếp lúc trước hắn cũng từ tổng bộ hối đ o i không ít ma chú cũng không biết thực lực để thăng như thế nào a suy nờ chê cười đứng người lên sau đó lại mắt nhìn tủ rượu bên cạnh xin lỗi muốn xin ngươi hỗ trợ nhìn xem ra khác thừa dịp ta không tại công phu uống trộm từ a có lẽ ngươi nên thử một chút dùng nhập khẩu pháp trận đem hắn truyền tống đi v u n g đến cái nào đó không người trong xa mạc đi không chuẩn có thể thỏa mãn ngươi nhiều năm trước tới nay nguyện vọng lôi điệu lúc này tràn đầy ác ý đề nghị một câu ha ha từ ý nào đó mà nói ngươi có thể so với ta ác liệt nhiều tâm đ ị a cũng so với ta càng ác độc a x u y nở phảng phất bị lôi điệu lời làm cười trong lúc nhất thời thậm chí kích động toàn thân run dày có lẽ đang nghe lôi điệu đề nghị hắn thực dâng lên như vậy tâm tư nhưng rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này giấu ở trong lòng nờ đủ đối với câu lạc bộ kế tiếp kế hoạch có trọng dụng vạn nhất thật làm cho hắn cho chơi xấu sơn trệ cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn đưa mắt nhìn ạ x u y ế n đờ dạo bước đi ra cửa ngoài hẹn đù ỉn lập tức nhắm hai mắt điều động cũng mở rộng lấy trên người ma lực cùng tinh thần xúc giác phảng phất tại cảm giác lấy cái gì không có bị nhìn xem cảm giác cũng không có phát hiện giám sát và điều khiển ma pháp nhìn tới nơi này là an toàn h đù ỉn tập trung tinh thần cảm ứng một lát sau cho ra để cho lòng hắn ăn kết luận sau đó liền trông thấy từ ẽ n đủ in ống quần thượng tất tiếng sổ soạt tốt bỏ xuống mấy cái kim loại nền nện đồng thời tại s a u khi hạ xuống liền lập tức tứ tán khai mở không có một hồi liền che giấu đến phòng tiếp khách mấy hẻo lánh bên trong ngay sau đó ẽ n đủ in liền đứng dậy từng cái kiểm tra một lần xác định bất luận từ mắt thường còn là tinh thần cảm ứng đều không phát hiện được mới bỏ qua những cái này giám sát và điều khiển nền nhện thế nhưng là ẽ n đủ in chuyên môn vì ngân s ắ c trường mầu chuẩn bị hàng cao cấp tại chế tác mỗi một mình thượng đều trộn lẫn một ít tinh luyện bí ngân cao như vậy cấp tài liệu vì chính là bảo đảm bí ẩn đồng thời hắn lại thừa cơ hội này tỉ mỉ kiểm tra một lần bên trong phòng tiếp khách phòng hộ p h á p trận cũng nhanh chóng mà lại tinh chuẩn làm một chút cải biến đem giám sát và điều khiển nền nhện ma pháp đường vân cùng gian phòng pháp trận sâu chối lên kể từ đó mặc kệ ở chỗ này vu sư cảm giác ma pháp cỡ nào cường đại đều phát hiện không bởi vì hiện tại một ít giám sát và điều khiển nền nhện tương đương với phòng hộ p h á p trận một bộ phận cho dù cảm ứng cũng chỉ có thể cảm ứng được pháp trận tồn tại mà không phát hiện được không khỏe cảm giác đương nhiên h đủ ỉn không dám sửa chữa quá nhiều bằng không đối với phòng hộ phát trận rõ ràng vu sư đầy đủ cẩn thận rất dễ dàng liền có thể phát giác được hiện tại pháp trận cùng nguyên bản sai biệt sau đó endu in lại trong phòng che giấu cái truyền khí con đường nhỏ t h ư ớ c có thể xuyên thấu nơi này phòng hộ để cho giám sát và điều khiển nhền nhện thấy được nghe được đồ vật có thể truyền đi bởi vì tất cả ngân s ắ c trường mâu tổng bộ kỳ thật đều sâu trôn dưới đất ngoại giới môn hộ chỉ là một cái cùng bên này liên thông cửa không gian truyền thống đồng thời tổng bộ pháp trận thượng đều bố trí một tầng phòng ngừa rõ xét ngăn cách ma lực truyền thầu phủ văn t r n may mà trước khi tới endu in đã từ sphinx kia cầm đến nơi lây bán vẽ tuy cũng không phải bản đầy đủ bản vẽ nhưng là có thể khiến hắn sớm làm tốt tính núi nhọn chuẩn bị mà cùng phòng khách liên thông mấy cái cửa phòng ed đùi ngược n lại chỉ là hơi dò xét một lần cũng không có tùy ý mở ra dò xét bởi vì hắn biết những cái này cửa phòng đều thiết t r í cảm ứng ma pháp chỉ cần có người tùy ý ra vào ạ suy nơ cũng có thể phát giác được tại làm xong đây hết thảy ed đùi n liền điềm nhiên như không có việc gì từ cửa chính đi ra hắn chuẩn bị thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút vị này thân phận đặc thù nơ đù thuận tiện nhìn xem ngân sắc trường mâu khảo hạch vậy là cái gì dạng không có chờ một lát Ả x u y n đờ liền cùng một người ăn mặc lấy đồng dạng quần áo và trang sức người đeo mặt nạ một trước một sau từ đại môn trong hát động đi ra hiện nhiên vị này tân ngân mâu thương không có giống lôi điệu như vậy cẩn thận lôi kéo Ả x u y n đờ nhưng Ả x u y n đờ ngược lại không có thực như vậy ác thú vị thực ám trả trả độc báo một tay đương nhiên nếu có cơ hội Ả x u y n đờ ngược lại là rất muốn tại lôi điệu trên người thử một chút mà đi vào đại s ả n h Ả x u y n đờ thấy được xuất hiện trước mặt lôi điệu cũng sững sờ một chút sau đó liền âm cười rộ lên hắc hắc ta xem ngươi cái tên này cũng rất nhàm chắm nha như thế nào lúc này nở đủ có chút mở mịt nhìn về phía trước mặt lôi điệu hắn không nghĩ tới cứ nhiên tại trong tổng bộ rõ ràng còn có những người khác túm bẹp ra hỏa là ai nghĩ vậy nở đủ hàm chứa nghi hoặc mắt nhìn bên cạnh a ạ xuyên đờ à ra hỏa này nhìn xem rất cần ăn đòn đúng không hạ xuyên đờ phảng phất nhìn ra nở đủ trong lòng nghĩ pháp ngươi không cần còn hắn hơn nữa cho dù ngươi là quản lý hắn cũng sẽ không đổi dứt lời ạ x u y ế n đ ỡ lại nghiêng đầu nhìn về phía lôi điệu khác luôn là đối với trong câu lạc bộ người mới bày ra bộ rắn g kia này sẽ cho người cho rằng chúng ta người này đầu hóc không dùng được đã nói như đầu hóc ngươi dễ dùng giống như lôi điệu lạnh lùng suy cười một tiếng ta cũng không phải là t h á n h nhân đối mặt phế vật còn muốn bày làm ra một bộ hòa ái dễ gần răng rớp ta cũng thu phế phẩm ngươi nói ai là phế vật nợ đủ vẫn chưa từng có bị người như thế nhục nhã qua hắn nghe được lôi điệu lời nhất thời trong cơn giận dữ tuy hắn lúc này mang theo mặt nạ nhưng như cũ có thể cảm giác được hắn vẻ mặt phẫn hận chừng mắt phía trước lôi đ i ể u có lại đây ạ x u y n đỡ không lời lườm nhãn lôi đ i ể u miệng xú ra hỏa tại chọc giận người khác trong chuyện này từ trước đến nay không có làm cho người ta thất vọng qua hôn không biết tại lôi đ i ể u rời xa tổng bộ chạy được châu mỹ đi toàn bộ châu âu ngân mâu thương đều vui vẻ cùng lễ mừng năm mới đồng dạng nay còn không phải tất cả mọi người đau khổ lôi đ i ể u từ lâu đối mặt tên hôn đàn này đánh lại đánh không lại trò chuyện lên ngày qua không ra ba phút là có thể đem nhân khí chết khó trách liền ngay cả sởn trệ cũng nói châu âu từ khi ít lôi điệu trong câu lạc bộ bầu không khí đều thuận tiện nha nội tâm thầm mắng lôi đ i ể u vài câu ạ x u y ế n đờ hảo như nghĩ đến cái gì thú vị sự tình ánh mắt chế nhạo nhau lại hắn đột nhiên lại dâng lên một c ô ác thú vị hắc hắc lôi đ i ể u nếu không từ ngươi tới chủ trì trận này quyền hạn khảo hạch như thế nào đây chương bốn trăm sáu mươi chín cùng lôi đ i ể u so với cuồng câu vẽ thang phiếu đề cử ta ngươi xác định lôi đ i ể u giơ tay chĩa chĩa chính mình mắt nhìn bên cạnh là đủ sau đó đem ánh mắt tập trung ở ạ suy nơ trên người không sai chắc hẳn ngươi cũng muốn lần nữa dư vị một chút thực chiến khảo hạch tư vị à, ta còn nhớ rõ đã từng ngươi đến cỡ nào hứng thú với chủ trì thực chiến khảo hạch ngươi không phải là rất thích cùng những cái kia tân nhập bộ hội viên nhóm dùng ma chú giao lưu mà còn có quyết đấu đại sảnh ngươi cũng có một đoạn thời gian rất dài không có tại này thì t r i ể n qua tay chân không phải sao ta lờ mờ còn nhớ rõ ngài đã từng thế nhưng là trong câu lạc bộ thực chiến giáo quan a suý nở phảng phất thực tại hồi ức cố sự đồng dạng một bên nói chuyện một bên ngả lớn chuyển cổ tay tại đầu bên cạnh vẽ vài vòng sau đó còn nghĩ hai tay một quán đem trước mặt đại sảnh biểu hiện ra cho lôi điểu Phảng、phất n g p h dưới chân quyết đấu đại sành cũng ở hoan nghênh lôi đ i ể u vị này vương giả một lần nữa đến mà ở đối với lôi đ i ể u nói xong lời nói này ạ xuyên đỡ lại tiến đến n ờ đu bên hai biết ngươi xem tên khốn kiếp này không vừa mắt kỳ thật chúng ta vậy thì vừa vặn ta cho ngươi tranh thủ một cái có thể dạy giáo hơn hắn một bữa cơ hội tốt yên tâm trước mặt ngươi thích giả bộ r a hỏa kỳ thật chính là cái bối p h ậ n cao nhưng không có bản l ã n h gì lao đầu tử thừa cơ hội này để cho hắn mở mang kiến thức ngươi lợi hại nơ đu với tư cách là một cái vừa mới gia nhập câu lạc bộ hai năm người mới vẫn không có lãnh hội qua ạ suy nơ ác liệt cho nên bản năng tin tưởng đối phương thuyết pháp sau đó liền hung dữ nhìn về phía trước mặt lúc trước chế n ạ o hắn hốt đản ta đang có ý đó chỉ là ta không biết vị này câu lạc bộ lao tiền bối có dám hay không tiếp nhận chủ trì ta khảo hạch nhiệm vụ n ờ đu đặc biệt tại lao tiền bối mấy cái từ càng thêm trọng ngữ khí thuận tiện vẫn khiêu khích chừng lôi điệu nhất nhãn sau đó nội tâm liền âm thầm nói t h ầ m vừa vặn thừa cơ hội này để cho không coi ai ra gì ngu ngốc một cái khó chịu nổi đừng cho là ta với các ngươi trong câu lạc bộ cái khác người mới đồng dạng muốn biết rõ tại gia nhập câu lạc bộ lúc trước ta cũng đã là thần kinh bách chiến thần sáng cộng thêm ta hiện tại vừa học h ộ i nhiều như vậy cao thâm ma chú nếu như đối phương đem chính mình trở thành phổ thông đ o à n m âu cẩn thận bị ta đánh cho xuống đài không được lôi điệu thấy được gạ suy n đờ cử động cũng rõ ràng âm hiểm gia hỏa lại đang mấy chuyện xấu đồng thời nhìn xem bên cạnh chiến ý giạt rào nà đủ chỉ là lạnh lùng cười cười ha ha tuy ta không thích đem thời gian lãng phí ở phế vật trên người nhưng thừa cơ hội này ôn lại một chút ngày xưa kích tình ngược lại cũng có hứng thú hà ba ta liền cố mà làm chủ trì trận này khảo h ạ c thảo hắc hắc ta liền biết ngươi sẽ không để cho mọi người thất vọng ta khuyên ngươi cẩn thận một chút ta đừng nhìn vị này nở đủ trước mắt chỉ có cấp hai quyền hạn thực lực của hắn cũng không yếu a x u y ế n đờ chế nhạo liếc nhìn lôi đ i ể u cùng nở đủ n h ấ t nhãn sau đó liền vui tơi ư hớn hở đứng ở một bên hắn tại tổng bộ đóng giữ lâu như vậy đều nhanh nhảm chắn chết trận này cho hay cũng không thể đơn giản bỏ qua đáng tiếc này sẽ đều mang theo mặt nạ bằng không hắn đều muốn bày ra đồ uống b ắ p giang thuận tiện lại gọi mặt khác vài người ngân mâu thương cùng đi chia sẻ nhìn xem a x ú y n đờ để cho qua một bên nở đủ cũng thuận thế tại quyết đấu đại sành cửa chính này hơi nghiêng đứng lại cũng nhanh chóng nghiêng đi thân. b à y làm ra một bộ quyết đấu răng rớp sau đó vẫn hàm chứa khiêu khích từ lôi điệu du dương cái cảm À, thật sự là không biết sống chết bất quá cũng chính là loại hàng này mới sẽ bị người bán còn cấp cho nhân số tiền a À suy nợ nhìn xem chiến ý tràn đầy là đủ nội tâm âm thầm trào phúng một câu hàn kỳ thật đã sớm nhìn này mấy cái bị s ờ n trệ tiến cử người mới bất mãn bọn người kia tự k i ể m chế địa vị cao quý đồng thời sớm liền bị dự định vì trường m âu liền vẫn luôn không quá đem mặt khắc ngân mâu thương để vào mắt từng cái một c u n g không có biên vừa vặn hôm nay cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cũng hơn mà lúc này lôi điệu đối với nở đủ khiêu khích không thèm để ý chút nào chỉ là chậm rãi dạo bước đến nở đủ đối diện sau đó hướng về phía đối thủ của hắn chậm rãi lắc đầu chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi cũng đã quên cái gì là quyết đấu lễ nghi mà bày ra kia phó ngu xuẩn tư thế sẽ chỉ làm n g ư ờ i nhìn lên như người ngu ngốc dứt lời lôi điệu rút ra sơn dương một m a trượng hướng về phía phía trước từ trên hướng xuống trùng điệp vung lên quyết đ ấ u lúc trước cho ta thành thành thật thật cúi đầu ngu xuẩn lúc này toàn thân cảnh giới nở đủ tại lôi điệu vung xuống ma trượng một khắc này liền cảm giác tựa như vắt trên l ư n g phụ lấy nặng ngàn cân đánh trầm trọng gánh nặng trong nháy mắt liền để cho hắn tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh bá một chút liền thẩm thấu toàn thân. mồ gánh nặng nháy liền hắn lông đứng lạnh liền bá cho hôi để sau đó hắn tại này cổ trọng ác, không thể không này trọng người, tại túi một cái lấy cổ ác, bị ép vô cùng không được tiêu ự n h n t chuẩn h ư ơ n g túi người đi c một g i cái quyết đấu lễ này sẽ nở đủ bị lôi điệu chiêu thức ấy đột nhiên cả mơ hồ mới vừa từ đối phương trên người bạo phát đi ra vì thế để cho hắn trong lúc nhất thời trấn kinh đương trường sau đó lộ làm ra một bộ kinh hãi biểu tình qua mặt nạ liếc về phía bên cạnh ạ xuyên đờ này ni mã là ngươi cái gọi là lao đầu tử một bên ạ xuyến đợt thì biểu thị bất đắc dị nhun nhun mai đồng thời trong lòng âm thầm cười trộm hơn nữa gia hỏa này vốn chính là cái lao đầu tử ta cũng không nói dối không phải tại trong quyết đấu phân thần chăm chú độ không h ợ p cách lôi đ i ể u phát hiện đối phương m ở ám gầm lên một câu tuy ngươi chỉ là phế vật nhưng tối thiểu cũng phải có thân là phế vật cảm thấy đừng lãng phí thời gian của ta xốc lại tinh thần cho ta tới đáng giận người tên khốn kiếp này hung hăng c h à o phúng qua đi nợ đủ lúc này đã quên vừa mới lôi điệu mang đến cho hắn chân kinh hiện tại trong đầu hắn cọ giấy lên một đoàn l ử a giận một cái không có danh tiếng gì l ã o giả cũng dám tại bản cục trường trước mặt khoa tay múa chân đi chết đi thịt nát xương tan hủ cốt thực tâm h ắ n nhận ra khỏi vỏ sợ h ạ i rung động hồn hển nợ đủ vừa ra tay liền dùng s u ấ t toàn lực chỉ thấy trong tay hắn ma trượng liền chút trong chớp mắt liền, liền dùng tỷ lệ phát sinh cao chú n ữ kỹ xảo đồng thời phóng ra xuất bốn đạo ma chú Đồng trong h nhanh tốc độ hướng chú, ờ i lôi điệu vội vã mà đi. Tại đây 4 loại lấy đây cực tốc ma t độ vã mà ừ từ thịt nát xương tăng ra, còn lại, cốt thực tâm, t hủ hắn nhận ra khỏi hại hắn xương ăn còn rung động, ra, ra r lại, là vỏ, sợ động, đều hắn từ trong câu lạc bộ tân học tân bộ đó ế n cường Trong lực chú. ma đ hủ cốt thức tâm kỳ thật chính là ăn mòn chú ngữ có được rất mạnh xuyên thấu lực cùng dính phụ tính phổ thông thiết giáp chú ngữ tại chống đỡ rất dễ dàng bị loại này ma chú nhiễm sau đó ma pháp giáp sẽ bị dần dần ăn mòn từ hắn có thể đơn giản dùng tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ kỹ xảo phóng ra xuất loại này ma chú cũng có thể nhìn ra nở đủ thực lực xác thực bất phàm Muốn b i ế tại Azulia t sử đánh g trúng mục tiêu còn có thể buộc phát ra một cô rất mạnh hàn khí đem địch nhân băng phong hiệu quả cùng én đủ ỉn đã từng khai phát cường hóa đóng băng chú ngữ tương tự nhưng càng thêm sắp bén tốc độ nhanh hơn công kích cũng càng tập trung về phần sợ h a i rung động ma chú cùng hủ cốt thực tâm đồng dạng đều là từ phượng hoàng khai phát cũng c ô n g hiến cho câu lạc bộ nó hiệu quả cùng én đủ ỉn sợ hai chú ngữ tương tự chỉ bất quá én đủ ỉn sợ hai chú ngữ là quần thể sợ hãi mà sợ hai rung động là đơn thể công kích đương nhiên bị ma chú kích về sau hiệu quả cũng so với sợ hai chú ngữ cùng rõ ràng người bình thường bên trong loại này ma chú cơ bản liền đánh mất năng lực phản kháng những cái t i u ý chí bạc nhược g i a hỏa thậm chí có có thể sẽ bị đương trường hụ chết bất quá tuy này vài đạo ma chú uy lực cương đại đồng thời tới vừa nhanh vừa vội nhưng lôi điệu lại biểu hiện bình tĩnh thậm chí tại đối mặt này vài đạo ma chú thì vẫn có tâm tư phát ra lời bình một cái phổ thông bốn phát chú ngữ mà thôi thi pháp trước giao động rõ ràng còn trễ như vậy độn chậm c h ạ m nhưng ma chú xạ tốc ngược lại là miễn cưỡng h ợ p cách thi pháp kỹ xảo coi như là khá lắm rồi về phần ma chú cường độ nha lôi điệu lời bình đến thời điểm này thoáng ngừng dừng một cái cùng lúc đó hắn tại một bên nói chuyện trong quá trình một bên thi chú ngữ động tác cũng hoàn thành giữa lôi điệu trong tay ma chú như tàn ảnh đồng dạng trên không trung cũng là liền chút mọi nơi sau đó nở đủ liền phát hiện đối phương đối phương sử dụng cư nhiên cũng là tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ đồng thời sử dụng ma chú cùng hắn giống như l ú c cũng là thịt nát xương tan hủ cốt thức tâm h ắ n nhận ra khỏi vỏ sợ hãi rung động đồng thời đánh ra mỗi một đạo ma chú đều một đối một đánh lên một đạo khác cùng chúng tương đồng ma chú những cái này ma chú trên không trung hai hai đụng nhau trong chớp mắt liền tại giữa hai người b ộ c phát ra một hồi mánh liệt ma lực sao động thậm chí để cho nguyên bản bịt kín quyết đấu trong đại sảnh nổi lên một hồi gió mạnh đem ở đây ba người ngân mâu thương y phục thổi chúng bay phất phới mà ở ngắn ngủi va chạm qua đi bốn đối với ma chú cũng không có hai hai triệt tiêu lôi điệu phát ra bốn đạo ma chú uy lực rõ ràng càng mạnh tư nhiên đem nở đủ kia bốn đạo ma chú đánh tan vẫn mang theo so với mới bắt đầu hơi chậm chút tốc độ bắn về phía nở đủ lúc này nở đủ thấy thế nhất thời cũng có chút sợ hắn cũng không nghĩ tới chính mình toàn lực phát ra ma chú cùng đối phương ma chú chống lại tư nhiên cùng chứng vị đánh lên đà điệu chứng dễ dàng sụp đổ quả nhiên không thể đối với phế vật có quá nhiều trầm o n g tựu này loại ma chú cường độ ta tối đa chỉ có thể đánh bốn cái phân lôi điệu n ữ khí bình thản nói qua cực độ miệt thị phảng p t ở trước mặt hắn không phải là một gã khác vũ sư mà là một cái tiểu bằng hữu hả là mươi phần chế sao một bên thấy được nồng nhiệt ạ x u y nơ đ lúc này vô cùng cần ăn đòn đáp một câu đương nhiên là một trăm phần chế lôi điệu lường nhãn ạ x u y nơ đ hời hợt đáp quả nhiên ạ x u y nơ đ nội tâm âm thầm bật cười nếu như không phải là đứng ở lôi điệu đối diện nhìn xem cuồng vọng gia hỏa giáo hấn người khác thật đúng là có k h á c một phen tư vị nha mà lúc này nở đủ có thể không tâm tình đáp lại hai người trào phúng mà đối với trước mắt bốn đạo ma chú hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại sau đó liền bắt đầu nhanh chóng t n g đối ô long xuất động n ờ đủ nhanh chóng vung ra một mảnh hắc mãng nên hướng có đạo đại biểu cho ăn mòn chú ngữ nhan s á c đục nổ ma p h á p đạn sau đó này hắc mãng liền bị ăn mòn chú ngữ trong c h ư ớ c mắt ăn mòn nhưng là ngăn cản hắc ma pháp tiếp tục đi tới bộ pháp chương 470, t o à n băng phong bạo cầu vẽ tháng phiếu đề cử chia năm t r bảy đang lợi dụng ô long xuất động chú ngữ đem ăn mòn chú ngữ c h i t tiêu n ờ đủ không có lãng phí một chút thời gian lại nhanh chóng phóng ra x u ấ t một cái chia năm t r bảy đối với hàm nhận ra khỏi vỏ cùng sợ hãi rung động đánh tới trực tiếp đem này hai đạo ma pháp ở giữa không chúng đánh nát đồng thời tại thi chú ngữ ma trượng hướng bên cạnh bãi xuống đứng lên một đạo thiết giáp chú ngữ ngăn trở cối u cùng thịt nát s ư ơ n g tan chật vật chống đỡ ở thế công nở đủ lúc này tức g i ậ n đến cực điểm hắn không nghĩ tới lôi điệu lại có thể dùng đánh như vậy mặt phương thức tới ứng đối hắn tiến công dùng đồng dạng thi pháp kỹ xảo cùng ma chú dùng cái này tới h i ể n lộ rõ ràng chính mình cường đại sao hơn nữa lúc trước lôi điệu cùng ạ xuyên đờ đối thoại hắn cũng nghe được rõ ràng chó má trong câu lạc bộ quả thật đều là một đám không coi ai ra gì ra hỏa nở đủ giấu ở dưới mặt nạc dữ tợn dị thường đã như vậy vậy các ngươi cũng đừng trách ta ra tay vốn đang cho là làm theo phép quyền hạn khảo hạch gật bỏ nhưng các ngươi c ư nhiên khinh người q u á đáng hoàn toàn không đem ta để vào mắt nờ đu nội tâm âm thầm quyết tâm sau đó ma trượng lần nữa nhanh chóng lay động cùng lúc đó trên người hắn ma lực cũng ở cực nhanh hội tụ chấn động thoạt nhìn là chuẩn bị tụ lực n g ẹ n cái gì đại chiêu mà đang ở hắn đối diện mặt lôi điệu thấy thế cũng không có xuất thủ cắt đứt đối phương chỉ là bình tĩnh tự nhiên nhìn xem hắn phản phất đối với hắn cử động không thèm để ý chút nào ừ quả nhiên nờ đu nội tâm âm thầm cười lạnh khiến hắn biết đối diện tên hôn đả này hội tự đại không cắt đứt thi pháp đã như vậy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính lực lượng thật sự là ngu xuẩn r a hỏa a toàn băng phong bạo n ở đủ tại đem ma lực tích góp tới trình độ nhất định đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó đem ma t r ư ợ n g mánh liệt vung lên ngay sau đó một cố kịch liệt khí đông hắn vị trí vị trí đột nhiên b ộ c phát ra qua trong dây lát liền cho xung quanh mặt đất bao trùm lên một tầng băng xương cùng lúc đó n ở đủ quanh người cũng nổi lên một hồi mánh liệt gió lốc t ừ n g khỏa khối lớn băng tinh cứ thế ngưng tụ ra cũng lấy hắn vì tầm cao tốc xoay tròn lấy trong sáng tĩnh lặng phản xạ từ cổ bói tiên hỏa chiếu xạ suất ánh lửa nh nhưng nếu có người cho rằng những cái này băng tinh chỉ là phổ thông vật phẩm trang sức vậy mười phần sai những cái này băng tinh mỗi một k h ỏ a cũng như cùng hàn nhận ra khỏi vỏ ma chú bên trong băng đao sắp bén hơn nữa bản thân liền có cường đại khí đông không cần nói bị chính diện đánh c h ú n g chỉ là để cho băng tinh từ bên cạnh s á t qua đều sẽ khiến mãnh liệt tổn thương do giá rét hả đây không phải mình sư tử đuôi b ò cạp thú tuyệt kỹ toàn băng phong bạc mà không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đem cái này mà chú đều dạy cho hắn này dường như không phải là chỉ là hai cấp quyền hạn có thể hối đoái đến ma phát a l ô i điểu dường như phân biệt xuất nở g đủ phóng ra pháp thuật là cái gì sau đó liền dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ạ x u y n đờ hắn đối với mấy cái này người mới có hay không có điểm quá mức thiên vị c ư nhiên trái với câu lạc bộ quy định sớm hối đoái chỉ có cấp ba quyền hạn bộ thành viên tài năng thấy được ma chú hơn nữa hẹn đủ ỉn thế nhưng là rõ ràng ma pháp này đại biểu cho cái gì toàn băng phong bạo ma chú thuộc về ít có vài loại có thể từ câu lạc bộ cơ sở dữ liệu trong hối đoái ra cường đại ma pháp bởi vì vậy ma pháp phát minh người mình sư từ đuôi bỏ cặp thú thân phận mười phần đặc biệt vị này ngân mâu thương chính là lối sởn trệ đều bốn vị nguyên lão đã từng huynh đệ cũng chính là lôi đ i ể u đối với ẵn đủ ỉn giới thiệu qua lúc ban đầu bảy vị người sáng lập nhất mà vị này mình sư tử đuôi bỏ cạp thú cũng từ lúc thánh đồ đảng hậu kỳ thì liền chết trận cũng bởi vì vậy nguyên nhân thuộc về mình sư tử đuôi bỏ cạp thú những cái kia độc môn ma pháp mới có thể bị bắt sao chép tiến trong kho tài liệu mình sư tử đuôi bỏ cạp thú nguyên bản tại mới bắt đầu bảy vị huynh đệ trong tìm hội chính là một vị tài hoa hơn người ngân mẫu thương lúc ấy tại bảy người kia bên trong lôi điệu là công nhận thực lực thứ nhất mà phượng hoàng thì là công nhận học thức thứ nhất n à n g p h á t m i n h pháp ma c ũ n g là trong mình ọ i người tối đa. Mà, mà m sư tử đôi bò cạp thú liền không đồng nhất hắn lúc ấy liền hứng thú với học thuật nghiên cứu cũng đối với nguyên tố loại ma pháp ưu hái có thêm cho nên trong câu lạc bộ hàn nhận ra khỏi vỏ cùng toàn băng phong bạo đều là từ hắn khai mở phát ra nếu như bọn họ vị này đã từng huynh đệ có thể sống hạ xuống hiện tại thành tựu i cùng thực lực khả năng so với mấy người còn lại đều muốn mạnh mẽ cùng lúc đó mình sư tử đuôi b ò cặp thú lúc ấy cùng mấy vị các huynh đệ quan hệ cũng phi thường tốt cũng bởi vì vậy nguyên nhân mình sư tử đuôi b ò cặp thú danh hiệu trước mắt mới chỉ đều không có một lần nữa cấp cho cho những người khác đằng sau sống s ó t bốn người cũng không thể nào sử dụng hắn phát minh những cái này ma chú chủ yếu cũng là sợ nhìn vật nhớ người mà theo lôi điệu theo như lời phía sau bọn họ sống suốt mấy người sở dĩ cam tâm tình nguyện trở thành bất tử thuốc k h ố i lỗi chủ yếu cũng là phát ra từ nội tâm bắt đầu sinh xuất đối với tử vong sợ hãi bọn họ cảm thán sinh mệnh yếu ớt liền ngay cả mình sư tử đ ô i bỏ cảm thú như vậy thiên tài cũng như nhỏ yếu đoá hoa dễ dàng như thế liền hẹo tàn e đ d u in đối với toàn băng phong bạo ma pháp này còn là rất có ấn tượng bởi vậy hắn có thể đang nhìn đến trong nháy mắt liền nhớ lại mà ở một bên đứng ngoài quan sát đã xúy nợ lúc nhìn thấy nó đủ phóng g a xuất toàn băng phong bạo sắc mặt cũng là đột nhiên tối sầm hắn có thể không nhớ rõ đã từng có đem ma pháp này hối đoái cho nờ đủ nhưng bây giờ ra hỏa này c ư n h i ê n c ứ như vậy thi phóng xuất cũng chính là là sợn trệ một mình đem cái này mà chú truyền thụ cho nờ đủ sao việc này xử lý phải mà nói à c ư nhiên xấu câu lạc bộ quy củ ạ x u y ế nợ đ nội tâm thầm mắng một câu sau đó ạ x u y ế nợ liền có chút lo lắng nhìn về phía lôi đ i ể u hắn cũng không phải lo lắng n ờ đủ dựa vào ma chú có thể đem lôi đ i ể u thế nào nhưng hắn thế nhưng là biết ma pháp này đại biểu cho cái gì kế tiếp lôi điệu nếu bởi vậy nhớ lại cố nhân sau đó nội báo liền thiện thoại nghĩ vậy ạ x u y n đở khẩn trương nuốt nuốt nước miếng sau đó cũng nhanh chóng rút ra trên người má trượng ngươi cả gan làm loạn ngu xuẩn ta muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính lực lượng ma chú nhìn ngươi như thế nào tiếp lúc này toàn băng phong bạo đã hoàn toàn thành hình mà nờ đủ cũng đúng lấy lôi điệu làm càn gào thét lớn mà lúc này đứng ở hắn đối diện mặt lôi điệu lại giống như một cái sừng sốt con rối đồng dạng nhìn trước mắt bao lốc mặt người lại dường như tại nhớ lại cái gì cố sự thấy được tình cảnh này nờ đu lạnh lùng cười cười đã hoàn toàn dọa ngu ngất mà đã như vậy liền cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thư a trong lòng của hắn ác ý như quanh thân bay múa băng tinh điên cuồng t á n sát b ừ a bãi lấy sau đó hắn hung dữ đem ma trượng hướng phía trước chỉ cuồng bạo gió lạnh liền sen lẫn sắc bén băng tinh đập vào xoáy hướng lôi điệu cuốn mà đi có thể sử dụng suất ma chú chứng minh thực lực ngươi coi như là khá lắm rồi đầu góc vẫn là toán thông minh nguyên bản n g ư ơ i ra như phóng lôi điệu lúc này đột nhiên lầm bầm một câu sau đó hắn liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía n à đủ nhưng ngươi lại vô cùng ngu xuẩn bởi vì ngươi lại dám ở trước mặt ta sử dụng ma phát này lệ hỏa tơ đông cảm thán một câu lôi điệu như bình địa kinh lôi đột nhiên hét lớn một tiếng. ngay sau đó trên người hắn liền trong chớp mắt buộc phát ra một cỗ làm cho người kinh khủng ma lực ba động mà theo hắn mãnh liệt buộc phát ra ma lực lôi điệu quanh thân sáng lên điểm một chút chói mắt hồng quang sau đó từng đoá từng đoá màu đỏ tươi đến cấp nhân một loại s ệ n sệt cảm giác lệ hỏa cứ thế xuất hiện hơn nữa tách ra tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh chóng liền hội tụ thành một bom tấn từ lệ hỏa cấu thành biển hoa ngay sau đó n ả y cánh hoa biển liền như sóng to gió lớn đập hướng thiên phương trong chớp mắt liền đem khí thế hung, hung băng tinh báo lốc b a phủ sau đó những cái này từ lệ hỏa cấu thành đoá hoa bắt đầu rung hợp lẫn nhau dần dần nối thành một mảnh lệ h sau đó cùng bạo hướng nở đủ đánh tới nhìn thấy này bức làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng nở đủ sợ tới mức thiếu chút đương trường tệ ra quần lôi điệu là đ i ê n mạ chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình đương trường giết nhưng lúc này nở đủ cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể l i ề u mạng không ngừng phát ra mê m ộ i lực lợi dụng toàn băng phong bạo hàn khí cùng c u ầ n phong đem trước mặt mánh liệt lệ hỏa sóng lớn gắt gao ngăn trở cũng ý đồ đem đầy ra có thể lôi điệu phóng ra lệ hỏa sền sệt như tương thủy ngân trầm trọng hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều là cố hết sức nở đủ đoan chừng nếu không một phút đồng hồ chính mình muốn gá mà bây giờ hắn vì ngăn cản này mảnh cồn bạo lệ hỏa đã khua lên toàn thân khí lực hiện tại thậm chí ngay cả đầu hàng cầu xin tha thứ đều làm không được ta không muốn lại cùng phế vật lãng phí thời gian diêm nhận không có cho nở đủ quá nhiều phản ứng thời gian cũng không có dư thừa nói nhảm lôi đ i ể u n g ự khí lạnh lùng hô lên diêm nhận liền đem ma trượng ra sức co lại ngay sau đó liền như từ trong hư không rút đao ra vỏ kiếm đao đồng dạng một chôi phun tung tóe này hừng hực liệt diễm màu đỏ tươi dao đánh l ử a liền bị rút ra sau đó lôi điệu một tay đem diêm nhận dơ cao đồng thời hắn trong ánh mắt mang theo nồng đậm k i n h thường như dùng vị đập rồi phiến con r ồ i lồng dạng mười phần tùy ý hướng phía dưới vung lên lúc này nở đủ trông thấy trước mắt lệ hỏa sóng lớn từ trung gian bị tách ra mà hắn trong tầm mắt một trôi lệ hỏa trường đao không ngừng tự hóa thẳng tắp hướng hắn bổ tới đối mặt với n à y đạo mang theo kinh khủng cảm giác gáp bách c h à n kích nở đủ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có chỉ có thể s ờ n tóc gáy nhìn xem kia mặt màu đỏ tươi lưới đao tại trước mắt hắn càng biến càng lớn càng ngày càng gần mà hắn lúc này nội tâm tâm tình đã chỉ còn lại sợi cùng toàn thân cũng bởi vì cô này cảm giác sợ hai n g â y người tại đường trường thậm chí có trong nháy mắt hắn đại nào đã hoàn toàn t h ả không giống như là sớm đi vào người chết thế giới và anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại q u y ế t đ ấ u trong đại s ả n h không ngừng quanh quân cùng lúc đó tại nở đủ vị trí bộ phát ra một cô kịch liệt ma lực v a chạm một hồi ma lực ba động dần dần t ứ t á n ra mà theo này c ổ ma lực ba động trong đại s ả n h không ngừng t á n sát bừa bãi lệ h ỏ a cũng rốt c ụ c tới chậm r ã i dập tắt chỉ để lại xung quanh pha ra khỏi sành mặt đất cùng tưởng chứng minh nơi này đã từng bị nhiệt độ cao quang lần qua đếm do số lượng dây nguyên bản n gây ra như p h n g nở đủ mới phát hiện mình cư nhiên còn chưa chết mà trước người hắn lấy đứng một cái trên quần áo phả ra khói xanh thân ảnh là ạ xuyến đờ t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt ta tin ngươi quỷ cầu vẽ tháng phiếu đề cử dừng ở đây a lôi đ i ể u lúc này ạ xuyến đờ thất phục lấy thân thể trong tay vươn về t r ư ớ c ma trượng trượng tiêm như cũ lóe ra cùng nhàn nhạt hào quang mặt sáp mặt ngừng trọng nhìn về phía trước mặt như c ũ cầm trong tay trường đao thân ảnh đây chẳng qua là một hồi quyền hạn khảo hạch gật bỏ nếu là thật để cho ngươi đem ra hỏa này cho giết chúng ta đều có phiền t o á i Ả x u y ế nờ đ lúc nhìn thấy lôi đ i ể u phóng ra xuất lệ hỏa thời điểm liền biết m u ố i bị ni mã một cái phổ thông khảo hạch gật bỏ cần phải đi lên liền dùng liệt hỏa đào hà quả nhiên cầm r a hỏa này làm p h á t b ự c hắn thực là cái gì cũng làm xuất ra mà ở lôi đ i ể u rút ra hắn chiêu bài chiêu thức diêm nhận Ả x u y ế nờ đ trừ nội tâm hô to n họa tào bên ngoài cũng rõ ràng mình không thể đang tiếp tục xem cuộc vui may mà lúc trước hắn liền có điều chuẩn bị ngay tại lôi đ i ể u chuẩn bị vùng đào thì hắn liền ngay cả vội vàng dùng chính mình bí thuật đi đến n ơ đủ trước người may mà hắn kịp thời đến hơn nữa lôi điệu cũng không có dùng da toàn lực bằng không hắn phóng ra vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng có thể không dễ dàng như vậy dập tắt trước mắt này một bom tấn lệ hỏa bất quá coi như là như vậy ạ x u y ế n đờ dưới sự gấp gáp thi chú ngữ cũng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ trong chớp mắt cường lực thi pháp để cho tay hắn chân đều có chút đau nhức hắn hiện tại toàn thân vẫn phả ra khói xanh cũng bị lệ hỏa dư ô nâng n ra cùng lúc đó ạ x u y ế n đờ lại vô cùng căm tức chừng sau lưng nơ đu nhất nhãn tên ngu ngốc này không nhìn ra trước mặt ngươi người này tinh thần không quá bình thường ạ người êm đẹp r ư ớ lấy lục một người bị bệnh thần kinh làm gì vậy bất quá này đặc biệt sao cũng là chính ta bị coi thường ạ x u y nở âm thầm tự dễ một câu sớm biết hắn liền không nên đề nghị để cho lôi điệu tới chủ trì phá khảo hạch hiện tại ngược lại tốt rồi nhìn xem quyết đấu đại s ả n h sàn nhà cùng vách tường bị lệ hỏa thiêu có xì xì hơi nước đồng thời có hỏa tan dạn nước nguy hiểm hắn liền tâm thương yêu không dứt đặc biệt sao các người đánh xong khung đập phủi mông liền đi n à y cục diện rối r á m cuối cùng còn không phải để ta tới thu thập mà đối diện lôi điệu trông thấy ạ xúy nở sớm ngăn cản ở trước mặt mình ngược lại không có tiếp tục làm khó dễ chỉ là hư lệnh một tiếng sau đó g i n g tay lên bên trong ma trượng đem diêm nhận d ọ t tắt k h ắ c khẩn trương như vậy ta chẳng qua là muốn thử xem phía sau ngươi cái kia phế vật linh cơ năng lực phản ứng mà thôi thực đến cuối cùng bước ngoặt ta cũng đồng dạng hội thu tay lại lôi điệu nói đến đây lại nhịn không được s ù y cười một tiếng ta tin ngươi quỷ n g ư ơ i lão già họng hẹm xấu t í c h r ấ t a x u y ế nơ đ nội tâm thầm mắng một câu hắn cũng sẽ không tín lôi điệu chuyện ma quỷ a x u y ế nơ đ dám c a n đoan nếu như hắn vừa mới không thể kịp thời ngăn cản nợ đủ hiện tại sớm bị thiêu sạch liền thi thể đều không còn nói không chừng ra hỏa này đến lúc đó còn muốn trào phúng một câu hắn cũng không có phí khí lực gì kết quả mới ra tay ra hỏa này sẽ chết toàn bộ lại nở đủ thực lực phế vật các loại mà phảng phất bị ạ suy nờ nói c h ú n g đồng dạng lôi đ i ề u quả nhiên tiếp tục dễ ước nói nói cái phế vật này thật sự là không hổ là bị ta xưng là phế vật rõ ràng ta đều không xuất lực này ngu xuẩn tại cuối cùng bước ngoặt c ư nhiên như cái kẻ ngu đồng dạng sửng sốt liền chống cự cũng không biết một chút chống cự cho nên cứ như vậy mặt hàng hiện tại cũng muốn trở thành trong câu lạc bộ trường màu sao nói thật ta có chút vì câu lạc bộ con đường phía trước lo lắng đâu hy vọng sởn trễ có thể vì này làm ra hợp lý giải thích mà nói hồi khảo hạch dù sao lấy cái phế vật này loại tiêu chuẩn này tại chủ nhân cầm câu lạc bộ khảo hạch niên đại là hoàn toàn không hợp cách còn như bây giờ n h a liền tùy các ngươi hảo tuy tương đồng trong câu lạc bộ bộ thành viên nhưng lôi điệu n i a m ai lên như cũ không lưu tình một chút nào mặt mà ở lạnh lùng lưu lại mấy câu liền quay người phản hồi phóng khách thấy được lôi điệu sau khi rời đi ạ x u y ế n đ ở rốt cục tới thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn thật sự là sợ sấm chim không quan tâm không nên gây nên n ở đủ vào chỗ chết cái tên điên này ý nghĩ không ai có thể có thể có được mà lúc này sống sót sau hai nạn nở đủ phảng phất mới kịp phản ứng mình tại trước quỷ môn quan nhặt về một cái mạng trong lúc nhất thời tay chân như nhún g ra đ ă n g một chút co cắc ngồi dưới đất đồng thời run dậy thở hổn hển thấy được nở đủ lúc này không chịu được như thế ạ x u ý n đờ nhịn không được khinh bị liếp nhìn hắn một cái nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình ngự khí nhẹ nhõm cười nói chúc mừng ngươi nở đủ lần này quyền hạn khảo hạch ngươi xem như viên mãn thông qua kế tiếp liền khai thông câu lạc bộ cấp thứ ba quyền hạn bất quá bây giờ nở đủ khi nghe thấy ạ xuýt đờ chúc mừng lại căn bản thăng không nổi bất kỳ vui sướng tâm tình thậm chí cảm giác này cái gọi là tân cấp thông báo như thế t r n g trọng vừa mới người kia đến tột cùng là ai vì cái gì thực lực của hắn khủng bố như thế chẳng lẽ đây là s ờ n t r ễ theo như lời ngân sắc trường màu chân chính nội tình sao nơ đu lòng còn sợ hãi cảm thắn một câu sau đó liền kinh ngạc nhìn về phía a x u y ê n đờ phảng phất ý đồ từ hắn này đạt được đáp án a nội tình sao hắn có lẽ toán một cái a a x u y ê n đờ khép cười một tiếng ngươi kỳ thật không cần quá để ý tới ra họa kia bình thường hắn tính cách chính là như vậy nhìn xem vô xỉ nhưng lại không ai có thể đánh thắng được khá tốt hắn phạm vi hoạt động cũng không tại châu âu bất quá ta có nhắc nhở ngươi một câu a suy n đờ lúc này ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên tên kia vừa mới có một câu cũng không có nói cản đó chính là hắn vừa mới xác thực không có dùng r a toàn lực hoặc là nói hắn thậm chí đều không xuất lực cho nên ngươi không có việc gì ngàn vạn khác t r e o cho hắn bằng không ngày nào đó mạc d a n h kỳ diệu chết trong tay hắn cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi tên hôn đảng kia đầu góc không quá bình thường hắn có thể là chuyện gì đều có khả năng làm được bị a suy nơ hù dọa một trận nơ đủ nhịn không được lại nuốt nổ nước miếng lúc này mới thất tha thất thểu từ trên mặt đất đứng lên sau đó vô cùng trịnh trọng đối với ạ x u y nở gật gật đầu đi qua vừa mới chiến đấu hắn bây giờ là thực s ợ loại kia phô thiên cái điệu n ộ diễm để cho hắn có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé hắn dù sao là không nghĩ lại trải qua một lần loại này bất cứ lúc nào cũng là sẽ bị người bốc chết như kiến hơi nhỏ yếu cảm giác mà trông thấy nở đ ủ lúc này phản ứng ạ x u y nở cũng âm thầm gật gật đầu tuy để cho lôi điệu xuất thủ chủ trì khảo hạch quả thật có chút nguy hiểm nhưng hiệu quả ngược lại là thần kỳ hảo tối thiểu có thể khiến những cái này tâm cao khí ngạo người mới thành thật một chút không thấy nở đ ủ lúc trước vẫn túm bẹp hiện tại kinh sợ như một chim cút đồng dạng quả nhiên muốn cho bọn người kia ngoan ngoan nghe lời cũng nên hướng bọn họ phơi bày một ít cái gì là thực lực tuyệt đối mà không phải như s ờ n trệ đồng dạng chỉ biết dùng lợi ích tới hấp dẫn lại bỏ chút thời gian đem nở đ ủ đổi đi ạ x u y nờ này mới một lần nữa phản hồi phòng tiếp khách lôi điệu m u ố n dược t ề cùng khóa cảng còn chưa cho hắn nha một lần nữa phản hồi phòng tiếp khách ạ x u y nờ trông thấy lôi điệu cứ như vậy thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon nhịn không được chế nhạo hai câu ra hỏa kia có thể bị ngơi dọa không ta xem hắn lúc ấy đều nhanh dọa nước tiểu đó cũng là hắn tự tìm lôi điệu hư lạnh một tiếng sau đó lần nữa nhìn về phía ạ s u y t n đờ, cấp hai quyền hạn đoàn mâu liền có được toàn băng phong bạo như vậy ma chú cộng thêm dự định trường mâu tư cách ta không biết dù nẻ s ắ p thủ cùng s ờ n trệ tại đánh cái gì chủ ý nhưng này bao nhiêu có chút không hợp quy củ a này ạ s u y t n đờ nghe được lôi điệu chất vấn cũng có chút xấu hổ về nờ đủ làm thế nào đạt được toàn băng phong bạo kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng cụ thể ngươi phải đi hỏi bọn hắn vậy nhanh chóng an bài trường phong hội nghị nếu như có thể ta còn muốn gặp d ù n e s thủ, đến cùng hắn là dạng gì ý nghĩ tốt nhất còn là từ ta tự mình chứng thực hảo lôi điệu ngữ khí lạnh lùng nói a x u y t nờ đ nghe được lôi điệu lời nói này liền biết hắn đây là đối với sởn trệ hành vi sản sinh nghi vấn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi trước mắt những cái này hành động có phải hay không từ thủ lĩnh tự mình bày mưu đặc kế muốn biết rõ dù nesbu hành tung vốn biến hóa kỳ lạ bất định mà cùng hắn trao đổi tư tưởng cũng một mực bị sởn trệ sởn lũng đoạn hiện tại dù nesbu đã thật lâu không có lộ mặc qua ai cũng không rõ ràng lắm trong lúc này sởn trệ có hay không giả truyền thánh chỉ Khi thật ạ s u y ý n đờ nội tâm cũng có chút nghi hoặc mặc dù nói mấy năm gần đây tổng bộ sách lược tiến hành đều vô cùng thành công nếu như hiện tại kế hoạch cùng mục đích có thể thuận lợi đạt h à n h câu lạc bộ lợi ích thu được xác thực sẽ rất phong phú nhưng dù này sắp đủ luôn là không tự mình lộ diện mọi người trong lòng vẫn là sẽ có chút thấp t h ỏ g minh bạch ta sẽ hướng sởn t r ệ nói do ngươi t h ỉ n h cầu mà mặc kệ có cái gì dạng kết quả ta đều biết dùng mặt nạ hướng ngươi truyền tần báo cho biết ạ suýt đờ ngữ khí bình thản nói mà lôi điểu nghe vậy lại có chút kinh ngạc nhìn đối phương nhắc nhãn hắn nghe ra ạ suýt sau lưng sở biểu đạt ý tứ dĩ vãng vô luận là theo khai mở trường phong hội nghị còn là gặp mặt dù nè sập vụ thỉnh cầu mặc kệ kết quả như thế nào đều là từ sởn trệ tới tiến hành thông báo ạ x u y n đờ bình thường cũng sẽ không tham dự đến câu lạc bộ công việc một mình liên lạc còn lại trường m â u có thể nói là trái với kỷ luật xem ra hắn đối với sởn trệ hiện tại cách làm cũng sản sinh hoài nghi cùng bất mãn à, cùng ta đơn độc liên hệ là muốn biểu thị đối với ta duy trì sao hẹn đu ý nội tâm âm thầm gật đầu xem ra lôi điệu nói không sai ngân s á c trường mẫu trong mỗi người đều ý nghị xấu trong lòng như vậy tốt nhất ta sẽ hướng sởn trệ khởi xướng chất vấn nhanh chóng đem ta muốn cái gì cho ta ta sắp tới bên trong cũng sẽ lưu ở nước đức ngươi có thể bất cứ lúc nào cũng là hướng ta c h u y ể n thấn lôi điệu trong lời nói ý tứ chính là ta đảm đường chim đầu đàn mà ngươi nguyện ý duy trì ta liền nhớ rõ cho ta chuyển đi tin tức h ảo không có vấn đề chờ một chốc ạ x u y ế nở đ thật sâu nhìn lôi điệu nhất nhãn sau đó liền xuyên qua phòng tiếp khách cửa hông xem ra trực tiếp một chút cũng, cũng không có cái gì không tốt à, nếu như mỗi người cũng giống như lôi điệu như vậy bụng dạ thẳng thắn mọi người cũng không cần cả ngày nghi thần nghĩ quỷ ạ suýt nữa yên lặng nói thầm lấy mà a n đủ i n lúc này cũng ngắm nhìn ạ x u y nờ đ bằng lưng hắn t r ừ đang tự hỏi t r o n g câu lạc bộ rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch vẫn đối với ạ x u y nờ đ người này dẫn lên h ư ơ n g thú lúc trước chiến đấu ạ x u y nờ đ thế nhưng là đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện ở hắn lưỡi đao ngay phía trước hơn nữa hắn có thể khẳng định g i a hỏa này cũng không có sử dụng ảo ảnh di hình đồng thời hắn lúc ấy dùng ma pháp cảm giác nhạy bén có phát giác được g i a hỏa này di động t à n ảnh cũng chính là ạ x u y nờ đ là lấy một loại tốc độ cực nhanh độ như ảo ảnh di hình chạy tới chương bốn t ậ p kích kế hoạch cầu vẽ tháng phiếu đề、cử. xem ra ạ x u y nờ đ cũng có chút không đơn giản à lúc trước lôi điệu cho trong tình báo cũng không có ghi chép ạ x u y nờ đ có như vậy một tay tuyệt chiêu đặc biệt có lẽ này hai người quanh năm đóng giữ tổng bộ súng lục cũng đều có bản thân đặc thù thủ đoạn enduin hiện tại đối với ngân sách trường mẫu tổng bộ hứng thú càng ngày càng lớn tại từ ạ x u y nờ đ kia tiếp thu khóa cảng cung dược t ề enduin liền rời đi tổng bộ hắn lần này sắm vai lôi điệu sắm vai coi như thành công thu hoạch c ũ n g phi thường lớn hiện tại trên cơ bản có thể kết luận nước đức ma pháp bộ trong hẳn có mấy vị cục trưởng cùng câu lạc bộ có liên quan đại khái tỷ lệ chính là đảo hướng bởi y tờ tờ bộ trưởng k i a ba vị cục trường mà rụ rỗ mấy vị này cục trường gia nhập điều kiện đại khái tỷ lệ chính là bất tử thuốc và không căn bản không cần phải đặc biệt đồng ý để cho bọn họ trở thành trường m â u còn không có ngoài phân gia vụ dựa theo trong câu lạc bộ quy định trưởng à cùng đoàn m â u giữa lớn nhất khác nhau trừ phân bộ bộ trưởng quyền hạn còn có chính là có được thu hoạch bất tử thuốc tin tức cùng con đường tựa hồ là bởi vì ngân sách trường m â u giá tâm dần dần bành trướng nguyên nhân hiện tại hành vi phương thức so với dị vang muốn cấp tiến không ít thậm chí có chút không như dị vang sởn trễ tác phong muốn biết rõ tại lúc trước ổn định bí mật an toàn mới là câu lạc bộ cùng sờn trẻ y ê u trước tiền nghị trọng điểm quả nhiên thời gian sẽ để cho một người tư tưởng chậm rãi phát sinh chuyển biến những cái này lao bất tử cũng không nguyện ý tiếp tục tránh né tại trong bóng dâm ả bất quá hành vi hình thức trở nên cấp tiến ngân s ắ c trừng mâu trừ hội trở nên càng thêm nguy hiểm cũng lộ rất nhiều sơ hở endu in lúc này nội tâm đã có bước tiếp theo kế hoạch hành động tại trở lại chỗ ở endu in liền mở ra thuộc về mình ma pháp vali sách tay hắn chế tắc vali sách tay chế ngự tại phở làm hợp kim trọng lượng tuy so ra kém nước xa hoa nhưng nội bộ cũng c o i được gần tới hơn một n g h n mở không gian eddu in trừ ở bên trong lắp ráp chính mình phòng thí nghiệm cùng chỗ ở vẫn giữ lưu lại tiếp cận một n g h n m hai đất trống hiện tại hắn nghĩ cách liền đem những cái này không gian lợi dụng hắn chuẩn bị chủ động tiến công tập kích mấy cái câu lạc bộ tại nước đức cảnh nội thần kỳ động vật nuôi dưỡng cứ điểm tuy eddu in không rõ ràng lắm dù nè sập tụ luyện chế một lần bất tử thuốc cần tiêu hao bao nhiêu thần kỳ động vật nhưng từ biết một ít nội tình ạ xuyên đờ vậy hắn cũng tham gia u ấ t từ ngoại giới buôn lậu tới thần kỳ động vật số lượng đã không đủ có thể tiếp tục phát triển thậm chí hiện tại đã bắt đầu tiêu hao t ổ lượng mỗi sai ngân sách trường mâu bên trong kỳ thật cũng có có thể tiếp tục tính phát triển chiến lược nay v ừ a bắt đầu còn là từ s ờ n trệ nói ra hạng tại ngay từ đầu biết được bất tử thuốc sự t ì n h rất nhanh liền đưa ra muốn xây dựng thuộc về mình thần kỳ động vật nền chuyên môn tiến hành thần kỳ động vật dưỡng dục cùng sinh sôi nợ nở bởi vì hắn rõ ràng thần kỳ động vật không phải là cỏ dại chém một chi tiết về sau sang năm lại dài ra hơn nữa các quốc gia đối với trồng s a n buôn lậu thần kỳ động vật chính sách rất có thể hội theo của bọn hắn buôn lậu tần suất đề thăng thay đổi nghiêm khắc cho nên buôn lậu thần kỳ động vật số lượng là không thể nào từng năm đề thăng trung pi sẽ đến một cái cực trị thậm chí hội bởi vì ma pháp bộ đả kích trở nên khó khăn l i ê n lấy câu lạc bộ sớm nhất khai triển buôn lậu hoạt động nước đức cùng nước pháp mà nói sớm nhất thời điểm chỉ là dựa vào từ này hai quốc gia bên trong đi săn đến thần kỳ động vật cũng đủ để trèo chống câu lạc bộ tất cả trường m â u tiêu hao nhưng theo của bọn hắn buôn lậu hành vi càng ngày càng làm cản rất nhanh liền khiến cho địa phương ma pháp bộ cảnh giác đồng thời bắt đầu ở cảnh nội nghiêm khắc đả kích buôn lậu phạm tội cũng thành lập chuyên môn thần kỳ động vật bảo hộ vườn khu ma pháp bộ vì chỗ đó phân phối cường đại thủ hộ lực lượng như là tại anh quốc ma pháp bộ vì tiết kiệm nguồn năng lượng không quá sẽ đem giám sát pháp trận mở rộng đến ireland đảo tây bộ bên kia không có nhiều vu sư hoạt động cho dù không keo kiệt ma lực anh quốc nếu như không nên đem kiểm tra đo lường ma pháp huyết trương đến có thể bao phủ toàn cảnh tình trạng như vậy pháp trận thậm chí hội bao trùm đến nước pháp bắc bộ một bộ phận khu vực cái này liền không đơn thuần là tài nguyên lãng phí vấn đề tự tiện dùng kiểm tra đo lường mà pháp dò xét nước khác thế nhưng là dính đến ngoại giao cho nên lúc đó vệ tệ nọt bộ trưởng cho dù biết cảnh nội có ngân sách trường mâu tồn tại cũng chưa từng nghĩ tới sử dụng kiểm tra đo lường mà pháp tới xử lý buôn lậu vấn đề mà thì ngân sách trường mâu cũng thực là bởi vì vậy nguyên nhân đem anh quốc coi là tuyệt hảo đổi vận bến i cảng nhưng chỉ dựa vào từ ngoại bộ thu hoạch thần kỳ động vật tài nguyên dù sao cũng là một kiện rất không ổn định sự tỉnh bởi vậy sởn trệ rất sớm liền bắt đầu bắt tay vào làm nuôi dưỡng cứ địa kiến thiết đi qua nhiều năm như vậy l i ê n lấy én đủ in từ lôi điệu nào biết ngân s ắ c trường mâu tại nước đức cảnh nội liền có ba cái cỡ lớn nuôi dưỡng cứ địa mà những cái kia buôn lậu tới thần kỳ động vật trừ một ít muốn xuất ra đi buôn bán bên ngoài cái khác động vật cũng sẽ bị thu xếp tại nuôi dưỡng trong căn cứ sau đó cho những trạng thái kia không thật thần kỳ động vật giúp cho hài lòng chiếu cố cam đoan chúng thân thể cường tráng tình huống hảo thành đôi thần kỳ động vật hội khiến chúng nó sinh sôi lệ nở mà đối đãi còn nhỏ thần kỳ động vật nuôi dưỡng cứ đ i ệ ít nhất hội đem chúng chiếu cố đến thành t h ầ kỳ đây cũng là én đủ in tuy đã có thể cùng kia còn nhỏ lôi điệu hình thành tinh thần cảm ứng cũng không có vội vã đi cứu nguyên nhân bởi vì hắn biết kia lôi điểu tối thiểu bây giờ còn là an toàn mà dựa theo s ờ n trệ tưởng tượng tương lai câu lạc bộ quang là dựa vào những cái này thần kỳ vườn bách thú khu liền có thể thực hiện tự cấp tự túc thành đôi trưởng thành thần kỳ động vật khiến chúng nó tự nhiên sinh sôi n ả y nở còn nhỏ thì là chậm rãi nuôi lớn lao niên hoặc không thành đối với cung cấp cho dù nè sập vụ chế dược có thể nói hắn ý nghĩ rất tốt đẹp thậm chí dựa theo hiện tại tiến độ nếu có thể ở hai mươi năm bên trong đem sinh sôi nợ cứ địa mở rộng gấp đôi trở lên có lẽ thật sự là có thể làm được có thể tiếp tục phát triển mà trừ da nguyên bên ngoài sởn trệ vẫn sẽ xem xét tiết lưu vấn đề lúc đầu sởn trệ đúng không chết thuốc tiêu hao cũng có được nghiêm khắc khống chế bởi vậy trừ g i a tăng phân bộ cần ngoài phái thì bên ngoài câu lạc bộ sẽ rất ít gia tăng trường m â u số lượng vì chính là giảm bất cung cấp mà bây giờ nhìn câu lạc bộ sách lược hẹn đủ ỉn đoán trường hội trong thời gian ngắn đột nhiên gia tăng ít nhất ba người trường m â u vậy đối với thần kỳ động vật nhu cầu cũng sẽ gia tăng nếu như buôn lậu thần kỳ động vật số lượng đầy đủ phong phú dưới tình huống nhờ cung ứng ba cái trường mẫu thuốc lượng đương nhiên không có vấn đề thậm chí đều không cần tiêu hao nuôi dưỡng cứ địa hàng nhưng vừa gặp lúc này anh quốc vận chuyển lộ tuyến bị ngăn trở châu mỹ thần kỳ động vật đưa không tới như vậy câu lạc bộ đại khái tỷ lệ sẽ bị bức bách sớm sử dụng nuôi dưỡng vườn trong vùng tài nguyên đương nhiên câu lạc bộ dự trữ ba cái sinh sôi n ả y nở cứ địa thần kỳ động vật cho ngân sách trường mâu cung ứng cái vài năm là không có vấn đề gì nhưng nếu như này mấy cái sinh sôi n ả y nở cứ địa thần kỳ động vật cũng không có không biết trong câu lạc bộ sẽ xuất hiện cái dạng gì cảnh tượng đâu này edduin đánh chính là cái này chủ ý hắn chuẩn bị đem ngân sách trường mâu này mấy cái cứ địa đến một mẹ hốt gọn làm như vậy có mấy cái chỗ tốt đầu tiên có thể đem ngân sắc trường màu trong nước quấy đục trong câu lạc bộ những cái kia trường màu vốn lẫn nhau giữa liền khuyết thiếu tín nhiệm mà nuôi dưỡng vườn khu bị phá hư thế nhưng là trực tiếp uy hiếp được bọn họ sinh mệnh sự tình đây nhất định hội tăng lên giữa bọn họ liền ngân đây cũng là ẽ n đủ ỉn vô cùng khinh bỉ những cái kia ngân mâu t h ư ờ n g sử dụng bất tử thuốc loại vật này kéo dài tánh mạng nguyên nhân loại này thuốc nói trắng ra chính là đem thần kỳ trên thân động vật sinh mệnh l ự c chuyển hóa đến vô sư trên người một khi mất đi thần kỳ động vật cung ứng liền tương đương với bị méo ở mạch đập đến lúc đó vì tranh thủ bất tử thuốc làm sinh tồn tại không có biện pháp khai nguyên giới tình huống những cái kia trường mâu ngân thương thậm chí có thể sẽ tiến hành chủ động tiết lưu ngân s á c trường mâu nội bộ nói không t r ư ờ n g lại sẽ được buộc phát ra một hồi nội chiến cho dù sự tình không có phát triển đến tình trạng kia hẹn đủ ỉn cũng có thể thử từ bên trong châm ngòi dù sao hắn sở sắm vai lôi điệu trong câu lạc bộ là nổi danh tiên đ i ê n đại không đến lúc đó hắn trực tiếp xuất thủ bị liên lụy đương một cái gậy quậy phân heo để cho câu lạc bộ trực tiếp từ bên trong phân liệt tiếp theo làm như vậy còn có thể đem vẫn giấu kín tại phía sau màn du nè sập phủ cho bức ra trung quy câu lạc bộ xuất hiện trọng đại nguy cơ chắc hẳn lao tiền bạc lại kinh sợ cũng sẽ lộ diện a chỉ có chân chính nhìn thấy dù nẹt t ủ hẹn đủ ỉn tài năng mượn cơ hội này truy tung đối phương hắn cũng không quên chính mình tới nước đức chính yếu nhất mục đích muốn chính là bắt được tên khôn kiếp này bất quá tập kích nuôi dưỡng cứ địa kế hoạch tuy nghĩ rất đẹp nhưng chân thực thao tác cũng không có đơn giản như vậy muốn biết rõ đây chính là ba cái nuôi dưỡng cứ địa hơn nữa từng cứ địa quy mô đều phi thường lớn từng đều có thể so với scà mãn ở trong nhà cái kia thần kỳ vườn bách thu khô bên trong thần kỳ động vật số lượng cũng vô cùng khổ chỉ cần lấy h đủ ỉn trong tay cái không gian này va ly sách a y cho dù cứng rắn nhất trang hạ một cái trụ sở thần kỳ động vật đều có chút quá sức lại càng không cần phải nói ba cái cho nên hành động chỉ dựa vào én đủ in một nhóm ba người khẳng định không được nhất định phải kêu trợ thủ hơn nữa trợ thủ số lượng cũng không có thể thiếu bởi vì đối với một cái trong đó nuôi dưỡng cứ địa phát động tập kích cho dù hắn sớm bố trí các loại q u á i nhiêu khí phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài cũng d i ấ u diếm không bao lâu thời gian như vậy nếu có cứ địa bị công kích tin tức bị truyền đi mặt khác hai cái nuôi dưỡng cứ địa rất có thể hội tiến hành truyền di hay là tăng cường phòng hộ cho nên kế hoạch hành động mấu chốt ngay tại một cái nhanh chữ hiệu suất nhất định phải cao đem diệt địch vận chuyển di động hiệu suất đều để đề cao đến tận cùng về phần tại sao không chia ra ba đường đồng thời đối với ba cái cứ địa tiến hành tập kích et đù ỉn cũng có bản thân suy tính đầu tiên làm như vậy nguy hiểm quá lớn muốn biết rõ đây không phải phá hủy ba cái buôn lậu phạm ổ mà là muốn đối phó ba cái nuôi dưỡng thần kỳ động vật cỡ lớn vườn khu trong đó có rất nhiều là mười phần nguy hiểm thần kỳ động vật lúc trước ngân sắc trường mâu vì vận chuyển hơn mười thần kỳ động vật muốn xuất động hai mươi mấy người buôn lậu phạm có thể không đơn thuần là để phòng thủ chỉ là phòng ngừa những cái kia cao nguy thần ngự kỳ động vật bạo tẩu liền cần vô cùng hao phí nhân lực muốn biết do có tại thần kỳ vườn bách thú khu lúc chiến đấu nguy hiểm nhất cũng không phải là những cái kia vũ sư chương bốn trăm bảy mươi ba ngồi t r ộ n h ồ n g trở cầu vẽ tháng phiếu đề cử tiếp theo là én đủ ỉn không có biện pháp hướng người bên ngoài giải thích hắn làm thế nào biết ngân sách trường mâu này ba cái nuôi dưỡng cứ địa muốn biết do hắn tới nước đức cũng liền mấy ngày thời gian một cái trong đó nuôi dưỡng cứ địa vẫn có thể nói là dựa vào cùng tiểu lôi chim tinh thần cảm ứng tìm đến có thể m ặ khác hai cái đâu như vậy điểm công phu liền phát hiện ba cái thần kỳ động vật cứ địa nói thật có chút nghe rợn cả người cho nên ấn hắn ý nghĩ trước tập hợp đủ nhân thủ tập kích đệ một cái trụ sở sau đó tại đệ một cái trụ sở trông coi trong đầu tìm đến mặt khác hai cái cứ địa địa chỉ như vậy kế tiếp đối với mặt khác hai cái cứ địa tập kích cũng liền có thể thuận lý thành trương vậy phần tại sao hẹn đủ ỉn dám cam đoan đệ một cái trụ sở trong liền nhất định có người biết mặt khác hai cái cứ địa địa chỉ bởi vì hắn căn bản không quan tâm có không c ó ai biết cho dù không biết hắn cũng có thể trực tiếp làm bộ nhà dù sao giả tạo ký ức loại sự tình này hắn cũng không là lần đầu tiên làm bất quá kế hoạch tuy đã xác định hạ xuống nhưng áp dụng thì cụ thể chi tiết còn cần kỹ càng quy hoạch như là đối với mấy cái nuôi dưỡng cứ địa khẳng định phải đi trước điều nghiên địa hình xác định phòng giữ nhân lực cứ địa quy mô thần kỳ động vật đại khái số lượng sau đó còn muốn phối trí đầy đủ đem những cái này thần kỳ động vật thả ngược lại thôi miên ma dược chuẩn bị đầy đủ, đủ để ủ đ điều dưỡng thực cứ địa bao t r ù m q u ấ y nhiêu khí đồng thời còn muốn sớm xác định những cái kia ngân mâu thương đại khái hành tung bằng không đến lúc đó tại trong căn cứ xuất hiện nhiều vị ngân mâu thương Rất dễ dàng ngoại muốn nổi lên ý bất i Enduin tiên là tại ê n cố đầu t là m da dê kể r ê n phần kế hoạch hành phong tín Anh một một mật phát hoạch lịch ghi kế lại sự Sau đó lại ghi một phong mật tín phát về quá ố c cho Đây là nước Bất q u trong tơ endu in chỉ là biểu thị hắn đã tìm được giam giữ tiểu lôi địa phương khỉ gió đồng thời còn phát hiện đại lượng thần kỳ động vật thì n ư ợ c chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ phối chi đại lượng ma dược cùng triệu tập nhân thủ chờ đợi hắn triệu h o á n làm tốt đây hết thảy hắn liền bắt đầu điều chỉnh thử ma pháp giám sát và điều khiển khí đem ngân s á c trường mâu toàn bộ cùng với phượng hoàng biến hình tích dịch sấn t r ệ chỗ ở giám sát và điều khiển hình ảnh tiểu đón đến phía trên giám thị cung ngôi t r ồ n h ồ n chờ từ trước đến nay là một kiện mười phần buồn kẻ sự tình nhưng cũng vô cùng cần phải lúc này tất cả giám sát và điều khiển hình ảnh đều không có đầu mối gì bao gồm ngân sách trường mâu tổng bộ đây là hắn quan tâm nhất địa phương khá tốt đi qua khảo thí e n đủ ỉn xác định lúc trước hắn vụn trộm bố trí tại ngân sách trường mâu tổng bộ phòng tiếp khách trong giám sát và điều khiển n ề n nhện công tác bình thường hiện tại tổng bộ trong phòng tiếp khách chống không ạ suý nờ bản thân cũng không biết ở đâu bất qua ed đủ ỉn ngược lại là mười phần có kiên nhẫn trực tiếp ngồi ở giám sát và điều khiển khí trước lẳng lặng ngồi trồn hồn trở l ấ y cứ như vậy chờ đợi hai ba giờ sau tổng bộ phòng tiếp khách trong rốt c ụ c tới có độc tính chỉ thấy đi thông quyết đấu đại s ả n h cửa phòng bị mở ra ạ x u y ế nơ đ vẫn eo bẻ cổ đi tới cùng lúc đó vẫn nói liên miên lại nhải lẩm bẩm đi qua truyền thâu thanh â m mặc dù có chút sai lệch nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông qua giám sát và điều khiển n h ẹ n nhẹn chuyển tới thật sự là phiền thoái chết còn muốn cho hai cái này ngu ngốc thu thập cục diện rồi dám nhưng làm ta mệt chết ạ suy nơ bất mãn nói thầm vài câu từ ạ suy nơ lẩm bẩm ẹn đủ in giờ mới hiểu được lúc trước hắn chạy đi đâu nguyên lai、like、là đi bảo hành sửa chữa quyết đấu đại sảnh tuy tổng bộ đại sảnh đi qua ma pháp cường hóa vô cùng rắn chắc nhưng là chịu không nổi ẹn đủ in lệ hỏa công kích có không ít địa phương cũng bị thiêu sạch có chút t ă n g ra chắc hẳn xử lý như vậy tổn thương cũng phải hao phí không ít tinh lực cùng chung tại khôi phục một chỗ ạ x u y ế n đờ miệng như cũng dừng không được liên tục tại oán trách lôi điệu cùng n ơ đủ nhưng rất nhanh xung quanh không có người bên ngoài hắn cũng rốt cục tới đem trên mặt chiếc tháo xuống ạ xúy mặt nạ gương mặt mười phần thanh tú nhìn xem cũng liền không được ba mươi tuổi bộ d một mực phiết lấy cái miệng một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng quả nhiên ed đủ ỉn âm thầm gật đầu người này khẳng định cũng uống qua bất tử thuốc bằng không hắn không có khả năng bảo trì trẻ tuổi như vậy dung mạo bất quá để cho ed đủ ỉn có chút nhớ nhung không thông là ạ suy nờ với tư cách là đóng giữ tổng bộ chuyên trách ngân t h ư ờ n g trên cơ bản từ không ly khai như vậy hắn hành tung liền thuộc về tối cố định cái kia chẳng lẽ ra hỏa này sẽ không sợ chính mình vỏ rắn lột kỳ bị người khác nắm giữ sao muốn biết do còn lại mấy cái bên kia phục dụng qua bất tử thuốc ngân mâu thường từng cái một hận không thể co lại đến trong đất một năm bốn mùa ngay cả mặt mũi đều lộ không mấy lần như là bọn hắn đã giám sát và điều khiển vài ngày phương hằng o đến bây giờ e n đủ ỉn cũng không có có thể nhìn thấy đối phương chân dung nhưng ạ suy nở hành tung tại tất cả trường mâu trong mắt lại là công khai nếu quả thật có ngân mâu thương muốn nhằm vào hắn tìm ra hắn vỏ rắn lột kỳ kỳ thật cũng không khó cho nên điều này làm cho e n đủ ỉn quả thực có chút khó hiểu hắn đối với cái này có hai cái phỏng đoán đầu tiên là đối phương có được tại vỏ rắn lột kỳ thì cam đoan tuyệt đối an toàn biện pháp nhưng đây cũng có chút không quá giống bởi vì hắn chỗ ở ngay tại tổng bộ bên trong c hãng ỗ đó đặc đ có nhìn lên cũng không hắn rắn thứ hai gì là, hắn vỏ rắn lột cái Cái kỳ biệt. vỏ k h ô phải cho hắn không hắn khả giữ là toàn bí bí mật, cho nên hắn cũng không có giữ bí mật tất cũng có nên an toàn khả năng yếu, đ ã sớm g i a tay o cho trong n g ư ờ in khác. Em đùa p h ỏ n g đoán đây mới là hắn bí mật mà như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì hắn như vậy chịu tín nhiệm có thể cầm giữ tổng bộ cửa ra vào có được trông coi tổng bộ cơ sở dữ liệu cùng vật tư nhà kho quyền lợi đó chính là hắn kỳ thật cũng sớm đã chịu người chế trụ sinh tử hoàn toàn bị người khác sở nắm giữ cho nên nắm giữ lấy ả xuyên đờ bí mật đến tột cùng là ai là sởn trệ còn là dù nẹt bú bất luận tên kia là ai đều làm hắn cho ta âm thầm ra hiệu hành vi hiện phải vô cùng kỳ quái nha edduin nhớ tới hắn tại trước khi rời đi ạ x u y ê nở đối với hắn theo như lời là thay sởn trệ hoặc dù n ẹ sập tụ tại đối với ta tiến hành thăm dò còn là nói trong lòng của hắn cũng lên tâm tư không đứng đ á n không muốn lại chịu người chế trụ edduin có chút khó hiểu l ắ t đầu hắn thủy chung không thể suy đoán ra một hợp lý đáp án nhưng hắn rõ ràng ạ x u ý n khả năng không nghĩ giống như bên trong đơn t u ầ n hắn hành vi rất có thể là bị người sai khiến hoặc là liền là chính bản thân hắn có khác ý nghĩ ẵn đù ỉn cứ như vậy một bên tự hỏi một bên đang dám thị khí trước ngồi trộm hồng chờ bất chi bất g i á c liền đến tối mà bị hắn nhìn tới hơn nửa ngày ạ x u y ê n đ e cũng hướng ẵn đù ỉn biểu hiện ra hắn làm thế nào tại một cái hoàn toàn phong bế trong không gian sinh tồn ra hỏa này m ư ờ i phần giàu có tự tiêu khiển tinh thần ạ x u y ê n đ e một hồi ngồi lên đọc sách một hồi uống chút rượu cuối cùng thậm chí móc ra một máy ma pháp máy quay đĩa nghe lên âm nhạc ẵn đù ỉn ngược lại là không nghĩ tới hắn sản phẩm cứ nhiên đều lưu thông đến ngân sắc trường mẫu bất quá ngay tại hắn chán đến chết nhìn xem ạ s u y n d e tự này Giám sát và đều i khiển khí phương như nhiên đối giác cái bên trong đối phương dường như cảm giác đến cái gì, đột nhiên dừng đột gì, cảm l ạ i suy a đó rồi hồi lập tức thu m á quay đĩa c ũ n g đeo lần ê n nạng, ngay liền phòng mặt tiếp ạ sau xuyến Đều đó đi l rời đờ khách. nữa xuất hiện bên cạnh hắn đã đi theo một gã khác người đeo mặt nạ xem ra là lại có một người ngân mâu thương dò hỏi tổng bộ nhìn thấy tình cảnh này ẽ n đủ in lập tức tới tinh thần nhanh chóng đem giám sát và điều khiển âm lượng đều i đại hắn chuẩn bị cho tốt đêm thay ngay bọn hắn đang nói chuyện mấy thứ gì đó vì cái gì ta lần này hồi tổng bộ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào người kia mới xuất hiện ngân mâu thương tại phòng tiếp khách tìm một chỗ sau khi ngồi xuống hỏi a này cũng bị ngươi nhìn ra ta còn tưởng rằng ta thanh lý rất sạch sẽ nha À x u y nờ suy cười một tiếng này còn không phải bị cái kia n ờ đu nhắm trúng như thế nào ngươi tìm người cả đám đều như vậy thiếu kiên nhẫn ngươi tìm người hẹn đu ý n g h e được gạ x u y nờ trong lúc nói chuyện với nhau cho rất nhanh liền phản ứng kịp trước mắt mới xuất hiện ngân mâu thương chính là s ầ n trệ n ờ đu hắn hôm nay tới tham gia quyền hạn khảo hạch lấy trước mắt hắn thực lực thông qua hẳn là không thành vấn đề a sơn trệ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía ạ d suin đờ à hắn lựa chọn hôm nay tới tham gia quyền hạn khảo hạch thật đúng là h n g bét đúng lúc hôm nay lôi điệu cũng ở hắn nói muốn hồi ức một chút chủ trì khảo hạch cảm giác sau đó liền ạ d suin đờ đem mình xúi rục sự tình hoàn toàn hái ra ngoài sau đó liền đem lúc trước chuyện phát sinh một lần nữa thuật lại một lần lôi điệu tên tiên làm sao có thể xuất hiện ở này cái tên điên này thật sự là s ă n g bậy tại trong tổng bộ cũng dám ném loạn lệ hỏa hắn sẽ không sợ cầm nơi này cháy hỏng à sơn trệ vô cùng không lời lắc đầu Nghe được sơn trệ m u ố nghe đem lời được n gạ suy nợ n g ư chất vấn nhất thời cũng có chút quất bách ta biết làm như vậy có chút không hợp quy củ nhưng vì có thể khiến bọn người kia hoàn toàn đ ả o hướng chúng ta ngẫu nhiên linh hoạt ứng biến một chút cũng là rất cần phải hơn nữa nở đủ bản thân cũng đã có được cấp hai quyền hạn ta cũng chỉ là sớm dạy hắn một bước gạt bỏ nhưng ta rõ ràng để cho hắn không phải là trong lúc nguy cấp đừng có dùng ai biết ai biết hắn cư nhiên bị lôi điệu tùy tiện t r e o chọc hai câu liền hồn hển đúng không À suý nơ h ừ lạnh một tiếng hiện tại ta vẫn kiên trì lúc trước quan điểm bọn người kia cũng không hoàn toàn đáng tín nhiệm ta xem bọn hắn căn bản không có cầm câu lạc bộ để vào mắt đương nơi này là để cho bọn họ học tập cao cấp ma chú lớp huấn luyện nha điểm này ta cũng rõ ràng cho nên ta mới vội và như vậy nghĩ để cho bọn họ t r ở thành trường mẫu chỉ cần bọn họ uống xong bất từ thuốc tương lai bọn họ liền đừng nghĩ lấy thoát ly câu lạc bộ sơn t r ệ tán thành gật gật đầu sau đó bổ sung thêm ta rõ ràng ngươi ý tứ có thể nên có quy tắc vẫn không thể bị tổn hại đây còn là ngươi năm đó định ra tới đâu ta cảm giác hiện tại ngươi đã không có di vãng như vậy có nguyên tắc a suy n nở có chút bất đắc dĩ thở dài có lẽ ta là có chút quá mức sốt rồi ta ta chính là biết quy củ không thể bị tổn hại cho nên mới nghĩ biện pháp liền hướng vì người khác tăng thực lực lên quả nhiên bọn họ nên kinh lịch khảo hạch vẫn không thể thiếu kế tiếp thực thi quỷ cùng sản xuất tại chỗ bức cũng sẽ lần lượt trước tới tham gia cấp ba quyền hạn khảo hạch đến lúc đó đối với bọn họ vẫn là dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc chấp hành a s ơ n trệ cùng ạ x u y nờ giữa đối thoại biểu hiện hoàn toàn không giống như là thượng hạ cấp phản giống như là cùng cấp đồng liêu chương bốn trăm bảy mươi bốn ngôi t r ồ m hổm c h ở cùng hiện thân s ơ n trệ cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi bất quá để cho lôi điệu tham dự đến trong khảo hạch ngược lại không hoàn toàn đúng chỗ xấu đáng tiếc ngươi hôm nay không ở tại chỗ không nhìn thấy nở đu bị sợ có nhiều thảm ta đ o á n hắn đêm nay nhất định sẽ làm á c ngộng ạ xúy nờ đứng đắn không được hai phút ngã ngớ lên ra hỏa kia ra tay chính là không biết nặng nhẹ sân trễ bất đắc dĩ lắc đầu bất quá có thể chấn nhiếp một chút nở đủ tên kia cũng là chuyện tốt tránh hắn ở phía sau tục đang hành động lại không có pháp quyết định do dự bất quá ngươi vẫn không có nói với ta rõ ràng vì cái gì lôi điệu lại đột nhiên xuất hiện hắn không phải là bốn tháng trước mới đến qua mà chẳng lẽ anh quốc bên kia có cái gì thay đổi ha ha thay đổi có thể đ ạ i a x u y ế nơ lạnh lùng cười cười lôi điệu hôm nay rõ ràng biểu thị anh quốc phân bộ đã vô pháp tiếp tục xây dựng trạm trung chuyển chiến lược đã tuyên cáo thất bại hắn đem tại sắp tới từ anh quốc toàn diện rút khỏi thậm chí còn hướng ta muốn một bộ khứ hồi châu mỹ khóa cảng xem ra hắn là hoàn toàn bông thá cho cái gì sân trễ nghe được tin tức này thì phản ứng cùng ạ x u y ế n đờ giống như lúc đều là cọ một chút ngồi thẳng lên không thể tin hỏi tại sao có thể như vậy hơn nữa như vậy đột nhiên anh quốc đến cùng phát sinh chuyện gì ta hỏi hắn người đ o á n hắn có hay không nói cho ta biết chứ ngươi cũng không phải không biết hắn là dạng gì người ạ x u y ế n đờ bất đắc dĩ nhún n h ú n vai ai sân trễ lúc này cũng phản ứng k ị m lấy lôi đ i ể u mạnh như vậy cứng nhắc cách từ trước đến nay là sẽ không lời nói nhẹ nhàng thất、bại. sân chế、so、ngược cũng h lại là không nói ra cái gì trách cứ hoặc phàn nàn lôi điệu bởi vì lôi điệu đối với câu lạc bộ cống hiến là rõ như ban ngày hơn nữa lôi điệu có thể nói là trước mắt ngân sách trường mầu trong hành động lực tối cường trường mầu nếu như ngay cả hắn đều không có biện pháp giải quyết đổi người khác khả năng hiệu quả càng kém nhưng bọn hắn tại anh quốc chuyện phát sinh mặc kệ đến cùng để cho hắn có nhiều khó chịu đổi lôi điệu đều phải tiến hành một cái hoàn chỉnh báo cáo trung quy đơn từ trước mắt đến xem câu lạc bộ đã tại anh quốc sụp xuống năm danh ngân mâu thường nghiêm trọng như vậy tổn thất cũng không thể làm như không thấy đang nói chuyện lên chính sự sơn chế lập tức bảy làm ra một bộ giải quyết việc chung ngữ khí ta cũng là như vậy nói với hắn a x u y ế nơ đ lúc này cũng gật gật đầu hắn cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng cho nên hắn hy vọng tổ chức trưởng phong hội nghị hướng mọi người công khai báo cáo công tác đồng thời đưa ra muốn gặp dù nẹt thù tổ chức hội nghị không có vấn đề trung quy anh quốc c h ạ m trung chuyển đã ảnh hưởng đến câu lạc bộ trưởng kỳ chiến lược cần phải thấy thủ lĩnh sân trệ nói đến đây có chút do dự ta có thể thay hắn truyền đạt nhưng hắn trung quy nên vì anh quốc công việc thất bại phụ trách loại tình huống này dù nẹt thù có thể không nhất định bằng lòng gặp hắn dù sao nên truyền đạt ta đều truyền đạt rõ ràng đến cùng nên làm cái gì bây giờ là ngươi nên cân nhắc sự tình a suy nơ ngược lại là không quan trọng nói sân trệ nghe vậy gật, gật đầu sau đó đứng dậy đi qua đi lại vài vòng ngay sau đó vừa nhìn về phía ạ x u y n d e r trường phong hội nghị ta hiện tại liền có thể đồng ý liền xác định tại tháng sau đầu tháng tổ chức hảo ta sẽ hướng tất cả trường mâu tuyên bố tin tức hiện tại mấu chốt ở chỗ anh quốc chiến lược bị ngăn trở câu lạc bộ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ như thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ mở ra tân chiến trường hay hoặc là tăng nhanh bên này tiến độ ạ x u y n d e r có chút hăng hái nhìn xem s ờ n trệ hắn không thích suy nghĩ nhưng cũng không phải người ngu rõ ràng sởn trệ tại vì cái gì phát sầu nói thật bên này tiến triển tốc độ đã có chút sốt ruột vì thế chúng ta thậm chí tại trong thời gian ngắn nói thêm nhổ vài vị trường mâu suất ra nếu như lại thêm mau vào độ nguy hiểm thật sự quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm như vậy sơn t r ệ có chút do dự lắc đầu cho nên ngươi ý tứ là ừ xem ra chỉ có thể trước từ những phương hướng khác nghĩ nghĩ biện pháp hiện tại châu âu mấy cái phân bộ cung ứng hàng hóa rất không ổn định nhất định phải tìm đến hàng mới nguyên sơn t r ệ biết ạ x u y ê n đờ chỉ là cái gì khẳng định gật gật đầu vậy ngươi cho là nên từ phương bắc ra tay còn là lấy phía đông làm chủ ạ suy nợ biên suy tư vừa hỏi cái này còn cần tỉ mỉ cân nhắc một chút đ ề u tổ chức trường phong hội nghị thì sẽ cùng nhau thảo luận à may mà chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy nuôi dưỡng cứ địa trước mắt dự trữ ngược lại là mười phần phong phú chúng ta thời gian vẫn rất đầy đủ sân trệ suy tư một lát sau cũng không thể lúc này làm ra quyết định ta minh bạch a suy n đời gật gật đầu bất quá lần này trường phong hội nghị ngươi chuẩn bị để cho mấy cái tân người tham gia mà đây chính là cái hướng bọn họ biểu hiện ra câu lạc bộ thực lực cơ hội tốt ta sân trệ nghe vậy lập tức lắc đầu nói đùa gì vậy bọn họ hiện tại cũng còn không phải trường mâu đâu cho dù tân chức chứng mâu cũng phải chờ bọn hắn uống xong bất tử thuốc mới có thể cấp cho tín nhiệm a nguyên lai ngươi còn biết bọn họ không đáng tín nhiệm mà ngược lại là ta lo ngại a x u y ế nở làm làm ra một bộ kinh ngạc dáng rất nói ừ loại này thăm dò không có bất cứ ý nghĩa gì ngươi làm tốt chính mình bản chức công tác là được sơn trễ bất mãn hết sức hử lạnh một tiếng biết biết xin lỗi xin lỗi trách ta miệng ti tiện a x u y ế nở khoe khoang từ sơn trễ v â y vây tay cũng không biết hắn đem đối phương lời nghe lọt bao nhiêu ngay sau đó hai người này vừa dỗi danh phiếm vài câu sởn trệ lại từ vật tư nhà kho lấy một bộ phận tài chính liền rời đi tổng bộ mà toàn bộ hành trình mắt thấy hai người ngân mâu thương đối thoại hẹn đủ ỉn nội tâm cũng yên lặng tính toán lên tiếp thu đến tin tức từ ạ x u y ế nở đ cùng sởn trệ đối thoại đến xem có khả năng nắm giữ lấy ạ x u y ế nở đ vỏ rắn lột kỳ hẳn không phải là sởn trệ hai người này giữa rõ ràng không có bao nhiêu tín nhiệm cơ sở mà bên kia nhìn ta suy đoán xem ra cũng không sai câu lạc bộ trước mắt thần kỳ động vật cung ứng đã xuất hiện thần trường hiện tại cũng cần nhờ nuôi dưỡng cứ địa cung ứng về phần hắn nhóm nói một chút phương bắc phía đông cùng với bản địa hẳn là chỉ là kế tiếp chiến lược phương hướng đến tột cùng là khai thác bắc âu hoặc đông âu thị trường còn là tăng nhanh nước đức phân liệt tốc độ a xác thực phân liệt nước đức với tư cách là có thể làm cho câu lạc bộ trưởng kỳ được lợi chiến lược là hẳn là cẩn thận một ít hiện tại nước đức phân liệt đã đến thời khắc mấu chốt nếu như tùy ý liều lĩnh dẫn đến cuối cùng thất bại trong găng tấc hậu quả có thể so sánh mất đi anh quốc trạm trung chuyển còn không có thê thảm đau đớn trước mắt tại nước đức lý tưởng nhất trạng thái chính là tại kế tiếp tháng năm năm một h n m trong hoàn thành nước đức phân liệt sau đó từ ngân sách trường mâu đến đỡ cao tầng hoàn toàn trưởng khống một cái trong đó quốc gia tốt nhất là tây đức bởi vì bên kia ven biển có được tây đức thậm chí còn giải quyết châu mỹ thần kỳ động vật vận chuyển vấn đề mà bây giờ cần làm chính là từ bắc âu hoặc đông âu tại khai thác một khối thần kỳ động vật cung ứng lộ tuyến đông âu thần kỳ động vật tài nguyên phong phú bắc âu trừ bản địa tài nguyên ngoài vẫn ven biển có thể tại mùa đông bên ngoài thời gian tiếp thu từ châu mỹ vận chuyển tới hàng hóa ngược lại là đều có các chốt ố t nhưng là có tương ứng thai hoàng ẩm đông âu vô sư quá bải ngoại đồng thời vô cùng nhanh nhẹn rúng mãnh trong ngắn hạn cũng không hay phát triển xuất người hợp tác bắc âu thì có tỉnh tổ hội nhiều năm như vậy câu lạc bộ đã tại bắc âu tổn thất vài vị ngân mâu thương chẳng qua nếu như ta là sở trệ khả năng vẫn sẽ lựa chọn đem phương bắc với tư cách là điểm đột phá a eddu in đem chính mình thay vào đến sở trệ thị giác bên trong suy nghĩ đối với ngân sách trường mâu phát triển làm ra có lợi nhất phán đoán đông âu thần kỳ động vật tài nguyên sắc thực thuộc về một khối không khai phát đất hoang nhưng cần đối với đông âu tiến hành thẩm thấu tiêu trừ cản phát triển người hợp tác đi săn vận chuyển như vậy một bộ tiêu chuẩn buôn lậu quá trình đi xuống thật sự là quá lãng phí thời gian này có thể sẽ hao phí đã nhiều năm công phu mới có thể để cho đông âu phân bộ chân chính thành hình càng đừng đề cập lúc trước sở dĩ không ở bên kia xây dựng phân bộ cũng là bởi vì đông âu tao n g ộ lực cản so với địa phương khác đại cho nên nhất thời bán hội là nhìn không đến lợi ích thu được mà bắc âu liền không quá đồng d ạ n g tuy chỗ đó lực cản khả năng so với đông âu còn lớn hơn nhưng có nhanh chóng thay đổi hiện đường nhỏ hiện tại vừa vận lại là mùa hạn nếu như trong vòng mấy tháng tại bắc âu tranh đoạt kế tiếp bến cảng xây dựng một cái thông suất vận chuyển lộ tuyến cho dù là tạm thời cũng có thể cho câu lạc bộ thua một miệng l ớ n huyết cho nên d ư ớ i tình huống khẩn cấp phía bắc c âu với tư cách là điểm đột phá là càng cao hiệu quả bởi vì bọn họ thậm chí không cần xây dựng lên bắc c âu phân bộ mà chỉ là lôi ra một mảnh có thể tạm thời dùng vận chuyển lộ tuyến là được trước đêm liền đỉnh một đoạn thời gian đều nước đức hoàn thành phân liệt liền mọi sự thuận lợi đem hiện hữu tin tức nhất nhất chỉnh lý cũng chầm tư sau một lát đối với ngân sách chứng âu ed đủ ỉn trong đầu cũng có cơ bản hình thức ban đầu hiện tại câu lạc bộ phát triển còn là gần như ổn định mà ed đủ ỉn muốn làm chính là đánh vỡ loại này ổn định trạng thái cả đám đều làm từng bước hắn kia có cơ hội đục nước béo cỏ n h à mà ở hắn lại tiêu phí mấy giờ để chỉnh lý manh mối ra ngoài ngồi trồm hồm chờ hoặc gờ cùng s ổ n tờ cũng phản quay về chỗ ở ngay sau đó hoặc gờ liền cho hẹn đủ ỉn mang tới một người làm hắn chấn kinh tin tức cái gì ngươi nói là hôm nay cả ngày ngươi đều đi theo bờ y tờ tờ bên người cũng không có để cho hắn thoát ly tầm mắt ngươi xác định lúc ấy sởn trệ định vị vẫn còn ở trên người hắn sao hẹn đủ ỉn có chút kinh dị nhìn về phía hoặc gờ nhưng hoặc gờ lại không lý giải hẹn đ u bởi vì sao đột nhiên có lớn như vậy phản ứng chỉ là chi tiết báo cáo đúng vậy cái kia sờn trệ ách cũng chính là bờ y tờ tờ bộ trưởng vẫn luôn tại ta mí mắt dưới hắn hôm nay ra ngoài sẽ gặp nhiều cái dân gian tổ chức người quản lý trong đó có ben nói qua cái kia milan cơ l n mân đặc biệt g i a hỏa này một mực bận đến vừa rồi hơn nữa ta cách mỗi nửa giờ cũng sẽ xác định sờn trệ định vị xác định trước mắt bờ y tờ tờ không có bị đánh cháo vậy chuyện này liền có ý tứ ed đù ỉn trong miệng nói thầm một câu nhịn không được lại lâm vào trầm tư chương bốn trăm bảy mươi lăm đêm dọ xét cầu vẽ tháng phiếu đề cử m u ố n biết do hắn tại mấy giờ trước nhưng khi nhìn đến sởn trệ d o hỏi ngân sách trường mâu tổng bộ kết quả học gỡ lại nói hắn d á m thị sởn trệ chọn một ngày đó chính là nói tại sởn trệ tiến nhập câu lạc bộ thời điểm bên ngoài còn có một cái mang theo sởn trệ mặt nạ bờ y tờ tờ đang hoạt động cũng chính là lúc ấy tổng cộng xuất hiện hai cái sởn trệ cái này rất đáng được phỏng đoán đến cùng hai cái này sởn trệ đều là thực còn là trong đó có một cái là đồ giả mạo mà ở biết được tin tức em n đủ ỉn trong đầu cái thứ nhất lóe hiện lên kỳ thật là một kiện vật phẩm kia chính là thời gian chuyển hoa khí thời gian chuyển hoán khí là một loại dùng để tiến hành thời gian lữ hành ma pháp thiết bị nhìn qua như là dắt ở vòng cổ thượng đồng hồ cát người sử dụng mỗi chuyển động một lần thời gian sử dụng hồi tưởng một giờ bình thường người sử dụng có năm tiếng đồng hồ hồi tưởng hạn chế và không thì có thể sẽ phát sinh nghiêm trọng thời gian sự cố edduin mặc dù đối với thời gian liên quan ma pháp cùng luyện kim thuật cũng rất có hứng thú nhưng hắn cũng không phải loại kia thích tự tìm chết người cùng thời gian liên quan ma pháp là không ổn định đồng thời nghiêm trọng vi phạm thời gian quy tắc cũng sẽ tạo thành tính tai nạn hậu quả tại cũng không đủ chi thức tích lũy trước nghiên cứu loại ma pháp này quả thật chính là tự sát cho nên hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều rõ ràng nhưng e d d i n hiện nay đang có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại này đạo cụ có thể làm cho một người đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương nay cũng cũng có thể giải thích vì cái gì đối phương dám hiển nhiên xuất hiện ở n g o ạ i giới hơn nữa nếu như nước đức ma pháp bộ thật sự có thu nhận sử dụng loại thiết bị này bởi tờ tờ lấy bộ trưởng thân phận ngược lại là có cơ hội có thể cầm đến nhưng sự thật thật sự là như thế mà e d d i n có chút không quá khẳng định bởi vì trong này điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều ví dụ như bởi tờ tờ là tại không có gia nhập ma pháp bộ trước liền nhiều lần tiến hành hoạt động chính trị khi đó hắn có cơ hội làm cho đến thời gian chuyển hoàn khí sao mặt khác tuy đối với những thứ này ngân mâu thương mà nói bọn họ sinh mệnh là gần như vô hạn nhưng quanh năm suốt tháng mạo hiểm sử dụng nguy hiểm thật lớn thời gian ma pháp thực cần phải mà phàm là xuất hiện một chút sai lầm liền có khả năng dẫn đến tai nạn phát sinh trong lịch sử đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện sử dụng tiếng đồng h ồ nghịch chuyển chú ngữ v u sư sai lầm đ ị ệ giết chết rồi hoặc là tương lai chính mình có chút đau đầu lắc đầu hắn đủ ỉn trong lúc nhất thời vẫn không thể nào làm rõ đầu mối hiện tại manh mối còn là quá ít nhưng hôm nay phát hiện còn là cho hẹn đủ ỉn cung cấp càng nhiều tính khả năng mặc kệ bờ y tờ tờ cùng s ờ n trệ đến cùng chính là một cái người còn là trong đó giả bộ b ư ớ c lên hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đối với gia hỏa này đ ộ n g thủ vạn nhất đối phương trên tay thực có thời gian chuyển hoa khí hắn muốn chống lại đã có thể không đơn thuần là một cái ngân mâu thương nói không chừng đến lúc đó sẽ trực tiếp bị người xuống đánh hay là trước không muốn nhiều như vậy bây giờ còn là trước giữ nguyên kế hoạch làm việc tương lai có cơ hội tại thăm dò rõ ràng sởn trệ chi tiết hiểu rõ ràng én đủ ỉn liền nhìn về phía bên cạnh hai người kế tiếp chúng ta vẫn không thể nghỉ ngơi h o ặ c gỡ ngơi ở lại đây phụ trách giữ nhà thuận tiện nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển xôn tờ theo ta ra ngoài một chuyến chúng ta đêm nay còn có sống muốn làm được rồi rốt cục tới đến b u ồ n tiểu thư biểu hiện thời điểm mấy ngày nay đều nhanh cầm ta nhàm chán chết nghe được én đủ ỉn lời xôn tờ vui vẻ liệt lên miệng nàng vốn chính là cái sợ hãi thiên hạ không loạn tâm tính đại nhân ngài là có tân kế hoạch sao họ gỡ đối với an bài ngược lại là không có ý kiến gì bất quá lây hắn đối với én đủ ỉn rõ ràng b i ế tại hắn vị đ thành n n gì gì công bố trí trọng yếu nhất giám sát và điều khiển điểm kế tiếp liền cần muốn an bài người tiến hành trường kỳ giám thị thu thập tin tức càng nhiều kế tiếp hành động mới càng có năm chắc không có vấn đề giao cho ta a nhìn giám sát và điều khiển ta thế nhưng là hành ra h n gỡ có chút tự hào vỗ ngực một cái hắn năm đó nhưng chỉ có được xưng giám sát và điều khiển chó hờ kỳ nghe được học gỡ nói như vậy ẹ n đủ ỉn cũng nhịn không được k h ẽ cười một tiếng hắn lại hồi ức hai năm trước trông thấy chó này từ kia vô cùng kỳ diệu thao tác ba người nói chuyện tào lao vài câu ẹ n đủ ỉn cũng không có chậm trễ thời gian lập tức nắm chặt sồn tờ h ảo ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ đều hai người lần nữa hiện thân đã thân ở tây đức cổ lộ biển thành phố đông bắc bộ một bom tấn trong núi rừng nơi này tại một lệ thế giới thuộc về một khối tự nhiên bảo hộ khu đồng thời ngân s á c trường mâu một cái trong đó thần kỳ động vật nuôi dưỡng cứ địa cũng ẩn thân nơi này đại nhân này phá trong rừng thật sự có cái gọi là nuôi dưỡng cứ địa mà ta trên trời chuyển nửa ngày vẫn là cái gì cũng không phát hiện à. trên không trung vừa mới từ biên bức biến thân thành hình người số tờ vừa rơi xuống đất liền bất mãn l ầ m b ầ m nàng vừa mới biến thành biên bức tại cái này vùng núi bên trong lượn quanh tầm vài vòng nhưng nơi này trừ cây tối chính là tảng đá liền cái ánh lửa đều nhìn không thấy loại chuyện này rất bình thường nào có người hội đem chính mình địa bàn cứ như vậy sáng loáng t r i ể n lộ ra cho ngươi xem đương nhiên là dùng mà pháp che giấu eddu in lúc này đang ngồi sồn ngồi trên mặt đất trước mặt quán để đó một trường tử một lệ kêu mua được địa đồ vừa hướng chiếu vào địa đồ cùng bọn họ hiện tại thân ở hoàn cảnh một bên đáp lại sốn tờ đã như vậy vậy ngài vì cái gì vẫn để ta ra ngoài dò đường n h a đây không phải uống phí thời gian sao biết được e n đủ ỉn đã sớm biết nàng ra ngoài chuyến này khẳng định cái gì đều phát hiện không sốn t ờ lập tức bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ta đó là cho ngươi đi dò đường không hề là không muốn cho ngươi tìm đến mục tiêu e n đủ ỉn không lời l ư ờ m sốn t ờ nhất nhãn sau đó chỉ vào trên bản đồ cái nào đó địa điểm nếu như trên bản đồ ghi chép không có xuất hiện sai lầm chúng ta bây giờ vị trí vị trí phía đông cách đó không xa hẳn có một cái rất lớn một mảnh đất trũng ngươi có trông thấy sao đất trũng solter nghiêng đầu hồi ức một chút lập tức gật đầu nói đúng là có cách chúng ta vậy đại khái có chừng hai mươi km ta như thế nào chỗ đó chẳng lẽ chính là đúng vậy đó chính là chúng ta tầm nhìn vừa vặn theo ta cảm ứng được tiểu lôi chim phương hướng nhất trí eddu ỉn xác định gật gật đầu hắn từ khi thành công chế tạo suất thảm diện cũng trải qua lôi điện tẩy lễ hắn cùng lôi điệu tinh thần cảm ứng liền tăng cường không ít từ hắn đến nước đức liền có thể l o á n g thoáng cảm giác có một cái cùng hắn vô cùng thân cận sinh mệnh tại hướng hắn không ngừng triệu hoán nhưng kỳ thật loại này tinh thần cảm ứng cũng không có n i p nói thần kỳ như vậy có thể cùng kim chỉ nam giống như tinh chuẩn định hướng én đủ ỉn thậm chí cảm giác được hắn cùng với lôi điệu cảm ứng dường như bị vật gì quá nhiều dẫn đến liên hệ vô cùng yếu đ ớt cho nên hắn nếu như dựa vào loại kia tinh thần cảm ứng kỳ thật căn bản vô pháp xác định chuẩn xác vị trí tại berlin thì cũng chỉ có thể lờ mở cảm giác là tại phía tây cái phương hướng này coi như là hiện tại đến khoảng cách gần như vậy hắn cũng không có cảm giác chính mình cùng tiểu lôi chim cảm ứng thêm mạnh bao nhiêu loại cảm ứng này cường độ thậm chí so với hắn tại anh quốc thì cùng kia trưởng thành lôi điệu căn cứ điểm này e đu i liền suy đoán nuôi dưỡng trong căn cứ phòng hộ thủ đoạn e rằng rất không tầm thường bất quá này cũng cũng bình thường này mấy cái cứ địa thế nhưng là câu lạc bộ đường số mệnh thế nào cẩn thận đều là hẳn là mà nơi này địa chỉ kỳ thật là lôi điệu cho hắn cung cấp bất quá khi thì lôi điệu cũng chỉ là khẩu thuật cho nên hắn cũng không có biện pháp thoáng cái tìm đến địa phương tổng hợp lôi điệu tin tức cùng hắn cùng với lôi điệu cảm ứng vẫn rất nhanh liền định vị mục tiêu điểm nhưng hiện tại tuy cách cách mục tiêu địa điểm chỉ có hai mươi nhiều km cự li có thể edn đù ỉn cũng không có mang theo sồn tờ trực tiếp ảo ảnh di hình hay là bay qua loại kia cùng tiểu lôi chim giữa đức quáng liên hệ để cho hắn cảm giác lại muốn cẩn thận để bốn edn đù ỉn cho rằng nếu như là hắn tới kiến thiết cứ địa nhất định sẽ ở ngoại vi kéo cảnh giới tuyến mà trọng yếu như vậy địa phương cảnh giới tuyến thậm chí hội lạp đ ặ c khắc rộng hướng ra phía ngoài mở rộng có thể tháng 5 năm năm một không km đều là mười phần bình thường sự t ì n h cho nên edn đù ỉn liền dẫn sồn tờ dùng bộ hành phương thức hướng phía mục tiêu điểm chậm rãi tìm được đến đây đồng thời hắn vẫn để cho sồn tờ cong lên chiến thuật địa đồ phóng g a cán tay mình nắm lấy địa đồ không ngừng dùng hồi âm chú ngữ quét nhìn cảnh vật chung quanh hai người bọn họ cũng đều phụ thêm phản hồi á o choàng phản hồi á o choàng cái này trang bị có thể sợ bị một ít cảnh giới ma pháp trực tiếp quét hình phát hiện tương tự cho thân thể mặc lên phản dạ đã bôi tầng đồng thời nó tại bị cảm ứng loại ma pháp rõ xét còn có thể sản sinh phản ứng này có lợi cho trợ giúp hắn xác định cảnh giới tuyến cự ly xô lờ tuy vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn là chỉ có thể đi theo hẹn đủ ỉn từng bước một hướng h o phương hướng tiến đến bất quá để cho nàng vô cùng không lời là h ẹ đủ ỉn tại sai sử nàng làm việc trong chuyện này cứ nhiên một chút cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ bởi vì nàng hiện tại không riêng muốn cùng ẽ n đủ ỉn leo núi trên người còn muốn lưng mang một cây chìm kim loại nặng cán mà ẽ n đủ ỉn trừ trong tay kéo lấy một trường tiếp nhận hồi âm chú ngữ h i ể n như ba triệu ba dê địa đồ quả thật theo tới du lịch đồng dạng cho nên số tờ đoạn đường này luôn là nhịn không được cô cụ cục thì thấm phát ra phàn nàn bất quá chưa cho nàng phàn nàn bao lâu số n tờ liền cảm giác trên người phản hồi á o choàng đột nhiên k h ẽ chấn động một chút đồng thời tại mặt ngoài cũng hiện ra một tầng thấp thoáng có thể thấy ma pháp đường vân đại nhân đây là sô tờ tại phát hiện tình huống này lập tức nhìn về phía bên cạnh hẹn đù ỉn ừ xem ra là đến cảnh giới ngoài vòng tròn đây hẹn đù ỉn tự nhiên cũng phát hiện sự biến hóa này bất quá đây còn là để cho trong lòng của hắn có chút kinh ngạc bởi vì bọn họ hai người hiện tại cũng bất quá đi vào trong tám km cũng chính là cái trụ sở này tại mười hai km ngoài liền bắt đầu thiết lập cảnh giới tuyến muốn biết rõ vòng ngoài mỗi gia tăng một km cần bao trùm đường kính liền đại bao dung diện tích cũng sẽ thành gia tăng gấp b ộ i cần đầu nhập thành vốn cũng là nước lên thì thuyền lên chỉ lấy trước mắt bao trùm phạm vi mà nói ngân s á c trường mâu thật là được coi là tài đại khí thô a từ nơi này bắt đầu muốn gấp b ộ i chú ý muốn bao trùm lớn như vậy phạm vi cảnh giới này phụ cận khẳng định thiết chí ma lực tiết điểm thử một chút có thể hay không đem nó tìm ra hơn nữa xung quanh cũng có khả năng an bài v u sư hoặc thần kỳ động vật tuần tra eddu in mặt sắc mặt ngưng trọng đối với soln tơ nhắc nhở chương 476, quen thuộc thiết bị cầu v é tháng phiếu đề cử vâng đại nhân soln tơ này sẽ cũng không có lúc trước tản mạng nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sử dụng tiến nhập đến cứ địa phạm vi cảnh giới khá tốt hẹn đ ủ ỉn đầy đủ cẩn thận bằng không cứ như vậy cứng rắn vào đi nói không chừng thực hội là xe đại nhân ngài nói có thể hay không có tầng thứ hai cảnh giới tuyến bên này phòng hộ cường độ dường như có chút cao a cẩn thận hoàn toàn lại thăm dò một đoạn đường s ố g th có chút khẩn trương hỏi không bài trừ loại khả năng này có lẽ càng sâu nhập phòng giữ lực lượng lại càng lớn càng phức tạp hẹn đ ủ ỉn cũng không tin nuôi dưỡng c ư đ ị a hội chỉ sử dụng phổ thông cảnh giới chú ngữ tới dự phòng loại này cảnh giới chú n ữ chỉ sợ đối với ma lực phản ứng tương đối mất cảm còn có thể điều tra đến nồng hậu dạy đặc sinh mệnh phản ứng vụ sư hội trong nhà sử dụng loại này chú ngữ tiến hành bảo vệ nhưng bởi vì hiệu quả độ t r í n h lệnh phổ biến làm người sợ lên án nhưng phóng da lớn như vậy phạm vi cảnh giới chú ngữ còn là cần phong phú ma lực cung ứng xa hơn trước rất có thể gặp được càng thêm phức tạp điều tra thủ đoạn đại nhân mau nhìn kia đ a n g t ạ i toàn bộ tinh thần cảnh giới sồn tờ chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ kích động thở nhẹ đạo trông thấy đây chính là tít mai bên ngoài phòng hộ tiết điểm end đù n có chút chịu không sồn tờ hô to gọi nhỏ mười phần bình tĩnh sát lại đi kiểm tra tại cây to này bên trong hốc cây trong đ a n g loé ra một đạo lớn cỡ bàn tay ma pháp đường vân ỵ đu n chỉ nhìn hai mắt hắn liền phân biệt xuất đây chính là từng mai hỗn hợp cảnh giới chú ngữ cùng một lệ trục xuất chú ngữ phù văn phù văn tìm đến kế tiếp chính là tìm đến nó cung cấp có thể phương thức ỵ đu n cầm trong tay chiến thuật địa đồ giao cho s ô n tơ sau đó liền lấy ra một cái kính lút dọc theo p h ù văn xung quanh trà xét rõ ràng lấy rất nhanh ỵ đu n liền phát hiện một mảnh kết nối lấy mai này phủ văn đường vân này rậm rạp đường vân một mực từ bên trong hốc cây lan tràn xuất ra cũng dọc theo thân cây đi thông dưới mặt đất hoàn toàn do ạ t m p bạ hợp kim sâu chuỗi ma lực thông đạo sao lấy nuôi dưỡng cứ địa làm trung tâm sau đó như mạng nhện đồng dạng đi qua vùi thiết lập tại dưới mặt đất đường ống dần dần hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tuy không là phi thường đắt đỏ tài liệu nhưng cư nhiên kéo dài ra khoảng cách xa như vậy v ẫ n thực là đại thủ bước nha eddu ìn không khỏi có chút cảm thán hắn cũng liền dám trong nhà vùi thiết lập một ít ma pháp đường ống gạt bỏ dùng tài liệu vẫn chỉ là kém nhất mặt lạp sắt đồng tàu kết quả ngân sắt trường mẫu cư nhiên lấy km làm đơn vị bố trí mạng lưới riêng là tưởng tượng một chút đối phương làm như vậy cần hao tồn vật liệu hắn đều có chút thán phục câu lạc bộ tài đại khí thô đi chúng ta dọc theo này m à pháp t r ư ớ c thông đạo tiến vì tiết kiệm thành phẩm bọn họ kế tiếp tiết điểm hẳn cũng hội lắp ráp tại đây mảnh đường ống ed đù ìn nghiêng đầu dặn do một câu sau đó liền lập tức khởi hành cũng ở phía trước dẫn đường mà ở phát hiện ma lực tiết điểm ed đù ìn lá gan cũng lớn một chút bởi vì ngoại vi đến kia vị trí tiết điểm cự ly đại khái là một km như vậy ed đù ìn suy đoàn kế tiếp một km bên trong là sẽ không xuất hiện tân canh gác thủ đoạn cho nên hắn cũng dần dần tăng nhanh bước nhiều lần Bất quả á cái phóng ra cán theo thờ trước vắt một thôi, tại xét trí, trong phía không chỉ phóng hiện ở bởi bởi p sau ra ma tay sổn muốn ngược càng nàng vẫn ẵn ìn đường ống nàng còn lúc lực lại lời, là mà vì vì vị đù dò i khối i lấy thêm một h c ế nhiên t u Quả ậ t địa đồ. n h tại kế tiếp một km đường xá vô cùng trôi chảy mà đang tiếp tục đi phía trước dò xét trong quá trình e n đù ìn xác định cũng không có xuất hiện tân thủ hộ ma pháp cuối cùng bọn họ tại dọc theo ma cảnh giới chú ngữ phu văn xem ra tít mãi bên ngoài có rất lớn một mảnh cảnh giới khu đều bảo trì loại này tốc độ chấn đ ộ n mà xa hơn trước thăm dò một km h n đù ỉn liền cảm giác được có chút không đồng nhất loại này ma lực ba động nếu như ta không có đón o sai hẳn là bao hàm báo động chú ngữ vết chân chú ngữ cùng nhân loại trục xuất chú ngữ hỗn hợp phụ chú như thế nào loại này ba động cho ta cảm giác như vậy quen thuộc đâu này h n đù ỉn tại lướt qua quả thứ hai cảnh giới chú phủ văn 1 0 0 0 m cẩn thận về phía trước thăm dò vài bước sau đó liền lập tức lui về tại xuyên qua phía ngoài cùng hai tầng cảnh giới vòng p h ò n g giữ cường độ lập tức tăng lên một cái tầng cấp trong đó báo động chú n ữ xem như cảnh giới chú ngữ ra cường phiên bản có thể càng nhạy bén phát giác được kẻ xông vào cũng hướng phòng giữ nhân viên phát ra cảnh cáo mà vết chân chú ngữ thì là có thể chuẩn xác phân biệt xuất hình người sinh vật một lệ trục xuất chú ngữ thì là có thể ảnh hưởng một lệ t h ầ n chí đưa bọn chúng trục xuất ra phiến khu vực này loại này phù văn tại tầng ngoài cùng cảnh giới trong vòng cũng có xứng thiết lập xem ra lấy nuôi dưỡng c ư địa làm trung tâm mười hai km bán kính bên trong là sẽ không có một lệ qua lại khá tốt bây giờ còn chỉ là tầng này phù chú tầng ngoài mẫn cảm trình độ còn không phải mạnh như vậy nếu như xa hơn trong xâm nhập một ít én đủ ỉn bọn họ muốn lòi bôi bởi vì hắn cùng s ồ n tờ trên người phản hồi áo choàng chỉ có thể che đậy mất báo động chú ngữ cùng trục xuất chú ngữ đối với người dấu vết tích chú ngữ loại này tương đối n h ẹ bén phủ chú hiệu quả không quá đi bất quá khá tốt én đủ ỉn sớm có chuẩn bị chỉ thấy hắn điểm nhẹ trên người hung châm đem kích hoạt thân thể liền bị một cỗ nhàn nhạt ma lực bao bọc đây là hắn chuyên môn vì che dấu vết chân chú ngữ các loại giám sát ma pháp dự bị trang bị hắn ở phía trên phụ ma pháp cường hóa che đậy chú n ữ lần nữa lợi dụng hung châm cho xồn tờ cũng thi một lần chú ng hai người lúc này mới tiếp tục đi phía trước xâm nhập đại nhân mới xuất hiện hỗn hợp ma pháp ta như thế nào có cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác s ô n t ở toàn bộ tinh thần cảnh giới ngoài có chút kinh ngạc đối với hẹn đù i n hỏi ngươi cũng cảm giác được phải không tuy không biết suy đoán đúng hay không nhưng phóng ra xuất loại này hỗn hợp ma pháp đồ vật có thể là chúng ta sợ quen thuộc cái kia hẹn đù i n không nghĩ tới s ô n t ở cảm giác cũng rất m h ạ y bén chúng ta quen thuộc cái kia s ô n t ở có chút không rõ ràng cho lắm ta cũng chỉ là suy đoán còn phải chúng ta thấy được kế tiếp ma pháp tiết điểm thì tài năng cho ra đáp án edduin không có, có nói rõ chỉ là yên lặng hướng phía trước chạy đi mà mỗi để cho bọn họ đợi bao lâu tại xuôi theo lên ma pháp đường ống lại đi về phía trước tiến hai cây số hai người cũng trông thấy cái kia bị đơn giản che giấu ma pháp tiết điểm ngoa tạo đây không phải chúng ta bán bảo vệ giám sát dụng cụ sao solter nhìn xem bị một cây giấu ở trong đùi có kim loại cán nhất thời có chút tức giận nói ta quả nhiên không có đ o á n sai không có nghĩ đến cái này s ờ n trệ còn rất hội b i ế n thủ edduin nhìn trước mắt quen thuộc luyện kim đạo cụ trên mặt nhất thời lộ làm ra một bộ quả là thế biểu tình cái gọi là bảo vệ giám sát dụng cụ kỳ thật là kế chiến thuật địa đồ che đậy quái nhiêu khí phản ảo ảnh di hình quái nhiêu khí lúc trước trong một năm ngân t r ợ hiện thương hội đẩy ra lại một cái cột hệ sản phẩm loại này bảo vệ giám sát dụng cụ là chuyên môn bán cho những cái tia có bảo vệ nhu cầu hộ khách như là greenbox cá biệt gửi trọng yếu thương phẩm thương lượng hộ còn có những cái tia ra đại nghiệp đại vô sư gia tộc đối với sản phẩm đều rất thích đồng thời bởi vì loại sản phẩm này là thiên phòng hộ loại cho nên nguy hiểm bình xét cấp bậc cũng chỉ là ít h í í t cấp mà thôi cái này sản phẩm tuy không thể trực tiếp tại trong cửa hàng mua sắm nhưng chỉ cần đi qua ma pháp bộ phê duyệt liền có thể hướng ngân trợt hiện thương hội đặt hàng quản chế cường độ ngược lại là không có t r ư ớ c vài loại cột cao mặt khác ba loại cột thuộc về tuyệt đối hàng không bán thậm chí anh quốc ma pháp bộ đều không có để lộ ra bọn họ có loại vật này mà đang tiến hành ngoại cảnh mậu dịch loại này ít ít ít cấp luyện kim trang bị là do ma pháp bộ thống nhất quản chế cũng chính là nếu như ngoại cảnh nếu có những người này muốn mua loại này đạo cụ muốn trực tiếp cùng anh quốc ma pháp bộ đặt hàng tìm én đủ ý đều không có dùng mà ma pháp bộ cũng sẽ ở đối với mua sắm người tiến hành ước định mới xác định là không đồng ý đều tiến hành giao dịch nay kỳ thật cũng là vì bảo đảm những cái này nguy hiểm đạo cụ không sẽ trực tiếp chạy về phía dân gian nếu để cho một ít phần tử ngoài vòng luật pháp đạt được những thiết bị này lời phiền toái l i ê n đại liên cung hiện tại đồng dạng chắc hẳn s ờ n trễ nhất định là mượn nước đức ma pháp bộ tiện lợi trực tiếp hướng anh quốc mua sắm lấy chính thức cơ cấu làm đơn vị mua sắm ít lít lít cấp thiết bị anh quốc ma pháp bộ nhất định là sẽ không hoài nghi kết quả hiện tại những vật này cư nhiên như ý lên ma pháp bộ lưu lạc đến ngân sách trường mẫu thủ mãi mãi đám kêu ma pháp bộ người là làm gì ăn cư nhiên đem chúng ta đổ vật bán cho buôn lậu phạm s ô n thở từ khi thấy được bảo vệ giám sát dụng cụ khí mặt đều lục n h ì n không được tức miệng m n g to à đây cũng là không có biện pháp sự tình bọn họ lại không biết vị kia b ở y tờ tờ bộ trưởng chi tiết nếu như tại tới nước đức lúc trước có ma pháp bộ bộ trưởng hướng ngươi mua đồ ngươi sẽ cự tuyệt sao hẹn đù ỉn cảm thấy tại đây có thể thấy được nhà mình sản phẩm cũng rất châm t r ọ n g n h ì n không được cười ra tiếng hừ ngài vẫn có tâm tư cười s ô n thở chừng nhà mình vị này không có tim không có phổi đại nhân n h ấ t nhãn nếu như nơi này xuất hiện bảo vệ giám sát dụng cụ kia không chuẩn ngân sắc trường mâu thụ t n còn sẽ có chúng ta khác thiết bị nếu như một hồi nuôi dưỡng trong căn cứ phòng giữ trên người nhân viên đều mặc lấy chiến thuật sau lưng ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc người nói điểm này ngược lại là rất có đạo lý edduin lúc này cũng thu hồi đủ cười bất quá những thiết bị này giá cả có thể không rẻ nha mà phát bộ đám kia ra hỏa tâm đều rất h ắ c trên cơ bản đều là ấn giá gốc gấp đôi giá cả ra bên ngoài bán nếu như đối phương tầng thứ hai cảnh giới tuyến tất cả đều bố trí bảo vệ giám sát dụng cụ đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu nha càng đừng đề cập câu lạc bộ còn có mặt khác hai cái nuôi dưỡng cứ địa đâu bên kia muốn cũng có như vậy quy mô thực còn có tiền mua khác đồ vật sao này s h o l d vừa nghĩ dường như là có chuyện như vậy từ khi ma pháp bộ đạt được ngân t r ợ hiện thương hội ít ít ít cấp sản phẩm giám thị quyền liền tương đương với lũng đoạn cái này sản phẩm ngoại thương hiện tại ma pháp bộ những cái kia cao tầng nhóm cả đám đều nhanh hóa thân thành hát tâm thương nhân chỉ cần có đến nước ngoài đi công tác cơ hội nhất định sẽ l i ề u mạng trào hàng những cái này sản phẩm、Về、vẽ vẽ no bộ trưởng thậm chí còn tại nội bộ làm cho cái trích phần trăm chế độ bán nhiều tiền thuê thì càng nhiều khiến cho hiện tại đám kia đang phó tư trưởng nhóm gặp được có thể đi công tác sống đều cướp e n d u i n đối với cái này ngược lại là vui cười thấy kia thành c h u n g quy hắn sản phẩm lợi nhuận tỷ lệ bản thân liền rất cao đồng thời lấy những cái kia ít í t í t cấp sản phẩm giá cả lượng tiêu thụ cũng cũng không hề quá cao m a ma p h á t bộ hiện tại chẳng khác nào trở thành e n d u i n miễn phí tiêu thụ còn có thể thuận tiện ở nước ngoài thay hắn làm tuyên truyền nghĩ như thế nào đều là một kiện không hổ sự tình nói như vậy chúng ta còn giống như chiếm tiện nghi hẹn t đùi ý nghe n ư xong xuân tờ lời không lời chừng nàng nhất nhãn cái gì gọi là ăn cướp chúng ta đây là vì cứu vớt những cái kia vô tội thần kỳ đạo vật hơn nữa nha đầu kia chừng nào thì bắt đầu cũng hướng gian thương phương hướng dựa xác vào còn có cái gì kêu đổi mới sau lại lấy ra bán cái đồ chơi này rõ ràng chính là tân Thao phí nguồn năng lượng cũng đều là ma pháp đường ống cung cấp ma lực nội bộ chữ có thể ma lực đều không tiêu hao lấy về lau sạch sẽ chẳng phải có kia còn cần đổi mới thật là một cái phá sản lao nương nhóm đi ít nói nhảm trước làm chính sự eddu in đẹ nén xuống nội tâm của mình bên trong gian thương c h i hồn vẻ mặt đứng đắn nói nếu như nơi này cảnh giới thiết bị dùng là chúng ta sản phẩm vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều trước tiếp tục xâm nhập xem một chút đi nuôi dưỡng cứ địa đã dùng hắn đ ổ vật coi như phòng vệ thiết bị quả thật chính là tìm đường chết e d u in thế nhưng là tối rõ ràng những trang bị này người nếu còn có thể bị nhà mình sản phẩm điều tra đến liền thực gặp quỷ rồi bảo vệ giám sát dụng cụ điều tra ban kính có hai cây số cho nên nó bao trùm phạm vi chính là lấy này làm trung tâm phương viên bốn km kế tiếp hai cây số lộ trình hẳn là cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì biến hóa h n đùi mang theo sổ ấn tở tại có hướng bên trong tiến lên hai cây số cự li phát hiện cuối cùng bốn km cảnh giới khu bên trong cũng không có xuất hiện cái gì tân điều tra thủ đoạn xem ra bên trong tầng bát km phạm vi điều tra phương thức cũng là bảo vệ giám sát dụng cụ tại phát hiện điểm này mà lúc này nàng liền phát hiện chiến thuật địa đô cách bọn họ đại khái một km nơi khắc phương đang có một cái điểm nhỏ đang từ từ di động tới trước dừng lại đem tia khối khu vực phóng đại nhìn xem đến cùng là vật gì ẩn đùi n lôi kéo sồn tờ cẩn thận thất phục hạ thân cũng dặn dò đối phương thao tác chiến thuật địa đồ lúc trước thời điểm sồn tờ trong tay ba triệu ba dê địa đồ đều là kéo đến tối đại hóa vì chính là hy vọng điều tra cự li có thể xa hơn một ít nhưng khuyết điểm chính là xem không là rất rõ ràng sồn tờ nghe lệnh nhanh chóng thao tác thức dậy đồ nhanh chóng sẽ xuất hiện động tĩnh khu vực kéo đại sau đó hai người liền thấy rõ kia là một người vũ sư hơn nữa lúc này trong tay đối phương vẫn nắm một mảnh đôi én khuyển xem ra là tới gần hạch tâm khu vực trừ ma pháp phương diện điều tra thủ đoạn còn có phụ trách tuần tra nhân viên edduin nhìn đối phương cách bọn họ còn có đoạn cự l y ngược lại cũng không phải rất lo lắng đại nhân nhìn người này tiến lên lộ tuyến hội xuyên qua chúng ta sau đó tiến lên lộ tuyến chúng ta có địa đồ cũng không phải sợ hãi bị những cái kia huấn luyện người đánh lên nhưng con chó kia nên làm cái gì bây giờ chúng ta ven đường cũng không có tiêu trừ sạch mùi à son t ơ lúc này có chút lo lắng nhìn về phía edduin ngay sau đó dường như lại nghĩ tới cái gì đối với ngài nói vậy cái tuần tra vụ sư trên người có thể hay không đeo lấy tìm dấu vết tích k í n h mắt cái bọc kia chuẩn bị tốt như cũng ở ma pháp bộ bán sản phẩm liệt biểu lịt trong a ừ ngươi có thể nghĩ đến điểm này s á c thực rất tốt bất quá về điểm này ta trước khi tới liền cân nhắc đến e n đủ in r ứ t lời liền từ trên người lấy ra một cái mở rộng ra bình r ư ợ c t ề dọc theo con đường này ta đều tại tiêu trừ khí thức cho nên điểm này không cần lo lắng nguyên lai、like、đại nhân ngài đã sớm ngờ tới s ô n tờ phát hiện e n đủ in cư nhiên chuẩn bị như vậy đầy đủ hết không khỏi cũng thả lỏng sau đó nhẹ nhõm cười nói vậy chúng ta liền không cần để ý tới phía trước gia hòa này trực tiếp vượt qua hắn phải không Ở đ ù in lắc đầu chúng ta là tới điều tra nếu như phát hiện đối phương tuần tra nhân viên tự nhiên muốn quan sát một chút thu thập đầy đủ tin tức như là bọn hắn tuần tra lộ tuyến tần suất thời gian trên người phân phối trang bị đằng sau tập kích nơi này thời điểm cũng không phải là chỉ cần hai người chúng ta người vậy chúng ta muốn ngang nhiên xông qua sao xôn tờ nghĩ ngược lại là không có nhiều như vậy có chút xấu hổ gãi gãi đ ầ u hỏi chúng ta sử dụng h u y ễ n thân chú ngữ đụng lên đi mai phục tại đối phương phải qua trên đường khoảng cách gần quan sát một chút sau đó ngươi dùng chiến thuật địa đồ thời điểm đem đối phương tuần tra lộ tuyến cùng tốc độ di chuyển tại trên địa đồ dấu hiệu hảo này đối với tiếp sau hành động rất trọng yếu vâng đại nhân x u â n tờ ứng một tiếng liền hướng chính mình phóng ra một cái huyễn thân chú ngữ đi theo hẹn đủ ỉn hướng người kia tuần tra nhân viên tìm được đến đây bước tới không bao xa hai người liền có thể trông thấy cách đó không xa thấp thoáng lóe ra ánh sáng ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một hai tiếng chó sủa hẹn đủ ỉn cùng x u â n tờ thấy thế lập tức tìm một chỗ che giấu chờ đợi đối phương theo lên trước mắt ánh sáng từ xa mà đến gần người kia nắm cho tuần tra vu sư cũng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt người này vu sư một tay nắm mảnh đôi én khuyển một tay nhấc lấy chén đèn lìn dầu đ i ể m nhiên như không có việc gì từ hai người ẩn thân vị trí p h ụ cận đi qua nhưng vô luận là đôi én khuyển còn là tuần tra bên trong vu sư đều không có xuất hiện bất kỳ gì thường xem ra e n đủ ỉn sử dụng dược tề hiệu quả vô cùng không sai mà từ đối phương lộ ra khuôn mặt đến xem có thể xác định đó cũng không phải một người ngân mâu thương chỉ là câu lạc bộ người hợp tác nhưng ed đủ ỉn tương đối quan tâm là tất cả nuôi dưỡng trong căn cứ có không có an bài ngân mâu thương trông coi còn là nói chỉ là để cho những cái kia đáng tín nhiệm người hợp tác tiến hành phụ trách bất quá trước mắt như vậy tuần tra vụ sư ngược lại là không có đeo cái gì tìm dấu vết tích k í n h mắt nhưng trên người rõ ràng xuất hiện trong một bộ ngân t r ợ hiện thương hội bán chế thức chiến thuật sau lưng mà số ấn tơ đều như vậy vụ sư đi xa liền v ộ i vã hướng e n đù in nhỏ giọng kêu gọi nói đại nhân người xem thấy m à tên kia mặc trên người chúng ta chiến thuật sau lưng ừ như thế rất khiến người ngoài ý ed đù in nhản nhạt, nhạt gật gật đầu hắn ngược lại là không nghĩ tới sởn trễ cư nhiên như vậy xa hoa tại mua sắm nhiều như vậy bảo vệ giám sát dụng cụ còn có tiền dư trang bị những cái này người hợp tác đến lúc đó chúng ta nếu như muốn tập kích nuôi dưỡng cứ địa nên xử lý như thế nào những cái này ngoại vi tuần tra nhân viên đâu trên người bọn họ mang theo chiến thuật sau lưng đây chẳng phải là rất khó đối với bọn họ khởi s ư ớ n g đánh lén nếu như một cái không tốt rất dễ dàng sử dụng đánh rắn động cỏ a s o n t tại phát hiện những cái này vô sư trên người đeo lấy chiến thuật sau lưng liền có chút lo lắng nhìn về phía hẹn nủ ỉn đây đúng là cái vấn đề ta nghĩ sở dĩ cho bọn hắn phân phối chiến thuật sau lưng chính là hy vọng bọn họ tại đụng phải công kích có thể hướng trong căn cứ phát ra cảnh báo à? eddu in đơn giản phòng đoán đạo vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ son thơ nghe vậy hiếu kỳ hỏi không quan hệ cái gì đều không cần làm chúng ta tiếp tục đi tới chính là eddu in khép cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói cái gì nha cái này chút tuần tra v u sư đến lúc đó chẳng lẽ liền mặc kệ sao son thơ có chút bất mãn mân mê tới miệng ha ha tại phát hiện bọn họ dùng là ta đồ vật ta lại không có lại lo lắng qua bọn họ eddu in c ư ờ i lạnh một tiếng ta tại một ít chiến thuật trên lưng đều lắp đặt cửa sau ta đối với chúng thi pháp là sẽ không s ở trên tóc ứng kích phụ chú cái gì xô nở vẫn chưa từng nghe e n d u in nhắc tới qua loại chuyện này nhất thời có chút giật mình nhìn về phía đối phương chúng ta bán đi từng cái chiến thuật trên lưng đều có loại này cửa sau sao ngài tại sao phải làm như vậy mỗi sai trên thị trường bán chiến thuật trang bị lên kỳ thật đều có như vậy cửa sau chỉ bất quá ta làm cho phải vô cùng không rõ ràng hơn nữa chỉ là đối với ta không nổi hiệu quả e n d u in mỉm cười về phần tại sao muốn làm như vậy nha đương nhiên là vì bảo đảm an toàn ai biết ngày nào đó ta sẽ gặp phải ăn mặc ta trang bị đ ị c h nhân nếu ta ngược lại bị chính mình trang bị a m t o á n chẳng phải là vô cùng xấu hổ sao ngài có thể hay không bị chính mình trang bị âm đến ta không biết nhưng ta rất xác định ngài là xác thực đủ âm trầm solter có chút im lặng chế nhạo nói nàng là không nghĩ tới én đủ i n lại muốn như vậy lâu dài thậm chí cân nhắc đến tương lai sẽ sẽ không theo chính mình trang bị chống lại bất quá loại này cân nhắc đến cũng không nhiều dư không nhìn thấy này sẽ bọn họ liền gặp gỡ à. dừng lại đối với tuần tra vu sư tiến hành đơn giản ghi chép hai người liền tiếp theo gây ra tại về sau trên đường bọn họ lại gặp được một người tuần tra nhân viên đối phương phân phối trang bị ngược lại là mười phần nhất trí mà ở lướt qua này hai đạo tuần tra phòng tuyến hai người rốt cục tới đến mục tiêu điểm endu in cùng xô ấn tờ tại bò qua một chỗ dốc t h o ả i trước mắt địa thế liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới thu đi cũng tại bọn hắn ánh mắt cách đó không xa b ả y biện ra một mảnh diện tích khá lớn thung lũng chỉ bất quá lúc này ở trước mặt bọn họ này mảnh đất t r ũ n g trừ o n g t r cây cối nhìn không thấy bất kỳ có dấu vết người hoạt động dấu hiệu hiển nhiên nơi này đã bị che đậy mà pháp nơi bao bọc thế nào chiến thuật trên bản đồ có thể thấy được tình huống nội bộ sao e n đùi n thăm dò quan sát một chút liền hướng sau lưng s ô n tơ hỏi không có tại chiến thuật trên bản đồ phía trước này một mảnh đã bị một t ầ n g hình nửa vòng tròn cái trụ p h ủ ở s ô n tơ đem địa đồ đưa tới e n đùi n trước mặt quả nhiên từ cự ly hai người hơn mười thước ngoài phía trước bắt đầu khắp đất chúng tại chiến thuật trên bản đồ hiện ra cảnh tượng chính là một cái đại cái trụ liền phảng phất một cái khổng lồ chén lớn đem trước mặt đại phiến khu vực chế trụ nếu như nơi này phòng hộ kết giới có thể ngăn cản sóng âm vậy đại biểu nó là có được thật thể ẹn đ ù ìn xem địa đồ n h ữ m ả n đạo vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ nếu là có được thật thể vòng phòng hộ tùy ý đụng vào rất dễ dàng quấy nhiều đến người bên trong a son tờ có chút khẩn trương nhìn xem edn đùi n đừng có gấp ta lên trước đi dò xét một phen nếu như tình huống không đúng chúng ta trước hết rút lui chúng ta đệ nhất ưu tiên cấp còn là bảo đảm bí mật edn đùi nhẹ n dọn g dặn do một câu liền đỡ đòn h u y ễ n thân chú ngự hướng phía trước tìm được đến đây chương 478, t i ế n công son tờ cầu vẽ tháng phiếu đề cử tiến đến phía trước hình nửa vòng tròn vòng hộ trước edn đ i n lần nữa lấy ra kia giám sát kính lút qua mặt kính quan sát một hồi sau đó liền cẩn thận dỗi ra chính mình tay phải cũng tại sắp va chạm vào ma pháp vách tường lúc trước dừng lại sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu dùng tinh thần cảm giác mặt này vòng phòng hộ cấu thành phía sau s o l t e lúc này ngược lại không có lời biếng lợi dụng chiến thuật địa đồ cẩn thận chú ý đến bốn phía động tĩnh bất qua e n đù in do xét thời gian quả thật có điểm lâu liền trong lòng nàng cảm thấy có chút không kiên nhẫn e n đù in lúc này mới bước ra phản hồi bên người nàng thế nào đại nhân cái kia vòng phòng hộ có thể đột phá sao s o l t e đối mặt hy vọng nhìn về phía ed đù in nàng cũng không muốn cứ như vậy xám xịt trở về ed đù in nghe vậy lắc đầu cái này vòng phòng hộ cấu thành tương đối phức tạp trong đó bao hàm bình an c h ấ n thủ toàn bộ thêm hộ che đậy chú ngữ phản ảo ả n h di hình chú ngữ phản ẩn hình chú ngữ đều ma pháp hơn nữa có được ứng kích phản hồi cơ chế là một cái hợp lại hình phòng hộ phát trợn bạo lực hóa giải nhất định sẽ kinh động đến bên trong địch nhân a vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem solter có chút mất hứng như môi sau đó hai mắt tỏa sáng nói từ dưới đất lẻn vào đâu ngại không phải từ lôi điệu kia học được xuyên qua chú ngữ mà loại này chú ngữ có thể xuyên tường đạo đất chúng ta có thể thử từ phía dưới đi không được pháp trận cũng không để lại chỗ chống cho chúng ta toàn chui vào phòng hộ vách tường liền lòng đất cũng đều bao phủ ở trong hơn nữa chúng ta xuyên qua chú ngữ vốn từ ngân s ắ c h trường m âu bọn họ nhất định sẽ có chỗ đề phòng hẹn đùi lập tức chối bỏ sồn tờ đưa ra tính khả năng nhưng không đợi đối phương lộ ra tiếc nối biểu tình lập tức còn nói thêm bất quá ta có thể tại không gây ra xáo trộn vòng phòng hộ phòng hộ cơ chế tại cái t r ụ p thượng khai mở một cái lỗ hồng nhỏ lớn nhỏ hẳn là đầy đủ biên bức hình thái ngươi thông qua một hồi có thể cho ngươi leo lên giám sát và điều khiển thiết bị toàn chui vào Vào xô e m một mở một mà tìm tình ta sẽ tại tương xuất ta thời ta thể tới thể huống, đồng phương hổng ngươi cũng cần càng nhiều thời gian nghiên cứu, nghiên cứu vòng phòng nào vòng phòng hộ cũng cho hộ. phá hộ h sau cứu cứu giờ lại cái loại sẽ sẽ địa ra, lẽ để đó đã lỗ Có có có vỡ k n g tờ h hay không tiến đi thăm ế tiến nào, ngươi ư đi có dám dò đ n Như thế nào không Sôn g thế dám? vốn chính là cái to gan lớn mật tính cách lập tức đáp ứng hạ xuống bất quá vạn nhất ta bị phát hiện thế nào người bên trong trông thấy thiên thượng đột nhiên xuất hiện một cái biên bức sẽ không cảm thấy kỳ quái sao e d d i n nghe vậy mỉm cười nhẹ giọng giải thích nói đây chính là vì cái gì ta có thể bảo chứng phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ còn sẽ không quấy nhiều đến bọn họ vừa mới ta liền phát hiện vòng phòng hộ vì tiết kiệm năng lượng cũng không có mở tối đa công suất cho nên phía trên giám sát và điều khiển đơn nguyên chỉ sợ chú ý tới nhất định thể tích trở lên kẻ xông vào bởi vậy tiểu thể tích động vật tại thông qua thì cũng không hề gây ra cảnh báo tuy ma pháp cháo thượng cũng có trục xuất chú ngữ hiệu quả nhưng cũng không phải trải rộng tất cả tầng phòng hộ cho nên ngẫu nhiên có một cái cá lọt lưới cũng sẽ không hiện lộ rất kỳ quái ngươi trở ra chỉ cần không biểu hiện quá đột ngột chắc hẳn sẽ không khiến cho bọn họ cảnh giới người tối nên lo lắng là đợi tí nữa phản hồi thì làm sao có thể chuẩn xác tìm đến cửa ra phương vị pháp trận càng nhiều là đúng bên trong phòng hộ từ bên trong xuất ra có thể so sánh tiến vào khó khăn nhiều một khi đánh tới thành trong t ầ n g phòng hộ pháp trận rất nhanh sử dụng kéo còi báo động chắc hẳn đây là để phòng dừng lại bên trong thần kỳ động vật đào thoát hơn nữa phía trước pháp trận còn có s á o trộn phương vị hiệu quả trở ra phổ thông định vị thiết bị rất có thể hội mất đi hiệu lực bao gồm một lệ kim chỉ nam ta suy đoán chính là loại ma phát này dẫn đến ta cùng với tiểu lôi chim tinh thần liên hệ trở nên không chính xác ed đ in một mực trạm đến môi dưỡng cửa trụ sở có thể hắn cùng với tiểu lôi chim như cũ vô pháp xây dựng rõ ràng cảm ứng hắn suy đoán chính là nơi này pháp trận tại quậy phá nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chỗ này ma pháp trận kỹ thuật hàm lượng kỳ thật vô cùng cao thậm chí nội trí rất mạnh phòng thủ công năng nếu như kinh động nội bộ địch nhân để cho bọn họ hoàn toàn kích hoạt pháp trận phòng giữ công năng hơn mười người vô sư nhất thời bán hội đều không nhất định đánh tiến vào đến lúc đó để cho bên trong địch nhân có đầy đủ phản ứng thời gian thậm chí có thể mượn này hướng ra phía ngoài cầu cứu tuy đến lúc đó hắn biết sử dụng che đậy q u y nhiều khí cùng thông tin ngăn t r ạ n khí có thể chặt đ ứ t phổ thông truyền tấn ma pháp cùng ngân mâu thương mặt nạ truyền tấn nhưng như cao giai ứng dụng thủ hộ thần chú ngữ hay là trực tiếp dùng con cú mèo như vậy phương thức tiến hành phương pháp truyền tin còn là ngăn trở không thậm chí én đủ in đều suy đoán bọn họ hội lưu lại loại này có thể khiến tiểu thể tích sinh vật thông qua lỗ hổng chính là vì thuận tiện con cú mèo ra vào vậy ta nên làm cái gì bây giờ nếu như ta bị nhốt ở bên trong lời chẳng phải là xong đời Sôn tớ nghe được một mình xâm nhập tớ một được xâm n có có vậy vạn nhất ta thật không có xuất gia thế nào sốn t có chút thấp phỏng nhìn về phía em đủ ỉn bị nhà mình đại nhân vừa nói như vậy nàng nhất thời trở nên có chút không tự tin lên trước mắt ta chuẩn bị hai bộ phương án eddu in dùng ngón tay hướng sồn tờ so với cái chữ v sau đó từng cái hướng đối phương nói rõ cái thứ nhất phương án đó chính là để cho ngươi trực tiếp ở ở bên trong nuôi dưỡng cứ địa phạm vi ngươi cũng thấy được diện tích phi thường lớn mà bởi vì giữ bí mật cần bên trong phòng thủ nhân viên cũng, cũng không hề đặc biệt nhiều nếu như ngươi lấy biên bức hình thái ở bên trong sinh hoạt thần nút đặc biệt là trốn tại cái k h ắ c thần kỳ động vật bên trong c ộ n phân đồ tính nguy hiểm kỳ thật không tính đặc biệt cao mà ta sẽ trong thời gian ngắn triệu tập thể nhân tay qua tới cứ ngươi dứt lời ẹn đù ỉn thậm chí còn lấy ra một cái vượt qua biệt hiệu tiểu h à o hắn cho x u n t ờ biên b ứ c hình thái chuẩn bị dành riêng chiến thuật sau lưng cũng bắt đầu hướng tiểu chiến thuật sau lưng không gian trong túi nhét ăn cái gì cùng sinh hoạt đ ộ dùng ẹn đù ỉn cử động này nhìn x u n t ờ toàn thân sợ hãi cái này cùng sớm kết luận nàng khẳng định ra không được đồng dạng vậy đệ nhị bộ đồ phương án đâu ngài nói đệ nhất bộ đồ phương án ta làm sao nghe được như vậy dọa người đâu ngài cũng không phải là muốn thửa cơ hội này cầm ta cho vùng a x u n tớ bày làm ra một bộ táo bón biểu tình ngũ quân đều nhanh vặn đến một chỗ đệ nhị bộ đồ phương án liền đơn giản nhiều. nếu như ngươi thực gặp được đặc biệt gì nguy hiểm kia liền trực tiếp lao tới bung tha cho lần này điều tra nhiệm vụ pháp cháo đối nội phòng hộ tuy cao nhưng không có mở tối đa công suất dưới tình huống cũng không tới có thể ngăn cản của ngươi bước tuy này có kinh động bọn họ nguy hiểm nhưng ngươi dùng biên b ứ c hình thái phá tan vòng phòng hộ cũng không nhất định hội để cho bọn họ đặc biệt cảnh giác cố gắng bọn họ còn tưởng rằng là cái gì thần kỳ động vật đào tầu nha đương nhiên đây là e đủ i n an u i xôn tơ pháp trận đối nội phòng hộ kỳ thật vô cùng mất cảm chỉ cần có thần kỳ động vật trùng kích thành trong sử dụng phát ra cảnh báo rất dễ dàng kinh động bên trong n h nhân bất quá én đủ in ngược lại không đến mức vì một lần điều tra hành động liền bỏ qua sổn tờ sinh mệnh an toàn trung quy tập kích ngân s ắ c trường mâu nuôi dưỡng cứ địa chỉ là lợi ích thu được tối đại phương án hành động nhưng cũng không phải duy nhất minh bạch sổn tờ nghe vậy cũng lý giải én đủ in ý tứ cũng chính là tối ưu tình h u ố n g chính là trực tiếp thoát ly nếu như không kịp lời liền thừa cơ ẩn n ú t hạ xuống thật sự không được liền bạo lực thoát đi là ý tứ này à. không sai hơn nữa ngươi sau khi đi vào m u ố n trước tiên gắn chuyển khí lý do an toàn có thể chính mình vội đang đến gần pháp tráo dưới mặt đất bằng không mắc khung tại nội bộ giám sát và điều khiển có thể không có biện pháp chuyển tới edduin đem một cái tay chừng đầu ngón tay kim loại nguyên kiện đưa cho s ô l n tờ cũng cẩn thận nhắc nhở lấy loại này chuyển khí hắn tại ngân s ắ c trường mâu tổng bộ trong phòng tiếp khách cũng trang nó tác dụng có chút tương tự tín hiệu cơ đứng đồng thời hai cái chuyển khí giữa liên quan tính cùng xuyên thấu tính rất mạnh có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận ngăn chặn ma pháp đương nhiên duy nhất có chút phiền phức là cần lắp đặt tại nội bộ minh mạch cam đoan hoàn thành nhiệm vụ soln tờ rõ ràng chính mình tác dụng liền là trở thành edduin ánh mắt để cho hắn có thể thấy rõ nội bộ hết thảy t h u ậ n t i g chúng ta này liền hành động c n hẹn g đủ ỉn thỏa mãn hướng sổn tờ gật gật đầu s ô n tờ thấy thế liền đi phía trước bổ nhào về phía trước qua trong dây lát liền hóa thân thành một cái biên bức rơi xuống hẹn đủ ỉn trên người sau đó hắn liền tự mình cho biên bước mặc vào kia món đặc chế chiến thuật sau lưng ngay sau đó én đủ ỉn đi đến khổng lồ pháp cháo trước cũng không lấy xuất ma trượng chỉ là đưa tay dò xét hướng hư không phảng phất tại lục lọi cái gì lại dường như tại t r e o chọc lấy cái gì một lát nữa một mực ngưng thần tĩnh khí én đủ ỉn lên tiếng thở nhẹ ngay tại lúc này ngươi dọc theo lấy tay ta chỉ phương hướng trực tiếp bay về phía trước chỗ đó liền có một cái lỗ hổng mà lúc này xô ồn t ờ trước mắt pháp cháo dùng mắt thường căn bản nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nàng lúc trước còn tưởng rằng én đủ ỉn nói mở lỗ hổng phát q u á c lên liền thực sẽ xuất hiện một cái hố nha cũng chính là vào lúc này s o l n tờ mới hiểu rõ eddu bởi vì sao lúc trước nói sợ nàng tìm không được trở về cửa ra ni mã hiện tại liền vào miệng ta đều nhìn không thấy bất quá nàng cũng không có quá nhiều do dự hiện tại cũng không phải là suy đi nghĩ lại thời điểm chỉ thấy s o l n tờ d ụ n g cả tay chân theo eddu ỉn cánh tay ra sức vọt tới trước có một chút liền chạy trốn ra ngoài mà ở tiếp xúc đến phát cháo trước mặt che chắn trở nên phảng phất không khí đồng dạng có che chắn bộ dáng nhưng không có đụng vào mặt tường xúc giác trong nháy mắt s o l n tờ chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt liền xông vào khổng lồ pháp cháo nội bộ chương bốn trăm bảy mươi chín nghe lén cầu vẽ tháng phiếu đề cử vừa xông vào vòng phòng hộ sôn tớ liền lập tức thu lực cũng ở chỗ cũ phịch nàng sợ hướng quá mạnh hội bại lộ chính mình mà ở tiến nhập nội bộ sôn tớ liền cảm giác thấy hoa mắt xung quanh cảnh sắt trong chớp mắt trở nên lạ l ắ m lúc trước một mực bị che chắn ngăn cản nàng cũng rốt cục tới có cơ hội nhìn trộm chỗ này nuôi dưỡng cứ đ i ệ u toàn cảnh nàng lòng bàn chân cùng bên cạnh rõ ràng là một mảnh nhân công trại xuất ra làm bằng đá con đường nay thạch đường dọc theo hình bán cầu vòng phòng hộ tít mãi bên ngoài không ngừng kéo dài ra hiện lên một cái hình cung lan tràn đến tầm mắt phân c u ố i đồng thời tại đây mảnh hình tròn hoàn trên đường thường cách một đoạn cự ly sẽ phân ra một mảnh lối rẽ hướng hình tròn trong căn cứ với tới những cái này con đường tại hướng vào phía trong kiềm chế một đoạn khoảng cách liền gặp được một cái khác mảnh tiểu nhất vòng hình tròn hoàn nói cũng tới tương giao mà loại này như vòng tròn đồng tâm đều hình tròn cung nói cách mỗi khoảng chục đến trăm mét liền sẽ xuất hiện một mảnh như vậy phân bố làm cho cả nuôi dưỡng c ư địa từ trên không xuống nhìn lên nhìn lên như một cái hình tròn mạng nệ nếu như cùng phóng đại mấy ngàn lần phi tiêu cái bìa mà ngay h ữ n c tại sồn tờ mục đích chỗ và cách đó không xa chính là một cái nuôi tám đầu rẻm cơ lớn thú lan lúc này này vài đầu rẻm đang theo sồn tờ mắt to chừng đôi mắt nhỏ lẫn nhau đánh giá đối phương có lẽ là chúng cho rằng trước mắt này biên bức cũng không có cái gì uy hiếp cho nên chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng mà sốn tờ tại ngẩng đầu nhìn về nơi xa liền phát hiện trong một cái để cho nàng vô cùng không lợi là sự t ì n h tại một ít đan sen con đường trô giao giới tư n h i ê n đứng thẳng rất nhiều dùng để chiếu sáng đèn mà pháp đồng thời sốn tờ nhất nhãn liền nhận ra này toàn bộ đều ngân t r ợ hiện thương hội b á n sản phẩm hơn nữa còn là giá cả rẻ nhất chế thức phòng chế ngọn đèn đèn treo tường hàng này dây chỉnh tề đèn treo tường cầm tất cả cứ địa chiếu sáng sáng trưng mãi mãi phá câu lạc bộ còn rất bạn tâm giao t u nhiên như vậy chiếu cố nhà của chúng ta sinh ý nhưng các ngươi cũng không biết mua điểm thật sao liền biết dùng loại này hàng tiện nghi rẻ tiền thân hám địch doanh sồn tờ tâm tính cũng không tệ rõ ràng còn có tâm tư t h o á n thở một câu nhưng nàng mới vừa vặn dò xét rõ ràng xung quanh hoàn cảnh công phu lập tức liền nghe được bên cạnh chuyển ra tiếng bước chân cùng loáng thoáng tiếng người nghe được động tĩnh lập tức cầm sồn tờ dọa kêu to một tiếng sau đó vẹo một chút liền đi phía trước bổ nhào về phía trước trực tiếp chui vào phía trước nuôi r è thú lan đây cũng là không có biện pháp cái kia trên đường lớn tầm mắt thật sự quá rộng rãi căn bản không có đối phương có thể ẩn nút tại sông vào thú lan số nớ t i liền lập tức rơi xuống đất ngay sau đó hướng trong bụi cỏ một im thậm chí tay c h ả o đem đứng lên biên bức thai đều bới ra kéo xuống chỉ lộ ra hai cái tròn c à n g con mắt lớn quan sát xung quanh động tĩnh mà đang ở nàng khẩn trương che giấu hào thân thể của mình xa xa truyền đến tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn không có một hồi liền trông thấy hai người vu sư song song từ thú lan trước đi qua đồng thời có một câu không có một câu tán gấu lại nói tiếp từ khi mấy tháng trước thay đổi những ma pháp này đèn tất cả vườn khu liền sáng sủa nhiều muốn là lúc nào có thể ở bên ngoài huấn luyện thời điểm bên g dùng tới cạnh bên đèn kia đang mặc trường bảo vu sư lắc lắc đầu nói mà lúc này hắn dư quang vừa vặn liếc nhìn đến chân ngọn vườn phát hiện dây dày cư như lỏng vì vậy liền dứt khoát dừng lại tiến lên bước chân dạ bước đến rèm thú lan trước một cước đạp tại trên lan can mượn cao độ nhàn nhã hệ lên dây dày mà người này v u sư đứng thẳng dưới chân thật sự là s ô ấn tờ ẩn thân nàng bị trước mắt người tuần tra dọa kêu to một tiếng thiếu chút không có kêu ra tiếng khá tốt nàng kịp thời che miệng mình vậy có thể trách không có tí sức lực nào ở bên ngoài tuần tra thời điểm trừ một con chó bên người hai bóng người đều không có xung quanh tối như mực ngươi không biết là dọa người sao trang phục thợ săn v u sư nhìn xem tuổi tắc không lớn thanh âm hàm chứa trẻ trung cảm thắng nói ngươi người ngu ngốc nếu ngươi phát hiện bên người có người vậy xuất đại sự mặc trường phong y vô sư buộc lại vài cái dây dày kết quả đều thắt nhất thời có chút không kiên nhẫn nghiêng đầu hô sau đó hắn lại dẫn một tia t r e o chọc biểu tình nhìn về phía bên người đồng bạn bất quá ngươi đều nhiều hơn ít tuổi như thế nào vẫn nhát gan như vậy rõ ràng còn sợ tối muốn ta nói ra ngoài tuần tra có thể so sánh một mực ở chỗ này phá lồng chim trong c o i ý tứ nhiều t ố t xấu có thể nhiều hô hấp một chút bên ngoài không khí trong lành ở chỗ này đầu trừ những cái tia động vật thì mùi túi ngươi còn có thể nghe đến cái gì dứt lời hắn vẫn chừng nhét n h ã n trước mặt thú lan trong mấy cái rẻm nói chính là các ngươi đi ỵ túi như vậy cũng không hiểu chú ý một chú ý một chút cá nhân vệ sinh sau đó hắn lại vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đồng bạn chớ nói chi là ra ngoài tuần tra thời điểm còn có thể dùng tới lao đại vì vườn khu phân phối trang bị mới chuẩn bị đó vị này háo khoác vu sư nhìn xem râu ria sông sàm tuổi tắc cũng so với bên cạnh trang phục thợ săn vu sư lớn không ít nhìn lên ngược lại là dũng khí mười phần bộ dáng ngươi nói chính là cái kia nhìn lên hình thù kỳ quái sau lưng trang phục thợ săn vu sư có chút ghét bỏ vũ môi vật kia lớn lên xấu như vậy liền một chút trang trí đều không có thấy thế nào cũng không như rất lợi hại bộ dáng hay là đang khoác lắc ca lúc này cẩn thận ổ lan can đằng sau xô tờ nghe được người này vu sư phàn nản lập tức che miệng trộm cười rỗ lên nàng đối với người này vô sư quan điểm mười phần đồng ý solter với tư cách là ngân trợ hiện thương hội trong cấp cao nhất thiết kế sư đã sớm nhìn những cái kia chiến thuật sau lưng không vừa mắt nàng vẫn luôn muốn cho những cái kia sau lưng làm một ít điểm tô cho đẹp thiết kế nhưng này đang nhận được e đủ ỉn cố hết sức ngăn trở phảng phất là vì biểu đạt hắn cuối cùng của tường nhà nàng vị đại nhân này chỉ coi trọng thực dụng tính căn bản không đồng ý solter vì chiến thuật sau lưng cộng thêm trang trí cần phải muốn giữ lại loại kia thổ khí vải ngoài thậm chí còn muốn ở phía trên thoa lên một ít màu sắc rực rỡ nguy trang đổi màu này thiếu chút không có c ầ m xuân tờ gấp khóc còn bên cạnh đang mặc trường phong y vô sư nghe được đồng bạn lời lúc này ngừng lại trong tay dây dày hung hăng chừng hướng bên cạnh trang phục thợ săn vô sư người biết cái gì loại kia sau lưng chính là vì chiến đấu thiết kế vốn chính là càng đơn giản thuận tiện càng tốt nếu như nếu cộng thêm một ít kỳ kỳ q u á i q u á i trang trí tại chiến đấu thì chẳng phải là muốn để cho đối thủ cười đến r ụ n g răng xuân tờ nghe vậy có chút không cam lòng đĩu môi nếu như nhà hãn vị đại nhân kia nghe được vô sư nói không chừng hội dẫn là tri kỳ a hơn nữa ngươi chưa thấy qua sao có thể v õ đoán cho rằng cái bọc kia chuẩn bị không được đâu này áo khoác vu sư có chút bầu không khí cở trách một câu sau đó liền thần thần bí bí hướng đồng bạn với tay ra hiệu đưa l ô thai qua trang phục thợ săn vu sư thấy thế cũng tò mò đem đầu tiếp cận qua sau đó áo khoác vu sư liền lặng lẽ kêu lên ta nói với ngươi kia sau lưng vừa mới đến hàng thời điểm ta vụ n trộm thử qua hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn cho dù có người trốn ở góc phòng đối với ngươi vụ n trộm thi pháp kia món sau lưng đều sẽ tự động dâng lên một cái thân hình thiết giáp chú ngữ liền lấy ngươi bây giờ thi nước phép bình ta đứng để cho ngươi công kích nửa phút ngươi đều phá không đề phòng thực hình ngươi thiết giáp chú ngữ ta đến bây giờ cũng còn dùng không r a loại này chú ngữ đâu kia sau lưng còn có thể tự động thi pháp trang phục thợ săn vô sư có chút không thể tin nhìn về phía đối phương n à y đương nhiên là thực ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bất quá ngươi cũng không nên lắm miệng nói cho người khác biết ha h a bằng không ta khẳng định làm cho không ngươi háo khoác vũ sư dứt lời vẫn thị uy hướng đối phương vũ vũ nắm tay t i ê n tâm đi miệng ta mong có thể nghiêm lần trước dỗ nản tại bị uy trùng ổ trong trộm xì xì mật ta cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới qua trang phục thợ săn vu sư ngu ngơ tiếng cười sau đó lại hiếu kỳ hỏi ngươi nói sau lưng lợi hại như vậy lao đại bọn họ là từ đâu làm ra đâu ta trước kia có thể chưa từng nghe nói có loại vật này áo khoác vu sư có chút không nói gì mắt nhìn bên cạnh đồng bạn hắn vừa vặn như nghe thấy cái gì kỳ quái sự tình chẳng lẽ lần trước r ộ n á n bị b i ể u lì đinh phiêu trên trời loạn chuyển không phải là một cái ngoài ý mớn hắn đầu góc đãng cơm ộ t lát mới kịp phản ứng a ngươi hỏi cái kia cái sau lưng a tia món trang bị dường như là cái hàng nhập khẩu nghe nói cùng hiện tại vườn trong vùng dùng đèn ma pháp đồng dạng đều là từ một cái gọi ngân trợt hiện luyện kim khai phát công ty xí nghiệp nhập khẩu hả luyện kim công ty lợi hại như vậy c ư nhiên cầm sinh y đều làm được tây đ ư c tới trang phục thợ săn vu sư hàm chứa hâm mộ cảm thán đáng tiếc chúng ta mỗi nửa năm tài năng đi ra ngoài một chuyến còn phải xóa bỏ rất tại vườn trong vùng công tác ký ức bằng không ta hiện tại liền muốn cho trong nhà mua thêm một ít đèn ma pháp ngươi nói xem hiện ở bên ngoài đến cùng biến thành thế nào chúng ta cũng không biết ha ha ngươi nghĩ có ngược lại rất đẹp bất quá coi như là ra ngoài ngươi bán chừng cũng mua không đến theo vừa mới thay ca đi vào người nói loại ma pháp này đèn chỉ ở đông đức có bán áo khoác vu sư có chút bất đắc dị nhùn n ú vai À, dựa vào cái gì nha chúng ta tây đức kia điểm so ra kém đông đức vì cái gì không tại chúng ta bên này bán chẳng lẽ là đám kia đông đức người sau lưng đang làm trò quỷ trang phục thợ săn vu sư có chút tức giận đoán trách ta đây nào biết được chúng ta tiến này vườn khu phải mang hơn phân nửa năm bên ngoài thời tiết thay đổi nói không chừng chúng ta cũng không biết nếu như không phải là này gã lễ ổng cho nhiều lại có lao đại làm đảm bảo ai hội ổ đến nơi này nhà áo khoác vu sư có chút ủ rũ thở dài nếu như lần sau chúng ta ra ngoài về sau phát hiện chúng ta tây đức đã hoàn thành độc lập là tốt rồi bằng không còn không phải cùng đám k i a đông đức người tại một cái mái hiên phía dưới sinh hoạt trang phục thợ săn vu sư có chút tức giận thầm nói ai biết được áo khoác vu sư nghe vậy không lời biếu môi người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi người khác tùy tiện rửa cho ngươi tẩy nao đã bị lừa dối tìm không ra bắc 480, phu tờ, cầu vé tháng phiếu cử. đi thôi đừng chậm trễ thời gian nếu không có tại quy định thời gian hoàn thành tuần tra nhiệm vụ lao đại đoán chừng vừa muốn đối với người thuyết giáo áo khoác vu sư buộc lại dây dày tạm dừng chân xác định tăng trùng vừa vặn liền đối với bên người đồng bạn nói cũng ta muốn dừng lại hơn nữa ngươi thật giống như trò chuyện có càng này a trang phục thợ săn vu sư không lời nhà câu rãnh sau đó có chút khó hiểu hướng phía trước xa xa nhìn qua nhãn kỳ quái kia lôi điệu như thế nào đột nhiên không làm khó đẳng hẳn mấy ngày nay không phải là tâm tình vô cùng kích động sao ai biết lôi điệu loại này thần kỳ động vật sinh khí ai có thể mò được chuẩn mấy ngày hôm trước đột nhiên phấn khởi muốn chết không có việc gì đang ở đó loạn nhao nhao gọi bậy huyên nào tất cả mọi người không phải an bình cuối cùng thậm chí thiếu chút khiến nó chạy đi kết quả hiện tại lại an tĩnh ngươi nói có trách hay không áo khoác vụ sư thô l ộ hướng bên cạnh nói ra đàm những ô i nói lầm bầm có lẽ là tại giam cầm trong lồng đầu xem hai ngày về sau biết sai an phận xuống đây đi tại xem hai ngày cố gắng đều có thể thả lại nó dành riêng rào chắn trang phục thợ săn vụ sư không quan trọng nhún nhún vai bất quá lại nói tiếp lao đại đối với này lôi điệu có thể đủ chiếu cố mỗi ngày sành ăn chiếu cố đó là bởi vì hướng đều nó lớn lên về sau lưu lại lai g i ố n g a bọn họ luôn nói nếu tìm một cái giống cái lôi điệu trở về kết quả đã nhiều năm như vậy còn là chỉ có nó một cái muốn ta nói nên điểm tâm sáng đem nó trở đi b ấ trang hại chúng hãi hủng,、nếu、không đều nó lại lắng nếu nó ta t lo đều ư ở n lớn chúng g một chút, t đều k h ô nhất định chế được nó áo khoác vù sư có chút tức giận mắng. Chờ đi. Ta từ lúc đi tới nơi này vườn những cùng thần động vẫn bọn những này thần kỳ động vật chờ đi nha, nếu như chờ đi sẽ bị đưa đi nơi nào đâu này. Trang chế khoác chút Chờ khu, chưa thấy họ tức ta từ tới trừ vật, vật trở được đi, đi đem đi đi đưa đi đâu bị có lúc cái cái cái sư áo lao kia kỳ vù vô sẽ qua kỳ phục thợ săn vu sư nhìn xem bên cạnh tiền bối hiếu kỳ hỏi người đây cũng đừng quản chúng ta làm tốt chính mình bản chức là được lao đại cùng hắn thượng cấp người chúng ta có thể không thể chê vào cẩn thận càn d ỡ nghe ngóng cầm cái mạng nhỏ ngươi đều đại sành không có áo khoác vũ sư b ả y làm ra một bộ người từng trải dáng dấp đối với đồng bạn hù dọa đạo Cắt, này có cái gì không nổi ta có thể báo cho ngươi cỡ l à dẹ mẩn các hạ là ta cô phụ ta khi nào là muốn đi vào tầng quản lý ta tại tiến nhập nơi này lúc trước còn là tây đức h a m hở tiến lên hội cán bộ n h à trang phục thợ săn vũ sư đối với đồng bạn đe dọa không thèm để ý chút nào ha ha áo khoác vũ sư nghe được đối phương nói k h o á t chỉ là hồi một tiếng cởi lạnh tiến nhập tầng quản lý chỉ bằng ngươi nay vươn trong vùng cỡ lạ dẹ mẩn các hạ thân thích nhiều người nếu như lợi hại như vậy như thế nào này sẽ vẫn đi theo ta một chỗ tại đây đau khổ bức tuần tra đâu còn không phải có một cái công cụ người thật sự là buồn cười đến cực điểm trao phúng l ư ờ n đối phương nhất nhãn áo khoác vu sư liền phối hợp đi về phía trước đi mà phía sau trang phục thợ săn vu sư thấy được đối phương cư nhiên không tin liền trách trách vụ vụ đ ổ i kịp giải thích mà số ấn tờ đợi đến hai người kia thanh âm hoàn toàn nghe không được mới dám đem chính mình biên bước đầu nâng lên mặc dù chỉ là nghe lén hai cái tuần tra nhân viên nói chuyện t h i m nhưng số ấn tờ cũng từ bên trong thu thập được khá nhiều tin tức đầu tiên là những công việc này nhân viên lai lịch nàng vừa mới nghe được hai người nhắc tới một cái tên cỡ lạ d ạ mẩn các hạng còn có người k i a ăn mặc trang phục thợ săn tuổi trẻ vô sư trong miệng tây đức hăm hở tiến lên hội nếu như nàng không có đoán sai vị này cỡ lạ d ạ mẩn các hạng hẳn phải là h n đủ ý nhắc tới qua tây đức hăm hở tiến lên hội người lãnh đạo milan cỡ lạ d ạ mẩn mà những cái này nuôi dưỡng trong căn cứ công nhân hẳn là đều là tây đức người thậm chí trong đó đại bộ phận đều cùng tây đức hăm hở tiến lên hội hoặc milan cỡ lạ d ạ mẩn có quan hệ xem ra đại nhân lúc trước suy đoán không sai nước đức những cái này cái gọi là dân gian đoàn thể đã hoàn toàn bị ngân sách trường m â u k h ô n g chế mà nuôi dưỡng cứ địa đại khái tỷ lệ chính là cái này milan cỡ lạ dẽ mần đang quản lý s ô n thở trong đầu đơn giản p h ò n g đoàn lấy tiếp theo chính là về kia tiểu lôi chim theo này hai người vụ sư theo như lời nó tại vài ngày trước trở nên cực kỳ phấn khởi chắc là này lôi điệu cũng thấp thoáng cảm ứng được hẹn đủ i n đại nhân mà từ vừa mới bắt đầu này lôi điệu liền khôi phục lãnh tĩnh n à y đoán chừng là hẹn đủ i n đại nhân tại mở ra lỗ hồng cùng lôi điệu xây dựng hoàn chỉnh liên lạc cũng cùng nó có chỗ giao lưu lúc này mới đem nó c h ấ n an xuống đây đi có lẽ tại cái này nuôi dưỡng trong căn cứ đầu tiểu lôi chim tại kế tiếp có thể trở thành nàng minh h i ế u s o l t e sở dĩ hội như vậy cân nhắc là bởi vì lúc trước bị kinh động nàng bối rối phía dưới căn bản không kịp làm ký hiệu hiện tại đã hoàn toàn quên chính mình đi vào nhập khẩu ở đâu cái kia gọi là có thể cung cấp cửa ra vào tử s o l t e dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy tuy nàng biết cái kia nhập khẩu ngay tại rèm thú lan trước một chỗ nhưng s o l t e lại vô pháp một trăm phần trăm xác nhận vị trí bởi vậy vừa mới s o l t e liền đã bỏ đi tại một giờ thoát ly phương án hiện tại nàng muốn làm chính là thay hẹn đủ ỉn tận khả năng nhiều thu thập một ít tin tức nghĩ vậy nàng liền từ trên người móc ra kêu mai máy truyền cảm trước mắt tảng đá con đường dùng nàng biên bức móng nuốt căn bản gõ không ra cho nên liền quyết định đem máy truyền cảm giấu ở chỗ này thú lan nghĩ vậy x u ố n g t ờ liền d ụ n g cả tay chân hết sức tại n h ư u lan trên đồng c ỏ đào ra một cái hố nhỏ đem thiết bị cẩn thận che giấu hảo mà đợi nàng bận việc hết đây hết thảy khoan thai quay đầu sau đó đã bị nàng xuất hiện trước mặt đồ vật sợ tới mức thiếu chút tiêm têu ra tiếng nguyên lai、like、lúc này ở sau lưng nàng đang có ba đầu rèm túi lầu xuống tiến đến phía sau nàng đồng thời rời đi đặc biệt gần nếu như chúng bị liên lụy há hốc mộm nói không chừng cũng có thể đem sồn tờ một ngụm nước vào sồn tờ bị trước mắt đột nhiên xuất hiện to lớn như đầu cả kinh trái tim đều nhanh ngưng đập may m à đám này như ca là đối với nàng có chút tò mò đồng thời đều là ăn chay lúc này sồn tờ có chút hối hận như thế nào không đem h ọ cứ gỡ k i a ngu ngốc chó cũng dẫn dụ đến tên kia còn có thể nói t h ú ngữ có thể nàng ngược lại tốt rồi đừng nhìn nàng có thể biến thân biến b ứ c thế nhưng là cùng đám này thần kỳ động vật lại hoàn toàn vô pháp giao lưu có chút chật vật leo ra thú lan Soln tớ liền bắt đầu suy tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nàng lần này tổng cộng mang hai mươi giám sát và điều khiển n ề n nhện đi vào tuy số lượng rất nhiều nhưng chỗ này lớn như vậy nhất định phải lắp ráp đến có giá trị nhất địa phương mới được nghĩ vậy Soln t ơ ngẩng đầu trở lên nhìn trước mắt hình bán cầu vòng phòng hộ từ bên trong là vô pháp nhìn đi ra bên ngoài đây có lẽ là vì ngăn ngừa để cho những cái này thần kỳ động vật trông thấy ngoại giới xâm lâm kích thích chúng gia tính cho nên tất cả pháp cháo nội đảm có chút tương tự khí tự thảm nó hắc dạ ban ngày tất cả đều là mô phỏng lúc này trên cùng không hoàn toàn là đen kịt một mảnh dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy phía trên tình huống s ô n t e r cảm thấy dưới loại tình huống này nhất định phải trước nắm giữ rõ ràng này mảnh cứ địa cơ bản bố cục bởi vậy bay đến thiên thượng thấy rõ ràng tình huống là thích hợp nhất hơn nữa từ mặt đất trở lên nhìn lên tầm mắt cực kém cơ bản sẽ không thể nào bị người phát hiện suy tư một lát sau s ô n t e r l i ề n hạ quyết tâm nàng đầu tiên là t r ư ớ c r a bên ngoài leo vài bước đi đến đèn ma pháp không thể nào có thể soi sáng bên đường duyên sau đó cổ khởi lực cọ một chút liền cào cao bay lên nói thật nếu như nếu đổi lại là é đủ in tại loại hoàn cảnh này là sẽ không bước lên loại này có khả năng hội bị phát hiện nguy hiểm nhưng số ấn t ờ cũng mặc kệ nhiều như vậy trong nội tâm nàng chỉ cần cảm thấy có nhất định nắm chắc liền sẽ trực tiếp mãng đi lên bất quá hảo vào lúc này nàng vận khí không tệ lúc này chính trực đêm khuya trong căn cứ đại bộ phận người này sẽ cũng đã nghỉ ngơi bên ngoài tuần tra thủ vệ cũng không tính nhiều mà đều số ấn t ờ thuận lợi bay đến trên cao nàng phát hiện mình kỳ thật có chút lo ngại bởi vì lúc này tại cơ trên không trung lại có mấy cái phổ thông chim nhỏ đang lẻ loi đ ố n đốn bay lên xem ra h ẹ đủ ỉn lúc trước đề cập qua tình huống thực tồn tại phát khoác lên quả thật có một ít biệt hiệu tiểu hào lỗ thủng đặc biệt là tại che chắn trên không bên ngoài chim nhỏ ngẫu nhiên một cái không cẩn thận sử dụng xâm nhập đi vào phát hiện điểm này về sau sô、so、n tờ nhất thời liền lớn mật xem ra đến tối thời điểm nàng gần như đều có thể tùy ý hành động mà lúc này sô n tờ cũng rốt cục tới lại cơ hội nhìn xem một chút tất cả nuôi dưỡng cứ địa hoàn chỉnh bố cục phía dưới tất cả cứ địa chiếm diện tích tối thiểu ít ỏi trăm mẫu đất chợt nhìn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng một cái chủ đánh chăn nuôi nghiệp thôn trăng nhỏ nuôi dưỡng cứ địa tít mãi bên ngoài không gian ô lưới lớn nhất cho nên cơ bản toàn bộ đều một ít tán dưỡng thần kỳ động vật đều là như d ẻ m gỡ dạp phòn k ẹ p vào heo ạ tờ sản mùn cẳng các loại động vật cứ địa càng đi mạng nội bộ cách càng nhỏ trong đó nuôi dưỡng động vật liền cũng không đều là tán nuôi dưỡng bắt đầu l ạ loi đốn đốn xuất hiện một ít bao trùm lấy khí tượng thảm đại phòng kế đồng thời phía dưới những cái này có thể đặt nuôi dưỡng thần kỳ động vật phòng kế cũng không đều là đầy trong đó lại có đại khái một phần ba địa phương đều là không nhìn ra được ngân s á c trường mẫu g i lòng tham lớn bọn họ là chuẩn bị đem này chế tạo thành một cái vĩnh cự hình quý danh cỡ lớn nuôi dưỡng cứ、địa. Mà trừ những cuộc sống này trên đất bằng thần kỳ sinh vật cái trụ sở này trong còn cấp cho t h ủ y sinh thần kỳ động vật chuẩn bị địa phương tại sốn tờ trái phía trước vị trí liền có một cái vô cùng dễ làm người khác chú ý hồ nước nhỏ đại khái chiếm tất cả cứ địa hai mươi diện tích trừ đó ra tại cái này nuôi dưỡng cứ địa tối trung tâm có một khối chiếm diện tích gần tới hai mươi địa bàn m ề n đầy phòng ở thoạt nhìn là chuyên môn lưu cho cho những cái k i a phòng giữ nhân viên cùng chăm sóc nhân viên khu cư trú sốn tờ có thể trông thấy một vòng lớn tạo hình thống nhất phòng ở hiện lên một cái hoàn hình phân bộ thoạt nhìn là chế thức công nhân ký túc xá tại đây tầng ký túc xa vòng là một ít tương tự sùng vật bệnh viện phong ố c chúng thể tích phi thường lớn cho nên nhìn lên vô cùng dễ làm người khác chú ý hẳn là dùng để cho thần k ỳ động vật chữa bệnh cùng lai giống mặt khác còn có mấy khối gieo chỉnh tề mặt cỏ lộ thiên rào chắn một cái trong đó rào chắn trong có mấy cái đuôi én khuyển đàng tại nằm ngáy ho ho bên cạnh một chỗ rào chắn trong vẫn đổi mấy cái phi mã nhìn lên đây là chuyên môn dùng để thuần dưỡng thần k ỳ động vật sân huấn luyện sở mà để cho sổn ở cảm thấy vô cùng không lợi là nay khối khu cư trú trong vẫn phân phối đại lượng giải trí phương tiện trong đó có bao gồm Quán c à p h ê các loại có thể cung cấp loại thể nghỉ n g ơ i b u ô n g lòng chỗ ăn chơi, còn chỗ chơi, có bốn u trăm vẫn t tám mươi một h ư Trường quán. 481, ma pháp tháp nhọn cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà hấp dẫn nhất số tờ chú ý vẫn là cả hình tròn cứ địa tối trung tâm kia tòa nhà kiến trúc đó là một tòa cao vút bằng đá tháp nhọn nếu như tính luôn ngọn tháp lời tối thiểu có sáu tầng bảy lầu cao như vậy nó chiếm diện tích cũng không phải như thế nào đại nhìn lên cũng liền dùng ở giữa nhất chừng trăm không căn cứ s nếu có thể rõ ràng cảm ràng giác đ n này tháp nhọn tầng ngoài đang không ngừng chỗ tháp hấp h t ma lực, đ ồ như g t ờ i một mực h ớ n lên hội tụ, thẳng đến những g hội cái tụ, không i a đa lốn đốn ma lốm lốm lực đốm ì n ngọn tháp phương ra, cũng trực tiếp trở lên thẳng đến dung nhập tiến đỉnh đầu này khối ma pháp cháo. Nếu như h chỉ tháp khối pháp cháo. trực từ tiếp trở ra, ma đầu k có đoán sai cái kia tháp nhọn hẳn phải là phòng hộ ma pháp hạch tâm hơn nữa cái chỗ này so với đại nhân suy đoán còn có khoa trường này kia là cái gì nuôi dưỡng cứ địa nhà quả thật chính là một cái co lại hơi bản vũ sư thôn xóm Này phương trước i phải hay không đại biểu đóng giữ ệ n như hoàn toàn, không đóng cũng hay vưu vậy có ấ t t nhiều đâu này. đâu r mắt là đêm khuya lúc này nàng có thể trông thấy tại tuần tra bên trong vu sư liền có năm tổ trong đó mỗi tổ hai cá nhân tính cả tại bên ngoài trụ sở tuần sơn những người kia kia chỉ là phụ trách buổi tối thay ca vu sư liền có mười mấy người mà ban ngày khẳng định cũng có tương ứng phòng giữ nhân viên nếu như tại cộng thêm phụ trách chăm sóc thần kỳ động vật hộ công nhân cùng bác sĩ thu ý, ý ấy, cùng với những cái kia việc buôn bán vu sư này ni mã thêm vào không được có gần tới hơn trăm người khá tốt đại nhân đủ cẩn thận trước sớm tới điều tra sốn tơ nhịn không được sát cầm mồ hôi cái này nuôi dưỡng trong căn cứ nhân thủ tối thiểu so với chúng ta lúc trước dự đoán nhiều ra gấp b ộ i nếu như chỉ là triệu tập mấy người liền qua tập kích đừng nói kinh động đ ị c h nhân lúc ấy sau bọn họ đều không nhất định có thể toàn thân trở ra nước đức này không hổ là ngân sát trường mâu tổng bộ chỗ có thể triệu tập đến nhân thủ quả thật nhiều thay quá nếu quả thật như kia hai người vô sư trong miệng theo như lời cách mỗi nửa năm đều sẽ có người tiến hành thay phiên sốn tơ đoán chừng tất cả nước đức cảnh nội phòng chừng khoảng trăm tên vô sư trong thâm tâm tại vì câu lạc bộ công tác trong đó khả năng có một bộ phận hoặc là nói một bộ phận lớn vu sư có lẽ đều không biết mình tại vì ngân sách trường mẫu công tác nói không chừng bọn họ còn tưởng rằng đây là cái gì chuyện đứng đăng nghiệp nha cẩn thận quan sát tất cả cứ địa bố cục sốn tớ liền bắt đầu suy nghĩ k ế tiếp nên như thế nào bố trí giám sát và điều khiển nếu như có thể trực tiếp từ trên không hướng phía dưới định vị là tốt nhất nhưng trên bầu trời cũng không có bất kỳ vật dẫn có thể gánh chịu giám sát và điều khiển miền nhện đem giám sát và điều khiển gắn tại mái vòm là phương tiện nhất nhưng này có khả năng hội gây ra cảnh báo nàng cũng không có é đủ in luyện kim kỹ thuật h i ể u được đem giám sát và điều khiển khí cùng phòng hộ pháp trận ma pháp đường về kết nối cùng một chỗ cho nên hiện tại chỉ có thể bỏ vào mặt đất gắn cầm vị trí tháp nhọn cao hơn cái khác kiến trúc một mảng lớn ngược lại là cái phù hợp mắc khung có thể tại kia bố trí bốn mai giám sát và điều khiển n ề n nhện với tư cách là có thể quan sát vườn khu thấu kính mãi mà đối mặt với tháp nhọn cửa chính vị trí cũng muốn mắc khung một cái điều này cũng hứa đại nhân có thể thông qua nghiên cứu luyện kim hạch tâm tìm đến không cần kinh động phòng giữ liền có thể phá giải che chắn phương pháp nếu như có thể chứa ở tháp nhọn là tốt rồi nhưng gió này hiểm không nhỏ có tìm đến cơ hội tốt mới được đồng thời hiện tại tháp cao đại môn là hoàn toàn phong bế mặt khác với tư cách là người lưu lượng dạy đặc giải trí khu cũng phải bố trí hai cái một cái trong đó đối với lấy cái kia có ba phòng giữ nhân viên khu cư trú cũng phải lắp ráp nếu như muốn đưa bọn chúng toàn bộ thấy rõ ràng phải dùng nghiêng tuyến con đường thị giác này ít nhất phải dùng đến sáu mai camera mà vươn bách t h u trong vùng càng phải gắn có quan sát chủ yếu hoàn đạo tìm đến bọn họ tuần tra quy luật đây cũng có hao phí năm cái camera kể từ đó cái này có hao phí mất m ư ơ i tám mai camera như vậy cuối cùng hai cái liền lưu lại với tư cách là dự phòng a kế tiếp vài ngày tại buổi tối thời điểm ta còn có thể đeo thượng ca mê ra từ không c h u n g cho đại nhân đ ậ p một ít bao quát màn ảnh s o n t e từ khi cùng em đủ ỉn chứ cho thương hội đảm nhiệm sản phẩm thiết kế sư vẫn tiếp nhận đại lượng điều tra phản trinh sát ẩn nút cùng chiến đấu huấn luyện cho nên nàng chỉ là đại khái quan sát một lát sau liền có cơ sở quy hoạch nghĩ vậy s o n t e liền lập tức hành động chỉ thấy nàng túi đầu một cái lao xuống liền tránh thoát những cái tia tuần tra nhân viên ánh mắt vững vàng đáp xuống trung tâm này tòa tháp nhọn rất tốt cũng không có gây ra cái gì kỳ quái cảnh báo xem ra bọn họ cũng không có tại tháp cao cạnh ngoài giả bộ cái gì kỳ quái cảnh giới ma pháp sốn thớ vô cùng lỗ mãn thỉnh thịch đến trên tháp cao mới may mắn cười nói nàng cũng không phải là én đủ in loại kia cẩn thận chặt chém người tuy nàng hành vi h i ệ n lộ có chút mạo hiểm nhưng mạo hiểm sau khi thành công thường thường có thể mang đến cự đại thu hoạch bận việc một hồi sốn thớ liền mắc khung hảo mặt hướng bốn cái phương vị giám sát và điều khiển nền nện sau đó nàng tại kế tiếp một giờ trong cẩn thận tránh đi tuần tra nhân viên cũng đem tất cả giám sát và điều khiển nền n ệ bố trí đến dự thiết lập vị trí mà ở hoàn thành đây hết thảy s o n t ờ lại lần nữa phản hồi tiến nhập thì dèm thú lan tuy hy vọng mù mịt nhưng nàng vẫn phải là nhìn xem có hay không có thuận lợi phản hồi cơ hội nhưng s o n t ờ bóp đồng hồ bấm dây đều thời gian để đến được như cũng vô pháp từ che chắn thượng tìm đến cái kia có thể cung cấp ra vào cửa động tuy s o n t ờ biết việc này é đủ ỉn đã mở ra cửa động có thể tại đây dạng một mặt tường cao nàng vẫn còn không có biện pháp chuẩn sắc k hóa chặt xuất cái kia chỉ có chừng hai mươi centimét rộng lỗ nhỏ nàng cũng không thể dựa vào đoán trực tiếp được vào phát hiện này để cho s o l t e có chút để phải nhưng rất nhanh nàng liền giữ vững tinh thần dù sao còn có dự phòng phương án kế tiếp nàng phải nghĩ biện pháp tìm đến một cái tương đối an toàn ẩn thân trung quy luôn là ở chỗ này dạng lộ thiên trong hoàn cảnh thật sự quá mạo hiểm mà lúc này ở bên ngoài e đủ u ỉn phát hiện sốn tờ không có đúng hạn phản hồi trong lòng của hắn liền minh bạch cái đại khái người này đoán chừng là tìm không được trở về đường loại này lỗ hổng nếu như không phải là cùng hắn có được cực kỳ nhạy bén cảm giác năng lực dù n g mắt thường là vô pháp phân biệt xuất r a bất quá h ả o tại bọn hắn chuẩn bị hậu bị phương án nhưng hiện tại sốn tờ rơi vào nuôi dưỡng cứ địa nhất định phải tăng nhanh hành động bộ pháp vàng và k quá quá hắn đi qua một giờ nghiên cứu còn không có hoàn toàn đem giữ tại không kinh động đối thủ dưới tình huống phá vỡ vòng phòng hộ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở sổ ấn t ờ có thể từ bên trong cho hắn cung cấp càng phong phú tin tức nội tâm có tính toán ed n u in liền nhanh chóng từ đó vị trí rút lui khỏi hắn còn muốn chạy tới mặt khác hai cái nuôi dưỡng cứ địa điều nghiên địa hình đến cùng có biết rõ ràng những cái này nuôi dưỡng cứ địa phòng giữ lực lượng là không đồng ý nhất trí bận việc chọn một đêm đợi đến sắc trời đêm sáng ed n u in khôn ngoan mang mọi m ệ n h trở lại tại đủ ẩ n nhà lầu đi qua cả đêm điều tra hắn phát hiện này ba cái nuôi dưỡng cứ địa trên cơ bản cơ bản giống nhau vô luận là ngoại vi cảnh giới phương thức còn là trung tâm dùng để che giấu cứ địa cỡ lớn phòng hộ bình c h n g đều có được thống nhất quy cách duy nhất có chút khác nhau là n à y ba cái trong căn cứ có hai cái ở vào tây đức chúng quy mô tương tự chiếm diện tích đều phi thường lớn còn có một cái cứ địa ở vào đông đức chỗ đó bao trùm phạm vi so sánh tây đức kia hai cái hiển nhiên m u ố n ít một chút xem ra sởn trệ mục tiêu đúng là tây đức hắn là chuẩn bị đem chọn cái tây đức đều tan vỡ xuất ra để cho kia trở thành câu lạc bộ thiên nhiên ô dù cùng nuôi dưỡng khu vực chắc hẳn tại hoàn thành phân liệt ở vào đông đức kia vị trí cứ địa cũng sẽ chuyển rời đến tây đức đi thôi h n đủ ỉn kiểm kê lấy đêm nay lấy được thu hoạch nội tâm l ã n h tính mô phỏng lấy s ờ n trệ ý nghĩ sau đó tìm đến một mực ở nhìn giám sát và điều khiển h o ặ e ơ thế nào có cái gì thu hoạch sao tổng bộ cùng mặt khác mấy cái ngân mâu thương vị trí cũng không có xuất hiện cái gì dị thường bất quá đệ hai mươi mốt ba mươi tám hiệu giám sát và điều khiển nhền nhện bị khởi động hơn nữa s u ố n tờ lấy biên bức hình thái xuất hiện ở màn ảnh trước nàng vị trí địa phương chính là ngân s á c trường mâu nuôi dưỡng cư địa mà khá lắm chỗ kia thật là lớn dọn người hoặc lúc này vô cùng chuyên nghiệp ngồi ở một chỗ giám sát và điều khiển trước sân khấu ở trước mặt hắn lóe lên mười mấy cái màn hình phía trên biểu hiện ra các loại bất đồng hình ảnh rất tốt xem ra so ấn tờ lần này lẹn vào công tác làm được không sai nàng có hướng ngươi truyền đi tin tức gì sao e n d i in nhìn chằm chằm bên trong căn cứ biểu hiện hình ảnh thỏa mãn gật gật đầu quả thật có bất quá ngài thật sự là yên tâm để cho nàng một mình trốn tại cái trụ sở kia trong a h ọ c gỡ hiển nhiên đã từ so ấn tờ truyền quay lại trong chân dung biết được ed n đ i n kế hoạch không khỏi có chút cảm thán sau đó h ọ c gỡ lại đem một chương tấm da dê đưa cho ed đủ n đây là so ấn tờ báo cáo xem ra nuôi dưỡng cứ địa so với chúng ta dự đoán to lớn hơn người bên trong tay nhiều vượt quá tưởng tượng h n đù ỉn tiếp nhận tấm da dê tỉ mỉ xem một lần sau đó lại mắt nhìn giám sát và điều khiển khí milan cỡ lạ d ẽ mần vậy sao có lẽ chúng ta có thể đem người này với tư cách là điểm đột phá nuôi dưỡng cứ địa quy mô s ắ t thực so với trong dự tính càng lớn xem ra những cái này ngân mâu thương là chuẩn bị đem kia xây dựng thành công một cái vĩnh cựu tính tài nguyên cứ địa trừ nuôi dưỡng thần kỳ động vật ngoài có lẽ còn có huấn luyện vô sư tác dụng chẳng lẽ bọn họ vừa chuẩn chuẩn bị huấn luyện quân đội họ gờ nghe vậy ăn cả kinh hắn thế nhưng là biết đã từng d ì n h đoàn đến cùng làm cái gì ngân s ắ c trường mâu đây là muốn d ẫ m lên vết xe đổ không bài trừ loại khả năng này trước mắt phá hủy này mấy cái cứ địa ưu tiên tính muốn càng sớm heddu in n h ư mày sau đó lại mắt nhìn họ gờ bên trong thu âm tình huống như thế nào có thể nghe được bên trong động tính sao đại bộ phận giám sát và điều khiển khí đều công tác bình thường bất quá tới gần trong căn cứ này tòa tháp nhọn thượng mấy cái giám sát và điều khiển khí chịu cái nhiễu trên cơ bản thanh âm gì đều chuyển không đi ra may mã số ấn tờ g a hỏa này coi như thông minh lúc trước làm báo cáo thời điểm đặc biệt chạy được biên giới khu vực nàng vẫn đưa ra chuẩn bị đi tìm kia tiểu lôi chim h ọ ặ c gờ khó được nói vài câu sồn tờ lời hữu ích chương 482, phiền thoái cầu vẽ thang phiếu đề cử ừ nàng quyết định này ngược lại là không ngoài sở liệu của ta ta lúc trước đã cùng tiểu lôi chim xây dựng lên tinh thần liên hệ nó trạng thái tinh thần cũng không tính hảo bất quá đi qua ta câu thông đã có thể phối hợp chúng ta hành động nó thấy được sồn tờ sẽ giúp nàng đánh n h i ệ m trợ đối với sồn tờ biểu hiện ed đủ ỉn đã tương đối thỏa mãn hắn hiện tại muốn làm vẫn phải là mau chóng phá giải cái trụ sở này mà pháp che chắn bằng không chỉ xem cái trụ sở này thể lượng hắn đều rất khó nuốt trôi ngay từ đầu thời điểm dựa theo hắn tại anh quốc kinh nghiệm eddu i n cho rằng chỗ này nuôi dưỡng trong căn cứ không nổi liền mấy chục người hắn từ anh quốc gọi tới mười mấy người liền có thể bắt lại nhưng hiện tại phát hiện sự tình khả năng không có đơn giản như vậy suy tư một lát sau eddu i n liền túi đầu nhìn về phía h a g g r kế tiếp đem giám sát và điều khiển trung tâm đặt ở chỗ này nuôi dưỡng cứ địa mau chóng vẽ ra tất cả cứ địa bản vẽ nhìn từ trên xuống đồng thời ta muốn biết trong này tổng cộng có bao nhiêu người trong đó nhân viên chiến đấu cùng không nhân viên chiến đấu đều muốn phân chia rõ ràng còn muốn thu thập những cái kia phòng giữ nhân viên sớm bên trong muộn làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng với tuần tra nhiều lần lần lộ tuyến bọn họ phân biệt đều ở nơi đó còn có chính là về những cái kia thần kỳ động vật tận khả năng thu thập chúng chủng loại tổng số lượng này đối với về sau thu nhận cùng xử lý m ộ ư ơ i phần trọng yếu đồng thời mật thiết chú ý xuốn g tờ hướng đi nàng rất có thể biết sử dụng đệ ba chín hào giám sát và điều khiển nền n ệ n cùng chúng ta l i lạc nếu như phát hiện nàng có hãm vào dấu hiệu nguy hiểm nhớ rõ trước tiên liên l à ta nếu như nàng bại lộ hành động có thể trực tiếp buông tha cho ta cũng sẽ trực tiếp khởi xướng cường công còn có hai ngày này ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút vị kia milan cỡ lạ d ẽ mẩn cũng ghi chép hắn hình ảnh sau đó ngươi phải chú ý có thể hay không từ nơi này nuôi dưỡng trong căn cứ tìm đến người này có lẽ hắn chính là phá giải pháp trận mấu chốt h n đù ý nâu vào đấy hướng h ọ gỡ bố trí lấy nhiệm vụ đồng thời thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú vào cái kia đối với lên ma pháp tháp nhọn đại môn hình ảnh muốn phá giải kia mặt pháp cháo hắn phải nghĩ biện pháp thấy rõ bên trong cấu tạo nghĩ vậy h n đủ in từ trên người lấy ra từng mai giám sát và điều khiển nhẹ nhẹ như n có điều suy nghĩ đi vào luyện kim phòng thí nghiệm sau đó cũng không nghỉ ngơi liền hết sức chăm chú mân mê lên mà lúc này lưu ở nuôi dưỡng trong căn cứ sồn tờ đã không dám như trong buổi tối làm càn như vậy chơi v ừ a sáng tất cả cứ địa tựa như cùng bị kích hoạt đồng dạng đại lượng vu sư từ chính mình nơi ở bên trong đi ra cũng nhanh chóng tiến nhập cương vị mình trong đó phụ trách cảnh giới phòng giữ nhân viên so với buổi tối sồn tờ trông thấy thì nhiều không chỉ một lần những cái này vu sư trừ phải bảo vệ cứ địa an toàn Kỳ thật đồng thời trong căn cứ vẫn phân phối đại lượng tinh thông thần kỳ động vật hoặc không chiến đấu vô sư bọn họ phải chịu trách nhiệm những cái này động vật chữa bệnh sinh sôi lợi nợ thậm chí huấn luyện đồng thời này cũng không có thiếu tương tự tạp công nhân phổ thông vô sư trong đó có chút thậm chí cũng không phải vô sư chỉ là vô sư một lệ phối ngô hoặc pháo lép bọn họ sẽ cho những cái kia thần kỳ động vật học người đánh trợ thủ tương đương với chữa bệnh hộ công nhân hoặc là tại khu sinh hoạt hỗ trợ tại những cái kia vu sư trong cửa hàng làm việc lặt vặt hay là làm một ít quét dọn vệ sinh nấu cơm vận chuyển các loại công tác đồng thời s ổ n tờ đơn giản đến một chút có thể trông thấy một lệ thân ảnh nàng liền biết tối hôm qua dự đoán nhân số khả năng còn là quá mức bảo thủ nếu như tính luôn những cái này hiệp đồng công tác mức lệ tất cả cứ địa nhân số đoán chừng đều vượt qua hai trăm mà lúc này trốn ở một chỗ dân cư mái hiên dưới mặt đất s ố tờ nhìn trước mắt tràn ngập sinh hoạt khí tức cảnh tượng cũng n h ì n không được nữa nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nàng vẫn là lần đầu tiên trông thấy vu sư một lệ pháo lép như thế hài hòa chung sống cảnh tượng như là tại anh quốc đại bộ phận vu sư đều có thâm căn cố đế bài xích một lệ tư tưởng căn bản không có nhiều người nguyện ý tiếp nhận cùng một lệ tiếp xúc lại càng không cần phải nói tại cùng một cái d ư ớ i mái hiên công tác sinh hoạt tại nước đức cùng nước pháp hai cái này tương đối khai sáng quốc gia bọn họ đối đãi một lệ cùng pháo lép thái độ ngược lại tương đối nhu hòa con lai vu sư thần kỳ nhiều thậm chí có không ít thuần túy huyết gia tộc cũng đã thói quen một lệ tồn tại điều này cũng dẫn đến này hai quốc gia vô sư số lượng so với anh quốc nhiều không ít chỉ bất quá nước đức cùng nước pháp đồng dạng không thích bảo mật pháp nhưng bọn hắn động cơ cùng anh quốc những cái kia lấy từ thần thực tử cầm đầu cực đoan thuần túy huyết gia tộc hoàn toàn bất đồng bọn họ bài xích bảo mật pháp là vì muốn cùng một lệ xã hội càng dày đặc cắt tiếp xúc muốn cùng một lệ có càng nhiều giao lưu nói trắng ra còn là loại kia vô pháp quang minh chính đại dưới ánh mặt trời sinh hoạt hoàn cảnh để cho bọn họ cảm giác không có tự do mà những cái kia từ thần thực tử thì là bản năng kỳ thị mức lệ cho rằng bọn họ không xứng có được so với vu sư càng r ộ n g mậu thổ địa cùng tài nguyên muốn chinh phục thống trị mức lệ đưa bọn chúng biến thành chính mình nô lệ bất quá có được hai loại bất đồng ý nghĩ a vu sư xã hội đều đối với bảo mật pháp không chào đón có lẽ đây chính là vì cái gì có cái người n h ấ t lên đối kháng bảo mật pháp cách mạng sử dụng thu hoạch đại lượng người ủng hộ nguyên nhân a bọn họ có lẽ động cơ đều không đồng nhất nhưng mục tiêu lại thần kỳ nhất trí cho nên tại s ồ n tờ trong mắt sơn t r ệ có thể đem cái này nuôi dưỡng cứ địa chế tạo như thế hài hòa thật ra khiến nàng có chút khâm p h ụ chỉ bất quá càng là như thế sơn t r ệ tồn tại lại càng để cho nàng kiên kỵ trên cái thế giới này đáng sợ nhất không phải là dùng bạo lực tàn bạo thủ đoạn làm ác ác nhân bởi vì kinh khủng chủ nghĩa sẽ đưa tới hắn và bình nhân sĩ phản cảm cùng đối địch tương phản những cái kia lợi dụng quy tắc thậm chí là hợp pháp thủ đoạn tới làm ác nhân sẽ có vẻ tăng thêm sự kinh khủng bọn họ hội dùng nói dối cùng lợi ích bệnh n ư ờ i lớn đem tất cả mọi người gắt gao dây dưa cùng một chỗ phản phất nước ấm nấu hết sanh đạt thành chính mình g i tâm những người này có lẽ so với cái kia chính thức cơ cấu càng thêm chú trọng công bình đối xử mọi người cũng mười phần thân mật văn minh như vậy hành vi đi qua thời gian dài ảnh hưởng thậm chí hội dẫn đến bọn họ tại rất nhiều vu sư trong mắt có thể so với chính thức cơ cấu càng chịu người yêu mến càng đáng tín nhiệm cuối cùng nếu có người muốn vạch trần bọn họ âm mưu hay là phản đối với bọn họ ngược lại sẽ chịu đại đa số người căm t h ủ cùng chống cự cho nên tại sổn tở trong mắt nếu như tương lai thật làm cho sởn trệ thành công hoàn thành phân liệt nước đức quy kế cái này chút nuôi dưỡng c ư địa cuối cùng đều có khả năng hội chuyển hóa làm hợp pháp cơ cấu cũng lợi dụng cả quốc gia tới vì trong bóng dâm vì những cái kia truy cầu vĩnh sinh ngân mâu thương tiếp tục chuyển máu nghĩ vậy sốn tờ thậm chí không d é t mà run lạnh run sân t r ế bùa bỡn nhân tâm thủ đoạn so với chỉ biết giết người phóng hỏa lôi điệu cao minh há lại chỉ có từng đó một bậc cùng lúc đó sốn tờ cũng bắt đầu lo lắng lên hẹn đủ ỉn cũng không phải lo lắng nàng vị đại nhân kia an uy sốn tờ biết lấy hẹn đủ ỉn cẩn thận trình độ hắn nếu như chuẩn bị động thủ khẳng định có thành công n ắ m chắc sốn tờ lo lắng là trước mắt cái trụ sở này trong có nhiều người như vậy thực cầm nơi này san bằng tương lai lại nên như thế nào thu xếp trong căn cứ những người này lại nên nếu như theo chân bọn họ giải thích muốn biết rõ đây chính là hơn hai trăm người đâu ẹn đù in bọn họ cũng đồ tệ hơn nữa trong đó còn có số lượng không ít một lệ cùng pháo lép những người này hẳn có rất nhiều là không biết rõ tình hình không có khả năng toàn bộ giết đi có thể thả bọn họ lại để cho bí mật tiết lộ phải thả lời bọn họ số lượng hiện tại quả là là quá nhiều nhiều đến rất có thể giấu giếm không ngừng nhiều đến sờn trệ có thể dùng đang lúc mà lại hợp pháp thủ đoạn tiến hành truy tra thậm chí hội đưa bọn chúng truy nã muốn biết rõ những người này có thể cũng có gia đình mình có được hợp pháp thân phận thoáng cái mất tích nhiều người như vậy liên quan đến nhiều như vậy vu sư đến lúc đó một cái xử lý không tốt có khả năng vẫn sẽ khiến quốc tế tranh chấp thậm chí tại nuôi dưỡng trong căn cứ sinh hoạt mắt người hẹn đủ ỉn đám người có lẽ sẽ cùng tại người xâm nhập là quay dày bọn họ công tác cùng sinh hoạt người xấu cần biết những người này cũng không phải là bị bắt buộc tại công việc này bọn họ có được phong phú t h ủ lao cùng phúc lợi đồng thời bọn họ hiện tại cũng không có ngược đái hoặc giết chết những cái k i a thần kỳ động vật biểu hiện ra thậm chí đều không có trái pháp luật cũng rất khó đưa bọn chúng định tội dưới loại tình huống này tập kích như vậy nuôi dưỡng cứ địa có khả năng sẽ để cho sổn tờ đám người trở thành công địch đồng thời hoàn toàn mất đi tính hợp pháp tính hợp pháp thứ này nhìn lên dường như không có gì nhưng nó lại có thể dẫn đạo dư luận cho người khác dán lên chính nghĩa hoặc tà ác nhãn hiệu s n t r ệ há lại chỉ có từng đó là âm hiểm à hắn xây dựng nuôi dưỡng cứ địa trừ có thể cho bọn hắn cung cấp phong phú tài nguyên vẫn tương đương với đem mấy trăm danh vụ sư một lệ cưỡng ép lên đ ư ờ n g làm con tin thậm chí s ổ n tờ đón o chừng s n t r ệ liền là cố ý đem nhiều như vậy hợp pháp nhân sĩ thu xếp đến nuôi dưỡng trong căn cứ bởi vì liên lụy đi vào càng nhiều người nơi này tại ngoài sáng thượng liền càng an toàn ít người nuôi dưỡng cứ địa là chính là cái phi pháp ổ là mất toán là vì dân t r ừ hại mà nhân số đông đảo thậm chí nhiều đến nhất định tình trạng nuôi dưỡng c ư địa liền biến thành hợp pháp vô sư cộng đồng tùy ý công kích ngược lại sẽ trở thành tên đầy đủ công địch đến lúc đó chính bọn họ ngược lại trở thành phần tử khủng bố cho nên nuôi dưỡng c ư địa tại sồn tờ trong mắt đã từ một cái chất béo phong phú bánh trái thơm ngon biến thành một cái bất cứ lúc nào cũng là hội để cho bọn họ lật xe đại phiền thoái nghĩ vậy sồn tờ không khỏi lạnh run đồng thời càng cảm thấy sợn tóc gáy cũng không biết đại nhân đến cùng có hay không ý thức được điểm này ta có thể không muốn trở thành là nước đức tội phạm truy nã a sồn tờ phiền nào nghi đến sau đó nàng lại ý thức được không đúng địa phương không đúng nha nếu đại nhân thực cân nhắc đến điểm này sau đó lựa chọn bung tha cho tiến công chỗ này cứ địa ý định ta đây nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ thực sự tại đây lâu dài ở lại đây son tơ lúc này cảm giác mình đại não như một đoàn gây dối nàng đã hy vọng ẹn đủ ỉn không muốn hãm vào chỗ này v ũ n g b ù n lại không muốn một mực bị giam tại đây mất đi tự do nhất thời xoắn suýt không được toán hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đại nhân có thể nghĩ đến có thể xử lý thích đáng phương pháp ta còn là bất kể nhiều như vậy t r ư ớ hoàn thành chính mình bản t r ư c công tác ta son tơ manh liệt lắc đầu loại này đau đầu sự tình hay để cho hẹn đủ ỉn tới phát sầu a dù sao trời sập xuống có người cao tới đỉnh nàng cũng không phải loại kia am hiểu suy nghĩ người nàng lớn nhất mộng tưởng là trở thành một vô lo vô nghị cơm không người t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba đội trưởng v n thuế cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà bây giờ s u â n tờ thầm nghĩ tìm sừng thú góc cơm khô nàng đã nửa ngày không có ăn cái gì nghĩ vậy s u â n tờ liền lấy ra từng mai giám sát và điều khiển nền nện cũng đỉnh tại chính mình trên đ ó hành động lên một cái di động camera sau đó liền ý định từ chiến thuật trong áo lót lấy chút huyết tràng tới lớp bao tử bất quá đúng lúc này solter đột nhiên bị trước mặt trên đường phố cảnh tượng hấp dẫn chú ý lúc này nàng đang đứng ở khu dân cư tít mãi bên ngoài tới gần những cái k i a xem ra giống như là thần kỳ động vật bệnh viện như kho thóc phòng ốc cao lớn mà lúc này vài người vu sư đánh thẳng khai mở trong đó một cái phòng ốc đại môn cũng từ bên trong đẩy ra một cái chứa một cái lôi điệu lông sắt đây là đại nhân một mực ở truy tung k i a tiểu l ô i chim bọn họ nguyên lai、like、một mực cầm lôi điệu nhốt tại phòng tạm giam trong solter phát hiện lôi điệu tung tích nhất thời tới tinh thần lúc trước nàng thừa dịp buổi tối thời gian liền một mực ở tìm kiếm này lôi điệu có thể nàng lật khắp tất cả cứ đ ị a nuôi dưỡng phòng kế cũng không có có thể tìm tới đối phương thậm chí sốn tờ còn kém điểm bị những cái kia hung ác thần kỳ động vật trở thành bữa ăn khuya nói lên cái trụ sở này trong cao nguy động vật thật đúng là không ít chỉ là các thức họa long nàng đã nhìn thấy tấm ảnh chớ nói chi là mình sư t ử ưng đầu thú khách mời dạ thú đầu người mình sư t ử đuôi bò cạp thú cái này hùng tính rất mạnh sinh vật trông thấy này lôi điệu sốn tờ này sẽ cũng không có đi ăn cơm tâm tư nàng lập tức bước ra dọc theo mái hiên cùng nuôi dưỡng phòng kế trần nhà nhanh chóng bọ sát theo những cái kia vu sư áp giải lôi điệu đường nhỏ theo sau những cái này vu sư phụ giúp chứa lôi đ i ể u lồng sắt tại trong căn cứ ngoặt nhiều c á i n g mặt mới đứng ở bên trong hoàn một chỗ đang đắp khí tượng thảm phòng kế ngoài sau đó trong đó một người vu sư cẩn thận từng ly từng tí tiến đến lồng sắt trước nhìn hắn bộ dáng là chuẩn bị mở ra lồng sắt mà còn lại vu sư bên trong đều thần sắc khẩn trương rút ra ma trượng tại hai bên đường cẩn thận đề phòng thật đ á n g chết nó rõ ràng hôm nay vừa mới an phận hạ xuống vì cái gì muốn đem nó đưa về hai mươi sáu hiệu xúc g i ả m chẳng lẽ sẽ không sợ này lôi điệu lại lần nữa nổi giận mà nếu như lại đến một lần có lẽ bị thương liền không chỉ một hai người lần trước vì chế phục nó ta mặt đều thiếu chút bị bắt hoa đang ở bên cạnh cẩn thận cảnh giới bên trong một người vu sư lúc này hiện nhiên tâm tình không tốt lắm trong miệng hùng hùng hồ hồ hô đây cũng là không có biện pháp bốn hiệu nhà lều hôm nay muốn dùng vội tới một cái nơ đu đỡ để ngươi cũng biết loại kia thần kỳ động vật đến cùng có nhiều nguy hiểm một cái không cẩn thận nó có thể sẽ đem xung quanh sở có sinh vật đều hạ độc chết cho nên nhất định phải dọn bãi bên cạnh một người khác vu sư bất đắc dĩ lắc đầu đáp sau đó lại nhẹ g ọ n an ủi đối phương bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng với tư cách là phụ trách bốn hiệu nhà lều trong gác đêm chăm sóc nói gia hỏa này từ tối hôm qua bắt đầu liền khôi phục lại bình tĩnh luôn cúng bệnh trạng cũng không còn tồn tại những cái này thần kỳ động vật vốn là như vậy tâm tình một khi không h ả o sử dụng nổi giận này lôi điệu còn xem như dễ ứng phó đâu một hồi chúng ta muốn đi ba mươi b ố hiệu dạp xử lý kia ủ cờ gì hèn ỷ ẩn ý dồn bỡ lì mới kêu phiền thoái cũng không biết tối hôm qua lại là lấy ra tiểu động vật lại nhao nhao đến nó vừa thấy người muốn p h ó n g hỏa buổi sáng đi cho nó đưa cơm hộ công nhân thiếu chút bị chết cháy mà trước kia người kia đang tại phàn nản vu sư vừa nghe đến tin tức này sắc mặt nhất thời khó coi trời ạ này nhìn thật sự là một cái tin tức xấu ta yên tĩnh có thể đồng thời đối mặt ba con còn nhỏ lôi điệu cũng không muốn chống lại một cái ủ c ờ gì nì ẩn ý r ồ n bỡ ly ta cho rằng cỡ l à dẹ mẩn các hạ có lẽ có thể cân nhắc một chút cho chúng ta tăng lương ta cảm giác khi nào muốn chết tại đây chút thần kỳ động vật trong miệng jimmy khắc p h ầ n nàn bên cạnh một gã khác xem ra giống như là lĩnh đội vũ sư cao giọng q u ó t lớn cỡ l à dẹ mẩn các hạ đối với chúng ta đã thật tốt và không ngươi vẫn còn ở đủ ẩn lầu trong t i ể u quán làm việc lặt vào đâu ít nhất chút nói nhảm nhanh chóng đem này lôi điệu thu xếp hảo ta cũng không có tại phàn đội trưởng ta chỉ là cho rằng chúng ta mỗi ngày làm việc có thể so với cái kia mỗi ngày ở bên ngoài đi dạo ra hỏa nguy hiểm nhiều có thể vì vật gì tốt mỗi lần đều muốn ưu tiên phân phối cho đám kia ra hỏa v á n khí tràn đầy gì mị có chút mạnh miệng xạo xạo nói thứ tốt n g ư ơ i chỉ là cái gì lĩnh đội v u sư x ứ n g sờ một chút sau đó mới kịp phản ứng à, n g ư ơ i nói là cho bọn hắn phân phối những cái kia phòng hộ sau lưng à. còn không phải sao tối hôm qua phụ trách tuần tra m ạ t thẹ đều nói với ta những cái kia phòng hộ sau lưng có thể tự động thi pháp hình người thiết giáp chú ngữ có loại kia trang bị chúng ta bình thường tại chăm sóc thần kỳ động vật thời điểm đã có thể an toàn nhiều dị mỹ nói đến đây vẫn đặc biệt lặng lẽ mị mị hướng đối với bên cạnh mấy người nháy mắt mấy cái đúng việc này các ngươi cũng đừng nói là ta nói cho các ngươi biết đây là mặt t h ẻ theo ta chia sẻ bí mật nhỏ các ngươi ách h i ể u đều phải được mặt t h ẻ lại là cái k i a n g miệng rộng l í n h đội vũ sư nghe vậy không lời lắc đầu mặt thẹ ỉ vào chính mình là cờ l à dẹ mẩn các hạ cháu trai mỗi ngày chơi b ờ i lêu lỏng ngoài miệng vẫn luôn là không có giữ cửa đây là thật sao đội trưởng vậy s a o lương thực thần kỳ như vậy sao ta còn tưởng rằng chỉ là tân phân phối chế thức trang phục nha chúng ta lúc nào cũng có thể phân phối như vậy đạo cụ nha lúc này bị dì mì cắm xuống miệng xung quanh vài người vô sư cũng nhắc tới hào hứng bắt đầu ngươi một lời ta một câu hướng lĩnh đội vô sư đánh nghe cứng cỏi lĩnh đội vô sư có chút không kiên nhẫn tả hữu quát lớn một câu sau đó lại ngự a khí ôn hòa c h ấ n an nói việc này đúng là thực thế nhưng loại trang bị giá cả có thể không rẻ trước mắt chỉ có thể ưu tiên phân phối cho tuần tra đoàn người nhiệm vụ bọn họ chúng quy tương đối nguy hiểm nguy hiểm cái giám dì mụy có chút không cam lòng nói lầm bầm đội trưởng ngài cũng không phải không biết ai không rõ chúng ta vườn trong vùng liền số tuần tra sống thoải mái nhất nha ta tại đây làm cũng không phải ngày một ngày hai những cái kia tuần tra đội lúc nào thực gặp được qua nguy hiểm nha bọn họ mỗi ngày liền chỉ cần ở bên ngoài đi dạo nhìn ngắm phong cảnh liền có thể dẫn tới so với chúng ta còn nhiều tiền lương có vật gì tốt vẫn luôn là trước đến phiên bọn họ chân chính chịu khổ bị liên lụy vẫn không phải chúng ta chúng ta thế nhưng là mỗi ngày đều muốn mạo hiểm bị thần kỳ động vật giết chết nguy hiểm đội trưởng dì m ụ nghiêng đầu thành khẩn nhìn về phía người kia lĩnh đội vũ sư ngài có thể hay không hướng cờ l à dẹ mẫn các hạ nói nhắc tới để cho hắn cũng thông cảm một chút chúng ta những cái này làm việc khổ cực ta trở về được thời điểm cũng không muốn thiếu cánh tay gay chân ngài không gặp mấy ngày hôm trước dỗ nạn bị b i ể u ly đinh đầy trời bay loạn có nhiều thảm sao dị mỹ m bực tức không ngừng hướng lĩnh đội vụ sư không ngừng tàu nhàu loại này tâm tình thậm chí cũng ảnh hưởng đến người chung quanh đúng rồi đội trưởng dựa vào cái gì bọn họ tuần tra đoàn người luôn là chịu ưu đãi. không sai nếu như bọn họ cảm thấy tuần tra đội nguy hiểm hơn kia muốn không theo chúng ta thay đổi ta cũng có thể đi bốc lên loại này nguy hiểm đội trưởng chúng ta nếu có thể thăng cấp một chút trang bị ngài không phải là cũng có thể an toàn hơn chút sao lần trước trấn an kia độc giác thú thời điểm ngài thế nhưng là thiếu chút khiến nó cho định p h i ở chung quanh vài người v u sư bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói đ â u đâu lĩnh đội v u sư sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó nhưng đồng thời trong lòng của hắn đối với dì mì đám người kỳ thật cũng có chút tán thành trung quy bản thân hắn cũng là một thành viên trong đó mỗi ngày cùng những cái này thần kỳ động vật giao tiếp đến cùng có nhiều nguy hiểm trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng mà những cái kia tuần tra đội mỗi ngày hưởng thụ lấy phong phú phúc lợi có vật gì tốt đều muốn cho bọn hắn ngược bộ đồng thời lại không thấy bọn họ thực n h ậ n gánh cái gì nguy hiểm nói thật trong lòng của hắn cũng có chút không công bằng thời điểm này mọi người chung quanh đều biểu hiện đồng thanh lòng đầy căm phẫn trả thái cũng làm cho hắn có một loại mục đích chung cảm giác có lẽ ta có thể thử một chút hướng c ờ lạ d ạ mẩn các hạ nâng nâng ý kiến dù sao hắn ngược lại thời điểm cũng có thể cầm đoan ước đẩy tới những đội viên này trên người hà ba lĩnh đội vũ sư hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng đêm nay cỡ lạ d ạ mẩn các hạ lộ diện thời điểm ta có thể hướng hắn nói một miệng thế nhưng nếu như đến lúc đó c ờ lạ d ạ mẩn các hạ trách tội hạ xuống các ngươi cũng đừng đương r ù a đen rút đầu không có vấn đề c ờ lạ d ạ mẩn các hạ hỏi tới chúng ta đã nói là mọi người cộng đồng ý kiến đội trưởng và thuế đêm nay ta xin ngài uống một chén chân tàng hỏa diễm hitki đây chính là đông đ ứ c đặc sản hiện tại muốn mua đều mua không đến chính là nên như vậy đội trưởng ta tin tưởng c ờ lạ d ạ mẩn các hạ đối mặt hợp lý đề nghị là sẽ không tùy tiện trách tội ngài vừa nghe đến lĩnh đội vụ sư nhận lời sau khi xuống tới xung quanh bao gồm dì mì ở trong tất cả vu sư cũng nhịn không được cao giọng hoan hô lên cứng cỏi bẩn hết miệng liền nhanh chóng làm việc một hồi chúng ta còn muốn đi xử lý kêu ủ cờ d ẻ n ì ẩn ý dồn bỡ l i đâu khác đến lúc đó vui quá hóa b u ồ n bị hỏa lòng khiến cho toàn thân bỏng liền không tốt lĩnh đội vu sư cảm giác chính mình lại khôi phục quyền uy lập tức v i n h mặt hất hàm xài khí lên không có vấn đề đội trưởng yên tâm đi đội trưởng ngài liền nhìn h à ba một hồi nếu ngài gặp được nguy hiểm ta nhất định trước tiên bổ nhào vào ngài trên người tinh thần phấn khởi một đám vu sư nhóm lập tức mỉm cười lưu b ngoài miệng còn không ngừng ba hoa nói qua lời hay hận không thể cầm lĩnh đội vu sư mang lên bầu trời mà lúc này tiểu lôi chim cư nhiên biểu hiện mười phần áp vận một đám vu sư cũng không có phí khí lực gì liền đem lôi điệu dàn xếp hồi chính mình nhà lều bọn họ thậm chí đem này quy công tại đội trưởng rất rõ đại nghĩa đồng thời cho rằng này tượng trưng cho bọn họ buổi tối tranh thủ phúc lợi hành động cũng sẽ thuận thuận lợi lợi một mực ở trần nhà r ì n h coi s ô n tơ đem nhà lều trước một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt đồng thời trên đầu nàng vẫn đỡ đòn kia mai số ba mươi chín giám sát và điều khiển m i n n h n như vậy không có gì bất ngờ xảy ra ngoại giới h n đủ ỉn cùng hoặc gỡ cũng có thể tiếp thụ lấy những tin tức này bởi tối cái kia milan cỡ lạ dẹ mẩn sẽ xuất hiện sao xem r a vị này cỡ lạ dẹ mẩn các hạ mỗi ngày hoặc là cách mỗi vài ngày sử dụng tới cứ điệu một chuyến đêm nay ta có lẽ có thể theo dõi lĩnh đội vũ sư tìm kiếm đối phương hư thật Xôn lôi nội tâm âm thầm đánh nhau chú ý. Bất quá thời điểm này trọng yếu nhất còn là cùng tiểu lôi chim đầu. nàng cho rằng lấy ẵn tờ trước mắt, tâm thầm Bất thời tiểu tiếp chú chim cho âm điểm đầu, đủ quá yếu ý. lấy là cho nên cũng không phải rất lo lắng sẽ phải chịu lôi điệu công kích muốn so nàng cảm thấy trước mắt này một đội vu sư khả năng có nhỏ hơn tâm chính mình a n g uy bởi vì tối hôm qua kia ủ cờ d è nỉ n ẩn ý dồn bỡ lì chính là bị nàng làm p h á t b ự c tên kia sinh khí cũng không hay chương 484, t i h i ể u lôi điệu cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử đều kia đội phụ trách lôi điệu vu sư rời đi cũng xác định xung quanh không có ai xuống tớ liền một cái thăm dò dọc theo tầng ngoài khí tượng thảm tiến vào trong d ạ p xuống tớ liền một cái thảm rạp liền cảm giác thấy hoang dã cảnh tượng đồng thời gian phòng này nuôi thả lấy tiểu lôi đ i ể u thẳm d ạ p nội bộ không gian phi thường lớn xem ra giống như là đi qua vô ngân mở rộng chú ngữ mở rộng tối thiểu hướng lên phương hướng rõ ràng cho thấy bị kéo dài qua đỉnh đầu thiên không dùng mắt thường cũng có thể đoán được tối thiểu có gần tới hơn trăm mét mà thảm trong d ạ p tiểu lôi đ i ể u thời điểm này cái đầu cũng liền so với trưởng thành sư t ử càng lớn chút tại đây vị trí trong phòng kế sinh hoạt ngược lại toàn đủ đại khái thấy rõ hoàn cảnh số thớ liền lay tại bao trùm khí tượng trên n ệ bắt đầu tìm kiếm tiểu lôi điệu thân ảnh sau đó nàng liền cảm giác trước mắt bóng đen l o a lên một cái tại trong mắt nàng phi thường to lớn điều đầu liền xuất hiện ở trước mặt nàng dùng nó kêu phản cổn ánh mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái vật nhỏ này này sốn thờ không nghĩ tới này lôi tốc độ t ù i bắp nhanh như vậy nàng cũng không có phản ứng kịp liền bị phát hiện mà chống lại lôi đ i ể u kia sắc bén ánh mắt sốn thờ liền cảm giác thật giống như bị cái gì thiên địch để mắt tới chỉ có thể ngây người đường trường trong đại nào c h ố n g giống sau đó bản năng lên tiếng kêu gọi lúc này chỉ là biên bức hình thái sốn tờ cảm giác toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh thấm đấm, nàng trung quy cũng không dám cam đoan h n đ in cùng lôi điệu gọi qua đồng thời cũng không xác định này lôi điệu có hay không cao như vậy chỉ số thông minh tại lần đầu tiên trông thấy nàng liền có thể mang nàng nhận ra nàng thật là sợ ra hỏa này há miệng trực tiếp đem nàng trở thành đồ ăn vật cho ă n hết bất quá đối với thượng sổn tớ lôi điệu tuy ánh mắt sắc bén nhật đao nhưng đến cùng không có đối với nàng làm ra nguy hiểm gì cử động đồng thời lôi điệu lúc nhìn rõ ràng sổn tớ biên b ứ c tướng mạo lập tức liền nhớ lại đêm qua xuất hiện ở trong đầu hắn thân thiết thanh âm từ vài ngày trước bắt đầu tiểu lôi điệu liền có thể cảm giác đến một đạo như có như không tinh thần cảm ứng muốn cùng nó xây dựng liên hệ c ô này cảm ứng cho nó một loại vô cùng cảm giác thân thiết cảm giác thật giống như nó đã từ người n g nhà cũng chính là nguyên nhân này tiểu lôi điệu mới bức thiết nghị chuẩn bị ra trước mắt lồng giam đang tiếp đầu muốn đối mặt địch nhân thật sự là quá nhiều mà lúc này nó lại quá mức nhỏ yếu căn bản ngăn cản không nổi bọn họ hướng nó phóng ra hôn mê chú ngữ bất quá ngay tại tối hôm qua tiểu lôi điệu đột nhiên phát hiện cái k i a mơ hồ tinh thần cảm ứng đột nhiên trở nên rõ ràng có đạo cảm ứng chủ nhân cũng hướng nó nói rõ tình huống khiến nó tận khả năng gắng giữ tỉnh táo cũng chờ đợi hắn cứu viện đồng thời có đạo thanh nhâm vẫn nói cho nó biết nếu như phát hiện một cái hành vi quái dị biến b ứ c liền tận khả năng cấp cho trợ giúp này là bằng hữu là nó có thể tín n h i ề u người nghĩ vậy tiểu lôi đ i ể u méo máu đầu lại mắt nhìn l â y tại khí tượng trên nệm xốn tờ ra hỏa này hành vi có thể được xương tụng quái dị à. tiểu lôi đ i ể u trong lòng gật gật đầu sau đó liền dỗi ra chân trước một tay đem sồn tờ sao trong tay này là bằng hữu là người một nhà vậy hãy để cho nàng cùng chính mình bảo bồi sống chung một chỗ à tiểu lôi đ i ể u thầm nghĩ sau đó nó liền dẫn có chút chưa tình hồn xốn tờ trở lại những cái k i a v u sư cho nó tại trên mặt đá dựng trong xào huyệt ngay sau đó một tay đem đối phương nhét vào bên cạnh một góc hẻo lánh này nơi hẻo lánh chất đống lấy đại lượng bị gặm ăn có sạch sẽ xương trắng lúc này tựa như cùng một chỗ xương khô làm thành lồng giam đồng dạng đem số ấn tờ hoàn toàn tạp ở bên trong không phải đại ca ngươi muốn làm gì nha tại phát hiện lôi điệu không có thương hại nàng số ấn t ớ liền ý thức được đối phương hẳn là cùng hẹn đủ ỉn câu thông qua nhưng bây giờ mang nàng nhét vào một đống đầu khớp xương nàng lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh đây là ý gì thấy thế nào lên cùng chuẩn bị đem nàng giam lại lưu lại làm dự phòng đồ ăn vật đồng dạng mà ở tiểu lôi điệu đơn thuần ý nghĩ bạn tốt muốn chính là cùng hắn chia sẻ chính mình bảo bối nha như thế nào này biên bức nhìn lên không rất cao hứng bộ dáng nghĩ vậy nó cảm thấy có thể là chính mình vừa mới quá mức thô bạo vì vậy liền dỗi ra lợi trào hướng phía nàng phương hướng lay vài cái tựa hồ là muốn nàng truyền đạt chính mình ấ y n ấ y nhưng ở s ổ n tờ thị giác bên trong có thể không phải như vậy này lôi điệu nhìn xem liền cùng muốn đem nàng đường trường chọc giống như chết bởi vậy không thể không tại kia khối xương cốt trong đống liều mạng thịt muốn tránh thoát suất đối phương má chảo bất quá lôi điệu thấy thế ngược lại càng thêm dũng cảm nó cho rằng đây nhất định là chính mình lấy lòng hành vi có hiệu quả đối phương mới có thể trở nên như vậy có tinh thần ngay sau đó liền vui vẻ kêu kêu một tiếng đồng thời l â y càng thêm hăng say mà lúc này một màn này bị đang ở phương xa nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển khí hoặc gờ nhìn đang trung quy lúc này s ổ n tờ trên nót vẫn nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển nha ha ha sốn tờ này thối biên b ứ c thật sự là quá ngu xuẩn t i ê u tiểu lôi điệu rõ ràng chỉ là muốn cùng nàng vui đùa một chút mà thôi có thể nàng lại bị dọa đến cùng người ngu ngốc đồng dạng họ g ợ nhìn xem sốn t ơ bị tiểu lôi đ i ể u như một đồ chơi đồng dạng l i ề u mạng loay hoay vui cười hắn cười không ngậm miệng được bất quá tại một đoạn thời gian quen thuộc về sau sốn t ơ cũng rốt cục tới hiểu được tiểu lôi đ i ể u đối với nàng cũng không có định ý chỉ là nàng đối với tiểu lôi đ i ể u biểu thị thân mật cách làm thật sự vô pháp tiếp nhận nhưng bởi vậy tối thiểu sốn t ơ ẩn thân vấn đề đạt được giải quyết ít nhất tại tiểu lôi đ i ể u vị trí hai mươi sáu hiệu xúc trong rạp nàng là an toàn bởi vậy sốn t ơ rốt cục tới có thể rút ra không tới nghỉ ngơi thật tốt một chút đem chính bản thân bụng lấp đầy nàng liền mười phần dứt khoát ngủ ở lôi đ thẳng đến màn đêm bông xuống một lần nữa dưỡng đủ tinh thần sổn tờ chưa nhớ buổi sáng thì thám thính đến tin tức đêm nay có lẽ có thể theo người kia lĩnh đội vu sư tìm tới nơi này người quản lý milan cỡ lạ dễ mẩn tập hợp lại sổn tờ không có làm nhiều do dự cùng tiểu lôi đ i ể u đạo âm thanh tạm biệt liền một lần nữa leo ra thẳm dạp cũng n g ư ợ n bóng đêm trực tiếp bay lên không t r ú n g bắt đầu tìm kiếm người kia vu sư tung tích may mà ban đêm thì cơ trên không trung cũng không thiếu hụt loài chi bay nàng tồn tại ngược lại là không có khiến cho mọi người chú ý rốt cuộc tới tại thượng không lượn vòng nửa ra đầu sốn tờ tìm đến buổi sáng người kia vu sư lĩnh đội chỉ bất quá lúc này đối phương trạng thái cùng buổi sáng thì có chút không đồng nhất đang mặc một mạc công tác trang phục vu sư lĩnh đội này sẽ từ bề ngoài nhìn lên hiện lộ có chút chật vật trên người dính đầy bùn đất cùng thảm ảnh đồng thời tại trước ngực cánh tay đều vị trí sốn tờ vẫn trông thấy có vết máu lưu lại đây là bị thương có thể nhìn đối phương tứ chi hoàn chỉnh bộ dáng có chút không giống nha sốn tờ có chút nghi hoặc đối phương ban ngày thì đến cùng phát sinh cái gì bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này nàng có chằm chằm nhanh ra hỏa này làm rõ milan c ơ lạ dẽ mẩn hướng đi cho nên xuống tờ trực tiếp một cái bay nào hạ xuống cự ly đối phương gần nhất mái hiên sau đó liền theo sát người này lính đội vũ sư đối phương lúc này tựa hồ là vừa hết bận cả ngày công tác xuống tờ nhìn xem hắn có chút xa suốt tinh thần đi vào khu cư trú quá ba cũng qua cửa sổ thủy tinh toàn bộ hành trình nhìn hắn dùng cơm tôi xong đối phương tại tất cả đi ăn cơm trong quá trình cùng người bên ngoài không có bất kỳ giao lưu đồng thời lúc trước một mực đi theo hắn những đội viên kiên này sẽ cũng không thấy b ó n dáng xem ra milan cỡ lạ dẽ mẩn không tại trong quán rượu hơn nữa gia hỏa này dường như kinh lịch biến cố gì liền ngay cả hắn những đội viên kia cũng không thấy bọn họ không phải nói hảo buổi tối phải ở trong quán rượu gặp nhau sao solter có chút lo lắng đột nhiên xuất hiện biến cố có thể hay không q u ấ y dày người này v ụ sư nguyên bản kế hoạch vạn nhất gia hỏa này cải biến chủ ý nàng chẳng phải là muốn cùng hắn lãng phí thời gian bất quá ngay tại mặt mày ủ rũ thời điểm như vậy lĩnh đội v ụ sư đi ra quá n ba sau đó liền mặt mang phiền m u ộ n đứng ở cửa quá n ba đối phương tự a hồ là đang suy tư cái gì sắc mặt tại ngắn ngủn vài phút bên trong liền luôn không ngừng biến hóa sau đó tự hồ là quyết định cái gì chủ ý. biểu tình đột nhiên trở nên kiên định đồng thời cất bước hướng phía khu cư trú trung ương đi đến t r o n g thấy tình hình này s ô ấn tở tự nhiên chặt chẽ theo sau theo đối phương tại con đường bên trong bảy lần quạt tám lần rẽ thẳng đến người kia vu sư lĩnh đội đến một tòa khu ký túc xá trong đầu bên cạnh đường đi thường thường không có gì lạ phòng ố c trước người kia vu sư lĩnh đội tại phòng ố c trước nhẹ nhàng thở sâu hai cái sau đó mới bước trên đi thông phòng ở bậc thang cũng gõ vang đại môn ai tại đại môn bị gõ vang một lát sau trong phòng truyền ra một tiếng hỏi là ta nathan bảo vệ tổ tiểu đội thứ hai đội trưởng nathan t nghe được trong phòng truyền đến thanh âm nhất thời khẩn trương nuốt nuốt nước bọn sau đó cao giọng đáp có chuyện gì không trong phòng lần nữa truyền ra một đạo giọng nữ đúng là như vậy gã ẻn nữ sĩ ta có chút sự tình muốn tìm cỡ lạ d ạ mẩn các hạ nói chuyện nathan t hiển nhiên có chút khẩn trương hàm chứa cả l â m trả lời sau đó không có để cho hắn chờ đợi bao lâu phòng ốc đại môn liền bị mở ra một vị lưu lại tóc ngắn trung niên nữ vu xuất hiện ở nathan trước mặt cũng có chút tò mò nhìn về phía hắn sự tình rất sốt r u ộ sao cỡ lạ d ạ mẩn các hạ thời gian thế nhưng là rất quý quý bị gà ẻ n nữ sĩ hỏi lên như vậy nạt thản nhất thời càng thêm khẩn trương lên trong miệng ấp đúng nửa ngày mở không nổi miệng hắn không biết nên trả lời như thế nào đối phương muốn nói gấp lại dường như không là cái gì v i ệ c gấp nhưng hắn như là đã c ố lấy dũng khí đi tới đây lại không muốn cứ như vậy s á m xịt trở về trong phòng gà ẻ n nhìn ra nạt thản quất bách sau đó ngự a khí cũng trở nên nô h ò a cứng cỏi k h ắ c khẩn trương như vậy cỡ l à dẹ mẫn các hạ cũng ăn thịt người hổ ta nhớ được ngươi nạt thản ngươi tới đến vườn khu cũng đã có ba năm a nay vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi một mình tìm đến cỡ lạ dẹ mẫn các hạ sau đó nàng liền nghiêng đi thân tránh ra con đường ngươi hôm nay vận khí không tệ cỡ lạ rẽ mẩn các hạ vừa mới sử dụng hết bữa tối ta nghĩ hắn hiện tại hẳn có thể rút ra một ít thời gian với ngươi nói chuyện hắn ngay tại lầu hai phòng trong cái kia văn phòng ngươi hẳn là đi qua trên mình đi thôi ách là cảm ơn ngài gà ẻn nữ sĩ ngài luôn là như vậy khéo hiểu lòng người nghe được gà ẻn lời nạt thản thở một hơi dài nhẹ nhõm luôn miệng nói tạ mới r à o bước tiến lên phòng ốc đại môn mà lúc này ngay tại nạt thản đỉnh đầu mái hiên thượng xôn tờ tự nhiên cũng nghe đến hai người nói chuyện với nhau biết được người kia cỡ lạ dẹ mẩn các hạ lúc này ở nơi này tòa phòng ốc lầu hai nàng liền lập tức chở mình dọc theo lầu hai từng cái cửa sổ tìm tìm ra được chương bốn trăm tám mươi lăm cỡ lạ dẹ mẩn cầu vẽ tháng phiếu đề cử tìm non nửa v ò n g mấy lúc sau solter rất nhanh liền từ một cái lóe lên ánh đèn trong cửa sổ trông thấy một người trang phục chính thức vu sư người này vu sư lưu lại vẻ mặt sơn dương hồ ước chừng năm mươi sáu mươi tuổi trên d ư ớ i tinh thần nhìn lên cũng không tệ lúc này đang ngồi ngay ngắn ở một cái bàn làm việc bên cạnh bàn vẫn để đó một mặt đã chống g ô n g bàn ăn lúc này đang túi đầu tra xét cái gì văn bản tài liệu mà số ấn tờ lúc này vận khí phi thường tốt tựa hồ là bởi vì vậy nuôi dưỡng ngoài trụ sở vây có được chặt chẽ phòng thủ nguyên nhân bên trong căn cứ người đều không có lớn như vậy cảnh giác đừng nói tại trong phòng thiết trí cái gì phòng hộ ma pháp lúc này gian phòng này cửa sổ c ư nhiên đều là mở ra kể từ đó số ấn tờ liền có thể quang minh chính đại nghe lén đồng thời nàng bởi vì rõ ràng đối phương là nuôi dưỡng cứ địa nhân vật trọng yếu từ hắn đây nhất định có thể đạt được càng nhiều tin tức cho nên không có làm cái gì cân nhắc liền phóng ra trong tay nàng cuối cùng một máy giám sát và điều khiển nền, nền. cậu ũ n cẩn g t h n khống chế giám i sát và đ ề khiển theo nền nền theo cửa lạ dạy hết hết phòng phòng mẩn trong miệng phát ra một đạo uy nghiêm bên trong mang theo nhu hòa thanh âm nhẹ nhàng mở cửa phòng nạt thẳng một tay nắm lấy tay nắm cửa một tay cung kính phủ tại trước ngực dùng thấp phỏng thanh âm nói suất thăm hỏi đồng thời bởi vì câu nệ cũng không có trước tiên bước vào cửa phòng À, là nạt thẳng a mau và o ngồi xin lỗi ta vừa mới sử dụng hết bữa tối cho nên trong phòng còn có chút loạn c ợ lạ d ạ mẩn nhắc nhắn liền nhận ra nạt thẳng sau đó liền m ờ i phần thân thiết hướng hắn hô cảm ơn c ợ lạ d ạ mẩn các h ạ n ạ t thắng nghe được c ợ lạ d ạ mẩn thăm hỏi hiển nhiên vung lòng một chút ngay sau đó liền bước rất hẹp bộ pháp đi tiến ra phòng nhanh ngồi nhanh ngồi ngươi coi như là vườn trong vùng lão công nhân k h á c luôn là như vậy c â u g n ệ c ợ lạ d ạ mẩn cười hướng trước người hắn chỗ ngồi so sánh sau đó liền đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc tủ rượu b ê n nghiêng đầu nhìn về phía Nathan, tới hảo c ỡ lạ dẹ mần các hạ nathan t sau khi ngồi xuống rụt rè gật gật đầu xem ra hôm nay c ỡ lạ dẹ mần các hạ tâm tình không tệ cũng không biết đối phương là có thể hay không đáp ứng hắn thỉnh cầu như thế nào nathan t ngươi bây giờ nhìn lại trạng thái có thể không thể nào hảo là gặp được cái gì phiền lòng sự tình mà ta nhớ được ngươi từ khi đi đến vườn khu công tác vẫn là không đồng ý c ẩ n cù và thật thà làm cũng rất ra sức hôm nay ngươi lại có thể đặc biệt tới t ì m ta chắc là có cái gì đặc biệt sự tình a cợ lạ dẹ mần đem chén rượu đưa tới nathan trong tay liền dùng thanh n i ê nhu thăm hỏi hắn đối với đạo lý đối nhân xử thế mười phần mẫn cảm liếc thấy trước mắt nạt thản quất bách hiện nhiên là có cái gì khó vì tình hình tình muốn mở miệng là muốn dự chi tiền lương hay hoặc là muốn xin nghỉ chẳng lẽ là đội viên trong có người lên tranh chấp đây là tới cáo trạng cợt lạ rẽ mẩn trong đầu đơn giản qua mấy lần có khả năng gặp được sự tình sau đó ung dung nhìn về phía nạt thản hắn đối với loại này làm việc chăm chú lại cần cù và thật thà cấp dưới vẫn là hết sức hùng hồn à xác thực như thế hôm nay chúng ta bảo vệ tổ tiểu đội thứ hai tại xử lý một cái bị chọc dẫn ủ cơ ờ d gì ẩn ý r ồ n mỡ lịt thì bị gặp ngoài ý m u ố n nathan t nói đến đây có chút phiền muộn thở dài đội chúng ta trong dì m mỉ cùng một vị khác đội viên đều bởi vậy bị thương nặng bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm nhà phải không cỡ lạ dẹ mần nghe vậy lập tức bậy làm ra một bộ lo lắng biểu tình bọn họ tình huống bây giờ thế nào có hay không nguy hiểm tính mạng dì m mỉ nửa người trên cũng bị ủ c ờ gì ẩn ẩn ý dồn mỡ ly bỏng những người khác cũng đều chịu bất đồng trình độ bắt tổn thương người xem trên người của ta vết máu chính là bọn họ nathan phiền muộn thở dài t r ờ i ạ ta còn chưa kịp nhìn hôm nay tìm vắn không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên phát sinh như vậy sự tình cỡ lạ rẽ mần đồng dạng lộ làm ra một bộ thương cảm biểu tình nếu như cần ta có thể cho các ngươi tiểu đội thứ hai thống nhất an bài một cái ngày nghỉ cho các ngươi dùng những thời giờ này hảo hảo bồi bồi đội viên mình nạt t h á n g nghe vậy lập tức lắc đầu cảm ơn cỡ lạ rẽ mần các hạ ngài hùng hồn bất quá ta muốn cùng ngài nói cũng không là chuyện này chúng ta còn thừa vài người đội viên trạng thái coi như hảo cũng đều còn có thể tiếp tục công việc hả đã như vậy ngươi tìm ta cụ thể có chuyện gì c ơ lạ dẽ m ẩ n hiếu kỳ lựa chọn lông mày sau đó liền c h ấ n an nói nếu như ngươi là lo lắng bọn họ tình huống ta có thể cam đoan với ngươi bọn họ nhất định sẽ đạt được tốt nhất chăm sóc tiền chữa bệnh dùng vườn khu cũng sẽ cùng nhau phụ trách đối với cái này ta cũng không hề hoài nghi c h u n g quy chúng ta cũng không là lần đầu tiên bị thương vườn trong vùng các thầy thuốc luôn là có thể để cho chúng ta khôi phục n a t t h á n lần nữa lắc đầu sau đó trịnh trọng nhìn về phía c ơ lạ dẽ m ẩ n c ơ lạ dẽ m ẩ n các hạ ta nghĩ với ngươi nói là có thể hay không cho chúng ta những cái này bảo vệ tổ đội thành viên cũng muốn chuẩn bị một ít có thể phòng hộ trang bị trung quy ngài cũng thấy được tại vườn trong vùng cùng những cái này thần kỳ động vật giao tiếp tính nguy hiểm cũng không so với ở bên ngoài tuần tra m ô n thấp nặc thản có chút thấp t h ỏ g lại có chút không rõ ràng đề nghị hắn trước kia tại thượng b u ổ i chưa đáp ứng những đội viên kia sẽ tìm cờ lạ rẽ mần nói đề nghị kỳ thật càng nhiều vẫn là l ừ a gạt bọn họ hắn vốn chính là cái trung thực b ả n phận vụ sư cũng không dám đối mặt như là cờ lạ rẽ mần lớn như vậy nhân vật nhưng ai biết phía sau tự cấp thủ cờ gì ẩn <cười> ỉ dồn mơ lì thảm ra bảo vệ cứ nhân thực phát sinh vấn đề kia hỏa long không biết đến cùng nội điên làm gì tính tình lớn đến vừa thấy người liền bốn phía phóng hỏa cuối cùng thiếu chút đương của bọn hắn mặt lao ra ba mươi sáu hiệu g i ả may m mà lúc ấy bọn họ là cùng đệ tam tiểu đội làm việc với nhau đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực thật vất vả mới đem đại gia hỏa này chế phục bất quá vẫn là có vài danh đội viên bởi vậy bị thương mà trải qua sau chuyện này nạt thản mới thanh tỉnh ý thức được bọn họ cự ly nguy hiểm đến cùng đến cỡ nào gần đồng thời cũng kiên định tìm đến cỡ lạ d ẽ mần ý nghĩ ngươi chỉ là những cái kia chiến thuật sau lưng cỡ lạ d ẽ mần nghe được nạt t h ả lời lập tức liền ý thức được đối phương lúc trước theo như lời đến tột cùng là cái gì đúng vậy tiêu món trang bị có thể làm cho mọi người tại an toàn hơn trong hoàn cảnh công tác trông thấy cớ lạ dẹ mần nhanh như vậy liền lý giải chính mình ý tứ n a t t h à n lập tức cười điểm ngẩng đầu lên đây là một mình ngơi ư ý tứ còn là mọi người cộng đồng ý nghĩ cớ lạ dẹ mần cũng không có lập tức cấp cho đối phương trả lời chỉ là sắc mặt bình tĩnh hỏi này tất cả mọi người thì cho là như vậy cớ lạ dẹ mần các h ạ n g so với tuần tra đội viên chúng ta những cái này bảo vệ tổ ngược lại sẽ càng thêm nhiều lần trực diện nguy hiểm nathan thấy được cớ lạ dẹ mần cũng không có trực tiếp biểu thị cự tuyệt nội tâm cảm giác khả năng có hy vọng lập tức thành khẩn nói thì ra là thế này cỡ l à d ạ mần nghe vậy gật gật đầu nhưng còn không có trực tiếp làm ra trả lời ngược lại truy vấn về những cái này chiến thuật sau lưng ta tại cho các ngươi học thì phải nói qua muốn đối với các ngươi cấp dưới giữ bí mật ngươi các đội viên làm sao có thể biết thứ này tác dụng đâu này nghe được cỡ l à d ạ mần đặt câu hỏi nathán t lập tức bỏ qua cùng mình quan hệ cỡ l à d ạ mần các hạng ta cũng không dám cãi lời sinh mệnh lệnh sở dĩ ta những đội viên kia sẽ biết cùng chiến thuật sau lưng có quan hệ tin tức còn là, còn là bởi vì mặt h ẹ là hắn hướng mọi người lộ ra nạt t h ẳ n g tại đối mặt cờ l à dẹ m ẩ n chất vấn thì căn bản không có do dự trực tiếp liền đem mặt t h ẻ nhị thế chủ cho b á n đi mặt t h ẻ cờ l à dẹ m ẩ n nghe vậy n h n g mày tại sao lại là tiểu tử này nghe được lại là cái kia cái không tranh khí cháu trai đang cho hắn gặp rắc rối nhất thời khi không đánh một chỗ hắn cũng không phải hoài nghi nạt t h ẳ n g hội lừa gạt mình vị này tiểu đội trưởng tại bảo vệ tổ bên trong là nổi danh người thành thật chỉ bất quá những cái kia chiến thuật sau lưng cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể lấy được đồ vật lần trước câu lạc bộ đại nhân tại phân phối hắn thế nhưng là phí sức của chín châu hai hồ có thể kia cũng chỉ là từ mặt khác hai cái vườn khu trong kẽ răng nhiều giành được một bộ gật bỏ nào có nhiều như vậy có thể phân phối cho bọn hắn cũng chính là hiện tại những cái kia tầng dưới cùng công nhân cũng đã biết chiến thuật sau lưng sự tình c ợ lạ dẹ mật lúc này cảm giác có chút cam tức chiến thuật sau lưng xác thực là độ tốt có thể trực tiếp tăng cường vườn khu lực lượng nhưng là sẽ khiến một ít không tất yếu mâu thuẫn cho nên hắn mới dặn đi dặn lại để cho những cái này tầng giữa người quản lý bảo thủ bí mật kết quả ai biết cuối cùng tại mặt thẻ tên ngu ngốc này trên người xảy ra vấn đề c ợ lạ dẹ mật lúc này đã có chút hối hận đáp ứng mặt thẻ mẫu thân nói hộ chiếu cố tốt h